Quy mô chương 204, sơ sót thiên chốt. Tinh điện bên trong năm tên điện chủ, đối với cái này một lần tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện đệ tử, cũng không phải hiểu rất vặn diện, càng nhiều hơn, hay là từ khổ trường lao giới thiệu có được tư liệu. Chỉ có chờ đến bộ phận tu luyện giả, thông qua tinh luyện tràng lịch lãm diễn luyện, tham dự vào kế tiếp trong khảo hạch, năm tiên điện chủ mới sẽ nhằm vào bất đồng tu luyện giả, tiến hành quan sát cùng hiểu rõ. Dù sao, có thể tiến vào tinh luyện tràng lịch luyện tuổi trẻ tu luyện giả, thật sự là nhiều lắm. Mà mỗi một gã tinh điện điện chủ, chỗ chiêu thu nhận đệ tử nhân số, lại vô cùng ít đòi. Là lấy Tam điện chủ tuy rằng dùng mộ dung tuyết đến làm vì là ví dụ, có mang mấy phần chế nhạo ngũ điện chủ ý tứ, ngũ điện chủ mặc dù là biết, cũng chỉ có thể là ngượng ngùng nợ nụ cười, biểu thị không ngại rồi. Ngược lại, ngũ điện chủ trên mặt còn toát ra mấy phần nụ cười tới, có chút mừng rỡ nói ra, chẳng lẽ nói, lần này tinh luyện trưởng bên trong dị thường, là đệ tử của ta cho gây ra tới? Ai ơi này, lão ngũ ngươi trưởng nào thì không biết xấu hổ như vậy nữa à. Tứ điện chủ tại bên cạnh không vui nói, cái này còn không thấy bóng chuyện tình đây, ngươi liền bắt đầu mở miệng miệng, đều đệ tử của ngươi. Ngũ điện chủ nhún vai một cái, đạo, cái này còn không phải tam tỉ nói nha. Ta chỉ là tiến hành so sánh mà thôi, là chính ngươi nghĩ sai." Tam điện chủ cười khổ, nói ra, "Hơn nữa, ngươi xác định tinh luyện tràng bên trong thì có hỏa nha tồn tại. Cái này ngược lại là chưa từng nghe nói." Ngũ điện chủ suy nghĩ, nói ra, "Hỏa nha loại này yêu thú, bình thường là tồn tại ở núi lửa phụ cận, đối với trung quanh hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao. Tinh luyện tràng bên trong, ta xem, ngoại trừ rừng rậm bên ngoài, cũng chính là một mảnh hải vực rồi." "Đúng vậy a." Tam điện chủ gật gật đầu. "Đạo, tinh luyện tràng bên trong không gian, tựa hồ liền toàn bộ đều là khu rừng rậm dạng, nếu như là thuộc tính thủy, hay hoặc giả là thuộc tính mục." thuộc tính thổ yếu tố, còn đối lập sẽ khá tập trung, như vậy, thuộc tính hỏa hòa hòa Có thể xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong xác suất, liền phi thường mông manh. Nói xong, tam điện chủ còn có chút cân nhắc liếc nhìn Ngũ điện chủ. Ngũ điện chủ chỉ có thể là hết lên đầu Chứ không thấy rồi. Hiển nhiên, tam điện chủ vừa rồi nắm mộ dung tuyết làm ví dụ tới tiến hành nói rõ, rất rõ ràng chính là bắt hắn mờ soạn. Bất quá, cũng không phải không có mặt khác một khả năng. Tam điện chủ xem đến mọi người tựa hồ cũng tiếp thu nàng trước đó suy đoán, như cũng giải thích nói ra, cái kia chính là tinh luyện tràng bên trong thực vật. Lão tam có ý tứ là nói Tinh luyện tràng bên trong thực vật hệ yêu thú, cũng có cơ hội đột phá đến thất giai. Nhị điện chủ ánh mắt có chút phức tạp lấp lóe mấy lần. Không phải thực vật hệ yêu thú, mà là thuần túy thực vật. Tam điện chủ có chút khẳng định nói, cho dù là thực vật hệ yêu thú, cũng là yêu thú bên trong một loại, không thể nào tự dưng liền tự mình đột phá đến thất giai đấy. Trái lại là những thực vật kia, bị yêu thú cho làm thức ăn. Tứ điện chủ nghe vậy, do dự nói một câu. Thật muốn nói như vậy lên lời nói, cái kia tinh luyện chàng. hoàn toàn chính là một cái bảo tàng khủng lồ à. Tinh luyện tràng tồn tại thời gian, đến tột cùng có bao nhiêu năm rồi? Nam tiên điện chủ khả năng đều không rõ ràng lắm, chỉ biết cực kỳ lâu, đã lâu đến khiến người ta cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng thời đại thượng cổ. Mà qua nhiều năm như thế, muốn nói tinh luyện trưởng bên trong yêu thú, bị tinh luyện trưởng không gian này giam cấm, một mực không có thể đột phá đến thất giai trình độ, còn có thể thông cảm được, như vậy, sinh trưởng tại tinh luyện trưởng bên trong thực vật đây, phải hay không cũng có tương tự với chân nguyên quả nhân vật như vậy. Nhân loại tu luyện giả, có thể dựa vào đan dược chống đỡ, tăng lên chính mình chân nguyên, hay hoặc giả là tiến hành đột phá đến tầng cao hơn cảnh giới, như vậy, yêu thú bên trong tự nhiên cũng không thiếu một lần tình cờ làm thức ăn kỳ chân dị quả các loại, từ đó thu hoạch được thời cơ đột phá. Mặc dù là có kỳ chân dị quả, cũng chỉ có thể là cấp 6, mà không thể nào là thất giai đấy. Đại điện chủ vào lúc này, cũng là dị thường khẳng định nói, tinh luyện tràng bên trong không gian, nếu đã biết, sẽ cầm cố tất cả yếu tố, cũng không thể đột phá đến thất giai, như vậy, đối với sở hữu thực vật tới nói, cũng là đồng dạng đấy. Vẹn vẹn dựa vào tinh luyện tràng nội bộ nhân tố, còn là rất khó đối với loại này cầm cố năng lực tạo thành đánh vào. Cái kia có không có khả năng là tiến vào tinh luyện lịch luyện tu luyện giả, đưa vào đến bên trong đây này Tam điện chủ nhíu lại lông mày nói một câu, chỉ là, trong tiềm thức, cái này cũng là tam điện chủ phân tích mà thôi, nhưng là, thật muốn muốn đẩy vừa đến trong thực tế, nhưng là rất khó thực hiện. Sẽ có người nguyên cảnh tu luyện giả, sẽ theo thân mang theo thuộc về tổng sư cảnh tu luyện giả, mới có thể sử dụng Thất dài thảo dược sao? Trong lúc nhất thời, tinh điện tràng năm tên trưởng lão, cũng chỉ có thể là đem trước đó tinh luyện tràng bên trong dị thường, đổ cho có người pháp tướng, kích thích tinh luyện tràng bên trong yêu thú, do đó để cho cấp 6 yêu thú, chuẩn bị đột phá đến thất giai rồi. Bất quá, đối với tinh luyện tràng vì sao lại cầm cố bên trong trong không gian, tất cả yêu thú, thực vật vân vân cũng không thể đột phá đến thất giai trình độ, mà thật sự có yếu tố muốn đột phá, quá trình này sẽ khiến cho như thế nào dị động. Ở đây 5 tên điện chủ bên trong, chỉ có đại điện chủ, tam điện chủ hai người, trong ánh mắt toát ra rất nhiều mong đợi. Mặc dù là nhị điện chủ, cũng chỉ là có một chút nghi hoặc mà thôi. Về phần tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ, vào lúc này thì còn đang suy đoán, đến tột cùng là ai phát tướng, có thể cùng tinh luyện chàng bên trong yêu tố cấp 6, sản sinh nhất định liên hệ đây. Tinh luyện chàng bên trong, Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết hai người, ngồi ở trong rừng rậm, ưu dương như là một đôi lâu không gặp gỡ bạn cũng đồng dạng, tùy ý tán gẫu. Tại phần lớn thời giờ bên trong, đều là Phương Thiên Nam một người tại kể ra, mà Mộ Dung Tuyết tại bên cạnh lắng nghe. Chốc chốc, Mộ Dung Tuyết sẽ hỏi dò bên trên vài câu, nhưng là, càng nhiều hơn, hay là Mộ Dung Tuyết theo Phương Thiên Nam giảng giải, trong đầu đang trải qua một ít chưa từng có tưởng tượng qua hình ảnh. Đặc biệt là giữa bầu trời xuất hiện ánh sáng màu trắng, tại Phương Thiên Nam hình dung dưới, cơ hội là có hủy thiên diệt địa năng lượng. Mộ Dung Tuyết không phải chưa từng hoài nghi, đến giờ phút này rồi, Phương Thiên Nam vẫn còn đang dùng lời nói dối lửa dối nàng. Cho nên, đang lắng nghe bên trong, Dung Tuyết cũng không phải một mực đi tiếp thu, trái lại có chút giống đang dùng chính mình quan sát được chi tiết nhỏ tới bằng chứng phương thiên nam dạng thuật hình ảnh. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng năng lượng, chính đạt đến mức cực hạn, vì sao lại tại hiện trường xuất hiện lớn như vậy hố lớn đây? Mộ Dung Tuyết rất muốn phủ nhận Phương Thiên Nam lời nói, nhưng là, từ nội tâm bên trong tới nói, Mộ Dung Tuyết lại có chút tán đồng rồi đối phương rằng giải. Đương nhiên, Phương Thiên Nam chỉ là lấy thờ ơ góc độ, tại thôi diễn một lần, trước đó phát sinh bộ phận sự kiện. Như là cấp 6 tích bối long cùng mình giao long phát tướng, lẫn nhau tăng lên từng người khí thế, do đó mới tìm được đột phá yêu thú cấp 7 thời cơ, Phương Thiên Nam chắc là sẽ không ngốc đến nói ra. Cấp 6 tích bối long vì sao lại đột phá? Phương Thiên Nam rất là dứt khoát giải thích vì chính mình cũng không biết. Hồi đó, hắn còn đứng ở rất xa đây, bởi vì nhận biết được bên này có động tính, mới lặng lẽ tới. Trái lại là Mộ Dung Tuyết nhận ra được hố sâu bên cạnh, có không kém Phương Thiên Nam phi tức, dễ dàng hơn giải thích một ít. Phương Thiên Nam nhìn thấy có yêu thú đang đột phá, trước tiên, tự nhiên là chuẩn bị rút lui, dù sao, yêu thú cấp 6 đột phá đến thất giai quá trình, tuy rằng dị thường khó được, nhưng cũng tràn đầy nguy cơ. Phương Thiên Nam người như vậy nguyên cảnh chân nhân, muốn ở vào thời điểm này, không biết sống chết ở lại chỗ, không khác nào tự sát. Bất quá Hiện tại Phương Tiên Nam chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, giữa bầu trời ánh sáng màu trắng xuất hiện. Sau đó, Phương Tiên Nam liền vẫy vẫy tay, biểu thị không có sau đó rồi. Tại hố sâu xuất hiện sau, Phương Tiên Nam tiềm hành đi tới hố sâu bên cạnh, muốn tìm xem xem, tại cường đại như thế công kích dưới, có còn hay không yêu thú nội hoạch các loại có thể kiếm lời. Kết quả sao? Tự nhiên là không còn có cái gì nữa. Đúng là như vậy. Mộ Dung Tuyết tuy rằng ở trong nội tâm đã nhận rồi Phương Tiên Nam giải thích, nhưng là, ở bên ngoài lại như cũng như vậy hỏi thăm một câu. Đúng là như vậy. Phương Thiên Nam phảng phất là vì thuyết phục chính mình đồng dạng. Trầm chú gật gật đầu, nói ra, "Bằng không thì, ngươi nghĩ sao? Nếu như đổi thành là ngươi, lúc đó tại tích bối long bên cạnh, còn có thể có sống sót cơ hội." Được rồi. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, coi như ngươi không đạt ta, ta có năng lực kia ạ." Phương Thiên Nam nghiêng đầu liếc nhìn Mộ Dung Tuyết, hơi lắc đầu. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam có ý biến mất tích bối long khí thế, áp bức thân thể mình quá trình, thật sự là, một đoạn này nội dung bên trong, Phương Thiên Nam giao long pháp tướng biểu hiện quá mức cổ quái. Phương Thiên Nam chính mình cũng còn có chút cân nhắc không ra đây, giống như là giao long pháp tướng vì sao lại tại tích bối long đến đây sau đó? Đột nhiên biểu hiện ra muốn cùng đối phương so đấu khí thế đây, mà cuối cùng trong đáy mắt, giao long pháp tướng năng lượng có thể đẩy Phương Thiên Nam quẳng gia tích đối long bên người, liền đủ để chứng minh, tuy rằng trước đó pháp tướng là không bị Phương Thiên Nam khống chế, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam thân thể bị nguy cơ sau, pháp tướng hay là sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp Phương Thiên Nam. Là pháp tướng đã có được ý thức của mình, còn là cái gì cái khác? Phương Thiên Nam chắc hẳn phải vậy, liền bắt đầu suy tính tới, ban đầu chính mình khi tiến vào truyền tự động thiên thời điểm, cái kia hai cỗ chui vào đến trong cơ thể yếu tố năng lượng, phải hay không còn tồn tại cái gì đặc thù hàm nghĩa? Hay hoặc là Cho dù là Giao Long Pháp Tướng đã thức tỉnh sau, pháp tướng bên trong như cũng lưu giữ Giao long ý thức. Phương Thiên Nam nhìn bên cạnh mộ Dung Tuyết, ngược lại là rất muốn hỏi một câu, đối phương là như thế nào thức tỉnh pháp tướng đây này? Thật sự là Phương Thiên Nam đối với pháp tướng hiểu rõ, quá mức rất hiếm. Toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong, cũng chính là Cổ Viêm Nhiễm đã thức tỉnh pháp tướng, hay là thuộc về hệ phụ trợ, về phần thức tỉnh pháp tướng quá trình, cho dù là hỏi dò trong tông môn phương trưởng lão, thậm chí là Mục Thanh Sơn tông chủ, đều là hỏi gì cũng không biết đấy. Mà Phương Thiên Nam thức tỉnh pháp tướng, lại chỉ là ban đầu chui vào đến trong cơ thể hai cỗ năng lượng bên trong một cỗ. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam bỗng nhiên trên mặt biểu hiện ra một vẻ kinh ngạc, rốt cục ý thức được, chính mình đang tra xem trung đàn điện thời điểm, đến tụt cùng không để ý đến cái gì. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 205, pháp tướng bản nguyên. Phương Thiên Nam trước đó kiểm tra chính mình trùng đàn thời điểm, một lòng đều chú ý tới đây giao long pháp tướng năng lượng. Tự nhiên không để ý đến nguyên bản còn cuốn vòng quanh giới bài chuyển động mặt khác một cô yêu thú năng lượng. Nói trắng ra, này cô yêu thú năng lượng khi tiến vào đến Phương Thiên Nam thân thể sau, tựu một mực không bị Phương Thiên Nam cá nhân ý chí khống chế, tự chủ tại vây quanh giới bài chuyển động. Phương Thiên Nam mỗi một lần kiểm tra trung đan điền thời điểm, đều là như thế cái cảnh tượng. Bất luận cái gì đặc thù cảnh tượng, một khi nhìn đến mức quá nhiều, trầm rãi, thành thói quen. Là lấy, tại nhanh muốn thường xuyên, Phương Thiên Nam chú ý giao long pháp tướng năng lượng đồng thời, liền theo bản năng không có đi quan tâm nguồn năng lượng này. Nhưng là, bây giờ quay đầu ngẫm lại, Phương Thiên Nam tựa hồ là tại lúc đó cũng không có nhận ra được nguồn năng lượng này, có vây quanh giới bài chuyển động dấu hiệu. Không cần nói là vây quanh giới bài chuyển chuyển động, chỉ là nguồn năng lượng này bản thân, Phương Thiên Nam tựa hồ cũng không có nhận ra được. Trong nháy mắt, Phương Thiên Nam cũng không cố bên trên mộ Dung Tuyết còn tại bên cạnh mình, toàn bộ tâm thần liền chìm đắm đến trung đan điền bên trong. Quá thế, Phương Thiên Nam ú á một câu. nay có thuộc về thanh loan năng lượng, vậy mà vào lúc này không cánh mà bay đồng dạng, hoàn toàn tan biến tại Phương Thiên Nam trung điền bên trong. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong liên quan tới giao long pháp tướng năng lượng, như cũng bị phân đến mức rất tán loạn. Trong thời gian ngắn Phương Thiên Nam muốn lần nữa ngưng tụ ra pháp tướng, cũng là không thể nào đấy. Mà này có thuộc về thanh loan năng lượng, như thế nào lại đột nhiên tan biến đây? Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình càng ngày càng thấy không rõ lắm, ban đầu tiến vào vào thể nội hai cỗ yêu thú năng lượng, đến tột cùng vì sao rồi? Nếu như nói cái này hai cố năng lượng vốn là bị giới bài hấp dẫn, mới đi theo giới bài cùng một chỗ, tiến vào Phương Thiên Nam trong cơ thể. Phương Thiên Nam nhưng đã thức tỉnh giao long pháp tướng, nhưng là thuộc về thanh loan năng lượng, nhưng không có chút nào động tĩnh. Cái này cũng đủ để cho Phương Thiên Nam vắt hết óc đi suy nghĩ, đến tột cùng tại sao? Vào lúc này giao long pháp tướng năng lượng bị giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện bạch quang ánh sáng chỗ áp bức trực tiếp tán loạn với phương thiên Nam trung đan điền bên trong mà thuộc về thanh Loan năng lượng vậy mà cũng trong nháy mắt biến mất rồi Phương Thiên Nam suy nghĩ cái này hai cố năng lượng tầm đó khả năng tồn tại một ít liên hệ bên ngoài còn lại đều đầu góc mơ của rồi Đúng rồi vẫn luôn là ngươi tại hỏi ta hiện tại ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ không phương thiên Nam bỗ nhiên hướng về phía bên ngườimộunguyết nói nói Mộung Tuyết suy nghĩ một chút nói ra chính là ng thức tỉnh pháp tướng thời điểm đếntột cùng là cái tình huống thế nào Phương Thiên Nam câu hỏi thinh ầm, có chút nhẹ, có có chút thận trọng bộ dáng. Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Thiên Nam ánh mắt, dần dần vãi dị. Cái kia, Phương Tiên Nam do dự một chút, "Đạo, nếu như không tiện lời nói, vậy cũng không cần trả lời. Ngươi không phải là cũng đã thức tỉnh pháp tướng sao?" Mộ Dung Tuyết nhìn Phương Tiên Nam hỏi, "Ta là đã thức tỉnh pháp tướng không sai, chính là cảm giác thấy hơi không giải thích được, làm không rõ lắm, cho nên." Phương Tiên Nam nún vai một cái, "Cho nên, ngươi liền muốn từ ta nơi này tìm tới một ít đáp án?" Mộ dung Tuyết hé miệng nở nụ cười, nói ra, "Xem ra, trước ngươi vị trí môn, Đối với pháp tướng hiểu rõ không nhiều lắm, đó là khẳng định. Phương Thiên Nam không cam lòng liệt đối phương một chút, phải biết, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong đã thức tỉnh pháp tướng, cũng chính là hai người mà thôi. Hơn nữa, sở hữu chấp sự, trưởng lao tầng thứ này thành viên đều không có thức tỉnh qua pháp tướng kinh nghiệm. Phương Thiên Nam cho dù là muốn giải, cũng không có chỗ xuống tay. Pháp tướng thức tỉnh cùng tu luyện giả bản thân thể chất có quan hệ. Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam xem một hồi, mới giải thích nói ra, nếu như không có thể chất như thế, cho dù là ngươi làm đủ chuẩn bị, cũng không khả năng thức tỉnh pháp tướng đấy. Thể chất. Phương Thiên Nam nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng, không phải tu luyện giả thiên phu thổ tính, cũng cùng tên này thực lực của người tu luyện cao thấp không quan hệ. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, nói ra, tại chúng ta trong tâm môn có rất nhiều biện pháp tới kiểm tra một tên tu luyện giả có hay không thức tỉnh pháp tướng thể chất. Đây chẳng phải là nói, các ngươi trong tâm môn đã thức tỉnh pháp tướng năng lực tu luyện giả có rất nhiều. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, phóng tầm mắt toàn bộ tinh điện quản lý trong Phạm Vi, tắt thành phụ cận một vùng tu luyện giả thế giới, tựa hồ cũng không nổi bật, cũng sẽ không rất nhiều. Mộ Dung Tuyết lắc đầu một cái, giải thích nói ra, có được thể chất như thế cũng không biểu hiện, ngươi liền nhất định có thể thức tỉnh pháp tướng. Nếu không, ngược lại là có thể có thể cùng như ngươi nói vậy, thức tỉnh pháp tướng tu luyện giả, tại về số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Nói cách khác, có thể chấp như thế, chỉ là cơ sở đi. Phương Thiên Nam là người, nghĩ đến, như vậy cũng tốt so với là tu luyện giả thiên phú tư chất, chỉ có thể biểu thị ngươi sau này tu luyện tiềm lực, mà không có thể quyết định ngươi thật sự có thể đạt đến cái nào đó cảnh giới cấp độ. Dù sao, từ trên lý thuyết tới nói, bất cứ người nào cũng có thể thử tu luyện. Bởi vì mỗi người đều có được thuộc về đan điền của mình. Nhưng là Có thể hay không ở trong đan điền hình thành tinh khí, do đó chính thức đặt chân tu luyện giả thế giới, cũng là không nhất định đấy. Ngươi muốn hiểu như vậy, cũng có thể. Mộ Dung Tuyết khẳng định Phương Tiên Nam ý kiến, nói tiếp, mà có rồi thể chất như thế sau, liền cần tìm kiếm phù hợp ngươi thể chất pháp tướng bản nguyên rồi. Tại trên một điểm này, vẫn khí thành phần khá lớn. Chớ đã, pháp tướng bản nguyên lại là cái gì? Phương Tiên Nam dũng nhiên cửa ra vào, đã cắt đứt Mộ Dung Tuyết lời nói. Bản nguyên, chính là cho ngươi tại không có thức tỉnh pháp tướng trước đó, đi cảm thụ thuộc về pháp tướng mới có thể có được khí thức, hơn nữa, để cho loại khí tức này ở lại trong cơ thể của ngươi Mộ Dung Tuyết giải thích nói ra, đơn giản tới nói, chính là dùng đã xuất hiện pháp tướng, thông qua nhất định phương thức, tới hướng dẫn ngươi có thể sẽ thức tỉnh pháp tướng. Một khi thành công, thuộc về ngươi tự thân pháp tướng, tự nhiên có thể đã thức tỉnh. Nếu không phải có thể thành công, liền cần không ngừng đi thử nghiệm. Nói cách khác, chỉ cần gặp phải thích hợp pháp tướng bản nguyên khí thức, người tu luyện này, liền có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh pháp tướng. Phương Thiên Nam hỏi, cũng không có thể nói như thế. Mộ dung Tuyết suy tính, nói ra, nếu như thử nghiệm nhiều lần, nhất định sẽ ảnh hưởng thể chất của ngươi, do đó lại ảnh hưởng đến ngươi pháp tướng thức tỉnh. Hơn nữa có thể có được như vậy thể chất người, bản thân liền tương đối ít, còn có thể có thể bởi vì tất cả loại điều kiện hạn chế dẫn đến không thể thức tỉnh pháp tướng. Cho nên, nói tóm lại, có thể có được pháp tướng người vẫn là vô cùng ít nói đấy. Vậy ngươi pháp tướng? Phương Thiên Nam nhìn hướng Mộ Dung Tuyết, cá nhân ta thiên phú thuộc tính không nổi bật, nhưng là ta số may, vừa mới tiếp xúc đến thuộc tính Hỏa pháp tướng bản nguyên, liền phi thường phù hợp thể chất của ta, cho nên Mộ Dung Tuyết nháy một cái mắt, nhìn Phương Nam, tựa hồ là tại hỏi thăm, muốn lần nữa cảm thụ một chút nàng pháp tướng sao? Đừng. Phương Thiên Nam mau mau đưa tay ngăn trở một thoáng. Cái kia đầy trời hỏa diễm, nhìn qua là phi thường mỹ lệ, nhưng là, làm người bị công kích, Phương Thiên Nam cũng không muốn lại trải qua một lần. Có một dung tiết giải thích sau. Phương Thiên Nam ngược lại cũng ít nhiều mình tái một chút, pháp tướng là như thế nào thức tỉnh rồi. Đầu tiên, chính là xác định ngươi người này có hay không thức tỉnh pháp tướng khả năng. Tuy rằng, tại như thế nào xác định thủ pháp bên trên. Phương Thiên Nam tạm thời không rõ ràng, nhưng là Phương Thiên Nam suy đoán, phải cùng đo lường một tên tu luyện giả thiên phu thuộc tính tương tự. Sau, chính là căn cứ bản thân ngươi một vài điều kiện, như là thiên phú thuộc tính, hay hoặc giả là công pháp tu luyện cấp loại cho người đi tiếp xúc thích hợp người pháp tướng bản nguyên khí tức. Đây chính là đại tông môn chỗ Tô ta. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam không khỏi suy tính tới Thanh Vân tông tình huống tới. Toàn bộ trong tông môn cũng chỉ là Cổ Viêm Nhiễm đã thức tỉnh pháp tướng năng lực, nếu như Phương Thiên Nam tại không có thức tỉnh pháp tướng trước đó, cho dù là có được thức tỉnh pháp tướng thể chất lại như thế nào, Phương Thiên Nam vẫn không có biện pháp đi tiếp xúc pháp tướng bản nguyên khí tức, do đó con người làm ra đi hoàn thành hướng dẫn pháp tướng quá trình này. Mà Dung Tuyết vị trí trong tông môn, tuy rằng Mộ cũng không có cụ thể giải thích, trong tông môn có bao nhiêu tu luyện giả đã thức tỉnh pháp tướng. Nhưng là, Phương Thiên Nam suy đoán Số lượng nhất định không ít, chỉ ít, muốn so với Phương Thiên Nam sở thuộc Thanh Vân Tông, nhiều hơn. Một cái tông môn chỉ có có rồi đại đa số thuộc tính pháp tướng, mới có thể để cho thủ hạ có được thức tỉnh pháp tướng thể chất đệ tử, tham dự vào hướng dẫn pháp tướng trong quá trình tới. Bất quá, cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong nội tâm, cũng đối với lần này tinh luyện chưởng lực lãm rèn luyện, cảm giác được càng thêm gian khổ lên. Mộ Dung Tuyết sở thuộc trong tông môn, đã có không ít đã thức tỉnh pháp tướng tu lệ giả, Chí ít chứng Minh, những người này, hoặc là tại 30 tuổi sau, mới phát giác tính pháp tướng năng lực, hoặc là chính là tham dự qua tinh luyện tràng lãm giàn luyện sau, bị loại bỏ trở về. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trên người áp lực đột nhiên tăng lớn hơn không ít. Cho dù là đã thức tỉnh pháp tướng, tiến vào tinh luyện trang bên trong, cũng chưa chắc là có thể ổn thỏa thông qua kiểm tra a. chi, lúc này Phương Thiên Nam liền trong cơ thể pháp tướng, đều triệu hoán không ra ngoài đây. Phương Thiên Nam chăm chú suy tính một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Mộ Dung Tuyết tách ra hành động. Sự quan hệ giữa hai người, vừa là kẻ địch vừa là bằng hữu. Muốn nói Phương Thiên Nam hoàn toàn yên tâm Mộ Dung Tuyết đi theo chính mình, đó là không có khả năng. Mà hiểu rõ hồ sơ xuất hiện quá trình sau, Tuyết cũng không có một mực chắc chắn, phải tiếp tục đi theo Phương Thiên Nam rồi. Song Phương đều cần vì là kế tiếp lịch lãng giải luyện, dùng hết toàn lực của chính mình, đi đạt được có đủ nhiều yêu tố nội hạch. Hai cái hoàn toàn có thể hợp tác người, đi chung với nhau, tự nhiên là tăng cường sức chiến đấu. Hai người lòng có khoảng cách người đi chung với nhau thì sẽ phát sinh cái gì, ai cũng dự liệu không đến. Kết quả là, Song Phương thật là có an ý liền phân ra. Mộ Dung Tuyết cùng Phương Thiên Nam tầm đó có qua chiến đấu tranh cãi, tại tinh luyện tràng như vậy địa điểm, cũng không đặc thủ. Nếu như Song Phương đều có thể thuận lợi thông qua tinh luyện tràng kiểm tra, như vậy, đến lúc đó, trái lại còn có thể cùng chung trở thành tinh điện đệ tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người lẫn nhau tầm đó đều có được kiêng kỵ. Phương Thiên Nam cảm thắn với Mộ Dung Tuyết sự mạnh mẽ đại. Mà Mộ Dung Tuyết, nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, dù sao cũng để Phương Thiên Nam cảm giác được có chút cảm giác bị người dòng nó, tựa hồ là, Mộ Dung Tuyết ánh mắt có thể để cho nàng hiểu được càng nhiều hơn liên quan tới Phương Thiên Nam trên người bí mật. Hay là, chính là bởi vì như vậy giảng hòa suy đoán, mới khiến cho Mộ Dung Tuyết cũng không có trực tiếp đối với Phương Thiên Nam xuất thủ. Nếu như gặp gỡ Song Vương, thực lực thật sự quá mức cách xa, cho dù là có có thể trở thành đồng môn, nhưng là, ở vào tinh luyện tràng bên trong, ở vào cạnh tranh vị trí của đối thủ bên trên, trực tiếp độc thủ, đó là át không thể thiếu. Chỉ là cướp giật trên người ngươi đã tích lũy yêu thú nội hoạch, đều coi như khách khí. Nói không chừng, mặc dù là đánh chết người, cũng không có bất kỳ người nào vì người kêu an. Mà cái này, cũng là tinh điện, tổ chức tinh luyện tràng lịch lãm gen luyện, lan truyền cho tuổi trẻ đám người tu luyện phần thứ nhất tàn cấp đi. Chỉ có từ tàn khốc đấu tranh bên trong lan truyền ra đám người tu luyện, mới có thể có được tinh điện tán thành. Một thân một mình cất bước tại trong rừng rậm, văng vào linh giác sức cảm ứng, Phương Thiên Nam tránh thoát mấy tên nhân loại tu luyện giả, cũng tránh khỏi cùng tinh luyện trang bên trong yêu thú gặp giữa. Đối với trước mắt Phương Thiên Nam tới nói, vẹn vẹn muốn bằng vào thân thể bị thương của mình, tới chém giết yêu thú, hiển nhiên là có chút miễn cưỡng. Trừ phi là gặp phải lạc đàn tứ giai yêu thú, Phương Thiên Nam mới có cơ hội đi thử một chút. Nếu không, cũng chỉ có thể là đợi được chân nguyên trong cơ thể triệt để khôi phục, hay hoặc giả là lần nữa cho gọi ra giao long pháp tướng rồi. Nhưng là, không biết có phải hay không là vận khí không tốt diễn cỡ, Phương Thiên Nam gặp được yêu thú, cơ hội đều là kết mẹ kết lũ đấy. Hơn nữa, tinh luyện chàng bên trong yêu thú, đối với hơi thở sức cảm ứng, cũng rất xa vượt quá Phương Thiên Nam nhận thức, chỉ ít, so với Phương Thiên Nam ở bên ngoài gặp được cùng cấp vị yêu thú. Muốn tới được nhạy cảm rất nhiều. May mà, Phương Thiên Nam năng lực nhận biết đã tấn cấp đã trở thành linh giác. Phương Thiên Nam ngược lại là có thể một bên tránh né nguy cơ, một bên mau sớm quen thuộc linh giác hiệu dụng. Mắt thấy sắc trời dần dần vừa sáng, Phương Thiên Nam đối với tìm địa điểm thích hợp, mau sớm khôi phục bản thân thương thế tâm tình, cũng dần dần bước thiết lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 206, cái thứ nhất tích phân. Tinh luyện tràng bên trong ánh sáng dần dần tàn mắt ra. Trong bóng tối, mang tới nguy cơ, thậm chí là sợ hãi, chính đang từ từ bị đổi tràn ra. Đối với tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện đông đảo tu luyện giả mà nói, có lẽ chỉ có từ thời khắc này bắt đầu, thử thách mới coi như là chân chính đến. Không quản mới vừa tiến vào đến tinh luyện tràng đệ một buổi tối, đến tột cùng xảy ra cái gì, lại có bao nhiêu người, tại hào không phòng bị dưới tình huống, bị tùy cơ rơi vào đến tinh luyện tràng bên trong khu vực nguy hiểm bên trong. Theo xác trời từng bước, đều trở thành đi qua. Một buổi tối thời gian, Những cái kiên né tránh không được đợt thứ nhất nguy cơ tu luyện giả, chết thì chết, tổn thương tổn thương, hoặc là bị chết tại yêu thú ma chảo dưới, hoặc là tại tinh luyện tràng bên trong thiên nhiên khu vực nguy hiểm bên trong bồi hồi mà mất đi ý chí chiến đấu, hay hoặc giả là lặng lẽ tại trong một góc khác chậm đợi tu dưỡng, đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, cái thứ nhất ban ngày bắt đầu, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ chiến đấu mới bắt đầu. Chỉ có đem hết toàn lực đi chém giết yêu thú, đã được làm hết sức nhiều nội đan yêu thú, mới có thể thông qua tinh luyện lịch lẫm gen luyện. Mà những thứ này đã tiến vào tinh luyện tràng bên trong tuổi trẻ đám người tu luyện, ngoài ra, không còn con đường nào khác. chốc, chốc. Tại tinh luyện tràng bên trong trong rừng rậm, sẽ mơ hồ chuyển đến một ít chém giết tiếng vang. Phương Thiên Nam trốn ở một nơi lâm thời tìm được khe đá kẽ hở bên trong, lặng lặng dùng đan dược, tăng lên trong cơ thể mình chân nguyên. Từ truyền thừa động thiên bên trong có được 3 bình đan dược, nhất cấp và thấp, sớm đã bị Phương Thiên Nam cho tiêu xài hết. Cho dù là chất lượng thường đan dược, cũng đã đi tới hơn nữa. Chỉ có xa hoa nhất cái kia một bình, Phương Thiên Nam mới phục dụng ba viên mà thôi. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam như cũng có thể cảm giác được, trên người mang theo đan dược thiếu thốn. Tại tinh luyện tràng bên trong như vậy một cái xa lạ địa điểm, ngoại trừ bản thân năng lực bên ngoài, Không có bất kỳ tài nguyên, cũng không chiếm được ai trợ rút, tại tinh điện người xem ra, tự nhiên là tốt nhất Lịch Lãm rèn luyện ơi, mà đối với Phương Thiên Nam đám người tới nói, cũng là một phái thân ở chiến trường bầu không khí. Không chắc sẽ từ nơi nào bước lên một cái, hay hoặc giả là một đám yêu thú tới. Phương Thiên Nam tại điều thức trong cơ thể mình chân nguyên thời điểm, như cũng không dám để cho linh giác Thư giáng xuống. Nghĩ đến tinh luyện tràng bên trong lịch luyện mục đích cuối cùng, ngoại trừ chém giết yêu thú, để cao mình kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, càng nhiều hơn, hay là nhắm vào năng lực nhận biết cùng pháp tướng đấy. Phương Thiên Nam không khỏi chính là gương mặt tai đáng Hóa ra một mực vận chuyển linh giác, thời thời khắc khắc để phòng xuất quỷ nhập thần yêu thú, coi như là tăng lên năng lực nhận biết tu luyện a. Bất quá, Phương Thiên Nam trong nội tâm, ngược lại là không phải không thừa nhận, đang mảnh liệt sinh mạng uy hiểm dưới, như vậy ác liệt hoàn cảnh dưới, xác thực là thích hợp nhất năng lực nhận biết tăng cao đấy. Cho dù là Phương Thiên Nam mới vừa từ năng lực nhận biết tấn cấp trở thành linh giác, như cũng có thể tại ngắn ngủn một buổi tối trong thời gian, cảm nhận được linh giác cường độ, chính đang không ngừng tụ, tăng lên. Hơn nữa, càng để cho Phương Thiên Nam bất đắc dĩ là, hắn cũng đã đem mình linh giác huyết tán đến mức tận cùng trình độ. Toàn lực vận chuyển, duy trì như cũng tránh không được, bị yêu thú tập kích. Đó là Phương Thiên Nam mới vừa tiến vào đến trước mắt chỗ trốn khe đá ke hở bên trong thời điểm. Phương Thiên Nam bằng vào chính mình linh giác hiện hành cha xét, tựa hồ cũng không có phát hiện chỗ này có gì không ổn đấy. Mà đang ở Phương Thiên Nam cất bước tiến vào khe đá ke hở trong mấy mắt, một cái to lớn con rơi, rời, nhiên từ khe đá ke hở bên trong bật ra, bay thẳng đến Phương Thiên Nam công kích mà tới. Phương Thiên Nam cơ hội là theo bản năng, vung ra thanh vân kiếm chặn lại, chỉ nghe leng keng một tiếng, thanh vân kiếm gần giống như chặt lên một khối cương như sắt thép, trong nháy mắt phát ra tiếng vang, cùng với lực đàn hồi đều cho Phương Thiên Nam lão đảo lui về sau 3, năm bước, mới miễn cưỡng đứng lại thân hình. Cùng lúc đó, nguyên bản công kích Phương Thiên Nam còn rơi, cũng là tan biến không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Thực sự là kỳ quái a. Phương Thiên Nam cảm thán, chính mình linh giác, vậy mà điều tra không đến con rơi tồn tại. Nếu như sớm biết nơi này có con rơi nghỉ lại, nói cái gì, Phương Thiên Nam cũng sẽ không mạo muội tiến bảo. Bất luận cái gì một con yêu thú, đều có được thuộc về chính mình địa bàn. Một khi còn lại yêu thú, hay hoặc giả là tu lệ giả, âm thầm, liền trực tiếp xông vào đến địa bàn của nó bên trong, tự nhiên sẽ gây nên đối phương mãnh liệt phản kháng. Mà đang ở Phương Thiên Nam cảm thán trong mấy mắt, một trận ong long long tiếng vang xuất hiện tại Phương Thiên Nam bên hai. Vậy. Lại là thanh vân kiếm phất lên hạ xuống, dường như va vào đến một khối tương tự thiết bản đồng dạng tiếng vang lênh lênh phát ra. Bất quá, lần này, bởi vì Phương Thiên Nam trước đó để cao cảnh giác, phía ở giữa không chúng con rơi, ngược lại là bị Phương Thiên Nam đại lực bắn cho đánh ra rất xa. Đen nhánh kia bóng dáng, cho dù là tại trước bình minh thời khắc hắc ám nhất, Phương Thiên Nam như cũng có thể phân rõ rất là rõ ràng. Cự thạch khôi lỗi. Phương Thiên Nam lập tức liền triệu hoán ra ba tên cự thạch khôi lỗi, đối với cái này con rơi tiến hành vây quét cũng không phải nói, cự thạch khôi lỗi tốc độ, có thể theo kịp con rơi, mà là Phương Thiên Nam thanh vân kiếm bên trên, vậy mà nhiễm một vệt máu. Cho dù là con rơi mỏng lướt hay hoặc giả là miệng, như thế nào đi nữa sắc bén, khi hai người này cùng Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm chạm va vào nhau thời điểm, cái này con rơi hay là bị thương. Phương Thiên Nam không khỏi âm thầm vui mừng, mình lúc này vung ra đi kiếm kỹ, để cho thanh vân kiếm tỏa ra trước nay chưa có sắc bén ánh sáng. Liên phổ thông huyền khí tinh thuần, đều có thể đánh tan mang, đủ khiến tứ giai con, con rơi vị trọng rồi. Nhân cơ hội này, Phương Thiên Nam không chút suy nghĩ, liền trực giác cho rằng Đây là một chém giết con rơi cơ hội. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Thừa dịp con rơi bay lượn bất tiện, Cự Thạch Khôi lỗi trong tay huyền khí, dầu gì cũng là cùng Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, cùng một cấp bậc. Cho dù là không có Phương tiên Nam thanh vân kiếm, phát huy được cái loại này sắc bén, cũng là huyền khí cấp bậc tồn tại đúng không? Trong chớp mắt, Phương Thiên Nam đang kêu gọi Cự Thạch Khôi lỗi thời điểm, dứt khoát đem giới bài bên trong lấy ra màu trắng thạch đầu, ném về con rơi bay ngược ra ngoài phương hướng. Trong mắt, lại là bạch quang hiện, lại là sóng năng lượng, ba tên Cự Thạch Khôi lôi động tác, so với Phương Thiên Nam tới, không thể nghi ngờ càng thêm có tính nắm vào cũng càng thêm thẳng thắn dứt khoát. Chen, một tiếng, Phương Thiên Nam mắt thấy, cự thạch khôi lỗi trong tay đại kiếm, đánh vào con rơi trên người, sau đó, đại kiếm cùng con rơi tiếp xúc địa phương, lần lánh ra một vệ ánh sáng màu trắng. Thật đúng là cứng rắn phòng ngự a. Phương Thiên Nam chợt chật khỏe miệng, cất bước vào tới. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, trong đêm tối bầu không khí, không thể nghi ngờ là không thích hợp làm chiến, đặc biệt là con rơi hay là phi hành loại yêu thú. Nhưng là, đối với con rơi mà nói, đêm tối bầu không khí, tự nhiên là cái nó thiên nhiên chế lộc. Phương Thiên Nam cần phải làm, chính là tận khả năng ngăn cản nó lại lần nữa bay lên cho dù là nếu không thể làm được điểm này, cũng cần để cho con rơi mệt mỏi ứng phó ba tên cự thạch khôi lồi đối với nó phát ra công kích. Mà Phương Thiên Nam chính mình, tự nhiên là yêu cầu xem đúng thời cơ, quả quyết xuất thủ, lấy cái này cho cái này con rơi một đòn chí mạng rồi. Âm thầm, Phương Thiên Nam còn đang mong ngợi sát trời có thể mau sớm trở nên sáng ngời. Con rơi không cần tia sáng ám được, cũng có thể đối với tất cả xung quanh, rõ như lòng bàn tay, như là tiếng vang, như là vung lên minh khí, sinh ra năng lượng bên trên chấn động, nhưng là, đối với Phương Thiên Nam tới nói, liền linh giác cũng không có thể rất tốt báo trước con rơi đứng đi, như vậy tất cả cũng chỉ có thể là dựa vào con mắt của chính mình rồi. Bất quá, để cho Phương Thiên Nam không có nghi tới là, hắn không thể hoàn toàn nắm giữ con rơi hướng đi, nhưng là, hắn chỗ triệu hắn đi ra cự thạch khôi lỗi, cũng là có thể. Tự hồ là cự thạch khôi lỗi, hoàn toàn liền chăm chú với chúng nó tiêu trừ mục tiêu con rơi, không cần muốn dựa vào chính mình hai mắt để phán đoán ra con rơi phương hướng đồng dạng. Ba tên cự thạch khôi lỗi, luân phiên tiến công, không ngừng áp chế con rơi phạm vi hoạt động. Đợi được Phương Thiên Nam đến gần thời điểm, trước mắt con này tứ giai con rơi, đã bị ba tên cự thạch khôi lỗi tại một mét vuông không gian thu hẹp bên trong. Đặc biệt là Tại Phương Tiên Nam xem ra, ba tên cự thạch khối lỗi ở giữa phối hợp, tương đương hiệp ngầm. Có người phụ trách đoạn con rơi phi hướng thiên không phương hướng, có người phụ trách hướng về phía đối với con rơi trực tiếp tiến công, còn có một tên cự thạch khối lỗi, còn lại là tại cha giỏ bộ khuyết, cái kia một chỗ yêu cầu nó, nó binh khí trong tay, liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại đâu có. Trong lúc nhất thời, Phương Tiên Nam ngược lại là rất khó nhúng tay nơi này chiến đấu. Phương Tiên Nam chỉ là nghe được, con rơi tựa hồ là tại chi chi tiêu loạn, một bên phúng Phương Tiên bước vào đến địa bàn của nó, một bên lại đang kháng nghị, Phương Tiên Nam lấy nhiều khi ý. Phương Tiên Nam cũng là không hảo tâm như vậy. Có ba tiên tự thạch khôi lôi vây lại con rơi mà đạt được ưu thế, Phương Thiên Nam nếu là còn không bắt được con này tứ dai con, con rơi, nói không chừng, Phương Thiên Nam thẳng thắn trực tiếp lui ra tinh luyện tràng lịch lãng gen luyện được rồi, căn bản liền không cần tiến vào nơi này tiến hành mạo hiểm. Khi tự thạch khôi lôi trưởng thương trong tay, mũi thương phơ màn, xẹt qua một đạo ưu nhã đường vàng cùng, trực tiếp đâm vào con rơi bụng, một thường xuyên qua thời điểm, Phương Thiên Nam rốt cục đi tới con rơi bên cạnh, ngồi xổm xuống xem ra. Cùng ngoại giới yêu thú dạng, từ trong sau, yêu trên thi thể nhiệt độ rất nhanh sẽ tỏa ra. Mà Phương Nam cầm thanh Đối với con rơi thi thể một trận tìm kiếm, mới từ con rơi trong óc, lấy ra một khối tản ra điểm điểm hào quang màu xanh nội đan. Đừng xem con rơi cái đầu không nhỏ, cơ hội có thừa nhận đầu lớn như vậy, nhưng là, lấy ra nội đan, cũng là chỉ có con ngươi giống nhau lớn nhỏ. Cho dù là Phương Thiên Nam, đem nội đan nắm tại lòng bàn tay bên trong, cũng vẫn có thể cảm nhận được, từ nơi này viên nội đan yêu thú bên trong, chuyển ra ngoài tinh khiết năng lượng. Đây coi như là đạt được cái thứ nhất tích phân sau. Phương Thiên Nam khỏe miệng, hay còn tồn giữ lại mấy phần ý cười. Tuy rằng, đây không phải Phương Thiên Nam thực lực của bản thân, chiến thắng tứ giai yêu thú con rơi, nhưng là Nội đan cuối cùng lại lạc vào đến Phương Thiên Nam trong tay. Chỉ cần viên nội đan này, một mực mang theo tại Phương Thiên Nam bên người, như vậy, đi ra tinh luyện chẳng sau, Tích Vân sẽ đưa vào đến Phương Thiên Nam trên người. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lị ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 207, ánh mặt trời chiếu nơi. Phương Thiên Nam ẩn thân với vách đá khe hở bên trong, dù sao vẫn tương đối an toàn. Nguyên bản chính là thuộc về tứ gia yêu thú con rơi địa bàn, những cái kia thực lực thấp hơn con rơi yêu thú, cho dù là trốn ở bên cạnh, cũng sẽ không đi qua nơi này, mà những cái kia thực lực cao hơn con rơi yêu thú, dễ dàng cũng sẽ không từ địa bàn của mình đi ra. Trừ phi là đến kiếm ăn, hay hoặc giả là bị những yêu thú khác khiêu khích dưới tình huống, mới có thể tùy ý hoạt động ra. Phương Thiên Nam mới vừa gia nhập tinh lựa trưởng, liền trực tiếp rơi vào đến chấm đỏ thương lang bảy đàn cùng khổng lồ con nhện bảy đàn vòng chiến đấu bên trong, chỉ có thể nói là Phương Thiên Nam vận khí không tốt. Mà trên thân thể thương thế, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng liền cũng không phải rất nghiêm trọng. Cùng người giao chiến thời điểm, lưu lại nội thương, đối với Phương Thiên Nam như vậy tu luyện giả mà nói, không tính là ngoài ý muốn, Phương Thiên Nam chỉ cần tiến hành một quãng thời gian điều tức, lại có đan dược phụ trợ, tự nhiên có thể khỏi hẳn. Mỗi một gã tu luyện giả, chính là đang không ngừng bị thương, khôi phục, bị thương nữa, khôi phục lại bên trong trường thành đấy. Nhưng là, cấp 6 tích bối long bằng vào khí thế của tự thân áp bức, cho Phương Thiên Nam mang tới trên thân thể tổn thương cùng tỉ lợi. Còn có giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng quanh cách xuống mạnh mẽ để nén giao long pháp tướng trở về đến phương tiên Nam trong cơ thể trong nháy mắt mang đến lực trùng kích, tạo thành phương tiên Nam trên người không khỏe cũng là phương tiên Nam cần phải hao phí thời gian lâu dài tới tiến hành điều chỉnh may mắn là phương tiên Nam thân thể cường nhận trình độ tại cấp 6 tích bối long dưới ảnh hưởng đạt được rất lớn cải thiện phương tiên Nam không biết cái này phải hay không cùng giao long pháp tướng cùng cấp 6 tích bối long so đấu trong phương khí thế mà gây ra đó nhưng là đối với thân thể mình sức đề kháng trình độ phương thiên Nam nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được cụ thể biến hóa như là kinh mạch cường độ rất lớn tăng cường, hay hoặc giả là thân thể bản thân có thể thừa nhận lực trùng kích, cũng đang trở nên xuất sắc, Phương Thiên Nam trải qua đơn giản điều tức sau, là có thể tràn đầy nhận thức. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam vẫn là đem vừa lấy được tứ giai con rơi nội đan cho nắm tại trên tay. Tại Thanh Vân Tông thời điểm, Phương Thiên Nam không phải chưa từng thấy qua yêu thú nội hạch, chỉ có điều, bất kể là tại Thanh Vân trấn bên trên Mộng Trưởng Quỹ trong cửa hàng, vẫn là ở Thanh Vân Tông ngoại môn hối đoái nơi bên trong, Phương Thiên Nam chỗ thấy được yêu thú nội hạch, đều là trưng bày tại trong tủ cửa đấy. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam chính mình, cũng không có từng tu được yêu thú nội hạch. Dù vậy, phương tiên nam như cũ có thể rất lớn gây nên phân biệt ra, yêu thú nội đan cùng nội hạch tầm đó, rõ ràng nhất khác biệt. Dựa theo tinh điện tiếp bên trong đợi mọi người người trưởng lão kia cách nói, tinh luyện chàng bên trong tất cả yêu thú, cũng đều là có nội đan đấy. Hơn nữa, không ít tiến vào tinh luyện chàng lịch luyện tu luyện giả, cũng đều suy đoán yêu thú nội đan cùng nội hạch, chỉ là xưng hô bên trên bất đồng mà thôi. Dù sao, hai người này đều là yếu tố trong cơ thể duy trì sức sống, cùng với thực lực cường đại đầu mượn. Nếu như yêu thú đã không có nội đan, chẳng khác nào là tu luyện giả đột nhiên đã không có điền đầu dạng. Phương tiên nam có thể tưởng tượng Một tên tu luyện giả nếu là không có đan điền, của nó tu luyện giả thân phận, tự nhiên cũng liền bị loại bỏ, cùng lúc đó, bởi vì về mặt thực lực tăng lên, mà kéo dài sức sống, cũng sẽ lần nữa khôi phục lại người bình thường trình độ. Bất quá, từ yêu thú nội đan cùng nội hạch, cho Phương tiên Nam cụ thể cảm thụ xem, cả hai khác biệt lớn nhất, còn tại ở, yêu thú nội đan, tại năng lượng độ tinh khiết bên trên, hiển nhiên là so với nội hạch, muốn càng thêm thuần túy một ít, hơn nữa, có song phương tương đối sau, Phương Thiên Nam mới phát hiện, ở bên ngoài đạt được yêu thú nội hạch, tựa hồ là ở bên trong hạch mặt ngoài, có lưu lại tầng này nhàn nhạt, nhạt củng cố. Đơn giản tới nói, chính là nội hạch cần chứa năng lượng Phản phất lạ bị cô ý áp chế ở ở trung tâm nhất điểm đồng dạng, không thể rất rõ ràng đã bị tu luyện giả cho cảm giác được. Trong ngay mắt, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến dùng để lưu trữ chân nguyên quả cái kia hộp. Nội đan, gần giống như chân nguyên quả bản thân, ẩn chứa trong đó năng lượng, cho dù là rời đi yêu tố thân thể sau, cũng bày ra được rơi làm hết phận sự. Mà nội đan đây, thì là như bày ra tại trong hộp nội đan. Tuy rằng, tại năng lượng bên trên, khả năng cùng cùng cấp nội đan không kém nhiều, tại bên ngoài biểu hiện nhìn qua, nhưng phi thường nội liễm. Phương Thiên Nam cũng không biết, đến cùng là tứ giai con rơi tính hạt thủ, mới đưa đến như thế. Hay là tinh luyện chàng bên trong tất cả yêu thú nội đan, đều là như thế. Nghĩ đến rất lâu, như cũng không chiếm được manh mối, Phương Thiên Nam liền cầm trong tay nội đan, thu vào, sau đó, đứng lên tới, đi ra làm điều tức sử dụng khe đá kẽ hở. Vừa vừa đi ra khỏi tối, Phương Thiên Nam liền cảm nhận được, tinh luyện chàng bên trong ánh mặt trời, tựa hồ là đặc biệt chói mắt. Mơ hồ, những thứ này ánh mặt trời chiếu xuống Phương Thiên Nam trên người, còn tồn tại có chút cảm giác nóng rực. Dương mắt nhìn xuống bầu trời, dị thường lanh. Ngẫu nhiên, sẽ có một tia gió qua, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được từng tia một nhẹ nhàng khoái khoái. Lạ như cũng loại bỏ không được nguồn gốc tự nội tâm, cái kia phần cảm giác nóng rực. Tại dạng này dưới ánh mặt trời, hay là ẩn dấu ở cao lớn dưới gốc cây, là một lựa chọn không tồi. Bất quá, hiện tại Phương Thiên Nam chuẩn bị bước động bước chân trong nháy mắt, Phương Thiên Nam linh nh giác chợt hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn ra. Cũng không phải nói, Phương Thiên Nam cảm thấy nguy cơ tồn tại, mà là Phương Thiên Nam bỗng nhiên ý thức được, tại mảnh liệt như vậy ánh mặt trời chiều dưới, trong cơ thể mình chân nguyên, thậm chí có chút dục dục cảm giác, khuyết tán ra chính mình linh rất sâu, Phương Thiên Nam lập tức liền lại trong cơ thể vận chuyển chân nguyên. Một bên vận chuyển, còn một bên để ý quan sát. Chân nguyên phun trào, dị thường sinh động. Bất kể là phương thiên nam đang điền hay là kinh mạch bên trong, một khi chân nguyên lướt qua, đều sẽ kích thích lên ẩn bên trong năng lượng, không ngừng dung nhập vào lưu động bên trong chân nguyên bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Phương tiên Nam nghi hoặc nhíu nhíu mày. Tình huống như vậy, trừ phi là dương thuộc tính linh khí, gợn sóng được đặc biệt mãnh liệt địa phương, mới có thể xuất hiện. Không đúng, cho dù là dương thuộc tính linh khí, gợn sóng được như thế nào đi nữa mãnh liệt, đều cùng phương thiên nam nội thể chân nguyên vận chuyển không quan hệ, chỉ có thể là để cho phương thiên nam trong đầu năng lượng nhận biết, vận chuyển càng thêm sinh động một ít mà thôi. Hãy cùng ban đầu Phương Thiên Nam tại U Minh Sơn mạch bên trong, Âm Dương Thảo sinh trưởng tươi tốt bên trong hang núi kia, điều cảm ngộ năng lực nhận biết tăng lên đồng dạng. Nhưng là, vào lúc này, linh giác vật chuyển, cũng không có bị đặc biệt kích thích, trái lại là trong cơ thể chân nguyên biểu hiện dị thường bùng thả. Phương Thiên Nam theo bản năng liền điều tra lên, phải hay không bên trong đan điền, hay hoặc giả là bên trong kinh mạch còn ẩn dấu có dùng đan dược sau, không, có hoàn toàn bị hấp thu dự tính. Không biết sao, chân nguyên vật truyền, tốc độ so với Phương Tiên Nam dự tới, còn muốn càng thêm mau lẹ, mà chân nguyên phun cường độ cũng làm cho Phương Tiên Nam vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều tra nguyên do thời điểm, Phương Thiên Nam hết đường xoay sở. Dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là không lại đi quan tâm, thân thể của chính mình tại sao lại như vậy. Đem tâm thần của chính mình chìm đắm xuống, hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể chân nguyên biến hóa bên trong, Phương Thiên Nam là có thể rõ ràng báo trước đạo, một khi trạng huống như vậy, thời gian duy trì lâu một chút. Như vậy, trước đó trên thân thể tổn thương, rất nhanh có thể đủ khôi phục như cũ. Rất mang, Phương Thiên Nam còn chứng kiến, trung đang điền bên trong giao long pháp tướng khôi phục hy vọng. Tình huống bây giờ, so với Phương Thiên Nam tránh né tại khe đá khe hở bên trong khoanh chân ngồi tính toán, đều phải tới càng thêm xuất Sa Ca. Phương Thiên Nam cơ hồ không dám làm bất luận cái gì nhúc nhích đấy. Cứ như vậy đứng tại chỗ, không lúc nhích, tiến hành chân nguyên trong cơ thể vận chuyển. Chân nguyên trôi đi qua, bất kể là bên trong kinh mạch một ít tổn thương, vẫn là thân thể bên trên nào đó bộ phận không thoải mái, đều tại chân nguyên quét sạch bên trong, thay đổi thần thái sáng láng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mà theo chân nguyên vận chuyển thời gian càng ngày càng dài, Phương Thiên Nam cảm giác được, hạ đan điền bên trong, ngưng tụ ra chân nguyên, cũng ngày càng ngưng tụ. Đây coi như là trên trời rơi xuống đến đúng lúc nơi sao? Phương Thiên Nam trong lúc nhất thời, theo bản năng dương mắt nhìn xuống. Ánh mắt chói mắt, cơ hồ là để cho Phương Thiên Nam không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, một khi bất hòa giữa bầu trời Thái Dương trực tiếp đối diện, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm giác được thiên khí sáng sủa, ánh mặt trời chiếu khắp đấy. Liên tại Phương Thiên Nam cảm thắn như thế thời điểm, cũng là đỗng nhiên phát hiện một số khác biệt tầm thường tình huống. Tại Phương Thiên Nam thân thể, đối mặt với ánh mặt trời cái này một mảnh khu vực, tựa hồ là trong không khí sóng năng lượng, càng thêm mảnh liệt một ít. Như vậy khác biệt, sai biệt cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng là, đồng dạng, Phương Thiên Nam thân thể Nhưng phẩm là tiếp thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng bộ phận, bên ngoài thân dưới, chân nguyên vận chuyển, tựa hồ là càng thêm mau lẹ một ít. Đương nhiên, cái gọi là mau lẹ, cũng chỉ là một chút nhanh lên mấy phần mà thôi. Nhưng là, có hai phương diện này so sánh, Phương Thiên Nam mới trong lúc giật mình cảm giác được, thân thể của chính mình gần giống như một cái tiếp thu khí đồng dạng, chính đang không ngừng tiếp thu thuộc về ánh mặt trời năng lượng. Nói cách khác, Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đột nhiên sinh động, đều là vào giờ phút này ánh mặt trời đưa tới. Một khi có như vậy phát hiện sau, dần dần, Phương Thiên Nam ngược lại là nhận ra được, xác thực là có một tầng yếu ớt năng lượng theo ánh mắt soi sáng thâm nhập vào đến trong thân thể của mình, do đó bị trong cơ thể đang vận chuyển chân nguyên hấp thu lấy. Bất kể là trên thân thể hay là kinh mạch bên trong, những cái kia cất dấu năng lượng đều là bắt nguồn từ này. Phàm Phật La vị nghiệm chứng suy đoán của mình đồng dạng, Phương Thiên Nam cố ý trên mặt đất đi lại lên. Chỉ cần là tại ánh mặt trời soi sáng bên trong phạm vi, Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể sinh động độ thì sẽ không yếu bớt, mà một khi Phương Thiên Nam đi tới giới gốc cây, tuy rằng chân nguyên vận chuyển vẫn là như vậy vui sướng, nhưng thủy chung có loại bị đè nén xuống cảm giác. Chẳng lẽ là tinh luyện trạng bên trong ánh mặt trời, khác biệt với ngoại giới ánh sáng? Phương Thiên Nam chỉ có thể là đem nguyên nhân, quy kết đến tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời, không giống với ngoại giới trên ánh mặt trời. Dù sao, Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên ngoài thời điểm, cũng không có như vậy so sánh cách xa cảm thụ. Dù sao, Phương Thiên Nam ở bên ngoài thời điểm, nhân vị bản thân thuộc tính là dương thuộc tính thiên phú quan hệ, lưu lại tại liệt nhật trời quang dưới, tự nhiên là muốn so với tại ban đêm đen kịt, tới càng thêm thoải mái. Nhưng là, đối với tu luyện mà nói, Phương Thiên Nam nhưng cảm thấy cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Chỉ ít, dù cho Phương Thiên Nam đưa thân vào dưới ánh mặt trời, cũng không sẽ rõ lộ vẻ tăng cao trong cơ thể mình nguyên. Dương thuộc tính tiên phú thổ tính cũng không ngang ngửa với Phương Thiên Nam là có thể hấp thu ánh mặt trời tuyến năng lượng. Nhưng là, tại tinh luyện tràng bên trong, lần thứ nhất bạo chiếu tại Thái Dương phía dưới, Phương Thiên Nam cũng là cảm giác được, chính mình thật giống là tại trực tiếp hấp thu trong ánh nắng hàm chứa năng lượng. Như vậy phát hiện, không thể nghi ngờ là để cho Phương Thiên Nam mừng rỡ không hiểu. Lúc đầu, Phương Thiên Nam còn tại Lo Âu, chính mình chỗ mang theo đan dược có chỗ không đủ, không đủ để chống đỡ Phương Thiên Nam tại tinh luyện tràng bên trong mạo hiểm khiêu chiến những cái kia tứ giai đỉnh phong, thậm chí còn là cấp 5 yêu thú, mà có hiện tại sự phát hiện này sau, Phương Thiên Nam đột nhiên cảm rất thấy chính mình chỉ là đứng ở ánh mặt trời phía dưới, là có thể khôi phục trong cơ thể mình chân nguyên, thậm chí vẫn có thể càng thêm tinh tiến một bước. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, còn có cái gì, là so với cái này còn muốn cho người hương phấn đây. Phương Thiên Nam cũng không nhận ra, còn lại thuộc tính thiên phú tu lệ giả, tại tinh luyện tràng bên trong cũng sẽ có như vậy ưu thế. Về phần yêu thú nha, Phương Thiên Nam không tự chủ được, cũng nhớ tới nội đàn cùng nội hạch bất đồng. Chẳng lẽ nói, chính là bởi vì tinh luyện tràng bên trong, hoàn cảnh khác biệt với ngoại giới, mới đưa đến nội yêu thú cũng bất động với ngoại giới yêu thú sao? Nhưng là, chính mình chém giết con r phải là thuộc về ban ngày nằm sắp đêm ra yêu thú đi. Phương Thiên Nam ánh mắt do dự chỉ chốc lát, rất nhanh liền quyết định đi thiết thân nghiệm chứng một thoáng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài hứa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ân cơm, tạm phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Q1 chương 208, hoàn toàn mới dư dịch. Toàn bộ ban ngày, Phương Thiên Nam đều tại ánh mặt trời tắm mình dưới, không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình nguyên. Phương Thiên Nam có loại trở về lúc trước tại truyền thừa động tiên bên trong, leo lên màu trắng bậc thang cảm giác. Đặc biệt là dưới mình bên trong đan điền chân nguyên độ tinh khiết, cơ hồ là càng ngày càng ngưng tụ, chân nguyên trong cơ thể dũng động năng lượng đã ở ánh mặt trời ôn hòa dưới, dần dần biến hóa mạnh mẽ lên, tất cả những thứ này hiện tượng đều cho Phương Thiên Nam khỏe miệng, không kiểm hãm được khẽ nở nụ cười. Đương nhiên, Phương Thiên Nam đã từng đã nếm thử, như thế nào chính mình hạ đan điền bên trong ngưng tụ ra một giọt dương dịch các loại. Dù sao, liền Phương Thiên Nam cắt thân thể sẽ đến xem, tại tinh luyện bên trong hấp thu đến ánh mặt trời năng lượng. Cùng Phương Thiên Nam trước đó thông qua quang nguyên thạch hấp thu đến dương thuộc tính năng lượng, phi thường tương tự. Nếu quang nguyên thạch năng lượng có thể tại Phương Thiên Nam trong cơ thể ngưng tụ ra dương dịch, thậm chí, chuyển thừa động thiên bên trong, leo lên trong bức bậc thang thời điểm, lấy trong cơ thể dương dịch năng lượng làm dẫn tử, cũng có thể hướng dẫn cùng dung hợp hấp thu vào thân thể năng lượng, dần dần hình thành mới dương dịch, như vậy, tại sao tại tinh luyện tràn bên trong hấp thu lấy đến ánh mặt trời năng lượng, liền không thể được đây? Nhưng là, Phương Thiên Nam thí nghiệm hồi lâu, chỉ là cảm giác được bên trong đan điền chân nguyên, tại từ từ đảy đả, ngoài ra, nhưng lại ngay cả dương dịch bóng dáng đều không nhìn thấy sẽ không phải là nơi nào xảy ra sai sót chứ?" Phương Thiên Nam âm thầm lẩm bẩm một câu. Thật muốn nói cụ thể khác nhau lời nói, Phương Thiên Nam suy nghĩ, vẫn có một ít đấy. Thứ nhất, tự nhiên chính là Phương Thiên Nam lúc này cả giới, xa cao hơn ra ngay lúc đó cả giới. Nhân nguyên cảnh chân nhân trong cơ thể lan điền, cùng võ giả cấp độ trong cơ thể lan điền, cuối cùng là có một ít biến hóa. Tuy rằng, biến hóa như thế rất nhỏ bé, nhưng là, quy kết đến muốn ở trong đan điền ngưng tụ ra dương dịch bản chất mà nói, như cũng có ảnh hưởng rất lớn. Tiếp theo, chính là Phương Thiên Nam lúc này trong cơ thể dương dịch, hoàn toàn cũng bị chân nguyên quả chỗ hấp thu hoàn tất. Nói trắng ra, chính là lúc này Phương Thiên Nam bên trong đan điền cũng không có trước một bước ngưng tụ ra dương dịch, do đó lại lần nữa đối với những cái kia hấp thu vào đến trong thân thể ánh mặt trời năng lượng, tiến hành dẫn dắt cùng dung hợp. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam theo bản năng, liền từ giới bài bên trong, lấy ra trước đó lưu giữ một mực không có hấp thu quang nguyên thạch tới. Tại Thanh Vân tông thời điểm, ngoại trừ lúc đầu thời điểm, Phương Thiên Nam tại Thanh Vân trấn bên trên, liền hấp thu 3 4 viên quang nguyên thạch bên trong năng lượng, nhưng là, tại vậy sau này, có chuyển thừa động tiên bên trong trải qua, Phương Thiên Nam trong cơ thể dương dịch số lượng đã vượt xa quang nguyên thạch số lượng. Cho nên Phương Thiên Nam cũng không có đánh những thứ này qua nguyên thạch chú ý, mà tới được vào lúc này, Phương Thiên Nam cao mày suy tư chốc lát, cuối cùng, hay là lấy ra còn thừa xuống toàn bộ quang nguyên thạch, sau, lại do dự một chút, đem trong đó năm viên quang nguyên thạch, cho lần nữa để vào đến giới bài bên trong. Cho dù là tại tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam quyết định chuẩn bị dùng những thứ này quang nguyên thạch, tới nghiệm chứng một thoáng, chính mình có thể hay không đủ một lần nữa ngưng tụ ra dương dịch tới, nhưng là, Phương Thiên Nam như cũ vẫn cảm thấy, yêu cầu lưu một ít hậu chiêu. Trước mắt Phương Nam, còn không biết, một khi chính mình sử dụng xong tất những thứ này quang nguyên thạch sau, vẫn có thể có thể ở sau này thời kỳ lại lần nữa đạt được quang nguyên thạch. Vạn nhất tại sau này lịch lẫm rèn luyện bên trong xuất hiện tương tự với tinh luyện trạng địa điểm đây, Phương Thiên Nam không thể không làm một ít chuẩn bị. Từ quang nguyên thạch bên trên hấp thu năng lượng, Phương Thiên Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm. Không thể so tại võ giả cấp bậc thời điểm, Phương Thiên Nam hấp thu lên quang nguyên thạch năng lượng cẩn thận từng ly từng tí một, vào lúc này, Phương Thiên Nam đem mới tinh quang nguyên thạch nắm trong tay, một khi trong cơ thể chân nguyên bắt đầu vận chuyển, Phương Thiên Nam là có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cố nhàn nhạt dương thuộc tính năng lượng từ quang nguyên thạch bên trên tiến vào trong thân thể của mình. Mà theo này Cố Dương thuộc tính năng lượng tiến vào, Phương Thiên Nam cũng rốt cục xác định, tại tinh luyện tràng ánh mặt trời bên trong, hấp thu lấy đến năng lượng, xác thực là cùng Quang Nguyên Thạch bên trong Dương thuộc tính năng lượng có quan hệ mật thiết. Giữa hai người mức độ hòa hợp phi thường cao. Thậm chí, Phương Thiên Nam vẫn có thể cảm nhận được, tại Quang Nguyên Thạch Dương thuộc tính năng lượng tiến vào trong cơ thể sau, ngay tiếp theo những cái kia từ trong ánh nắng hấp thu năng lượng cũng đang từ từ tụ lại đến cái này một Cố Dương thuộc tính năng lượng quanh thân, sau đó bị dần dần thôn vệ. Đúng, chính là thôn vệ. Khi Quang Nguyên Thạch bên trên năng lượng đang từ từ thẩm nhập vào đến Phương Thiên Nam thể bên trong, chập rãi đến hạ đàn điền bên trong thời điểm, Phương Thiên Nam đã hơi kinh ngạc với nguồn năng lượng này cường đại rồi. Từ Phương Thiên Nam hai tay, khoảng cách Phương Thiên Nam hạ đan điền cái này một đoạn ngắn khoảng cách, tuy rằng bởi vì kinh mạch gồ ghề, quang nguyên thạch bên trên năng lượng chỗ trải qua khoảng cách sẽ có chỗ kéo dài, nhưng là, đối với chân nguyên vận chuyển tốc độ tới nói, như vậy một đoạn ngắn khoảng cách, trải qua thời gian, không hề chững cứu. Mà đến là tại ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong, quang nguyên thạch bên trên kéo dài tiến vào Phương Thiên Nam trong cơ thể dương thuộc tính năng lượng, giống như là quả cầu đồng dạng, một đường đi tới, một đường luồn mạnh, tại cuối cùng đến Phương Thiên Nam hạ đan thời điểm, đã tại trong lúc vô tình tạo thành một cố bừng tỉnh như đồ vật khổng lồ giống nhau năng lượng. Phương Thiên Nam trên mặt, tại toát ra kinh ngạc biểu lộ sau, chính là thoáng hiện qua một vệ mừng rỡ. Dương thuộc tính năng lượng càng mạnh mẽ, như vậy, hắn ngưng tụ ra dương dịch khả năng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cao một chút. Chỉ là, hiện tại nguồn năng lượng này tiến vào đan điền sau, Phương Thiên Nam lại một lần cảm nhận được trận mắt ngoác mồm là như thế nào cảm giác. Dĩ nhiên là hoàn toàn dung nhập vào bên trong đan điền chân nguyên bên trong. Nay cùng Phương Thiên Nam theo dự đoán, hấp thu quang nguyên thạch bên trên dương thuộc tính năng lượng, có thể đơn độc hình thành một giọt dương dịch, khác biệt thật sự là quá lớn. Phương Thiên Nam có chút chưa từ bỏ ý định, lại một lần nắm chặt rồi một viên mới tinh quang nguyên thạch thử tiến hành hấp thu, sau đó, lại cẩn thận cảm thụ trong đó biến hóa, không biết sao kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Chẳng lẽ nói, bên trong đan điền kinh khí chuyển hóa thành là chân nguyên sau, tự không thể lại hình thành dương dịch. Phương Thiên Nam chậc chậc khoe miệng, trầm ngâm, muốn ngưng tụ ra mới dương dịch, phải hay không liền không có hy vọng cơ chứ? Phải biết, tuy rằng chân nguyên tác dụng, cùng dương dịch so với cũng là không kém chút nào, nhưng là, đối với ở đan điền bên trong hình thành độc lập với chân nguyên bên ngoài dương dịch, Phương Thiên Nam trong tiềm thức có một loại đặc biệt đặc biệt thích, là duyên cơ gì? Duyên có gì? Phương Thiên Nam cau mày, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ là chui vào đến một cái trong ngóc cụt, như thế nào, đều muốn không biết rõ. Nếu là thả vào ngày thường bên trong, gặp phải tương tự nghị không rõ làm vấn đề, Phương Thiên Nam sẽ rất thẳng thắn liền bỏ qua. Nhưng là, lần này, Phương Thiên Nam có thể cảm giác, phản vật là nội tâm của mình bên trong, có một cố gào thét, tại thúc dục Phương Thiên Nam mau sớm ngưng tụ ra trong cơ thể dương dịch. Đặc biệt là tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời, có thể được Phương Thiên Nam trực tiếp hấp thu năng lượng sau. Phương Thiên Nam biết, một khi bỏ qua tinh luyện tràng bên trong lịch luyện thời gian, như vậy, trở về ngoại giới sau Phương Thiên Nam lại nghĩ muốn tại trong cơ thể ngưng tụ ra dương dịch, không thể nghi ngờ càng thêm hy vọng mong manh. Mặc dù nói, tại tinh luyện chàng bên trong, phương thiên nam đại thể bên trên, có thể dừng lại khoảng một tháng thời gian. Mà bây giờ, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng là, phương thiên nam tâm trạng bên trong, kỳ thực phi thường tin tưởng, sớm một bước ngưng tụ ra dương dịch, sau đó, lấy những thứ này dương dịch làm trụ cột, lại đến hấp thu trong không khí ánh mặt trời năng lượng, không thể nghi ngờ có thể để cho phương thiên nam trong đan điền, tích tụ ra có đủ nhiều dương dịch tới. Bằng không, ngày cuối cùng, thời khắc cuối cùng cho dù là Phương Thiên Nam thật sự ở trong đan điển ngưng tụ ra dương dịch, lại có cái gì đặc thù ý nghĩa đây? Đến đó một chút, hắn đã bỏ lỡ hấp thu tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời năng lượng. Không, xét thực nói, Phương Thiên Nam vẫn là có thể hấp thu những thứ này trong ánh nắng năng lượng, tới tăng cao trong cơ thể mình chân nguyên, nhưng là, là một tên nhân nguyên cảnh trùng kỳ tu lệ giả, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng cao bản thân chân nguyên độ dày, là có nhất định hạn chế. Trừ phi Phương Thiên Nam có thể đột phá vào đến nhân nguyên cảnh hậu kỳ. Chỉ là, như vậy đột phá, so với Phương Thiên Nam tìm tới ngưng tụ ra dương dịch phương pháp, càng thêm khó khăn mà thôi. Thực lực tu vi bên trên cảnh giới đột phá, nếu quả như thật đơn giản như vậy, như vậy, phía trên thế giới này, sợ là sớm đã khắp nơi đều là chân nhân, thậm chí là tông sư. Cho nên, cứ việc Phương Thiên Nam tại ngày thứ nhất trong thời gian, cảm giác được trên thân thể mình thương thế đã hoàn toàn khôi phục, liền trong cơ thể chân nguyên cũng dần dần đấy đã đi lên, Phương Thiên Nam đối với chính mình sau này trong vòng vài ngày, lại tiếp tục hấp thu đến trong không khí ánh mặt trời năng lượng, cũng không có bao nhiêu tự tin. Bên trong đan điền chân nguyên, trung quy sẽ đạt tới báo hòa a. Giống như là tăng lên chân nguyên đan dược, Phương Thiên Nam có thể tại chính mình bị thương hay hoặc giả là trong chiến đấu tiêu hao có đủ nhiều chân nguyên sau, lại lựa chọn dùng, tự nhiên có thể phát huy ra đan dược tốt nhất hiệu quả. Nếu như là Phương tiên Nam tại vừa bế quan đi ra, liền lựa chọn dùng đan dược, như vậy, đan dược bên trong ẩn chứa dược hiệu, chỉ có thể là bị hấp thu rất yếu ớt một phần, còn lại thì đều sẽ dần dần tiêu tan tại Phương Thiên Nam trong cơ thể. Đây quả thực là lãng phí a. Giống như là đối mặt với trước mắt ánh mặt trời, Phương Thiên Nam rất có loại biết rõ rất tốt, nhưng không có chỗ xuống tay cảm giác. Đan dược hơn nhiều, Phương Thiên Nam còn có thể thu vào giới bài bên trong bên người mang theo đây, tinh luyện chẳng trong không gian ánh mặt trời. Phương Thiên Nam lại như thế nào mang theo mang đi ra ngoài. Bất quá, vừa nghĩ tới ánh mặt trời, Phương Thiên Nam ngược lại là bỗng nhiên sáng mắt lên, tựa hồ là suy nghĩ ra mấy thứ gì đó không cùng đi. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cựu đi tới một gốc tre trời cự một dưới gốc cây, cẩn thận cảm thụ một thoáng, không khí chung quanh bên trong, thuộc tính quang năng lượng hỗn sóng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là trở về tối hôm qua nghỉ lại qua cái kia vách đá trong khe hở? Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam mới ý thức tới, tựa hồ là ngày hôm nay trong thời gian, chính mình cũng không có đi ra khoảng cách rất xa. Chẳng trách không có gặp phải yêu thú nào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 Sau một khắc liền trực tiếp tiến vào trong đêm tối rồi. Phương Thiên Nam còn tại đi đường bên trong, liền bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể vận chuyển chân nguyên, tựa hồ là có một cái hết sức rõ ràng dừng lại, sau đó, lại nhanh chóng vận chuyển lại. Phương Thiên Nam biết, đây là tinh luyện trạng bên trong ánh mặt trời, biến mất nguyên nhân. Tựa hồ là màn đêm vừa xuống thời gian, Phương Thiên Nam sẽ rất khó từ không khí chung quanh bên trong, hấp thu đến dương thuộc tính năng lượng, do đó nhét vào đến chính mình chân nguyên bên trong. May mà, Phương Thiên Nam cũng không để ý chỉ cần mình vượt qua buổi tối hôm nay, ngày mai, còn có thể tiếp tục khởi đầu mới. Hơn nữa, cái này một buổi tối Phương Thiên Nam cần thiết chuyện cần làm, như cũng rất nhiều. Phương Thiên Nam muốn ở trong đan điền ngưng tụ ra mới dương dịch tí tưởng, có thể hay không thực hiện, còn cần Phương Thiên Nam đi lần nữa nghiệm chứng. Ngoài ra, Phương Thiên Nam tại 3 ngày bên trong, ngoại trừ khôi phục thân thể của chính mình trạng thái, cùng với để cho trong cơ thể chân nguyên, càng thêm tinh tiến bên ngoài, còn tình gỡ thu được một cái không tưởng tượng được chỗ tốt. Cái kia chính là, Phương Thiên Nam gặp phải một kẻ đã chết. Người, tự nhiên không phải Phương Thiên Nam biết, tại Phương Thiên Nam chạy tới thời điểm, liền mặt của đối phương mục đều phân không phân rõ được sợ, chỉ để lại một mảnh, bị yếu tố hại sau, chẳng không nỡ nhìn cảnh tượng. Không nói thi thể hoàn toàn vụn vặt đi, chỉ ít, trên người đối phương vết nục, hoàn toàn mơ hồ ra, phản phất là bị yêu thú cắn xé qua. Ngoài ra, trên thi thể xương cốt cũng tồn tại nhiều chỗ hư hao hiện tượng, thậm chí còn có một cái tay gãy, rơi vào khoảng cách thi thể chỗ rất xa. Phương Thiên Nam suy đoán, hoặc là đang cùng yêu thú trong chiến đấu, liền xuất hiện kết thúc lực, hay hoặc giả là tại tử vong sau, bị yêu thú cắn xé thời điểm, mới vứt ra tới đấy. Đối với nhân loại tu luyện giả mà nói, tại chém giết yêu thú sau, nhất định sẽ tiến hành phân thây. Ngoại trừ đào ra yêu thú quý giá nhất nội hạch bên ngoài, đối với yêu thú trên thi thể một ít đặc thù vị trí cũng sẽ có lớn lao truy cầu. Giống như là đại đa số yêu thú giáp ra, sắc bén móng vuốt, thậm chí có thời điểm, liền yêu thú hàm răng cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa, đối với phần nhỏ đặc thù yêu thú, nhân loại tu luyện giả còn có thu thập kỳ huyết dịch thói quen. Những thứ này, nhưng cũng là dùng để luyện chế đan dược, vũ khí, thậm chí là thời điểm chiến đấu mặc áo giáp tài liệu. Phương Thiên Nam ban đầu còn tại Thanh Vân trấn bên trên thời điểm, lúc đó chẳng phải nhặt được một đoạn tam giai địa long cái đuôi, từ đó thu hoạch được không nhỏ tông môn điểm công nhiên sao? Mà yêu thú tại kích giết nhân loại tu luyện giả sau, hoặc là coi như đồ ăn. Hoặc là đối với thi thể phát tiết phẫn nộ của mình, cũng là bình thường đấy. Nếu là có yếu tố tại kích giết nhân loại sau, trực tiếp đối với thi thể bỏ đi không thèm để ý, nên ngang rời đi, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy quá dị. Cho nên, Phương Thiên Nam đang nhìn đến người tu luyện này kết cục bi thảm sau, cũng không có sinh ra cái gì lòng thông cảm tới. Duy có một tiêu bất đắc dĩ cảm thán mà thôi. Rất hiển nhiên, tên này nhân loại tu luyện giả khi còn sống, cũng là cùng Phương Thiên Nam đồng dạng. Tại chính mình sở thuộc trong tông môn thiên tại giống nhau tồn tại, mới có thể nản giảm xa xôi đi tới tinh luyện tràng bên trong tiến hành lịch luyện. Nhưng là, rơi vào một kết cục như vậy, Phương Thiên Nam tuy rằng tại lý trí bên trên đã chuẩn bị kỹ càng, dù sao, tinh điện bên trong dẫn đội người trưởng lão kia, trước đó liền giới thiệu qua, tham gia tinh luyện chàng lịch luyện tu luyện giả, dựa theo vãng giới quy luật, đại thể thượng hội có một phần ba người bị chết tại tinh luyện chàng bên trong, nhưng là, từ về tình cảm mà nói, Phương Thiên Nam vẫn cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Mà Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể dự kiến, nếu là mình không đủ nỗ lực, hoặc là nói, cũng không đủ năng lực tự vệ, nói không chắc, cái kế tiếp nằm trên mặt đất bên trên, khuôn mặt không rõ không cảm giác chút nào người, khả năng sẽ là mình. Phát hiện thi thể địa phương, là một nơi tới gần bờ suối chạy trên đất trống. Phương Thiên Nam cẩn thận kiểm tra một hồi hoàn cảnh trung quanh, phát hiện trên mặt đất còn lưu lại không ít vết nước. Bởi vậy suy đoán, cùng người tu luyện này đối chiến yêu thú, nên là tới từ ở trong khe nước. Lúc này, Phương Thiên Nam khuyết tán ra linh giác, cũng không có phát hiện trong nước có cái gì nguy cơ tồn tại, nghĩ đến, trong nước yêu thú đã rời đi đi. Hơn nữa, để cho Phương Thiên Nam có chút ngoài ý muốn chính là, trên thi thể huyết nục bị gặm nhấm được không hề triệt để. Cũng không phải nói Phương Thiên Nam ngay cả chết mọi người không dung tha, Phương Thiên Nam chỉ là từ hiện trường biểu tượng tới suy đoán tình huống cụ thể ngay lúc đó. Tỷ như Trận đấu bắt đầu là tại mấy chục mét bên ngoài bờ suối chảy, trong nước xuất hiện yêu thú, Phi Thường đột nhiên lại nói thí dụ như, tình hình trận chiến rất ruột, để cho con yêu thú kia cũng nhận một chút tổn thương, trên mặt đất, số xếp rơi một ít nhân loại tu luyện giả dòng máu bên ngoài, còn có vài giọt màu sắc dị thường sâu nặng yêu thú dòng máu. Mà yêu thú ly khai, chắc hẳn cũng Phi Thường đột nhiên. Theo bản năng, Phương Thiên Nam sẽ thấy độ khuếch tán ra chính mình linh giác, tựa hồ là có thể thám tiết cảm nhận được, con yêu thú kia ly khai, nhất định là người được cái gì nguy cơ, hay hoặc giả là lâm thời có thứ đặc biệt gì hấp dẫn nó rời đi sự chú ý của đối phương. Nếu không, Phương Thiên Nam suy nghĩ chính mình có thể hay không nhìn thấy đối lập hoàn chỉnh thi thể, tạm thời còn hai chuyện, có thể hay không khi tiến vào đến cái này một mảnh khu vực thời điểm, tự chủ khuất tán ra tới linh giác không có cảm thấy được bất luận cái gì nguy cơ, đều là không nhất định đấy. Mà đang ở Phương Thiên Nam cẩn thận kiểm tra chiến đấu hiện trường thời điểm, Phương Thiên Nam có một cái ngoại ý muốn phát hiện. Vậy mà tại bên dòng suối trong bụi cỏ, còn tán lạc tử vong người bên người mang theo trong bao quần áo một ít mảnh vỡ. Như là quần áo, hay hoặc giả là lọ đan dược các loại. Thu thập sơ một chút những thứ này giải giác đồ vật, phần lớn lọ đan dược cũng đã tàn tạ, bên trong đan dược tự nhiên cũng không có tung tích rồi. Nhưng mà, còn có một cái trong đó trong bình nhỏ, chỗ chứa đượng đan dược, vậy mà không có gặp phải hư hao, hay hoặc giả là yếu tố cất đoạn. Đây không thể nghi ngờ là để cho Phương Tiên Nam phi thường mừng rỡ. Đặc biệt là bình đan dược này, tại Phương Tiên Nam tiếp xúc qua sau, trong đầu luyện đan chân kinh cho ra nhắc nhở, phi thường để cho Phương Tiên Nam kinh ngạc. Hòa đỗ đan, hiệu dụng là dùng để loại trừ thuộc tính hỏa loại hình bên trong độc tố. Tuy rằng tại về số lượng, chỉ có một viên, hơn nữa, còn bị luyện đan chân kinh cho đánh giá lên không được đẳng cấp, cũng chính là không, có bất luận cái gì đan văn xuất hiện, nhưng là, đối với Phương Tiên Nam tới nói, này chủng loại tiểu đan dược mới là hắn vô cùng cần thiết chuẩn bị đấy. Ai biết tại tinh luyện tràng bên trong, liên yêu thú sức cảm ứng đều so với ngoại giới yêu tố càng thêm nhẹ cảm một ít, như vậy, nơi này rất nhiều trong thực vật, lại có hay không cái gì đặc tú đây. Ngoại trừ một viên hỏa độc đan bên ngoài, Phương Thiên Nam còn phát hiện tên này người chết khi còn sống binh khí, là một cái giày nặng hai tay kiếm, chỉ có điều, tại đại kiếm một bên vị trí trung tâm, có một cái không nhỏ lỗ hồng, hay là yêu thú gây nên. Tức đã là như thế, Phương Thiên Nam cũng đem này bà hỏng hóc hai tay kiếm, cùng với hỏa độc đan, cho thu vào giới bài bên trong. Nếu như Phương Thiên Nam lúc này không có giới bài, chỉ là một bao quần áo Hoạt độc đan nhất định sẽ lưu lại, về phần này bả hai tay kiếm sẽ rất khó nói rồi. Dù sao, trên người nhiều mang theo một cái binh khí, đối với một tên tại lịch lẫm rèn luyện bên trong tu luyện giả tới nói, không chắc liền là một chuyện tốt. Quá phiền toái. Đặc biệt là thanh binh khí này, còn không phải người tu luyện này quen thuộc loại hình. Nhưng là, có giới bài tồn tại, Phương Thiên Nam ngược lại là thu lại này bả hai tay kiếm tới, không có áp lực chút nào. Bất kể nói thế nào, đang đi ra tinh luyện chẳng sau, này bả hai tay kiếm giá trị vẫn là vô cùng khả quan. Cho dù là không chuẩn bị lần nữa luyện chế tu bổ trong đó tổn hại chỗ xấu chỉ là đem đúc kiếm tài liệu cho lần nữa lợi dụng, đều có được không tầm thường ý nghĩa. Về phần cái khác quần áo các loại, Phương Thiên Nam liền coi thường. Nhìn cái kia chói mắt mấy cái vỡ vụn ra lọ đan dược, Phương Thiên Nam cảm giác được trái tim của chính mình, tựa hồ cũng tại run rẩy đồng dạng. Đan dược, đối với nhân loại tu luyện giả tới nói, là lịch lúc luyện nhu phẩm cần thiết, mà đối với yêu thú mà nói, cũng là có thể dùng sau, tăng trưởng thực lực. Chư phi là không cẩn thận, làm thức ăn một chút độc dược tính chất đan dược, không chỉ sẽ không cho yêu thú tăng cường thực lực, trái lại còn có thể hại yêu thú. Nhưng là, phần lớn đan dược, đối với yêu thú tới nói, cũng vẫn là hữu ích nơi đấy đặc biệt là mở ra lọ đàn dược sau, đàn dược bản thân chỗ tản mát ra khí thức, rất dễ dàng bị yêu thú cho phân biệt ra, đến tột cùng là gì chủng loại hình đàn dược. Tuy rằng tại cụ thể hiệu dụng bên trên, không cần nói là yêu thú, liền nhân loại tu luyện giả tại không biết dưới tình huống, cũng phân biệt không ra, nhưng là, đàn dược bản thân chỗ tản mát ra khí thức, nhưng là tuyệt đối tràn đầy sức mê hoặc, hơn nữa sẽ không gặp người. Giống như là tăng cao chân nguyên cái này loại hình đàn dược, tại từ nhưng trạng thái, chỗ tán dật ra tới khí tức, liền nhất định sẽ là làm nổi lên người chân nguyên trong cơ thể một chút động tĩnh. Lô du ban đầu tại truyền thừa động thiên bên trong, Có gan đạm trực tiếp dùng đạt được đan dược, vừa đến, là Ngô Du bản thân đối với đan dược có sự hiểu biết nhất định, thứ hai, chưa chắc không có đạt được đan dược bản thân chỗ tàn mát ra hơi thở duyên cớ. Cái này không, tên này tử vong tu luyện giả trên người mang theo, khẳng định không chỉ một viên hỏa độc đan mà thôi, nhưng là Phương Thiên Nam có thể thu thập được, liền chỉ là như thế một viên rồi. Còn lại, sợ rằng đều làm lợi con yêu thú kia đi à nha. Nếu không phải Phương Thiên Nam suy đoán, con yêu thú kia lúc rời đi có chút vội vàng, nói không chừng, này quả hỏa độc cũng không thể may mắn thoát khỏi đây. Bất quá, tại Phương Thiên Nam chuẩn bị lúc rời đi. Một cơn gió thổi tới, tới gần rải rác bao quần áo không xa, mặt khác một bụi cỏ bên cạnh, phất động lá cây, xa xa vang vọng, Phương Thiên Nam trong lúc vô tình, liền liếc về một vật rất khác biệt màu xanh lục, khác biệt với bùi cỏ màu sắc. Đây là? Phương Thiên Nam cẩn thận đến gần, sau đó, ngồi sổm người xuống mới phát hiện, đây là một màu xanh sẫm cái hộp nhỏ, tại màu xanh hoa cỏ phất động đung đưa dưới, lộ ra một cái tiêm nhác. Mà từ hộp quanh thân bùn đất đến xem, hiển nhiên là vừa rơi vào đến cái này một mảnh bùi cỏ không lâu đấy. Phương Thiên Nam khẽ miệng hơi cong lên, đem hộp lên, sau đó, cẩn thận mở ra, bên trong đặt, chính là một viên yêu thú nội đan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 Phương Thiên Nam nhìn lại thân thể mình hai bên lồi lõm vết đá, vậy mà dần dần sinh ra mấy phần cảm giác thân thể tới. Ở một cái chính mình có quen thuộc địa điểm, vượt qua một buổi tối, cùng ở một cái hoàn toàn xa lạ trong sân, thập phần cảnh giác vẫn nhìn quanh thân động tĩnh, vượt qua một buổi tối, trong nội tâm cảm xúc tuyệt đối là bất động. Phương Thiên Nam linh giác vẫn là hướng về thân thể bên ngoài, không ngừng lan tràn. Ngoại trừ khe đá ke hở lối vào nơi bên ngoài, Phương Thiên Nam linh giác còn một mực hướng chính mình đỉnh chóp phía trên kéo dài ra đi. Có tứ giai côn rơi xuất hiện sau, tuy rằng, tại tinh luyện chảng bên trong Phương Thiên Nam nhìn đến phi hành loại yêu thú rất ít, nhưng là Đối với Phương Thiên Nam mà nói, cần thiết phòng bị lại như cũng là tất yếu. Sau đó, Phương Thiên Nam mới từ giới bài bên trong, lấy ra mực chiếc hộp màu xanh lục. Tại lúc ban ngày, Phương Thiên Nam thì có tâm đi cẩn thận xem xét một chút đặt tại trong hộp nội đàn yêu thú. Nhưng là, khi Phương Thiên Nam sao nhưng mở ra mực chiếc hộp màu xanh lục thời điểm, nội đàn yêu thú bên trong tản mát ra khí tức, vẫn để cho Phương Thiên Nam tại trong nháy mắt tiếp theo, tự đem hộp cho lần nữa cái lên. Phương Thiên Nam biết, cái này mực chiếc hộp màu xanh lục, liền cùng lúc trước tinh điện chứa chân nguyên quả hộp đồng dạng, đều có được che đậy trong hộp vật phẩm hơi thở hiệu quả. Nếu như nói, Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch lẫm rèn luyện, sở hữu chuẩn bị đều tương đối khiếm khuyết lời nói. Thì như, Phương Thiên Nam mang theo đan dược liền cũng thiếu thốn. Tạo thành tất cả những thứ này, tình huống trên bản chất, hay là Thanh Vân tông người, đối với tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện hiệu không đủ. Cho dù là Thanh Vân tông tông chủ Mộ Thanh Sơn có qua tinh luyện tràng lịch luyện kinh nghiệm, lại như cũng không cải biến được sự thực này. Kể cả Phương Thiên Nam ở bên trong, bất kể là một thải ý hay là Cổ Viêm Nhiễm hai người, so với mộ dung tuyết như vậy đến từ chính tông tông đệ tử mà nói, tại công tác chuẩn bị bên trên, đều là chưa đủ. Hay là Mộc Thải Y và Cổ Viêm Nhiễm hai người chuẩn bị sẽ hơi khá một chút, dù sao, Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện tràng lịch luyện quá trình, quá mức gấp gáp. Nhưng là, cùng Thanh Vân tông so với, có cùng một dung tuyết tiếp, tiếp xúc sau, Phương Thiên Nam đã rất rõ ràng, so với lên người còn lại mà nói, hắn không chắc là kém nhất chuẩn bị tham dự tinh luyện tràng lịch luyện tu luyện giả, nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Mắt thấy chính mình tùy ý gặp phải một cái, còn đã là tử vong lịch luyện giả. Trên người đều mang theo một cái chuyên môn dùng để chứa đựng nội đàn yêu thú hộ, Phương Thiên Nam trong lòng bất đắc dĩ, cũng liền có thể tưởng tượng được. Chính là không biết, Mộc Thải Y cùng Cổ Viêm Nhiễm hai người Có hay không chuẩn bị tương tự vật phẩm? Nếu không, mặc dù là hai người kia chém giết yêu thú, thu được đến nội đan, mang theo ở trên người, cũng hiểu ý ở ngoài không ngừng chứ. Không riêng gì sẽ hấp dẫn đến còn lại tu luyện giả sự chú ý, còn có thể gặp phải những yếu tố khác ngắc nẻ. Không hiểu, Phương Thiên Nam trong nội tâm liền nhiều hơn mấy phần lo lắng. Phương Thiên Nam không biết mực chiếc hộp màu xanh lục bên trong, nơi cất giấu nội đan, đến tột cùng bắt nguồn từ loại nào yêu thú. Nhưng là, viên nội đan này phẩm dai, tuyệt đối là thuộc về tứ giai yêu thú đấy. Lấy ra chính mình trước đó liền đạt được tứ giai con rơi nội đan, cả hai lẫn nhau so sánh một phen. Sau đó, Phương Thiên Nam lại căn cứ từ bản thân gặp phải chấm đỏ thương trong bầy sói bất đồng chấm đỏ thương lang biểu hiện ra sức chiến đấu khác biệt, Phương Thiên Nam suy nghĩ, mới đến tay viên nội đan này, phải là tứ dai hạ phẩm, mà tứ dai con rơi nội đan, phải là thượng phẩm. Nghĩ đến chính mình vẹn vẹn rượi vào ba tên cự thạch khối lỗi, liền chém giết một đầu tứ dai hậu kỳ phi hành loại yêu thú, Phương Thiên Nam liền hậu chi hậu rắc một trận vui mừng. Tại tất cả yêu thú loại hình bên trong, phi hành loại yêu thú, có thể nói là có của nó được trời cao chiếu cố ưu thế. Bình thường dưới tình huống, nếu không phải tứ giai con rơi ban đầu cùng Phương Thiên Nam từng đối cứng, dẫn đến đang muốn trộm đi trước đó liền bị thương. Nói không chừng, tứ giai con rơi tuy rằng không làm gì được Phương Thiên Nam, Phương Thiên Nam nhưng cũng tuyệt đối kích giết không được đối phương. Bất quá, hai viên yêu thú nội đan đặt ở cùng một chỗ, Phương Thiên Nam rốt cục hiểu được, cũng không phải tứ giai con rơi có thể gần dấu ở linh giác điều tra phía dưới tính trả thù, nội đan mới có thể khác biệt với ngoại giới yêu thú nội hoạch, phải là, tinh luyện chàng bên trong tất cả yêu thú đều là như vậy rồi. Như vậy, Phương Thiên Nam trước đó suy đoán, liên quan tới nơi này yêu thú, sở dĩ sẽ hình thành nội đan, mà không phải nội hoạch nhân, nên là như vậy tinh luyện chàng bên trong đặc thù hoàn cảnh tạo thành. Đặc biệt là tại Phương Thiên Nam cảm nhận được Mình có thể trực tiếp hấp thu tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời bên trong năng lượng sau, suy đoán như vậy, càng làm cho Phương Thiên Nam hưng phấn không thôi. Nếu yếu thú sẽ phải chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, sinh ra một ít dị biến, như vậy, tinh luyện tràng bên trong thực vật đây, đặc biệt là những cái kia có thể dùng tới luyện chế đan dược thảo dược, hay hoặc giả là kỳ chân dị quá các loại, nếu như sinh ra một ít biến hóa lời nói, đối với còn lại tiến vào tinh luyện tràng tu luyện giả mà nói, hay là rất khó phán đoán ra cụ thể hiệu dụng, thậm chí là căn bản cũng không nhận ra, nhưng là, Phương Thiên Nam trong đầu cũng là có luyện đan chân kinh làm tham khảo a. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, cái này hoàn toàn chính là một cơ hội. Từ khi đạt được luyện đan chân kinh sau, Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, chính mình tiến vào cái nào đó đại hình thảo dược thị trường giao dịch, hay hoặc giả là tham gia cái nào đó rộng lớn buổi đấu giá, do đó dựa vào luyện đan chân kinh nấp nhở, thu hoạch một ít người khác sơ hở đầu thứ tốt. Giống như là Phương Thiên Nam trước đó đạt được chân nguyên quả đầu dạng. Nhưng là, chân nguyên quả thu được, hoàn toàn là tại tỉnh cờ dưới tình huống tại tạo Thành. Mà trước mắt, Phương Thiên Nam thân ở tinh luyện tràng bên trong, bỗng nhiên cũng cảm giác được, chính mình trong nội tâm cái kia phần dục giả dục dịch. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, hắn kế tiếp mục tiêu, ngoại trừ hết sức chém giết yêu thú thu được nội đan bên ngoài, còn có thể càng nhiều hơn đem tinh lực đặt ở kỳ chân dị quả tìm kiếm bên trên. Đem hai viên nội đan yêu thú đều bỏ vào mực chiếc hộp màu xanh lục bên trong, sau đó lại thu vào giới bài bên trong, Phương Thiên Nam khuyết tán ra linh giác, cũng không có cảm ứng được. Bởi vì nội đan xuất hiện, mà gây nên dị thường gì. Lúc này mới đi công chân ngồi xếp bằng, điều tức một hồi, thân thể của chính mình trạng thái. Sau, Phương Thiên Nam càng làm lúc ban ngày, hấp thu hai khối quang nguyên thạch không có kết quả, còn lại cái kia mấy khối quang nguyên thạch lấy ra. Vẫn là phân ra năm khối quang nguyên thạch, thu hồi đến giới bài bên trong, làm sao này bất cứ tình nào Trước mắt còn bày ra tại Phương Thiên Nam trước mặt đấy, cũng chỉ có 4 khối không có hấp thu qua Quang Nguyên Thạch rồi. Có thể thành công hay không, tự xem các người rồi." Phương Thiên Nam hướng về phía Quang Nguyên Thạch, tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam liền đưa tay, đã bắt lấy trong đó một khối, nằm trong tay, sau đó thử đi hấp thu Quang Nguyên Thạch bên trong dương thuộc tính năng lượng. Cùng trước đó đồng dạng, từng tia một dương thuộc tính năng lượng, tại Phương Thiên Nam thúc dục trong cơ thể chân nguyên vận chuyển sau, chậm rãi thẩm nhập vào đến Phương Thiên Nam trong mạch. Bất quá, cùng lúc ban ngày, có chỗ bất đồng lạ. Là... Vào lúc này, Phương Thiên Nam trong cơ thể cũng không có cái gì ánh mặt trời năng lượng đang ngủ đông. Từ Quang Nguyên Thạch bên trên thâm nhập vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể dương thuộc tính năng lượng, một đường đi tới Phương Thiên Nam hạ đan điền nơi, cũng không có quá nhiều biến hóa. Như vậy mới đúng chứ? Phương Thiên Nam hừng rỡ cảm thán một câu. Tại Phương Thiên Nam còn là võ giả cấp bậc thời điểm, hấp thu Quang Nguyên Thạch năng lượng, do đó trong đan điền ngưng tụ ra dương dịch, chính là bây giờ quá trình, mà không phải pha tinh luyện chàng bên trong ánh mặt trời năng lượng ra, đưa đến này cỗ thuần túy Quang Nguyên Thạch năng lượng xảy ra thay đổi, mà khi này cỗ dương thuộc tính năng lượng tiến vào Phương Thiên Nam bên trong đan điền sau, Nguyên bản là ngưng tụ trong đan điền chân nguyên, bắt đầu biến hóa trở nên hưng phấn, dục dịch, tựa hồ là muốn tiếp thu nguồn năng lượng này. Phương Thiên Nam trần chờ một chút, cố ý phòng ngự, quang nguyên thạch năng lượng cùng trong cơ thể chân nguyên lẫn nhau tiếp xúc. Dù sao, Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, một khi quang nguyên thạch năng lượng cùng chân nguyên tiếp xúc sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Là bị chân nguyên chỗ dung hợp hấp thu, vẫn là đem tiếp xúc được chân nguyên biến thành dư dịch. Nghĩ đến chính mình chỉ có 4 lần thử nghiệm cơ hội, Phương Thiên Nam tự nhiên không nỡ bỏ đi lãng phí không có hấp thu qua quang nguyên thạch, mà là trực tiếp muốn tại nguồn năng lượng này, mới vừa gia nhập đến đan điền trong nháy mắt đó liền ngừng tụ ra dương dịch tới. Chỉ là, hay là Phương Thiên Nam quá đa nghi cùng lên, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam tạm thời vẫn chưa thể rất tốt tại hạ đan điền cái này thu hẹp trong phạm vi, nhỏ bé điều khiển chân nguyên phun trào. Làm cái này cố dương thuộc tính năng lượng mới vừa tiến vào đến trong đan điền, tiểu dương như là bị một tia chân nguyên trôi nhiễm phải trên. Ngay sau đó, liền có vô cùng chân nguyên, như làn nếm trải cái gì mỹ vị đồng dạng, tất cả tràn vào đến này cố dương thuộc tính năng lượng bên trong. Phương Thiên Nam hoàn toàn không có cách nào khống chế. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là vừa hấp thu dương thuộc tính năng lượng, bị Phương Thiên Nam trong đan chân nguyên hoàn toàn qua phân hoàn toàn biến mất với chân nguyên làn sóng bên trong, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không cần nói là dương dịch, liền ngay cả này Cố Dương thuộc tính năng lượng bản thân, tại dung nhập vào bên trong đan điền chân nguyên trùng chi sau, Phương Thiên Nam cũng không có cảm giác đến, chính mình chân nguyên có trên bản chất biến hóa, cùng trên bản chất tăng cao. Xem ra, không ngừng tụ ra dương dịch, đợi được bình minh, lại nghĩ muốn hấp thu trong ánh nắng năng lượng, cũng chưa chắc liền có thể hấp thu bao nhiêu. Phương Thiên Nam âm thầm đến một câu, suy đoán, lấy người mình nguyên cảnh trung kỳ thực lực, trong đan chân nguyên, cơ hội đạt đến mức hạn, hoặc là liền là nhân cơ hội đột phá đến nhân nguyên cảnh kỳ hoặc là chính là nghĩ biện pháp mở rộng chính mình hạ đan điền đối với chân nguyên dung lượng. Nhưng là hai người này, không quản cái kia một mặt trước một bước làm ra thay đổi, kết quả cuối cùng nhưng đều là liên kết đấy. Giống như là Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, tại độ tinh khiết bên trên tiếp tục tăng lên, mang đến kết quả chính là về mặt thực lực tăng cao, do đó tấn cấp đến nhân nguyên cảnh hậu kỳ, ngay sau đó, tự nhiên chính là hạ đan điền đối với chân nguyên dung lượng biến hóa càng lớn. Trái lại cũng thế, chỉ cần là hạ đan điền chứa đựng chân nguyên đầy đủ nhiều, Phương Thiên Nam liền có thể thông qua đối với chân nguyên tụ, do đó đột phá đến nhân nguyên cảnh hậu kỳ. Nhưng là Phương Thiên Nam cái này mới vừa vận tấn cấp đến nhân nguyên cảnh trung kỳ a. Hay là mượn cấp 6 tích bối long khí thế, đối với Phương Thiên Nam thân thể áp bức, bức bách Phương Thiên Nam thân thể, mạnh mẽ tăng cao sức đề kháng, đột phá đến nhân nguyên cảnh trung kỳ đấy. Vào lúc này, muốn nói tiếp tục đột phá đến nhân nguyên cảnh hậu kỳ, liền Phương Thiên Nam tự suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không có khả năng lắm. Như thế, Phương Thiên Nam chỉ có thể là tiếp tục đem hấp thu tinh luyện tràng nội dương quang năng lượng chủ ý, đánh vào dương dịch lên. Dùng một khối nguyên thạch làm thử nghiệm, thất bại, Phương Thiên Nam không nản lòng. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam lại hấp thu khối thứ 2 quang nguyên thạch năng lượng. Tuy rằng Kết quả vẫn là thất bại, cũng là để cho Phương Thiên Nam tìm tới một chút phương hướng. Liền đang hấp thu khối thứ 2 quang nguyên thạch năng lượng sau, Phương Thiên Nam nhận ra được, chính mình đối với ở đan điền bên trong chân nguyên khống chế lực, tựa hồ càng thêm tinh chuẩn một chút. Chỉ ít, này cố tiến vào trong đan điền dương thuộc tính năng lượng, cũng không có ngay đầu tiên bên trong, đã bị chân nguyên chô đồng hóa. Mà tựa hồ là như vậy phát hiện, cho Phương Thiên Nam đã mang đến tự tin cùng động lực, tại lần thứ 3 sắp thành công ngưng tụ ra dương dịch, tại thời khắc cuối cùng lại đột nhiên thất bại sau, Phương Thiên Nam liếc nhìn trong tay còn thừa xuống cuối cùng một khối quang nguyên thạch, lấy ra đập liệu chết đến cùng khí thế. Cuối cùng tại hạ đan điền bên trong, ngưng tụ ra một giọt mới tinh dương dịch. Cảm thụ dương dịch bên trên, truyền ra ngoài cảm giác quen thuộc, Phương Thiên Nam trong phút chốc liền cảm thấy dù cho hay là buổi tối, cũng là tuyệt vời như thế. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 211, báo động. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Phương Thiên Nam rốt cảm nhận được chính mình cố gắng như vậy ở trong đan điền lần nữa ngưng tụ ra một giọt dương dịch tới, là cỡ nào chính xác? Tại vừa ngưng tụ ra một giọt dương dịch ngày thứ hai, Phương Thiên Nam tại ánh mặt trời lần nữa tắm tinh luyện tràng bên trong không gian thời điểm, cũng không có trước tiên liền vận dụng giọt này dương dịch sức mạnh, ngược lại, Phương Thiên Nam hay là dựa vào trong cơ thể mình chân nguyên, tới hấp thu trong ánh nắng năng lượng. Chỉ là, chính như Phương Thiên Nam dự đoán như vậy, cùng đến thời gian lặng yên, đến chưa thời khắc, Phương Thiên Nam thân thể, bất kể là bên trong đan điền, hay là quanh thân kinh mạch, thậm chí còn là toàn thân đủ, đều cảm giác được năng lượng tạm thời đạt đến báo hòa. Nếu như Phương Thiên Nam vào lúc này, lập tức tìm tới yêu thú tiến hành chiến đấu lời nói, chỉ ít, ngoại trừ triệu hoán pháp tướng năng lực bên ngoài, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể biểu hiện xuất từ bản thân trạng thái tốt nhất. Nếu như Phương Thiên Nam không có thành công ngưng tụ ra dương dịch tới, tự nhiên chính là như vậy cách làm rồi. Cho dù là không có cách nào mau sớm tìm tới lạc đàn yêu thú, hay hoặc giả là tao ngộ nhân loại tu lệ giả, Phương Thiên Nam cũng có thể chính mình một người tại tinh luyện tràng bên trong, tu luyện thuộc về nhân nguyên cảnh chân nhân kiếm kỹ. Chỉ có Phương Thiên Nam trong cơ thể năng lượng đạt được có đủ nhiều tiêu hao, Phương Thiên Nam mới có cơ hội tiếp tục hấp thu trong ánh nắng chứa năng lượng. Hơn nữa, liền một tên tu luyện giả mà nói, không ngừng tiêu xài bản thân chân nguyên, lại không ngừng ngừng tụ ra mới chân nguyên, bản thân liền là bình thường nhất thực lực tăng lên phương thức. Mỗi một gã tu luyện giả đều là tại như thế nhiều lần trong quá trình đạt được về mặt thực lực tăng cao. Phương Thiên Nam tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là, phương thức như thế, có thể tăng cao về mặt thực lực tốc độ cũng là rất chậm. Tu luyện giả tấn cấp là như vậy khó khăn. Rất nhiều tình huống dưới, trừ phi là xuất hiện kỳ nộ, bằng không, đại đa số cảnh giới tấn thăng đều là dựa vào quanh năm suốt tháng tích lũy. Như là một gã tu giả, đan dược chuẩn bị đầy đủ, Vì sao lại so với còn lại tu luyện giả mau hơn tăng cao thực lực? Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là người ấy tu luyện này. Có đan dược cùng hộ sau, tại trong cơ thể chân nguyên tốc độ khôi phục bên trên, muốn vượt qua còn lại tu luyện giả. Mà đối với Phương Thiên Nam mà nói, cần phải làm chính là tại tinh luyện trang bên trong, không ngừng hấp thu trong ánh nắng năng lượng, lấy ngưng tụ thành dương dịch phương thức, lưu giữ tại đan điền của mình bên trong. Như thế, cho dù là Phương Thiên Nam cuối cùng tại tinh luyện trang lịch lẫm rèn luyện bên trong bị loại bỏ, cũng không ngừng hắn đi tới tinh điện đi tới một lần. Có một giọt thành hình dương dịch ở trong đan điền làm dẫn dắt Phương Thiên Nam lần nữa thử, đem hấp thu đến ánh mặt trời bên trong năng lượng, chuyển hóa thành dương dịch quá trình, phải lấy bình thường triển khai. Đương nhiên, Phương Thiên Nam cũng không phải tại ngay từ đầu thời điểm liền biểu hiện không kiêng dè gì. Dù sao, dương dịch số lượng thật sự là quá ít, cũng chỉ có một giọt mà thôi. Nếu là Phương Thiên Nam tại lúc mới bắt đầu, liền thất bại rồi. Như vậy, lại yêu cầu lãng phí một ngày, chờ đợi đến buổi tối thời điểm, Phương Thiên Nam lần nữa dựa vào cố ý lưu giữ lại năm khối quang nguyên thạch, lần nữa ngưng tụ ra dương dịch tới. Là lấy, khi Phương Thiên Nam chuẩn bị đem thâm nhập vào đến trong cơ thể trong ánh nắng năng lượng, chuyển hóa thành dương dịch thời điểm biểu hiện là cẩn thận dị thường cẩn thận. Đầu tiên là khống chế lại trong đó một phần nhỏ, so với một giọt dương dịch năng lượng tới, hoàn toàn là không thể tương đề tính luận. Sau đó, sẽ đem cái này bộ phận năng lượng cẩn thận vận chuyển tới dương dịch phụ cận, gây nên dương dịch cộng hưởng, để cho dương dịch bên trong tàn mát ra năng lượng, đi bao vây, dung hợp cái này một phần ánh mặt trời năng lượng. May mà chính là, tinh luyện trang bên trong ánh mặt trời bên trong ẩn chứa năng lượng, không thể nghi ngờ cũng là dương thuộc tính đấy. Tuy rằng tại năng lượng cụ thể thành phần bên trên, cùng dương dịch bên trong năng lượng sẽ hơi có một số khác biệt, Liên Vương Thiên Nam cũng có thể hơi nhận ra được cái này hơi khác nhau tồn tại. Nhưng là Đương dương Dịch bên trong khuyết tán ra tới năng lượng, bao dung ở cái này bộ phận năng lượng sau, Phương Thiên Nam vẫn là có thể rất tin tức nhận ra được, giữa hai người dần dần bắt đầu hướng về Phương Thiên Nam hài lòng phương hướng phát triển. Cuối cùng biến hóa ra năng lượng hình thái, cơ hồ cùng Dương Dịch hoàn toàn đồng dạng. Như thế, Phương Thiên Nam cũng không dám giống chống thua triền, lập tức liền dẫn vào quá nhiều trong ánh nắng năng lượng, trái lại là từng điểm từng điểm, dựa vào thời gian dài bao vây cùng dung hợp, lại diễn biến ra để hai giọt thành hình Dương Dịch tới. Mà có như vậy sau khi thành công, Phương Thiên Nam lúc này mới thoải mái tay chân, hơi tăng nhanh tụ Dương Dịch tốc độ. Nửa thiên hạ tới Phương Thiên Nam trong đan điển, ngược lại là ngưng tụ ra mười mấy giọt dương dịch tới. So với Phương Thiên Nam tại truyền thừa động thiên bên trong trèo lên trăm bậc thang thời điểm, ngưng tụ ra dương dịch tốc độ tới, tự nhiên là có chỗ không bằng đấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam vẫn là tự tin chẳng đẩy. Chỉ ít, theo bên trong đan điền không ngừng tăng lên dương dịch số lượng, hắn tại những ngày sau đó, mỗi ngày ngưng tụ ra mới dương dịch số lượng, đồng dạng sẽ dần dần tăng gấp lại. Nghĩ đến những thứ này, Phương Thiên Nam cảm thụ trong đan điền, chính đang tản ra dịu dàng năng lượng dương dịch, Phương Thiên Nam trong nội tâm, chính là từng trận không kiềm chế nổi động. Thậm chí Phương Thiên Nam còn có tâm tình đi mơ mảng, lúc này thân thể của chính mình phải hay không tiểu như cùng Âm Dương Thảo đồng dạng, hấp thu trong ánh nắng năng lượng, sau đó, lại thông qua thân thể của chính mình tới đem những năng lượng này chuyển hóa thành quang nguyên thạch đây. Đơn giản là Âm Dương Thảo có thể hấp thu ngoại giới trong ánh nắng năng lượng, hơn nữa chuyển hóa thành quang nguyên thạch tốc độ phi thường chậm. Mà Phương Tiên Nam chỉ có thể hấp thu tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời bên trong năng lượng, mà chuyển hóa thành dương dịch tốc độ, nhưng đối lập còn cấp tốc hơn rất nhiều. Tại cái này mấy ngày bên trong, Phương Thiên Nam cũng không phải chưa bao giờ gặp yêu thú. Thật muốn nói lên tới, Phương Thiên Nam cảm giác mình tiến vào tinh luyện tràng bên trong chưa xuất hiện địa điểm, phải là tương đối hẻo lánh đấy. Vừa đến, Phương Thiên Nam gặp phải cùng một chỗ tiến vào tinh luyện người trong sân loại tu luyện giả, rất ít. Trừ phi là toàn bộ tinh luyện tràng bên trong không gian, phi thường rộng lớn, nếu không thì, Phương Thiên Nam suy nghĩ, ban đầu nhưng là có hơn 200 người, cùng một chỗ tiến vào tinh luyện tràng bên trong, không thể nào mấy ngày trôi qua, đều không có gặp phải cái gì đồng bạn. Tiếp theo, chính là Phương Thiên Nam chỗ gặp phải yêu thú, về số lượng cũng không nhiều. Ngoại trừ mới vừa gia nhập tinh luyện tràng thời điểm, liền gặp phải chấm đỏ thương lang bỉ đàn, khổng lồ con nện đàn bên ngoài. Cho dù là cấp 6 tích bối long cũng là tại cảm nhận được giao long pháp tướng năng lượng sau, tự chủ đổi tới, mà tại đây mấy ngày bên trong, Phương Thiên Nam gặp phải yếu tố, đồng dạng là như thế, ngẫu nhiên sẽ gặp phải một ít đàn yêu thú qua lại, Phương Thiên Nam chỉ có thể là rất xa bỏ chạy. Lấy Phương Thiên Nam cá nhân năng lực, cho dù là tứ gia yêu thú, một khi vượt quá 3 năm chỉ, Phương Thiên Nam cơ hội là hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Cùng với đem mình đặt một cái tình cảnh nguy hiểm, còn không bằng trước đó liền rất xa tránh đi đây. Đương nhiên, Phương Thiên Nam tại gặp phải đơn độc tứ giai yêu thú, hay hoặc giả là hai, ba đầu tứ giai yêu thú cùng một chỗ hành động thời điểm, Phương Thiên Nam sẽ sử dụng tới toàn bộ sức mạnh tới tiến hành chấm giết. Cự Thạch Khôi lỗi triệu hoán, cơ hội đã trở thành Phương Thiên Nam đệ nhất lựa chọn. Càng tại tinh luyện chẳng như vậy nguy cơ tứ phía địa phương, Phương Thiên Nam lại càng là ý thức được, bảo đảm bản thân sức chiến đấu tầm quan trọng. Là lấy. Trong lúc vô tình, Phương Thiên Nam trên tay ngược lại là tích lũy mười mấy viên yêu thú nội đan. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng không phải chưa bao giờ gặp nguy cơ thời khắc. Như là một lần tình cờ xông vào đến cấp 5 yêu thú trong địa bàn, bị cấp 5 yêu thú phát giác, triển khai một hồi sống còn truy sát. Phương Thiên Nam cơ hội là dị thường chật vật. Dựa vào chính mình giác, Cùng với tùy ý tiêu xài trong cơ thể chân nguyên, mới miễn cưỡng thoát khỏi cấp 5 yếu thú uy hiếp. Dần dần, Phương Thiên Nam cũng thăm dò tinh luyện tràng bên trong đại thể tình huống. Đây chính là một cái hoàn toàn do khu rừng rậm rạp tạo thành đặc thủ không gian. Bên trong sinh sống rất nhiều yếu tố. Cơ bản nhất là tứ giai yếu thú. Phương Thiên Nam rất ít phát hiện có thấp hơn tứ giai yếu thú. tồn tại tại tinh luyện tràng bên trong. Ngoài ra, cấp 5 yếu thú, ngẫu nhiên sẽ có qua lại, mà cấp 6 yếu thú, Phương Thiên Nam ngoại trừ tích đối long bên ngoài, đến nay còn chưa bao giờ gặp con thứ hai. Mỗi một con, hoặc là mỗi một loại quần cư yếu tố đều sẽ có thuộc về mình hoạt động địa bàn. Càng thực lực yêu thú mạnh mẽ, có địa bàn, lại càng là rộng lớn. Ngoài ra, nếu là không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, những thứ này yêu thú hiển nhiên còn tuân theo chỉ tại trong địa bàn của mình hoạt động quy luật. Hơn nữa, cấp 5 yêu thú cùng cấp 5 giữa yêu thú với nhau địa bàn phân chia hẳn là đều tương đối xa. Như là Phương Thiên Nam ban đầu nhìn đến chấm đỏ thương lang bảy đàn cùng khổng lồ con nhện bảy đàn, tiến hành đối lập chiến đấu tình huống, chỉ là cực kỳ số ít tồn tại. Phương Thiên Nam suy đoán, yêu thú cấp 6 địa bàn không thể nghi ngờ có thể so với cấp 5 yêu thú tới càng thêm rộng lớn. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách tự nhiên cũng sẽ càng xa hơn. Phương Thiên Nam từ khi phát hiện tinh luyện tràng bên trong không gian hoàn cảnh, phi thường đặc tú sau, từ một mực lưu ý dược thảo tồn tại. Không biết sao, Phương Thiên Nam thật muốn chuẩn bị đi cẩn thận tìm kiếm thời điểm, rồi lại phát hiện dị thường khó khăn. Đầu tiên, chính là thảo dược cấp bậc đạt đến mức độ nhất định sau, bản thân chỗ tản mát ra khí tức, đủ để hấp dẫn đám yêu thú chú ý, cho nên, nhưng phẩm là có sinh lớn lên thành thục thảo dược xuất hiện, cơ hội đều rất khó đào thoát yêu thú miệng. Tiếp theo, càng chân quý một ít thảo dược, cho dù là tại không có thành thời điểm, cũng sẽ bị đám yêu thú phát giác, sau đó Những thứ này yêu thú sẽ lấy thảo dược sinh trưởng địa điểm làm vì mình nơi ở, từ mà thành lập thuộc về chính mình địa bàn. Tại từ giai yêu thú bên trong, hay là, còn hiếm thấy sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, nhưng là, cấp 5 thậm chí còn là cấp 6 yêu thú, nhưng có rồi năng lực như vậy. Từ cấp 5, cấp 6 yêu thú trong miệng, cấp giật chân quý thảo dược. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền đem ý nghĩ này cho vứt ra não hải. Nếu như cấp 5, cấp 6 yêu thú, thật sự dễ dàng như vậy bị chằn giết, Phương Thiên Nam sớm thật hưng phấn vọt thẳng yêu thú nội đang đi tới, còn tìm cái gì kỳ chân dị quả Phải biết, yêu thú nội đan, so với phần lớn kỳ chân dị quả tới cũng là không kém chút nào đấy. Giống như là hàn ngọc nguyệt trên tay một quả hỏa tinh, đối với hàn ngọc nguyệt tới nói, tự nhiên là vô cùng trân quý rồi. Nhưng là, Phương Tiên Nam đồng dạng hiểu được, tương đồng giai vị yêu thú nội hạch, cô bị giá trị, liền không hề so với đồng nhất phẩm giai hỏa tinh thua kém bao nhiêu. Chỉ là bất đồng vật phẩm tầm đó, có thể sinh ra hiệu dụng phương diện, có chút bất đồng mà thôi. Mà đang ở Phương Thiên Nam cẩn thận tiến lên trên đường, cơ hội là rất đột nhiên, liền để Phương Tiên Nam cảm thấy một trận khi đảm. Tựa hồ là phía trước phương, có cái gì đang hấp dẫn Phương Thiên Nam đi qua, lại biểu hiện ra mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Phương Thiên Nam không biết, như vậy cảm xúc, đã có mảnh liệt như thế mâu thuẫn, vì sao còn có thể thể hiện được như thế rõ ràng. Khuyết tán ra chính mình linh giác thời điểm, Phương Thiên Nam nhưng không có tra xét đến nhận chức gì tin tức. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam suy nghĩ, phải là chuyện xảy ra địa điểm, hay hoặc giả là này cô hấp dẫn Phương Thiên Nam, lại mơ hổ bái xích Phương Thiên Nam đổ vận, khoảng cách Phương Thiên Nam vị trí, còn rất xa. Xa tới vượt quá Phương Thiên Nam linh giác điều tra phạm bi. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong nội tâm, càng là có chút dự bất định Ngay cả mình linh giác đều điều tra không đến địa phương, sẽ phát sinh cái gì, gây nên chính mình nội tâm loại này cảnh giác đây. Nếu như nói, tại tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam lo lắng nhất là cái gì? Đứng mũi chịu xảo, chính là gặp phải cấp 6 yêu thú. Kiến thức qua tích Bối Long mạnh mẽ, Phương Thiên Nam hiển nhiên là không muốn lại một lần nữa đối mặt với yêu thú cấp 6 đấy. Nhưng là, xa như vậy khoảng cách, còn sản sinh như vậy cảm giác mãnh liệt, Phương Thiên Nam ngược lại là suy nghĩ, có chút như là ban đầu cấp 6 tích Bối Long, bị giao Long pháp tướng năng lượng hấp dẫn, do đó Liều Lĩnh đuổi tới cảnh tượng rồi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M ký đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 212, một thả yiye. Phương Tiên Nam cẩn thận, hướng về hấp dẫn chính mình cái kia phương hướng, không ngừng đi tới. Cũng không phải nói, Phương Tiên Nam đối với ẩn bên trong nguy hiểm, thật sự chẳng quan tâm, nhất định phải hướng về cái kia phương hướng đi đến. Thật sự là, Phương Thiên Nam do dự bất định, vẫn còn đang suy tư trong quá trình chúng đang điền bên trong nguyên bản thuộc về giao long pháp tướng năng lượng, vậy mà tại này cô báo động xuất hiện sau, biến hóa dục dịch ngóc đầu dậy. Dĩ nhiên là cùng mình pháp tướng có quan hệ. Phương Thiên Nam theo bản năng, liền quyết định hướng cái kia phương hướng đi một chuyến. Nếu quả như thật phát hiện nguy cơ này không phải là mình có thể giải quyết, như vậy, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể tại không có hiện thân đệ thời khắc này, liền lập tức trở về. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam linh giác cũng đang lặng lẽ hướng về cái kia phương hướng, nhanh chóng kéo giải ra đi. Đối với tinh luyện chàng bên trong yêu thú mà nói, Phương Nam rất rõ ràng, tại bình thường dưới tình huống, tứ giai yêu thú là rất khó đào thoát linh giác cha xét đấy. Trừ phi là như Phương Thiên Nam trước đó gặp được tứ dai con rơi giống nhau, bản thân liền cụ bị nhất định tính đặc thủ, mới có thể thoát khỏi linh giác điều tra. Nhưng là, đại đa số tứ dai yếu thú, bất kể là chấm đỏ thương lang, hay là khổng lồ con nệt, hiển nhiên đều không có loại năng lực này. Phương Thiên Nam suy đoán, cái này cũng là tinh điện người, sẽ phải cầu tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tu luyện giả, nhất định phải đã thức tỉnh năng lực nhận biết, hay hoặc giả là pháp tướng nguyên nhân t Nếu là không có hai loại năng lực đặc thù bên trong một loại, cho dù là thực lực của người đạt đến nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc, một khi tiến vào tinh luyện tràng bên trong, chờ đợi ngươi, cũng chỉ có thể là tử vong. Bởi vì, tứ gia yêu thú, dù cho không thể thoát khỏi linh giác thăm dò, nhưng có có thể so với năng lực nhận biết nhạy cảm sức quan sát. Ngược lại là phần lớn cấp 5 yêu thú. Bản thân tại đối với hơi thở trên sự cảm ứng, thì có không kém gì linh giác tường độ. Nếu như một khi yêu thú hữu tâm thu lại hơi thở của mình, như vậy, cho dù là đã thức tỉnh linh giác tu luyện giả, muốn tìm kiếm đến cấp 5 yêu thú khí tức, cũng vẫn là vô cùng không dễ dàng. Là lấy Phương Thiên Nam mới có thể đang ngậm muội, liền xông vào qua một đầu cấp 5 yêu thú địa bàn. Về phân cấp 6 yêu thú, đối với khí tức bên trên cảm ứng, Phương Thiên Nam chỉ có thể là quẹn quẹn khỏe môi, không làm bất luận cái gì suy đoán rồi. Cấp 6 yêu thú, tại tinh luyện tràng bên trong địa vị, liền là tuyệt đối vương giả. Trừ phi là yêu thú cấp 6 chính mình nguyện ý tăng lên khí thế của mình, bằng không thì muốn ẩn giấu bản thân khí tức, không để cho dư yêu thú phát hiện, thật sự là quá mức đơn giản. Thật giống như cấp 6 Tích Bối Long, lúc đó hướng về phía Phương Thiên Nam đến đây thời điểm, chính là bởi vì toàn thân không ngừng tăng lên khí thế, mới có thể tại chỗ rất xa. Liên đệ chấm đỏ tương lang bảy đàn, không lồ con nhện quần lập mã xoay người đào đầu. Theo Phương Thiên Nam không ngừng tiếp cận, không giải thích được hấp dẫn Phương Thiên Nam tâm thần địa điểm, Phương Thiên Nam mơ hồ đã nghe được một ít trong chiến đấu tiếng vang. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam khuyết tán ra linh giác, cũng rất nhanh cảm ứng được một cỗ chính mình chỗ sức mạnh quân thuộc. Chỉ có điều, nguồn sức mạnh này, phản phất là sinh ra một ít biến hóa, cũng không có ngay đầu tiên, đã bị Phương Thiên Nam cho nhận ra. Dĩ nhiên là nàng. Phương Thiên Nam hơi sững sờ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu liền xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong bóng người không phải một thái ý gì, còn sẽ là ai? Phương Thiên Nam từng nghĩ tới, nếu như Thanh Vân Tông ba người, đầy đủ may mắn, khi tiến vào đến tinh luyện trạng sau, trước tiên, ba người liền tụ tập cùng một chỗ. Bất kể là bảo đảm ba người tính mạng an nguy, còn là thông qua tinh luyện trạng kiểm tra, đều cũng có có ích đấy. Tại tinh luyện trạng bên trong, như vậy một nơi đặc thụ vị trí, xuất tử cùng một cái tông môn nhân viên, tự nhiên sẽ lẫn nhau trợ giúp. Nếu như nói, Phương Thiên Nam đối với còn lại tu luyện giả, còn sẽ không có đầy đủ nhiều tín nhiệm lời nói, như vậy, đối với chính mình đồng môn, loại này tín nhiệm, không thể nghi ngờ sẽ tăng cao đến mức độ nhất định cho dù là tại thông qua tinh luyện tràng kiểm tra sau, đồng môn bên trong nếu là có người, cùng một chỗ tiến vào tinh điện, cũng nhất định sẽ có đặc biệt liên hệ. Bất quá, Phương Thiên Nam vừa mới tiến vào đến tinh luyện tràng bên trong, liền gặp phải có nguy cơ, đặc biệt là đã trải qua sau lần đó các loại nguy hiểm, thật sự chính là chưa hề nghĩ tới, sẽ có cơ hội tại tinh luyện tràng bên trong, gặp phải một thải y đi, hệ, cổ viêm nhiễm hai người cơ hội. Đặc biệt là, vào lúc này một thải y đi, hệ, cho Phương Thiên Nam cảm giác, muốn so với lúc trước tại Thanh Vân tông thời điểm, giữa hai người tiếp xúc, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chí Một thải y liền năng lực nhận biết, đồng dạng là thành công tấn cấp trở thành linh giác rồi. Hơi ngây người chỉ chốc lát, Phương Thiên Nam liền cảm thấy, biến hóa như thế là chuyện đương nhiên. Nếu là một thải y thì tại tinh luyện trang loại này địa điểm, còn chưa thể đem năng lực nhận biết tấn cấp trở thành linh giác, nói không chừng sớm đã bị tinh luyện trang đào thái, cũng không chờ được đến cùng Phương Thiên Nam gặp nhau. Bất quá, một thải y ở lúc này đối mặt nguy cơ, thật ra khiến Phương Thiên Nam nhíu mày. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam hay là định hướng về một thải y kia vị trí, đuổi tới. Cùng một thải y đối chiến, là một đầu cấp 5 yêu thú, đại địa chi hùng. Nếu như phổ thông tứ gia yêu thú, Phương Thiên Nam cũng không cảm thấy, sẽ cho một thải y đi tạo thành quá to lớn nguy cơ, trừ phi là toàn bộ đàn yêu thú cùng một chỗ vây công một thải y đi hay dù sao, một thải y đi hay thực lực, khi tiến vào tinh luyện trạng trước đó, Phương Thiên Nam thì có qua nhất định hiểu rõ. Nếu có thể cùng Cổ Viêm Nhiễm cùng xưng là băng hòa song tu, như vậy, bất kể nói thế nào, so với lên Cổ Viêm Nhiễm tới, không nói vượt qua đi, cũng tuyệt đối sẽ không thua kém bao nhiêu. Cổ Viêm Nhiễm thực lực, có thể lực kháng nhân nguyên cảnh đỉnh phong cự thạch hôi một thải y thực lực cảnh giới, lại kém, cũng sẽ không thấp hơn nhân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa Phương Thiên Nam có thể tại linh giác phạm vi cảm ứng bên ngoài, liền cảm nhận được động tĩnh bên này, nếu như là tứ gia yêu thú cùng một thải y ở giữa chiến đấu mà sinh ra, Phương Thiên Nam ngược lại sẽ hoài nghi, chính mình lúc trước đối với tinh luyện trưởng bên trong yêu thú nhận thức, phải hay không nên lần nữa đợi ná. Cho nên, khi Phương Thiên Nam tới gần đến chiến trường, tận mắt chứng kiến, một thải y tại đại địa chi hùng công kích đến, vừa đánh vừa lui tình cảnh sau, cũng không có toát ra quá nhiều ngoài ý muốn. Đại địa chi hùng là lấy sự mạnh mẽ lực phòng ngự xứng đấy. Chỉ cần là đại địa chi hùng còn đứng tại trên mặt đất, cho dù là cấp 5 hậu kỳ yêu thú tới, cũng chưa chắc có thể chiến bại đại địa chi hùng. Sự cường hàn thâm hậu ra rẻ, đủ để chống lại ở cấp 5 yêu thú một đòn toàn lực. Hùng chi, đại địa chi hùng năng lực tiến công, đồng dạng là lấy thổ lỗ, điên cuồng xung đấy. Đại địa chi hùng, mỗi một lần tiến công, cơ hồ đều là toàn lực ứng phó đấy. Bất kể là trong miệng rít lão, chỗ bên kích đi ra khí thế mạnh mẽ, hay là song trưởng vùng vậy ở giữa, kéo năng lượng bên trên bọn sóng, đều có được khó mà dụ nói lực rung động. Lại tăng thêm đại địa chi hùng bản thân hình thể, so với nhân loại tu luyện giả mà nói, muốn khủng lồ hơn nhiều. Tại cái gì một tên tu luyện giả trong mắt, đại địa chi hùng chính là cấp 5 yêu thú bên trong máy chiến đấu. Dường như một tên địa nguyên cảnh tu lệ giả, đương nhiên đã phát điên đồng dạng, liều mạng, hoàn toàn không phòng thủ, toàn lực tiến công kẻ địch của mình. Một thải ý địa thực lực, mặc dù là nhân nguyên cảnh chân nhân bên trong người nổi bật, nhưng vẫn không có đặt chân đến địa nguyên cảnh cảnh giới. Tại đại địa chi hùng điên cuồng công kích đến, một thải ý chỉ có lùi về sau, cùng dưới sự bất đắc dĩ miễn cưỡng ngăn cản. Hơn nữa, một thải ý địa chiêu thức, công kích tại đại địa chi hùng trên người, hiếm thấy có thể cho đại địa chi hùng mang đến thương tổn đấy. May mắn là, đại địa chi hùng sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là, tại tốc độ di động bên trên, cũng là đại địa chi hùng nhược điểm lớn nhất. Phương Thiên Nam liền thấy một thải ý lý thân thể, tại đại địa chi hùng song trường huy động ở giữa, phản phất là đang nhảy một khúc động nhân vũ đạo đồng dạng, phiên phiên nhưng bên trong, thậm chí có một loại khắc thường hoa lệ. Tại nhảy múa trên lưới đao. Không hiểu, phương tiên nam trong đầu, liền xuất hiện như vậy một cái câu. Bất quá, một thải ý lý thể yếu, đồng dạng là có thể thấy rõ ràng đấy. Tại chiến đấu kéo dài tính bên trên, một thải y lý tuyệt đối so với bất quá đại địa chi hùng. Theo chiến đấu thời gian, kéo được càng dài, một thải y lý tình thế, lại càng là nguy hiểm. Đại địa chi hùng hiển nhiên cụ bị rất cao trí tuệ. Công kênh thân thể, di động cũng không nhanh nhanh. Nhưng thường thường có thể dựa vào song trưởng vùng vậy đi ra kinh khí gọi sóng, ngăn trở một thái y yia Lâm trận bộ chạy. Bước tránh một thái y thì cùng mình rằng có chiến đấu tiếp, chính là đại địa chi hùng lớn nhất mục đích. Đừng xem một thải y yia đang tranh né thời điểm, động tác là nhẹ như vậy doanh, hơn nữa, thân thể cũng là như vậy mở ra, chốc chốc vẫn có thể giáng trả hơn mấy lần. Nhưng là, tình hình như vậy, rơi vào phương thiên nam trong mắt, nhưng là có thể thấy được một thải y yia đang làm ra những động tác này thời điểm, là nguy hiểm cỡ nào. Mỗi một lần, đều là miễn cưỡng né qua đại địa chi hùng công kích. Ngẫu nhiên còn có thể bởi vì né tránh không kịp thời, bị đại địa chi hùng công kích chiêu thức bên trong dư ba chỗ hoành kích đến trên người. Nguyên bản rộng rãi trường bào màu đen, vào lúc này đã rất là rõ ràng, tản tạo vài đạo lỗ hồng. Trong mơ hồ, một thải y đi trên chân trái, còn ra bên ngoài chảy ra một vệt màu máu đỏ tươi. Mà trên mặt, tuy rằng còn che lại màu đen khăn che mặt, xem không rõ lắm một thái y y biểu lộ, nhưng là cái kia phần lo lắng, thậm chí là chảy ra tới mồ hôi, cũng là có thể thấy rõ ràng. "Vĩnh!" Một tiếng. Một thái y y thân thể, nhiên từ đại địa chi hùng song trưởng tầm đó, không khỏi đi ra ngoài. Tại không thể tránh khỏi dưới tình huống, một thái y trường kiếm trong tay Rốt cục cùng đại địa chi hùng bàn tay va chạm đến cùng một chỗ đại địa chi hùng chỉ là một chút nào đảo một thoáng liền bước chân đều không có lui về phía sau một bước trái lại một thải y đi hề. nhưng là cả người bay ngược ra ngoài hoàn toàn bị đại địa chi hùng trưởng lực đánh trúng. ngay sau đó đại địa Chi hùng liền di chuyển bước chân nặng nghề dầm dâm dầm hướng về một thải y quanh bay ra ngoài phương hướng bám chặ theo mà ở một thả y đi thân thể còn khoảng giữa không trung thời điểm từ một thải y lì trong lòng rơi xuống ra một cái màu đenộp đại địa chi hùng cùng phương tiên Nam ánh mắt cơ hội là tại cùng trong mắt đều là sáng ngờ chưa xong có tiếp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 Đại Địa Chi Hùng tại sửng sốt một chút sau, lập tức ý thức được, một thanh này đột nhiên xuất hiện cự phủ, là hướng về phía chính mình mà đến. Nhưng là, màu đen hộp, tại trước mặt chính mình, đã đưa tay là có thể chạm tới. Đại Địa Chi Hùng muốn mạnh kháng rự vào thân thể mình sức phòng ngự, tới chống lại ở cự phủ công kích, mà vươn đi ra song trường cũng không có rút về, cũng không có né tránh, trực tiếp ngọ hướng về phía từ giữa không trung hạ xuống màu đen hộp. Ngay sau đó, lại một đạo bạch quang, từ màu đen hộp cùng Đại Địa Chi Hùng vị trí trung tâm, lẳng lẽn đi ra. Một thanh trường thương, đường đường chém công kích Đại Địa Chi Hùng bàn tay. Đến lúc này, Đại địa chi hùng trái lại không thèm để ý màu đen hộp tung tích, trực tiếp một trường đẩy ra trường màu công kích. Cũng trong lúc đó, màu đen hộp cũng rơi vào trên đất. Và Vành. Một tiếng, sau một khắc, lại là một trận ảnh tiếng vang, là một thải y hạ rơi trên mặt đất thanh âm. Sau đó, còn có tùy theo mà đến phô cờ một tiếng, một thải y tựa hồn là không chịu nổi đại địa chi hùng song trưởng vùng vậy đi ra năng lượng thật lớn xung kích, phun ra một ngụm máu tươi, điểm điểm màu đỏ, nhiễm rộng dãi trưởng bảo màu đen. Lộ ra dị thường chói mắt. Bất quá, tức đã là như thế, Một thải y thì nhìn trước mắt mắtỗng nhiên xuất hiện cự thạch lỗi, nguyên vốn có chút ánh mắt tuyệt vọng bên trong rốt cục toát ra một chút nữa đau đi một thải y lãoo đảo bò người lên cấp 5 đại địa chi hùng trưởng lực không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận lúc này một thải y thì cứ việc từ ở bề ngoài nhìn lại thân thể không có cái gì trở ngại chỉ là có chút suy yếu mà thôi, nhưng là một thải y thì chính mình rõ ràng nếu là thời gian sau này yêu cầu nàng một mình đối mặt với đại địa chi hùng nói không chừng liền hơn 10 hiểm đều không biết được hiện tại một thải y thì nói chuyện trong nháy mắt trước người của nàng đồng dạng là một đạo hào Quang màu trắng tránh hiện ra chính là một gã uy phong lấm lấm, cầm trong tay tấm khiên cùng hai tay kiếm cự thạch khôi lỗi. Đi." Phương Thiên Nam thanh âm, vào lúc này mới chuyển ra, ai đi còn chưa chắc chắn đây. Sau một khắc, một thải y y liền thấy rõ ràng, Phương Thiên Nam bóng người đã tới đại địa chi hùng phía sau. Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, đang trèo ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, trực tiếp rơi vào đến đại địa chi hùng trên người. Đây là, một thải y thì có chút không dám tin nhìn hướng hết thảy trước mắt. Nếu như nói, Phương Thiên Nam thực lực đã tấn cấp đến địa nguyên cảnh, như vậy, tại Phương Thiên Nam chủ động công kích đại địa chi hùng một khắc đó, Mặc dù là một thải ý y đã bị thương, như cũng có thể cảm giác được. Nhưng là, tại một thải ý y xem ra, lúc này Phương Thiên Nam vẫn là nhân nguyên cảnh chân nhân. Thật muốn so với bản thân sức chiến đấu lời nói, Phương Thiên Nam thậm chí còn không sánh được một thải ý y. Mà liên một thải ý y công kích chiêu thức, cũng không có thể tại đại địa chi hùng trên người, tạo thành hơi nhỏ vết thương, do nghĩ biết, khi Phương Thiên Nam thanh vân kiếm, tại đại địa chi hùng phía sau, vẽ ra một đạo nhàn nhạt lỗ hồng, là cỡ nào rung động một thải ý y tâm thần. Tuy rằng, như vậy vết thương, đối với đại địa chi hùng tới nói, chút nào đều tổn hại không đả thương được lực chiến đấu của nó hoàn toàn khác biệt, vết thương không sâu, vừa không có chảy ra màu tới, trên thân thể đau đớn, cũng là để cho Đại Địa Chi Hùng nổi trận lôi đình. Ngay sau đó, Đại Địa Chi Hùng liền đổi qua thân thể của mình, bắt đầu nhìn thẳng Phương Thiên Nam. Vào lúc này, cái gì cự thạch khôi lỗi công kích, cái gì màu đen hộ, đều bị Đại Địa Chi Hùng cho ném ra sau đầu. Tại Đại Địa Chi Hùng trong mắt, chỉ có Phương Thiên Nam cái này, đã thương nhân loại của nó tu luyện giả. Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không chỉ ngây ngốc, đứng ở đó một bên, chờ đợi Đại Địa Chi Hùng công kích. Đối với Đại Địa Chi Hùng mạnh mẽ trường phong, Phương Thiên Nam cũng không muốn tự mình trải nghiệm một hồi. La lấy, tại một chiêu đắc thủ để cho đại địa chi hùng sau lưng, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương dấu vết sau, Phương Thiên Nam lập tức liền quay người, kéo ra cùng đại địa chi hùng khoảng cách. Mà hai tên cự thạch khôi lôi, tại Phương Thiên Nam giới chỉ thị, đối với đại địa chi hùng tiến công, nhưng không có ngừng lại. Trước đó trong náy mắt, chính là Phương Thiên Nam dùng hai tên cự thạch khôi lôi kéo lại đại địa chi hùng sự chú ý, sau đó, Phương Thiên Nam mượn cơ hội này, lặng yên tới gần đến đại địa chi hùng phía sau, xuất thủ đánh lén. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, đang điều động cự thạch khôi lôi sau, lập tức nhặt lên mồ đen sau đó, mang theo mụ thải ý đi rất xa ly khai. Thật sự là Đại địa Chi hùng biểu hiện ra sức chiến đấu để cho phương thiên Nam cũng có chút không biết làm thế nào không dám lớp kỳ phong mang đặc biệt là một thải y thì cùng đại địa Chi hùng ở giữa cuối cùng một hiệp giao phong một thải y thì trực tiếp bị danh kích đi ra ngoài mà đại địa chi hùng song trưởng bên trên cũng là liền một chút chiến đấu vết tích đều không có để lại mạnh mẽ như vậy sức phòng ngự đối với nhân nguyên cảnh tu luyện giả tới nói tuyệt đối là một cơn ác động gần giống như đại địa Chi hùng chỉ là đứng ở đó một bên Tuy ngươi như thế nào tiến công cũng sẽ không tại trên người nó lưu lại một tia một hào vết thương vậy người còn thế nào đánh trực tiếp hướng về phía đại địa chi hùng hai mắt mà đi Nơi đó, coi như đại địa chi hùng toàn thân sức phòng ngự thấp nhất địa phương. Nhưng là, đại địa chi hùng sẽ ngu như vậy, thật sự đứng ở đó một bên không nhúc nhích sao? Cho nên, tại một Thải Y nhìn thấy Phương Thiên Nam xuất hiện sau, trước tiên nghĩ tới, không là như thế nào đối phó đại địa chi hùng, mà là dùng tự thạch khôi lỗi ngăn cản đại địa chi hùng, hai người nhân cơ hội thoát đi. Nhưng là, Phương Thiên Nam lựa chọn, cũng là dị thường để cho một Thải Y cảm giác được khó có thể tin. Phương Thiên Nam chỉ là bằng vào nhân nguyên cảnh trung kỳ thực lực, liền dùng tới kiếm chiêu, tại đại địa chi hùng sau lưng, để lại vết thương. Vết thương không sâu, lại làm cho người nhìn thấy hy vọng. Có một tên cự thạch khối lỗi đứng ở một thải y lìa trước người, lại có cách Thiên Nam đang cùng đại địa chi hùng đỏ sức, một thải y lìa lúc này liền ngồi xếp bằng cúi ngồi, điều tức trong cơ thể mình chân nguyên. Một viên, hai viên đan dược rất nhanh bị một thải y lìa để vào đến trong miệng. Cùng lúc đó, một thải y lìa đã ở lưu tâm quan sát, Phương Thiên Nam trước đó một kiếm kia cho đại địa chi hùng tạo thành thương thế. Đến cùng có phải không ngẫu nhiên? Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, mặc dù so với một thải y lìa tới, còn có chỗ không bằng, nhưng là, tại hai tên nhân nguyên cảnh phong cự thạch khối lỗi dưới, ngược lại là có thể dựa vào bản thân nhẹ cùng tốc độ cùng đại địa chi hùng đánh cho lực lượng ngang nhau, đặc biệt là đang chọc giận đại địa chi hùng sau, Phương Thiên Nam né tránh tuy rằng càng thêm gian nan, nhưng là, tự thạch khôi lôi đối với đại địa chi hùng công kích cũng là dễ dàng hơn, có hiệu quả. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút tiếc nối là, cự thạch khôi lôi công kích chỉ có thể cho đại địa chi hùng mang đến chiêu thức bên trên trở ngại, hay hoặc giả là để cho đại địa chi hùng cảm giác được đau đớn, lại không thể tại trên người nó lưu lại rõ ràng vết thương. Điều này làm cho Phương Thiên Nam càng ghét, còn phải là hắn thân vân kiếm, ván chúng đại địa chi hùng mới có thể đối với đại địa chi hùng hình thành uy hiếp. Chỉ là Vào lúc này, Đại Địa Chi Hùng Tiên Công chính đang toàn lực đối mặt với Phương Thiên Nam, Phương Thiên Nam chỉ là né tránh lên, liền tương đối cố hết sức. Lại như thế nào chủ động tiến công đây? Một lần tình cờ, song phương chiêu thức, quân quýt lấy nhau, Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, ngược lại cũng cho Đại Địa Chi Hùng song trưởng, đã mang đến nhất định thương tổn. Đại Địa Chi Hùng bạo khiêu không nớt đồng thời, bên cạnh đang điều tức Mộc Thải Y Lìa ngược lại là hé miệng nở nụ cười, hoàn toàn yên lòng. Vào lúc này, một Thải Y Lìa đối với rơi xuống ra màu hộ, cũng là hoàn toàn không để ý, nỗ lực khôi phục bản thân thương thế. Tại Mộc Thải Y Lìa xem ra Chỉ cần nàng có thể một lần nữa gia nhập vào chiến trường như vậy đối lập thế cuộc sẽ hướng về có lợi cho nàng cùng phương thiên Nam phương hướng yênùng chi một thải y mắt trước người cự thạch khôi lỗi một khi thương thế của mình khôi phục phía bên mình sức chiến đấu không chỉ có riêng chỉ gia tăng lên một mình nàng mà thôi đối với một thải y thì tôi nói trước mắt trọng yếu nhất chính là nắm chặt thời gian đại địa chi hùng sức chiến đấu kéo dài thời gian đến tuột cùng sẽ dài bao nhiêu một thải y thì không rõ ràng nhưng là tại nàng khôi phục sức chiến đấu trước đó phương tiên Nam nhất định phải vừa cùng đại địa tri hùng đỏ sức một bên còn cần có lưu lại dư lực nếu không Mặc dù là một thải y đi khôi phục thương thế như cũ nắm đại địa Chi hùng không có cách nào chỉ là theo chiến đấu kéo dài phương thiên Nam cùng đại địa Chi hùng giữa hai người địa điểm chiến đấu cũng đang không ngừng thay đổi phương thiên Nam cố ý đem đại địa chi hùng hấp dẫn đến khoảng cách một thải y đi càng ngày càng xa địa phương mà ở đại địa Chi hùng trong mắt lại chỉ có không ngừng né tránh phương thiên Nam tự hồ là chỉ cần phương thiên Nam còn tại trước mắt của nó nó liền nhất định phải dùng hai tay của mình đi đem phương thiên Nam cho xe rách ánh mắt ti chỗ toát ra tới phẫ hận hoàn toàn bị đại địa tri hùng điên cùng ông cho bẩy ra được vô cùngấn Ngyễn hai tên cử thạch khối lối Tự nhiên là đi theo sắt nút đại địa chi hùng bức chân, chốc chốc quyết đoán ra chiều, cho đại địa chi hùng mang đến từng đợt tiếng hồ, đưa tới đại địa chi hùng, theo bản năng liền hướng về phía sau mình đánh ra mấy lần. Không biết sao Cự Thạch Khôi lỗi hoàn toàn là theo Phương Thiên Nam chỉ thị, tiến hành chiến đấu. Biết do thực lực không bằng đại địa chi hùng dưới tình huống, đương nhiên sẽ không cùng đại địa chi hùng cứng đối cứng chiến đấu. Ngẫu nhiên bày nhiêu đại địa chi hùng chiêu thức, vì là Phương Thiên Nam sáng tạo một ít cơ hội, Ngẫu nhiên, tại vừa đánh trúng sau, liền sẽ lập tức lui về phía sau vài bước, sợ bị đại địa chi hùng ngay sau đó mà đến phản kích, cho xúc phạm tới. Nếu như Đại Địa Chi Hùng thật sự quay người đối với Cự Thạch Khôi lỗi truy kích, như vậy chính là Phương Thiên Nam chờ mong đợi nhìn đến. Cự Thạch Khôi lỗi bị hao tổn, chỉ cần không phải hoàn toàn biến thành cho bụi, liền còn có lần nữa ôn dưỡng cơ hội. Mà một khi Đại Địa Chi Hùng xoay người đưa lưng về phía Phương Thiên Nam, Phương Thiên Nam thanh vật kiếm, tự nhiên có thể uy hiếp được Đại Địa Chi Hùng thân thể. Không biết sao, Đại Địa Chi Hùng tựa hồ là liền quyết định, muốn trước tiên kéo xé Phương Thiên Nam đồng dạng, hoàn toàn không có hướng về phía Cự Thạch Khôi Lõi phát hỏa dấu hiệu. Tứ tán bụi bạm, bay cánh lá, để cho toàn bộ chiến trường biến hóa một mảnh Một thải ý diệt tâm thần, ngày càng lo lắng Mà Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên thuần hậu trình độ, cũng là vượt xa một thải ý địa dữ liệu. Từ đầu đến cuối, Phương Thiên Nam đều không có biểu hiện xuất lực kiệt trạng thái tới. Khi tinh luyện chàng bên trong ánh mặt trời, chàng ngập tại đầy trời lên trong bụi đất thời điểm, Phương Thiên Nam có thể cảm nhận được, theo trong cơ thể mình chân nguyên không ngừng tiêu xài những cái tia từ trong ánh nắng thâm nhập vào đến thân thể mình năng lượng, cũng đang từ từ tăng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam này sinh ý nghĩ bất chợt, tiểu đem trong đan một giọt dương dịch năng lượng phát ra, trực tiếp mượn cùng đại địa chi hùng bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, đi vào đến đại địa chi hùng bên trong thân thể. Nếu như nói Phương Thiên Nam là muốn dựa vào chân nguyên xâm nhập, cho đại địa chi hùng thân thể tạo thành thương tổn, vậy cơ hồ là nghĩ cũng không cần nghĩ sự tình. Nhưng là, đem chân nguyên đổi lại dư dịch, đã đáng giá Phương Thiên Nam mạo hiểm thử một lần rồi. Chỉ là song phương tiếp xúc trong mấy mắt, Phương Thiên Nam rốt cục cảm nhận được, một thải y ly thừa nhận đại địa chi hùng một đòn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, là hoàn toàn chuyện không có biện pháp. Cho dù là Phương Thiên Nam, cũng không có chịu đựng đến hùng trưởng một đòn toàn lực, một người một thú chỉ là gặp thoáng qua mà thôi. Phương Thiên Nam như cũ có loại toàn thân chân nguyên vận chuyển, bị một cỗ lực lượng cường đại, đột nhiên xâm nhập, mà sinh ra chốc lát dừng lại. Dưới sự bất đắc dĩ, Phương Thiên Nam không lo nổi đi hấp dẫn đại địa chi hùng sự chú ý, thừa dịp hùng trưởng dâng lên vào sức mạnh, sinh ra quán tính, cả người giống như bay, thoát ly ra cùng đại địa chi hùng phong chiến. Mà hai tên cự thạch khôi lỗi, cũng trong nháy mắt, từ vây công trạng thái, trực tiếp đứng ở Phương Thiên Nam cùng đại địa chi hùng chính giữa. Phương Thiên Nam cũng bị thương. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Quy mô chương 215, bạo lực phá hủy. Một Thải Y Y bỗng nhiên cũng cảm giác được, theo trước mắt mình một người một thú khí thế đang không ngừng kéo lên, nàng vị trí quanh thân trong phạm vi bầu không khí cũng là càng ngày càng ngột ngạt, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Ngay sau đó, một cú bạo loạn năng lượng, phản phất là trong ngấy mắt, liền vô tình nghiền áp lại đây. Một Thải Y ghi theo bản năng, liền rút lui lui lại mấy bước. Không cần nói là một Thải Y, ghi hai tên cự thạch khôi lỗi, tại cũng trong dây lát này, tựa hồ là cảm nhận được phương thiên nam trong cơ thể năng lượng cuồng bạo đồng dạng, trực tiếp lùi lại mấy bước. Đối với cự thạch khôi lỗi tới nói, nếu như không có Phương Thiên Nam chỉ thị, chúng nó đều sẽ kiên quyết không rời đi đến chấp hành lúc trước ra lệnh. Trừ phi là cự thạch khôi lỗi bản thân năng lượng không đủ, hay hoặc giả là cự thạch khôi lỗi trực tiếp bị đối thủ cho chém giết. Nhưng là, vào lúc này, Phương Thiên Nam tuy rằng không có đưa ra mới chỉ thị để cho cự thạch khôi lỗi lùi lại, nhưng thông qua tự thân trong cơ thể năng lượng bên trên phun trào, khiến cho hai tên cự thạch khôi lỗi thối lui ra khỏi cùng đại địa chi hùng chiến trường. Hay là, cự thạch khôi lỗi bản thân liền là Phương Thiên triệu hoán đi ra duyên cớ, hai tên cự thạch khôi lỗi đối với Phương Thiên Nam bên trong thân thể một ít năng lượng bên trên biến hóa cũng là dị thường rõ ràng. Phương Thiên Nam vào lúc này biểu hiện ra quyết tâm, cùng với năng lượng vận chuyển bên trên điên cuồng, đều cho cự thạch khôi lỗi, trong tiềm thức không muốn gia nhập vào Phương Thiên Nam cùng Đại Địa Chi Hùng bên trong chiến trường. Dù vậy, hai tên cự thạch khôi lỗi tại thoáng rút lui vài bước sau, cũng cùng một thải y tạo thành thế đối chọi, vây khốn cấp 5 Đại Địa Chi Hùng. Mà Phương Thiên Nam cùng Đại Địa Chi Hùng khí thế trên người, tại một thải y đi cùng hai tên cự thạch khôi lỗi, lui ra khỏi chiến trường sau, đột nhiên biến hóa càng thêm không chút kiên kỵ, làm cấp 5 yêu thú. Đại Địa Chi Hùng cũng là có thuộc về sự ngạo của chính mình đấy. Tại thời khắc như vậy, như thế nào cho phép nó nghĩ đến chạy trốn đây? Cho dù là Phương Tiên Nam biểu hiện ra thực lực cường đại, để cho Đại Địa Chi Hùng ý thức được, vào lúc này Phương Tiên Nam chỗ vận chuyển năng lượng, cùng lúc trước đã thương tay trái năng lượng, là như vậy tương tự, Đại Địa Chi Hùng cũng không có toát ra chút nào khiếp nhược. Ẩm. Một tiếng. Đại Địa Chi Hùng bàn tay phải trước tiên hướng về phía Phương Thiên Nam vịnh tới. Ngay sau đó, Đại Địa Chi Hùng toàn bộ thân thể, tựa hồ cũng trong nháy mắt đánh về phía Phương Thiên Nam. Cái thân thể cao lớn bên trong, ẩn chứa năng lượng, mang theo cấp 5 yêu thú khí thế mạnh mẽ, trước sau như một, hướng về Phương Thiên Nam chô đứng thẳng phương hướng. Toàn diện ép xuống, lấy một thải y y chỗ đứng thẳng góc độ đến xem, lúc này đại địa chi hùng, hoàn toàn là dùng thân thể của chính mình tới áp bức phương tiên nam. Gần Giống như là một cục đá to lớn, xung kích hướng về phía phương tiên nam hóa thân làm một gốc gầy yếu cây nhỏ đồng dạng, thấy thế nào? Phương tiên nam thế nào nằm ở yếu thế bên trong? Đây chính là cấp 5 yêu thú thực lực sao? Một thải y ý không kiềm hãm được lẩm bẩm. Phương tiên nam kinh mạch trong cơ thể bên trong, tại chân nguyên vận chuyển dưới, không ngừng tăng thêm từng giọt dương dịch. Khi đại địa chi hùng toàn bộ thân hình che lấp phương tiên nam trước mặt là bầu trời bao la thời điểm, Phương Thiên Nam quanh thân, đã đẩy ra không dưới chừng 20 nhỏ dương dịch. Cái này cơ hồ đã là Phương Thiên Nam quanh thân kinh mạch có thể thừa nhận dương dịch tự hạ. Cho dù là đại địa chi hùng không xuất công kích trước Phương Thiên Nam, Phương Thiên Nam cũng sẽ lựa chọn tại vào lúc này lập thủ, cũng không thể trực tiếp để cho dương dịch tại trong cơ thể của mình bộ phát ra chứ. Phương Thiên Nam không chút nín ngợi, vung lên trong tay thanh vật kiếm, từng đạo từng đạo kiếm quang, cơ hồ là lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, nhanh chóng lừng đi ra ngoài. Phương Nam ban đầu đem một chiêu này kiềm kĩ, đặt tên là kiếm quang thời điểm, cũng không phải nói, Phương Thiên Nam trong kiếm chiêu, thật sự có quang tồn đại chỉ là trong cơ thể kinh mạch, cùng với chân nguyên vận chuyển, cùng nhân nguyên cảnh thực lực cảnh giới, đạt đến nhất định độ khớp, do đó sinh ra một ít năng lượng bên trên cộng hưởng. Bất quá, khi Phương Thiên Nam lần này thật sự tại trong chốc lát liền sử dụng tới năm, sau kiếm kiếm quang thời điểm, theo Phương Thiên Nam mỗi một chiều công kích, thanh vân kiếm bên trên đều sẽ nhanh chóng một ánh hào quang, tựa dường như là thật sự do thanh vân kiếm thuốc sinh ra kiếm quang đồng dạng, không ngừng phân bay ra ngoài. Đây chính là thuần túy dương dịch, tại trải qua Phương Thiên Nam trong cơ thể kinh mạch vận chuyển sau, thoát ra Phương Thiên Nam chế, trực tiếp đánh về phía đại địa chi hủng, tạo thành cảnh tượng. Tại một thải y xem ra, Không thể nghi ngờ là Phương Thiên Nam hóa thân làm cây kia mầm cây nhỏ, đối mặt với khổng lồ nham thạch công kích, chỗ chết xạ ra tới kiếm khí, đang từng đợt từng đợt, suy yếu nham thạch tốc độ tấn công. Trong lúc dần mình, Đại Địa Chi Hùng đối mặt với Phương Thiên Nam phương hướng, trên thân thể, tựa hồ là có từng đạo màu đỏ tươi, đang không ngừng tỏa ra ra. Đại Địa Chi Hùng tại dưới dạng này công kích bị thương. Một thải y liếc hai mắt, đột nhiên tỏa ra một vẻ ảo quang kỳ dị. Mục thải y thì thấy không rõ lắm, Phương Thiên Nam trong nháy mắt này, đến tột cùng là vung ra bao nhiêu kiếm. Nhưng là, kiếm chiêu bên trong chỗ sạ kích đi ra từng đạo từng đạo ánh sáng, mục thải y vẫn mơ hồ có thể phân biệt ra được đấy. Hào quang ở trên bầu trời xẹt qua thời điểm, cũng không có sản sinh quá to lớn sóng năng lượng. Như vậy tia sáng, lấy một thải y ý lý giải đến xem, đương nhiên sẽ không là Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên tạo thành. Nếu không, Phương Thiên Nam có thể làm đến một điểm này, làm thực lực cảnh giới hơi mạnh hơn Phương Thiên Nam một thải y lý mà nói, tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng là, cuối cùng là ra sao năng lượng đây? Một thải y nghĩ trong đầu, trong nháy mắt thoáng hiện qua, Phương Thiên Nam trước đó kích thương đại địa chi hùng hình ảnh. Tựa hồ là, tại Phương Thiên Nam kiếm khí triển khai dưới, lại tăng thêm như vậy đặc thù năng lượng mới có thể phá tan đại địa chi hùng thân thể cường hãn phòng ngự chứ. Hơn nữa, tham khảo lúc trước hai lần, đại địa chi hùng bị thương tình hình, mục thải Y Lìa rất tự nhiên là có thể nghĩ đến, Phương Thiên Nam lần này tiến công, tràn đầy nghĩa vô phản, cố quyết tâm, cùng dũng cảm tiến tới ba khí. Gần giống như Phương Thiên Nam cùng đại địa chi hùng, đều đem cái này một hợp lại giao kích, làm cuối cùng chiến đấu đồng dạng. Đại địa chi hùng tại cảm nhận được Phương Thiên Nam kiếm kỹ bên trong, chỗ tản mắt ra ánh sáng, tiếp xúc được thân thể mình mấy mắt, thì có mảnh liệt năng lượng muốn nổ tung lên cảm giác đau đớn. Đại địa chi hùng bên ngoài thân sức phòng ngự, cho dù là tứ giai yêu thú, toàn lực làm cũng rất khó phá mở. Nhưng là, đối mặt với Phương Thiên Nam công kích, Đại Địa Chi Hùng không biết rõ làm sao, theo bản năng thì có muốn tránh né ý nghĩ. Bất quá, Dương Dịch bị thanh vân kiếm thi triển kiếm quang, chuyển ra ngoài sau, tốc độ phi hành phi thường mau lẹ, hầu như không thua với kiếm ký kiếm quang bản thân tốc độ. Lại tăng thêm, Phương Thiên Nam không phải là vẹn vẹn công kích ra một chiêu mà thôi, cho dù là Đại Địa Chi Hùng có lòng muốn né tránh, lấy Đại Địa Chi Hùng ngốc thân thể, hiển nhiên cũng không có năng lực như vậy. Khi trong đó một giọt Dương Dịch, tại phủ vừa tiếp xúc với Đại Địa Chi Hùng, liền âm ầm muốn nổ tung lên sau, ngay sau đó, còn lại quang Cũng cơ hội là tại cùng trong đáy mắt, bắn chúng đến đại địa chi hùng thân hình khổng lồ bên trên. Thình thịch, tiếng vang, tại một chút cản trở một thoáng, đại địa chi hùng đánh về phía phương thiên nam tốc độ đồng thời, cũng làm cho một người một thú chiến đấu hình ảnh đang sốt sáng bên trong, hiện hiện ra một phần duy mỹ. Cái kia tràn ra đóa hoa màu đỏ ngòm, gần giống như tại phương thiên nam cùng đại địa chi hùng tầm đó dừng lại đồng dạng. Không, sát thực nói, phương thiên nam cùng đại địa chi hùng bóng người, đều vào đúng lúc này, hoàn toàn yên tĩnh lại. Trái lại là đại địa chi hùng trên người tràn ra đóa hoa màu đỏ ngòm, rất sống động, không ngừng mở ra, long trọng. Chỉ là trong đáy mắt hình ảnh như vậy, liền sâu sắc khắc sâu vào đến một thải ý niệm trong đầu. Ngay sau đó, Đại Địa Chi Hùng đánh về phía Phương tiên Nam tư thế vẫn không có thay đổi. Cho dù là liệu Mạng lại lần nữa bị thương, Đại Địa Chi Hùng bàn tay phải bên trên, mang theo trường phòng, cùng với tứ ngưỡng sóng năng lượng, vẫn còn đang hướng về phía Phương Thiên Nam áp sát. Phương Thiên Nam cũng chưa hề nghĩ tới, chỉ là dựa vào vài giọt bước ra ngoài thân thể dư dịch, là có thể hoàn toàn ngăn cản Đại Địa Chi Hùng công kích đã chuẩn bị. Là lấy, tại cảm nhận được Đại Địa Chi Hùng thế tiến công, có một cái ngắn mũi dừng lại sau, Phương Thiên Nam cả người, tại vào lúc này, cũng là nghiêng người mà lên. Lựa chọn cùng đối phương tới một người cứng đối cứng. Chỉ có thiết thực tiếp xúc được đại địa chi hùng thân thể, Phương Thiên Nam trong cơ thể dương dịch mới có thể đủ tất cả chuyển vào đến đại địa chi hùng trong cơ thể. Đây chính là Phương Thiên Nam hao tốn một giọt dương dịch đại giới, liền có thể phá hủy đại địa chi hùng một cái tay trái, mà bây giờ hao tốn 6, 7 nhỏ dương dịch, nhưng vẹn vẹn chỉ có thể là tạo thành đại địa chi hùng trên thân thể một ít vết thương nhỏ nguyên nhân. Phương Thiên Nam đón nhận đại địa chi hùng tự động, tại một thải y liếc xem ra, hơi có chút không sáng suốt. Lúc này Phương Nam đứng ở đại địa chi hùng trước mặt, giống như là một cái còn sẽ không bước đi trẻ mới sinh, đi tới một cái người trưởng thành trước mặt. Nhưng mà, Phương Thiên Nam trên người biểu hiện ra khí thế, cũng tuyệt đối không thua gì cấp 5 đại địa chi hùng. Một thải y thì có thể cảm nhận được, Phương Thiên Nam thực lực cũng không có đột phá đến địa nguyên cảnh, nhưng là, tại cấp 5 yêu thú khí thế áp bức dưới, thân thủ sự linh hoạt, nhưng không có thụ đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm, công kích đi ra ngoài chiêu thức, vẫn là như vậy mau lẹ. Phương Thiên Nam nhìn về phía đại địa chi hùng ánh mắt, vẫn là như vậy kiên quyết, như vậy lộ hết ra sự sắp bén. Sau một khắc, một thải y liền thấy, Phương Thiên Nam trường kiếm trong tay, cùng đại địa chi hùng thân thể, hoàn toàn giao kích đến cùng một chỗ, cùng lúc đó Đại Địa Chi Hùng bàn tay phải cũng rất tự nhiên đánh tới Phương Thiên Nam trên thân thể. Liên tại Phương Thiên Nam thân thể, cùng Đại Địa Chi Hùng bàn tay phải tiếp xúc địa phương, bỗng nhiên thoáng hiện ra một vệt ánh sáng màu trắng, phi thường huy sáng, cơ hồ che đậy lúc này thiên không chúng ánh mặt trời. Mà Đại Địa Chi Hùng thì là không người, trong ánh mắt mang theo vài phần khó mà tin nổi, sững sở nhìn Phương Thiên Nam. Tận đến giờ phút này, Phương Thiên Nam cùng Đại Địa Chi Hùng, mới tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh lại, không phải hào giác. Phương Thiên Nam hai chân đã sâu sắc xa vào đến trong bùn đất, cơ hồ có 1/3 thân thể là không có vào đến mặt đất trở xuống. Bởi vậy có thể thấy được, đại địa chi hùng bàn tay phải công kích về phía Phương Thiên Nam năng lượng, là như thế nào cường đại rồi. Để cho một thải y thì kinh ngạc chính là, tại như thế năng lượng mạnh mẽ dưới, Phương Thiên Nam khẽ miệng, cho dù là còn treo một vệ máu tươi tại trên thân thể, nhưng không có chút nào vốn loạn ý tứ. Cả người cứ như vậy đứng thẳng. Mà Phương Thiên Nam phải trường kiếm trong tay, mũi kiếm bộ phận đã hoàn toàn đi vào đến đại địa chi hùng bên hông. Căn cứ ở lại đại địa chi hùng bên ngoài cơ thể thân kiếm độ dài, mục thái y suy nghĩ, thanh vân kiếm cũng không có xâm nhập quá sâu đại địa chi hùng thân thể, khoảng chừng chính là 3 cm bộ dáng. Do vậy Tại mục thải y kia xem ra, Phương Thiên Nam vừa rồi một đòn, cũng không phải thường không dậy nổi. Đối với trước mắt Phương Thiên Nam mà nói, cần nhất làm chính là tận nhanh lui ra đại địa chi hùng trước người, cho dù là vứt bỏ đi trong tay thanh vân kiếm, Phương Thiên Nam cũng cần cùng đại địa chi hùng kéo dài khoảng cách nhất định. Nếu không thì, một khi đại địa chi hùng tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, lại lần nữa xuất thủ, như vậy, Phương Thiên Nam dù cho đồng dạng có đại địa chi hùng cường hãn như thế sức phòng ngự, chỉ sợ cũng phải giữ nhiều lành ít chứ. Nhưng là, Phương Thiên Nam cũng là rất quá dị, không có kịp thời lùi về sau, trái lại nhìn về phía đại địa chi hùng ánh mắt, tràn đầy cân nhắc cùng mong Đại địa chi hùng cũng ra ngoài một thải y y dự liệu giống nhau, phản phất là quên mất, nó cứ việc đã bị thương, nhưng còn có thể tiếp tục công kích. Toàn bộ tình cảnh an tĩnh dị thường. Chỉ có Phương Thiên Nam cùng Đại địa chi hùng giao thủ trong đáy mắt, sinh ra trong không khí năng lượng rung chuyển, còn tại từng tầng từng tầng hướng về ngoại vi, khuyết tán ra. Hoàn hoàn hút hốt, một thải y y nhìn thấy, làm cho nàng cơ hồ kinh ngạc đến rơi mất cả một màn. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 216, Nội Đan. Liên tại Phương Thiên Nam cung cấp 5 đại địa chi hùng, song phương duy trì bất động trong nháy mắt, đại địa chi hùng trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, không ngừng phóng to, cả thân thể, trước tiên là có hơi không người một cái, ngay sau đó, lại là theo bản năng tu hồi chính mình đánh ra đi ra ngoài bàn tay phải, ngược lại áp hướng về phía bụng của mình. Phản phất là, lúc này đại địa chi hủng tại trong bụng, đang có một cỗ không hiểu đau đớn đồng dạng. Bất quá, cái này còn không là trọng yếu nhất. Liên tại đại địa chi hủng bàn tay phải tiếp xúc được cái bụng đồng thời, phảng phất có mấy cố năng lượng tại đại địa chi hùng trong cơ thể, đồng thời bạo phát ra. Ẩm. Một thanh âm vang lên. Đại địa chi hùng thân thể, vậy mà vỡ nứt ra một cái lỗ to lớn. Lần này ầm ầm nổ tung, không thể so với ngươi trước đó thời điểm, chỉ là tại bên ngoài thân, tràn ra mấy đó tiểu huyết hoa mà thôi. Một thải y liền thấy, đại địa chi hùng thân thể to lớn, tại dạng này một tiếng nổ tung dưới, trực tiếp hiện ra vô số máu tươi, gần giống như đại địa chi hùng trong bụng, đột nhiên dâng ra một cố hoàn toàn thuộc về máu tươi nước ấy, còn kèm theo không ít đại địa chi hùng huyết đục. Ầm, một tiếng Đại địa chi hùng loạn trò loạn choạng mấy lần, cũng là một đầu trồng ngã trên mặt đất. Cho tới giờ khắc này, Phương Thiên Nam hai chân như cũ còn rơi vào dưới mặt đất, mà trường kiếm trong tay còn như cũ chỉ hướng đại địa chi hùng phương hướng, liền duy trì tư thế như vậy, vẫn không nhúc đích. Người làm sao vậy? Tại đại địa chi hùng sau khi ngã xuống đất, một thải y tuy rằng rất là kinh ngạc, nhưng cũng kiểm chế lại trong lòng nghĩ hoặc, nhanh chóng hướng về đại địa chi hùng chạy đi tới. Thẳng đến xác định đại địa chi hùng đã tử vong, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, quay lại đầu, một mặt lo lắng hỏi Phương Thiên Nam, thân thể có cảm nhận được cái gì nghiêm trọng thương sao? chắc vẫn đi được. Phương Thiên Nam đầu tiên là nhìn một chút, nằm trên mặt đất bên trên đại địa chi hùng, sau đó, cười khổ một cái, nói ra: "Chính là cảm giác toàn thân đều hư thoát đồng dạng, hơn nữa, bên trong kinh mạch chân nguyên, gợn sóng đặc biệt lợi hại. Khả năng yêu cầu thời gian nhất định tới tiến hành điều trị rồi. Chỉ cần không có chịu đến tính chất nghiêm trọng thương tổn, người coi như là may mắn." Một thái y tuy nhiên nhớ tới, Phương Thiên Nam có thể là hoàn toàn thừa nhận lấy đại địa chi hùng một kích cuối cùng a. Cho dù là, đại địa chi hùng đòn đánh này, tại trong quá trình, đã từng bị Phương Thiên Nam kích bắn ra kiếm khí, bước một thoáng, lại như cũng có đầy đủ mạnh mẽ. Lấy Phương Thiên Nam nhân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, muốn chống được như vậy một đòn, không thể nghi ngờ là phi thường không hiện thực đấy. Phương Thiên Nam cảm giác được chân nguyên trong cơ thể của quận, kinh mạch bị thương, hoàn toàn ở một Thải Y đi nằm trong dữ liệu. Thậm chí, Phương Thiên Nam thân thể vẫn có thể duy trì hoàn chỉnh, cũng đã để cho một thái ý kinh ngạc và phần. Cái kia, Phương Thiên Nam nhìn một thái ý ở bên kia tựa hồ là sức sơ rồi, không khỏi tiếp tục cười khổ nói, có thể hay không lại đây, kéo ta một cái. Thì, một thái ý nhất thời phục hồi tinh thần lại, nói, được rồi. Vừa nói, một thải y còn một bên nhanh chóng đi tới Phương Thiên Nam trước mặt, rũa ra hai tay, đem Phương Thiên Nam cho kéo ra khỏi mặt đất. Hô, Phương Thiên Nam lúc này mới thở ra một hơi, thu hồi trong tay thanh vân kiếm. Sau đó, Phương Thiên Nam cũng không lo được đi thu thập cấp 5 đại địa chi hùng thi thể, trực tiếp liền cùng chân ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Dương mắt nhìn xuống sắc trời, Phương Thiên Nam suy nghĩ, thừa dịp tinh luyện trạng bên trong ánh mặt trời, vẫn không có tiêu tan thời điểm, mau mau khôi phục một chút. Phải biết, vào lúc này, nhưng là thích hợp nhất Phương Thiên Nam điều tức bản thân trạng thái thời điểm. Nếu không, nếu như chờ đến sắc trời đột nhiên tối lại, Phương Thiên Nam yêu cầu lãng phí đan dược tạm thời không nói đến, mặc dù là khôi phục bản thân thương thế phương diện tốc độ, cũng sẽ có điều không bằng. Mục Thải Y thì liếc nhìn Phương Thiên Nam, rất rõ ràng, vào lúc này cũng không thích hợp đi quá giày đối phương, cho dù là ở trong lòng, còn tồn tại không ít nghi hoặc, Mục Thải Y thì chỉ có thể là kiểm chế lại nội tâm tò mò, đầu tiên là đem trước kia rơi xuống đi ra ngoài màu đen hộp thu vào, sau đó, vừa cẩn thận quan sát Phương Thiên Nam hai tên tự thạch khôi lỗi. Muốn nói đối với Phương Thiên Nam tò mò, Mục Thải Y từ khi nghe thấy cái tên này đệ thời khắc này, liền sản sinh qua Để cho một thải y thì không có nghi tới là, trước đó, nàng còn từng kinh từng thấy Phương Thiên Nam, tại Thanh Vân tông ngoại môn mới lên cấp đệ tử kiểm tra trên võ đài. Một thải y thì chỉ là đi ngang qua, rất xa nhìn liếc mắt một cái. Khi đó, một thải y thì còn trong lòng bên trong cảm thấy, Phương Thiên Nam tên này đệ tử ngoại môn, biểu hiện ra tiềm lực phi thường mạnh mẽ. Chỉ là, Phương Thiên Nam về sau biểu hiện, làm sao dừng làm một cái mạnh mẽ có thể kể ra đây này. Trở thành kế nàng một thải y thì sau, Thanh Vân tông bên trong người thứ hai thức tỉnh năng lực nhận biết tu lệ giả, ngay sau đó, lại nghe nói đến Phương Thiên Nam bỗng nhiên liền đột phá đến nhân nguyên cảnh đã trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa còn đã thức tỉnh pháp tướng năng lực. Phương Thiên Nam biểu hiện rất xa vượt quá Mục Thải Y Y dự liệu. Thẳng đến Phương Thiên Nam thu được tinh luyện trang lực luyện tư cách, bồi theo nàng cùng Cổ Viêm Nhiễm cùng một chỗ, đi tới tinh điện, Mục Thải Y Y đối với Phương Thiên Nam cái kia phần lòng hiếu kỷ, tuy không khỏi được càng thêm nồng nặc rồi. Sau đó, mới vừa rồi cùng Phương Thiên Nam gặp gỡ sau, phát sinh tất cả thì là để cho Mục Thải Y Y nội tâm phần này hiếu kỳ cảm giác áp đến cực hạn. Nghiên Đầu nhìn đang ngồi điều tức bên trong Phương Thiên Nam, Mục Thải Y một bên cảnh giới hoàn cảnh chung quanh phải hay không có còn lại yêu tố phía trước, một bên xa vào đến chính mình trong suy tư. Về phần 2 tên cự thạch khối lỗi, tại Phương Thiên Nam cong chân ngồi xếp bằng xuống sau, giữ một mực duy trì cảnh giới trạng thái. Tước chừng là sau một chốc thời gian, Phương Thiên Nam liền đứng lên tới, hướng về phía còn đang suy tư bên trong mục thái ý y, địa. nói ra, "Sư tỷ, ta nghĩ chúng ta cần phải mau sớm ly khai nơi này." Từng, một thái ý y lại làm sao không biết điểm này đây? Nếu như nói, mục thái ý y mình và đại địa chi hùng chiến đấu, vẫn chỉ là trò đùa trẻ con, mục thái y lại một mực nghĩ muốn chạy trốn, như vậy, Phương Thiên Nam mới vừa rồi cùng đại địa chi hùng chiến đấu. Chỗ phát tán ra khí thế, đủ để hấp dẫn bên cạnh cấp 5 yêu thú sự chú ý. Không biết sao Phương Thiên Nam gặp thương thế, về ngoài nhìn trên mặt, ngược lại là không có cái gì, kinh mạch bị hao tổn, cũng là tương đối nghiêm trọng. Cho nên, tại Phương Thiên Nam điều tức thời điểm, một Thải y y cũng chỉ có thể là lưu lại, trợ giúp Phương Thiên Nam áp trận rồi. Bất quá, trước khi đi, hẳn là muốn đem đại địa chi hùng nội đan cho lấy ra. Một Thải y y tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên liếc mắt đại địa chi hùng thi thể. Mới trùng Phương Thiên Nam nói ra, đây chính là cấp 5 yêu thú nội a. Thì, sư tỷ ngươi mới vừa rồi không có động thủ sao? Phương thiên Nam nhìn về phía một thải y để ánh mắt có mấy phần quái gì thế nào đây là người chém giết yêu thú, tại sao phải ta động thủ một thải y thì một mặt tò mò nhìn hướng phương thiên Nam được rồi phương Thiên Nam mấp máy khỏe miệng nói thầm một câu xem như ta chưa nói mà phương thiên Nam động tác trên tay cũng là không chậm Liên tại vừa dứt lời trong máy mắt phương thiên Nam liền tới đến đại địa chi hùng bên cạnh lần nữa vung ra tay bên trong thanh vân kiếm tại phương thiên Nam xem ra một thải y thì hẳn là tại hắn điều tức thời điểm liền trực tiếp động thủ giải phẫu đại địa chi hùng thi thể thứ nhất có thể tiết kiệm không ít thời gian thứ hai bất kể nói thế nào, cái này một đầu đại địa chi hùng cũng là một thải y lý nguyên nhân, mới bị Phương Thiên Nam cho gặp phải, sau đó đánh chết. Hơn nữa, có đối với tự thân ngưng tụ ra dương dịch uy lực thiết thân cảm nội sau, Phương Thiên Nam ngược lại là không có quá mức lưu ý đại địa chi hùng nội đang rồi. Nếu như Phương Thiên Nam nếu mà muốn, vặn vào trong đang điền dương dịch, có thể chém giết một đầu đại địa chi hùng, sẽ không có thể khó chém giết con thứ hai cấp 5 yêu thú. Chỉ là, một thải y địa cử động, tuy rằng bị Phương Thiên Nam cho rằng là lãng phí thời gian, lại như cũng có thể cảm giác được trong nội tâm áp. Đây chính là xuất thân từ cùng một cái tông môn chỗ ta. Nếu như là người còn lại cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, nói không chừng, thừa dịp Phương Thiên Nam điều tức thời gian, không có hướng về phía Phương Thiên Nam đốc thủ, chỉ là lấy đi đại địa chi hùng nội đan, đều coi như thật tốt. Chỉ là, Phương Thiên Nam cũng không nắm lại, nếu không phải gặp phải người là một tả ý y, hắn sẽ như vậy chủ động xuất thủ, tham dự vào cùng đại địa chi hùng trong chiến đấu, hơn nữa tại chém giết đại địa chi hùng sau, lại lập tức tiến vào điều tức trạng thái sau. Phương Thiên Nam liếc mắt còn đứng nghiêm đứng thẳng hai tên tự thạch khối lỗi, tâm trạng hơi có một vệt lúng túng tâm tình sẽ qua. Tại Phương Thiên Nam tiến vào điều tức trạng thái thời điểm, Cái này hai tên khối lỗi, đúng như là một thải y địa dự đoán như vậy, là làm cảnh giới sử dụng đấy. Nhưng là, nhưng không thấy phải là chỉ nhằm vào yếu thú, hay hoặc giả là còn lại tại trong cái thời gian này chạy tới nơi này tu luyện giả, cho dù là một thải y địa, tại lúc đó đối với Phương Thiên Nam công kích, cái này hai tên cự thạch khối lỗi cũng sẽ tiến hành phòng ngự. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi thế nào lại gặp cấp 5 đại địa chi hùng ạ? Phương Thiên Nam tại lấy ra cấp 5 nội đan sau, tựa hồ là muốn che giấu nội tâm cái kia phần lúng túng đồng dạng, có chút ngạc nhiên hỏi thăm một câu, hơn nữa, ngươi tại tinh luyện tràng bên trong, có gặp được còn lại tu luyện giả sao? Ngược lại là có gặp được mấy cái." Một thải y già gật gật đầu, nói ra, nhưng là, mọi người lẫn nhau tầm đó, mặc dù là nhìn thấy, cũng đều là tương đối ăn ý gặp gật qua đi. Ở nơi như thế này, cũng không phải ai cũng có thể tin tưởng. Từng Đối với cái này một chút, Phương Tiên Nam cũng là phi thường nhận thức cùng. Nếu như nói, gặp phải nhân loại tu luyện giả, thực lực của hai bên tương cận lời nói, trực tiếp coi như làm không nhìn thấy đối phương, sau đó, mỗi bên đi mua hướng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu như là thực lực trên liệt đại, đại, nói không chừng, tên kia thực lực thấp kém một chút tu luyện giả, liền phải sủi sẹo. Hay là Tại mới vừa tiến vào đến tinh luyện tràng trong vòng vài ngày, những thực lực này yếu hơn một chút tu luyện giả, còn sẽ không gặp phải quá nhiều đến từ đồng bạn nguy hiểm. Một khi lịch luyện thời gian đi qua hơn nữa, như vậy, đối với thực lực bản thân không có quá to lớn tự tin dưới tình huống, biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ kín đáo trốn đi, nếu có thể trốn đến tinh luyện tràng bên trong lịch lãng rèn luyện kết thúc, chính là lớn nhất an toàn. Nếu không, những thứ này tiến vào tu luyện tràng bên trong lịch luyện, thực lực đối lập nhược một chút tu luyện giả, rất dễ dàng trở thành những cái kia muốn thông qua khảo người, cấp giật nội đàn mục tiêu. Xem ra, có cơ hội, chúng ta tốt nhất là đem Cổ Viêm Nhiệm suy nghĩ cũng cho đi tìm tới, sau đó mọi người cùng nhau hành động, mới là bảo đảm nhất rồi." Phương Thiên Nam tiếp theo nói ra, "Ta suy nghĩ, đợi được tinh luyện trưởng lịch lẫm chiến luyện, sắp lúc kết thúc, phần lớn đồng môn, thậm chí là đến từ cùng một mảnh tu luyện giả thế giới phạm vi tu luyện giả, đều sẽ tự chủ đoán kết lại. Có lúc, một người thực lực không đủ ứng phó nguy cơ lớn lao, như vậy, tìm kiếm càng nhiều hơn giúp đỡ, cấu thành một đoàn đội, chưa chắc đã không phải là một cái biện pháp." Nói tới chỗ này, ta ngược lại thật ra có chút cảm tạ lên, ngươi có thể kịp thời tìm tới ta. Một tài ý nghe vậy, đầu tiên là gật gật đầu, tán đồng rồi phương Thiên Nam quan điểm, sau đó mới có mấy phần tử đáp nói ra, bất quá, vậy cũng là ta đã sớm để lại hậu chiêu, nếu không, lần này, ta thật sự chính là không dám tưởng tượng sẽ là cái gì dạng hậu quả. Sư Tỷ, lời này của ngươi, ta tựa hồ có hơi nghe không quá rõ ràng à?" Phương Thiên Nam nhíu nhíu mày. "Không hiểu." Một thải y già liếc nhìn Phương Thiên Nam, nói ra, "Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Chẳng lẽ không phải ngươi và đại địa chi hùng chiến đấu, tạo thành thanh thế hơi lớn, ta mới tới sao?" Phương Thiên Nam hỏi ngược một câu. "Ngươi chắc chắn chứ?" Một thái y nhìn Phương Thiên Nam biểu lộ, tựa hồ không giống như là giả vờ không tránh được cũng là có chút hoài nghi bắt nguồn từ bản thân suy đoán tới. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 217, lôi điệu hiện thanh luân động, 1. Mới có thể xác định đi. Phương Thiên Nam trên mặt một chút xuất hiện mấy phần do dự vẻ mặt, sau đó cẩn thận về suy nghĩ một chút, chính mình đi tới nơi này một bên nguyên nhân, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lẽ nào thật sự trùng hợp như vậy?" Một thải y theo bản năng nhíu mày một hồi. "Sư tỷ, chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ gì sao?" Phương Thiên Nam cũng hơi nghi hoặc một chút lên. "Cái kia, ngươi hẳn có nhớ, khi tiến vào tinh luyện tràng trước đó, ta có qua tại ngươi và cổ viêm nhiễm trên bà vai, vũ một cái chứ?" Một thải y kia hỏi. Phương Thiên Nam gật đầu tán thành, lại tùy ý hỏi một câu, "Đây cũng là sư tỷ cổ vũ ý của chúng ta là chứ? Không phải?" Một thải y kia rất là dứt khoát lắc đầu, nói ra, "Muốn là đơn thuần chính là cổ vũ lời của các ngươi, ta cần phải tại tiếp xúc tiến vào tinh luyện thời điểm, mới cố ý đập các ngươi một chút không?" Ta chỉ là muốn đến tinh điện trưởng lao cho nói, mỗi người tiến vào tinh luyện trường địa điểm, tất cả mọi người là tùy cơ, cho nên mới cố ý mượn cái vô này, tại trên thân thể của các người, lưu lại một chút dấu ấn mà thôi." Kiếp. Phương Thiên Nam hơi có chút không có lời nào để nói, ta tựa hồ cũng chưa từng nghe nói, tại cùng cấp bậc tu luyện giả bên trong, phương thức như thế, vẫn có thể thành công sử dụng. Đó là tự nhiên. Một thải ý kia nhiên hướng về phía Phương Thiên Nam nở nụ cười, mặc dù là đối phương còn che lại màu đen khăn che mặt, Phương Thiên Nam cũng có thể cảm nhận được, đối phương phát ra từ nội tâm ý cười, bình thường dưới tình huống, như vậy dấu ấn chỉ có thể là nhằm vào cao tầng thứ tu luyện giả, triển khai tại cấp thấp tu luyện giả trên người. Chỉ có điều, ta loại này lưu lại dấu ấn phương thức, có chút bất đồng mà thôi. Được rồi, ta hiểu được." Phương Thiên Nam suy nghĩ. Nói ra, sư tỷ có ý tứ là, ta vừa nãy là thông qua loại này dấu ấn mang tới cảm ứng, mới phát hiện người đi. Đáng tiếc." Một thải ý kia lắc lắc đầu, khá có chút tiếc nuối. Cũng không nhất định nha." Phương Thiên Nam nhưng vào lúc này, đột nhiên nói ra, ta mặc dù là xác định, cảm nhận được có cấp năm yêu thú tại chiến đấu vết tích mới tới. Nhưng là, ta cũng không phủ nhận, tựa hồ lúc đó là Có một loại mãnh liệt nguyên vọng, khiến cho chính mình hướng về bên này đi tới. Thật sự, Mục thải ý kia ngay vậy, ánh mắt sáng ngời. "Ta tất yếu lửa ngươi nha." Phương Thiên Nam tức giận trắng mặt nhìn đối phương một chút. Nói ra, hơn nữa, ta ban đầu có loại cảm ứng này thời điểm, khoảng cách bên này, nó như thế nào đây, phải là vượt ra khỏi ta linh giác cảm ứng phạm vi. Đi không ít đường sau, mới rốt cục xác định, là sư tỷ ngươi ở bên này cùng cấp 5 yêu thú chiến đấu. Cái kia là được rồi. Mục thải ý kia cũng là hưng phấn gật gật đầu, nói ra, ta thi triển dấu ấn, nếu như khoảng cách quá xa lời nói, còn thật không có bao nhiêu hiệu quả. Bất quá, so với linh giác phạm vi cảm ứng mà nói, nên là biết càng xa một chút đi. Xem ra, loại này đặc thù dấu ấn bí pháp vẫn là có thể phát ra tác dụng đấy. Cái kia, sư tỷ. Phương Tiên Nam chăm chú hỏi một câu, người đang sử dụng trước đó, lẽ nào cũng không xác định sẽ có hiệu quả như vậy. Một thải y thì cổ quái nhìn Phương Tiên Nam một chút, có chút thấp giọng nói ra, ta là lần đầu tiên triển khai loại thủ pháp này. Nhất thời, Phương Tiên Nam ánh mắt, không tránh được cũng biến thành quái gì. Phương Thiên Nam rất là tự nhiên liền nghĩ đến, nếu không phải mục thải y đi tại trước đó, để lại như thế một cái hậu chiêu. Nói không chừng, hắn thật sự liền sẽ bỏ qua phía trước cứu trợ một thải y liề thời gian. Dù sao, nếu là không có loại này dấu ấn, ngay đầu tiên, cho Phương Thiên Nam mang tới mảnh liệt phía trước xem rõ ngọn ngành nguyên vọng, Phương Thiên Nam cho dù là biết rõ có cấp 5 yêu thú ở chỗ này chiến đấu, cũng là không thể nào lại đây chạy chuyến này hồn phi đấy. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, tại tinh luyện tràng bên trong, bảo đảm an toàn của mình mới là người thứ nhất đấy. Hơn nữa, có một thải y tại cổ viêm nhiễm trên người lưu lại dấu ấn sau, Phương Thiên Nam suy nghĩ, đối với bọn hắn hai người, mau sớm cùng cổ viêm nhiễm tập hợp, cũng nhiều hơn mấy phần mong đợi. Chí ít không cần toàn bộ bằng vào linh giác khuyết tán, tới tìm kiếm cổ viêm nhiễm tung tích. Chỉ là, Phương Thiên Nam lại rất nhanh nghĩ tới một điểm nữa, có chút do dự mà hỏi: một sư tỷ, người thi triển loại này dấu ấn, có thể duy trì bao nhiêu thời gian à? Phải biết, cho dù là cấp cao tu luyện giả, đối với cấp thấp tu luyện giả để lại dấu ấn, lấy thuận tiện tên này cấp cao tu luyện giả, thời khắc quan sát người tu luyện cấp thấp hơn đi, nhưng cũng là có thời gian nhất định hạn chế. Có rất nhiều 3 2 canh giờ, cũng có sẽ là 3, 5 ngày, thậm chí là năm 2 năm. Hoàn toàn là bằng vào lưu lại dấu ấn tu luyện giả, thực lực của bản thân, cùng thủ pháp cấp bậc tới quyết định khoảng nửa tháng đi. Một thải y thì có chút không xác định nói ra, nếu như tại thời gian nửa tháng bên trong, chúng ta đều không có tìm được cổ viêm nhiễm, như vậy, tiếp tục tìm xuống, sợ rằng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa, ta lưu lại dấu ấn, ngươi cũng cảm nhận được, là 2 triệu, chúng ta có thể tìm nàng, nàng cũng có thể tìm chúng ta. Vậy thì tốt." Phương Thiên Nam gật gật đầu. Nếu một thải y ấy nói đến lưu lại một loại dấu ấn thủ pháp, là bí pháp, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không đi hỏi nhiều. Hơn nữa, chỉ là thời gian nửa tháng mà thôi, như vậy dấu ấn mang đến song phương liên hệ, liền sẽ tự động biến mất. Phương Thiên Nam cũng sẽ không có nỗi lo về sau, chỉ là đang tìm kiếm cổ viêm nhiễm về thời gian, cần phải nhanh một chút nói trước. Tinh luyện tràng bên trong tình thế sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Đặc biệt là theo tất cả tên tu luyện giả đạt được nội đan số lượng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ yêu thú mang đến uy hiếp bên ngoài, càng lại yêu cầu lưu ý còn lại tu luyện giả ở giữa lẫn nhau săn giết. Tại thời điểm như vậy, Phương Thiên Nam có thể tin tưởng, cũng chỉ có là đồng dạng xuất từ Thanh Vân Tông hai tên sứ tỉ. Mà đối với một thải y y, cổ viêm nhiễm tới nói, tự nhiên là cũng giống như thế. Không được. Đương nhiên, Phương Thiên Nam lên đường một câu Ngay sau đó, một thải y li trên mặt, cũng là toát ra một chút kinh hãi biểu hiện. Hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, Phương Thiên Nam quả quyết buông tha cho đại địa chi hùng thi thể. Mặc dù nói, đại địa chi hùng trên người, ngoại trừ nội đan bên ngoài, cũng không có thiếu thứ tốt, như là nó hùng trưởng, hay hoặc giả là trong cơ thể xương, da lông các loại. Phương Thiên Nam thanh vân kiếm, cho dù là lại sắp bén, đại địa chi hùng cũng đồng dạng là đã chết đi một cách chết đề, nhưng là, muốn đem đại địa chi hùng hoàn toàn phân giải ra tới, lại như cũ có rất lớn độ khó. Đại địa chi hùng bản thân cụ bị sức phòng ngự, mặc dù là tại chết rồi, còn không phải phổ thông binh khí, có thể cắt rời ra đấy. Nếu không, đại địa chi hùng gia long, làm sao tới quý giá câu chuyện? Phương Thiên Nam trước hết tìm được đại địa chi hùng nội đan, là trực tiếp từ đại địa chi hùng trên thi thể, cái bụng bộ phận đã vỡ vụn ra địa phương, mượn dương dịch nổ tung sau lưu lại vết thương phâu tiến vào, mới dễ dàng như vậy tới tay. Vào lúc này, muốn lấy ra đối lập hoàn chỉnh đại địa chi hùng xương cốt cùng với gia Lông, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Đi thôi." Một thái ý già nhìn trên đất đại địa chi hùng một chút, trong ánh mắt còn tồn tại mấy phần tiếc hận. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là cấp 5 yêu thú A. Hơn nữa, hay là cấp 5 yêu thú bên trong, lấy lực phòng ngự xương đại địa chi hùng bên này, Phương Thiên Nam cũng là đưa tay chỉ một cái trong đó phương hướng, nhanh chóng chui đi ra ngoài. Nếu như có thể nói, Phương Thiên Nam tự nhiên là nguyện ý đem đại địa chi hùng thi thể, tất cả nhét vào đến giới bài bên trong. Ngược lại, Phương Thiên Nam giới bài bên trong không gian rất lớn, muốn chứa chấp được một đầu đại địa chi hùng, cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng là, có một thái y đứng tại trước người của mình, Phương Thiên Nam liền quả quyết buông tha cho ý nghĩ này. Giới bài tồn tại bí mật, cho dù là đối mặt với một thái y, Phương Nam cũng sẽ không lộ ra. Cấp năm đại địa chi hùng thi thể, đối với Phương Thiên Nam tới nói, tuy rằng quý giá, nhưng không phải là không thể từ bỏ. Thú trì, Phương Thiên Nam còn lấy ra đại địa chi hùng trên người quý giá nhất nội đan. Thậm chí, Liên Hùng trưởng đã ở Phương Thiên Nam cùng một thái y yế nói chuyện bên trong, cắt lấy một cái. Phương Thiên Nam càng là không cần do dự, liền biết nên lựa chọn như thế nào rồi. Trên người của hai người cũng còn có mang mấy phần tương thế. Trong đó, Phương Thiên Nam muốn nghiêm trọng hơn một ít. Nhưng là, theo hai người linh giác, không ngừng quét tán ra, cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại đang hướng về phía bên này chạy tới, Phương Thiên Nam cùng một thái y yế, chỉ có thể là làm hết sức nhanh chạy đi. Phải là yêu thú cấp 6 chứ. Một thái y yế một bên chạy bên trong, Còn một bên lòng vẫn còn sợ hãi, chính là không biết chúng ta vừa rồi đột nhiên khuyết tán ra linh giác, có thể hay không bị đối phương phát hiện ra. Phương Thiên Nam đồng dạng là có chút lo lắng nói, nếu như nói, chỉ là một đầu cấp 5 yêu thú, truy chạy tới, Phương Thiên Nam cùng một tà ý đi, cho dù là tại bị thương dưới tình huống, cũng chưa chắc liền sẽ liều mạng chạy đi, thậm chí biểu hiện ra đường cùng lao nhanh tư thế tới. Nhưng là, đây chính là cấp 6 yêu thú a. Chỉ là từ linh giác bên trên phản hồi về tới khí tức, Phương Thiên Nam không chút do dự, đã đi xuống như vậy một cái kết luận. Đặc biệt là tại cảm thụ qua cấp 6 tích bối long khí thế mạnh sau, Phương Thiên Nam ở trong đầu, không ngừng so với song phương uy áp từng độ, mơ hồ cảm thấy, đang hướng bên này bởi tới yêu thú cấp 6, chút nào đều không thể so cấp 6 tích bối long thua kém. Đặc biệt tại phương diện tốc độ, sợ rằng hai cái cấp 6 tích bối long hợp lại cùng nhau, cũng không có trước mắt con này yêu thú cấp 6, tới được nhanh chứ. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền đem mình khuyết tán ra linh giác, cho thu lại rồi. Ngay sau đó, một thải y tại Phương Thiên Nam nhắc nhỏ dưới, tự nhiên đồng dạng là thu hồi lại chính mình linh giác. Tại Phương Thiên Nam xem ra, đã không có linh giác dựa vào, muốn tại tinh luyện tràng bên trong điên cuồng thoát thân, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng so không hơn yêu thú cấp 6 mang đến nguy cơ. Trừ phi là vận khí thật sự không may tới cực điểm, đâm đầu xông thẳng vào một con khác yêu thú cấp 6 trong địa bàn. Nếu không thì, chỉ cần tạm thời tránh khỏi một quãng thời gian, thoát khỏi yêu thú cấp 6 truy kích, hay hoặc giả là chờ mong lấy, con này cấp 6 yếu thú cũng không phải hướng về phía hai người bọn họ tới, mà là bị đại địa chi hùng chiến đấu khí thế hấp dẫn lại đây, tò mò muốn xem xét cho rõ ràng. Như thế, Phương Thiên Nam cùng một thải y liề hai người, tại quả quyết thu hồi chính mình linh dắt sau, mới có thể né qua lần này nguy cơ. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 218, Lôi điệu hiện thanh luân động, 2. Phương Thiên Nam vừa cùng một Thải Y thì cùng một chỗ tại trong rừng rậm, không ngừng xuyên qua chạy trốn, một bên, lại trong lòng bên trong âm thầm cấu thận, con kia chính đang nhanh chóng đuổi theo tới yếu tố cấp 6, mục tiêu cũng không phải là mình hai người. Đặc biệt là mắt thấy sắc trời tối lại, Phương Thiên Nam cũng không biết, một khi hai người xa vào đến yêu thú cấp 6 truy sát bên trong, còn có thể hay không thể an toàn đào thoát. Phải biết, bất luận cái gì một cái cấp 6 yêu thú, cũng không phải trước đó cấp 5 đại địa Tri Hùng có thể so sánh được. Nếu như nói đối mặt với đại địa Tri Hùng, Phương Thiên Nam còn dám với bằng vào bản thân bên trong đan điển dương dịch, tới tiến hành chống cự lời nói. Như vậy, một khi đối mặt với cấp 6 yêu thú, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là có bao xa liền chạy bao xa rồi. Chỉ là, Phương Thiên Nam càng sợ cái gì, tựa hồ lại càng là cần phải đi đối mặt cái gì Khi Phương Tiên Nam cùng một Thải Y dùng hết toàn lực, vẫn còn đang trong rừng rậm, không ngừng chạy trốn đồng thời, trên người hai người nhận thấy cảm giác đến áp lực, cũng là càng lúc càng lớn. Thậm chí, tại nào đó trong náy mắt, có một loại bị cái gì cho tập trung cảm giác. Theo bản năng, Phương Thiên Nam cùng một Thải Y hai người liền dừng bước. Xử lý thế nào? Phương Tiên Nam có chút cảm thán, nghĩ non một câu. Xem ra, chỉ có thể là lựa chọn đi đối mặt. Một Thải Y liếc nhìn Phương Thiên Nam, sau đó, không khỏi lại lần nữa quyết tán ra chính mình lĩnh giác. Trước đó hai người, bởi vì cần phải đi sợ bị cấp 6 yêu thú chú ý tới, Đồng thời thu hồi chính mình linh giác quét tán, là lấy hai người vào lúc này đối với hiện nay đang nơi quanh thân địa thế cùng hoàn cảnh, cũng không có cái gì quá to lớn hiểu rõ rồi. Vào lúc này, liền không có linh giác cảm ứng, cũng có thể cảm nhận được, yêu tố cấp 6 sắp đến. Một thải y cái trái lại là triệt để để xuống trong nội tâm cái kia phần may mắn, trực tiếp quét tán ra chính mình linh giác, tới điều tra tất cả xung quanh. Phương Thiên Nam cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể là nhún vai một cái, sau đó, có chút tùy ý, đồng dạng quét tán ra chính mình linh giác. Lại còn là một chỉ phi hành loại yếu tố cấp 6. Phương Thiên Nam linh giác vừa mới quét tán ra là có thể rõ ràng phân biệt ra, cái kia phần mạnh mẽ cảm giác hỗn loạn, đến tột cùng là nguồn gốc tự phương nào. May mắn là, mặc dù là hai người trước đó đều tại tùy ý chạy trốn, đã không có linh giác chỉ dẫn, hai người vị trí địa điểm, tại quân thân, cũng không có cái gì yêu thú mạnh mẽ tồn tại. Nếu như không cẩn thận, yêu cầu đối mặt với hai con yêu thú cấp 6, cái kia phương thiên nam cùng một thải ý kia, thật sự chính là hết ý kiến. Có muốn hay không phân tán đi? Một thái ý kia bên cạnh cái đầu, nhìn phương thiên nam một chút. Ở giải hai người tình cảnh sau, truy kích yêu thú chỉ có một con, lại là phi hành loại yêu thú, như vậy Muốn hai người cùng một chỗ đào thoát đi ra ngoài liền tương đối không hiện thực rồi chỉ có tách ra tới mới có thể để cho một người trong đó cũng có cơ hội chạy trốn tạm thời hay là trước nhìn tại sao con yêu thú này sẽ hướng về phía chúng ta đến đây đi phương thiên Nam chậpậ khỏe miệng nói ra cái này một thải y thì ngay vậy tựa hồ là ánh mắt lóe lên một cái chẳng lẽ một sư thì biết phương Thiên Nam xứ sở nói đến phương Thiên Nam cùng đại địa chi hùng chiến đấu Tuy rằng tại động tính bên trên huyên náo tương đối lớn sẽ có cấp 6 yếu tố đi tới địa điểm tiêu kiểm tra cũng là phương tiên Nam có thể tiếp nhận Nhưng mà, đầu kia yêu thú cấp 6 đang nhìn đến cấp 5 đại địa chi hùng thi thể sao, chẳng lẽ không hẳn là ngay tại chỗ xé xác gan đại địa chi hùng thi thể sao? Tại sao, đến vào lúc này còn có thể không nghe theo bất nào, truy kích hai người đâu? Ta nghĩ, cũng còn là vấn đề của ta đi. Một thải y kia do dự một chút, mở miệng nói ra, người lúc trước liền hỏi qua, vì sao lại gặp đến đại địa chi hùng, ta cũng không trả lời. Ký thực, vẫn là bởi vì này cái trong hộp đồ vật. Nói, một thải y ý từ trong lồng ngực lấy ra Phương Thiên Nam trước đó từng thấy cái kia hộp. Kỳ chân dị bảo. Phương Thiên Nam cau mày, theo bản năng hỏi một câu. Có thể nói như vậy một thải y đáp trả đạo ta tại tình cờ dưới tình huống tiến vào đại địa chi hùng địa bàn sau đó liền phát hiện loại này tản ra đặc thù năng lượng thực vật phía trên trái cây có hai viên đều vẫn không có thành thànhthục bất quá Mặc dù là không có thành thànhthục trái cây như cũng có không hiểu sức hấp dẫn tựa hồ là kích phát ra ta nội tâm khát vọng đồng dạng ta liền không cần một thải y để nói tiếp phương Thiên Nam cũng có thể rõ ràng bộ cây này đặc thù thực vật cuối cùng bị một thải y lì nhận được trong hộ. điểm này không thể gì nghị cho dù là phương tiên Nam gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ làm như vậy Nhìn thấy Phương Thiên Nam gật gật đầu, một thải y thì tiếp tục nói ra, "Ai biết, ta vừa thu hồi đồ đạc, liền gặp phải bỗng nhiên sông tới đại địa chi hùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, gốc cây thực vật này phải là đại địa chi hùng bảo vệ đi. Đoạn đại địa chi hùng như vậy cấp 5 yêu thú, bảo vệ thực vật, lại bị đại địa chi hùng truy kích, cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Thậm chí, Phương Thiên Nam đang nghĩ đến, như thế nào tinh luyện trưởng bên trong tìm kiếm một ít chân quý tài liệu thời điểm, thì có cân nhắc từng tới, những quả ngon vật lạ này, tất phải đều là tại yêu thú mạnh mẽ thủ hộ phía dưới đấy. Có, là lấy này phân chia địa bàn, cũng có" Liên dứt khoát là yêu thú khát là yếu tố chờ đợi tại Kỳ Chân Dị Quả bên cạnh, chờ đợi thành thuộc một khắc đó. Đơn giản là càng chân quý dị quả, bảo vệ yêu thú của nó tại về mặt thực lực lại càng là mạnh mẽ. Chính là bởi vì như thế, Phương Thiên Nam cũng chưa hề nghĩ tới, đi những thứ này yêu thú mạnh mẽ trên địa bàn tìm kiếm Kỳ Chân Dị Quả. Không có nghĩ rằng, ngược lại là bị một thải y kia đánh bậy đánh bạ dưới, gặp phải rồi. Cho nên, ta suy nghĩ một chút, còn là hai người chúng ta tách ra cho thỏa đáng. Một thải y kia trầm ngâm, nói ra, ngươi trước đi ra ngoài, đầu kia cấp 6 yêu thú, nhất định sẽ tiếp tục đuổi theo ta. Sau đó, ta đến lúc đó xem tình huống cụ thể, phải hay không từ bỏ cái này hộp. Nhìn qua, tựa hồ là lựa chọn không tồi. Phương Thiên Nam gật đầu, suy nghĩ nói ra, bất quá, tựa hồ là hơi trễ. Nói, Phương Thiên Nam còn ngẩn đầu nhìn một chút sau lưng bầu trời. Ở nơi đó, có một cái bạch sắc điểm nhỏ, từ xa đến gần, chính đang nhanh chóng lại đây. Hơn nữa, Phương Thiên Nam mơ hồ cảm thấy, con này cấp 6 yêu thú, có thể truy kích hai người, khả năng cũng không phải một thải y ý liêu nói nguyên nhân. Phải biết, Phương Thiên Nam cũng không phải không có chú ý tới một thải ý cái này hộp. Tại đại địa chi hùng đánh bay một thải ý thì trong nháy mắt đó, Phương Thiên Nam liền thấy đã qua. Nhưng là, lấy Phương Thiên Nam linh giác cảm ứng đến xem, là rất khó đột phá hộp phong tỏa, đi cụ thể kiểm tra ra, bên trong chứa ẩn dấu đến tột cùng là cái dạng gì vật phẩm đấy. Nói trắng ra, chính là một thải y cái cái này hộp, cùng Phương Thiên Nam nhận lấy nội đàn yêu thú mực chiếc hộp màu xanh lục, là một cái tính chất, cũng có thể ngăn cách bên trong cất giữ độ vật khí tức ra bên ngoài tỏa ra. Mà truy kích hai người yêu thú cấp 6, tại làm sao khoảng cách xa dưới tình huống, là có thể cảm ứng được trong cái hộp này độ vật. Phương Thiên Nam có thể sẽ không cảm thấy, cấp 6 yêu thú, có cường đại như thế linh giác cảm ứng. Trừ phi là đối phương linh giác đã tấn cấp trở thành thần thức rồi. Hơn nữa, mặc dù là tông sư cảnh tu luyện giả thần thức, nghĩ đến, tại khoảng cách quá xa dưới tình huống, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được trong hộp đồ vật chứ. Nhưng nếu không, bọn họ những thứ này tiến vào tinh luyện trang lịch luyện tuổi trẻ tu luyện giả tại tinh điện trưởng lão, chấp sự trong mắt, chẳng phải là không có chút nào bí mật. Về suy nghĩ một chút, ban đầu từ trên tinh thuyền, đi tới tinh luyện trang dọc theo đường đi, Trô đã thấy những cái kia tinh điện nhân viên phản ứng, Phương Thiên Nam càng là tán đồng rồi chính mình suy đoán. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam hơi nghi hoặc một chút chính là, nếu một thải ý trên người mang theo trong hộp đồ vật cũng không phải gây nên đầu kia yêu tố cấp 6 truy kích mục đích, còn có cái gì tình huống là cuối cùng nguyên nhân đây. Khi Phương Thiên Nam nói tựa hồ có hơi chậm thời điểm, một Thải Yiya đồng dạng ngẩn đầu nhìn một chút sau lưng bầu trời, một đạo trắng sáng sắc, cơ hội là pha không mà đến, trực tiếp xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Dĩ nhiên là một con chim lớn. Chim lớn mỏ cũng không phải phi thường đồ xuất, đỉnh đầu vị trí, còn tồn tại một chút tươi đẹp màu đỏ, mà Phương Thiên Nam cùng một Thải Yiya cho đã thấy bạch quang, thì là vì chim lớn bụng trở xuống, sở hữu lông chim đều là trắng như tuyết, chỉ có ở tại phần lưng, mới phức tạp có một ít màu đen cùng màu nâu hoa văn. Để cho Phương Thiên Nam phi thường kinh ngạc chính là, trước mắt cái này con chim lớn, tại đuổi tới hai người sau, cũng không có trước tiên tiến hành công kích, trái lại là ngừng tê tại che trời cự một bên trên, thẳng tắp nhìn hướng Phương Thiên Nam. Cho dù là như thế, chỉ là bằng vào yêu tố cấp 6 mà đến phi thế, liền để Phương Thiên Nam cùng một thải y để hai người, được sinh ra một cỗ bị đè nén cảm giác. Lẽ nào là bởi vì ta? Phương Thiên Nam trong đầu, theo vừa rồi dòng suy nghĩ, rất nhanh liền nghĩ đến chim lớn truy kích hai người mình nguyên nhân. Chỉ là, chim lớn biểu lộ, tuy rằng phi thường lạnh lùng, ánh mắt cũng tràn đầy sắc bén, lại có trong chốc lát do dự. Khi Phương tiên Nam chú ý tới đối phương cái này một chút thần thái sau, ngoại trừ linh giác quyết tán bên ngoài, hô hấp của mình cùng với trong cơ thể chân nguyên tựa hồ cũng trong náy mắt xa vào đến bất động trạng thái. Người mang theo đồ đạc, đi trước một bước, nhìn lại một chút tình huống. Phương Thiên Nam hướng về phía bên người một thải y già nhỏ giọng nói: "Được." Một thải y già gật, gật đầu. "Từ nơi này đầu cấp 6 yêu thú, biểu hiện ra tình huống đến xem, một thải y đi tựa hồ cũng ý thức được, đến của nó, hẳn là còn tồn tại nguyên nhân khác." Theo bản năng, tại Phương Thiên Nam thanh âm đàm thoại sau, một thái y liền hướng về một bên, cẩn thận đi mấy bước mà cự một bên trên chim lớn, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là liếc một thải y đi liền một chút, sau đó, ánh mắt cứ tiếp tục dừng lại tại Phương Thiên Nam trên người. Cứ như vậy trong mấy mắt, một thảy ý liền có thể xác định, con này cấp 6 yêu thú, còn thật không phải là hướng về phía trong hộp đồ vật tới đấy. Chỉ là, một thảy ý trong nội tâm, một nỗi nghi hoặc giải khai, mà khác một nỗi nghi hoặc lại sinh lên. Phương Thiên Nam trên người, phải hay không cũng mang theo cái gì hấp dẫn yêu thú cấp 6 đồ vật đây? Chỉ là, lấy một thải ý linh giác cường độ mà nói, cũng không có điều tra đến đặc biệt gì dấu hiệu. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 219, lôi điều hiện thanh luân động, 3. Đối với một thải ý Y -li khai, cấp 6 yêu thú, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Ánh mắt của nó bắt đầu đang ngó trường phương thiên nam, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, lại tựa hồ là tại cẩn thận quan sát cùng như biết. Phương thiên nam cũng là tại yêu thú cấp 6 nhìn dưới, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền muốn vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, dùng để chống lại yêu thú cấp 6 trên người chỗ tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Chỉ là, Phương Thiên Nam rất rõ ràng, vào lúc này chính hắn, mặc dù là bằng vào bản thân cường độ thân thể, tới chống cự đối phương khí thế, cái kia cũng là bởi vì, trước mắt yêu thú cấp 6, cũng không có toàn lực tăng lên khí thế nguyên nhân. Cấp 6 yêu thú, phản phất tại trong lúc phất tay, luôn có thể gây nên một ít trùng quanh khí thế bên trên biến hóa. Tuy rằng, trước mắt con này cấp 6 yêu thú, đã rất tốt chế trụ hơi thở của mình, lại như cũng cho Phương Thiên Nam phi thường bị đè nén cảm giác. Phương Thiên Nam trong nội tâm đang tính toán, một thải y ỉa rời đi khoảng cách, mà cự một bên trên yêu thú, cũng là tại đột nhiên, ánh mắt lóe sáng tập trung vào Phương Thiên Nam. Trong nháy mắt tiếp theo, yêu thú cấp 6 khí thế tại đột nhiên liền phản được đưa lên. Mà Phương Thiên Nam không thể làm gì, rốt cục bắt đầu vận chuyển trong cơ thể chân nguyên tới chống lại cơn khí thế này bên trên áp chế rồi. Yêu thú cấp 6 tựa hồn là tìm tới chính mình chỗ cảm giác hứng thú đồ đạc đồng dạng, một bên không ngừng tăng lên khí thế của tự thân, một bên nhìn chằm chằm Phương Thiên Nam ánh mắt, đều tại tỏa sáng. Phương Thiên Nam không tránh được cười khổ một cái. Thật sự chính là như vậy a. Phương Thiên Nam không phải không nghĩ tới qua, trước mắt con này yêu thú cấp 6 là hướng về phía chính mình tới. Tại một thải y thì sau khi rời đi, yêu thú cấp 6 không có động tĩnh quá lớn. Phương Thiên Nam cũng đã biết được điểm này. Mà Phương Thiên Nam trên người lại có cái gì là có thể hấp dẫn yêu thú cấp 6 đây này? Muốn nói nội đan yêu thú các loại, Phương Thiên Nam nhưng cũng là trực tiếp đặt ở mực chiếc hộp màu xanh lục bên trong, lại gác lại tại dưới bài bên trong đấy. So với còn lại tu luyện giả lưu trữ nội đan yêu thú phương thức, Phương Thiên Nam thủ pháp có thể nói là càng thêm ẩn mật rồi. Ngay cả Phương Thiên Nam trên người mang theo còn lại vật phẩm Liên một thải ýy trong tay chiếm được với cấp 5 yêu thú đại địa chi hùng bảo vệ kỳ chân dị quả, cũng không có thể gây nên yêu thú cấp 6 sự chú ý Phương Thiên Nam lại có đổ vật gì đó, là đáng giá yêu thú cấp 6 chú ý đây. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ thêm đến, con này yêu thú cấp 6, sở rằng sẽ truy kích Phương Thiên Nam cùng một thải y ýy hai người nguyên nhân, hay là Phương Thiên Nam cùng đại địa chi hùng chiến đấu, là lấy. Phương Thiên Nam dũng nhiên liền cân nhắc đến, có phải hay không là dương dịch diễn cơ. Phương Thiên Nam đang đối mặt đại địa chi hùng tại điểm, ngoại trừ triển khai kiếm quang một chiêu này kiếm kỹ bên ngoài, cũng chỉ có bùng nổ ra dương dịch sức mạnh mới có thể xúc phạm tới cấp 5 đại địa chi hùng rồi. Hơn nữa, tại song phương so đấu một đòn cuối cùng bên trong, đại địa chi hùng bàn tay phải trực tiếp đánh về phía Phương Thiên Nam thân thể, Phương Thiên Nam lúc đó cũng không có né tránh hứng ra. Ngược lại, vì là ở trong tay thanh vân kiếm, có thể trực tiếp phá tan thân thể của đối phương phòng ngự, Phương Thiên Nam trực tiếp đem trong cơ thể lúc đó còn tại vận chuyển, dừng lại tại trong kinh mạch dương dịch, toàn bộ vận chuyển tới đại địa chi hùng bàn tay phải sắp công kích được địa phương. Tại đại địa chi hùng bàn tay phải, rơi xuống Phương Thiên Nam trên người bên trên một khắc đó, cũng là Phương Thiên Nam tại trong cơ thể tức thời bùng nổ ra dương dịch năng lượng một khắc đó, mà bằng vào mấy giọt dương dịch bộc phát ra năng lượng, Phương Thiên Nam thân thể mới có thể miễn cưỡng cứng rắn chống đỡ dưới đại địa chi hùng một trường lực lượng. Dù vậy, Phương Thiên Nam thân thể còn có 1/3 bị đánh tới dưới lòng đất. Phương Thiên Nam trong tay thanh vân kiếm bên trên, tự nhiên cũng tích tụ mười mấy giọt dương dịch, bằng vào song phương khoảng cách gần tiếp xúc, trực tiếp thông qua thanh vân kiếm, rót vào đến đại địa chi hùng trong bụng. Bởi vậy, Phương Thiên Nam mới xem như là lấy bạo chế bạo thủ pháp, đánh bại đại địa chi hùng. Phương Thiên Nam suy nghĩ, lúc đó gây ra tới động tĩnh bên trong, khẳng định phân tán thuần túy dương dịch năng lượng. Dù sao Dương dịch đều trực tiếp bạo phát ra, không thể nào tại tứ tán năng lượng bên trong, không, có dương dịch khí tức. Mà trước mắt con này yêu thú cấp 6 đây. Tại đối phương khí thế dần dần leo lên đồng thời, Phương Thiên Nam mơ hồ cảm thấy, chính mình trong đan điển dương dịch cái loại này dục ra dục dịch. Chuyện này quả thật giống như là đang câu dẫn a. Phương Thiên Nam có chút hết ý kiến. Đặc biệt là nhìn thấy yêu thú cấp 6, càng ngày càng sáng ánh mắt, Phương Thiên Nam trong nội tâm tràn đầy một loại gọi là bất đắc dĩ tâm tình. Đang hấp thu tinh luyện bên trong ánh mặt trời năng lượng, hơn nữa ngưng tụ ra dương dịch thời điểm, Phương Thiên Nam tuyệt đối chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ bởi vì như thế mà bị một đầu cấp 6 yêu thú cho nhìn chằm chằm. Lôi điểu, yêu thú cấp 6, song thổ tính. Theo Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, Phương Thiên Nam trong đầu khuyết tán ra linh giác cũng ngày càng nồng đậm. Mơ hồ, Phương Thiên Nam còn cảm thấy, trong cơ thể mình chân nguyên vận chuyển, vậy mà còn kéo lên trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng, đi theo đàng phong thả vận chuyển. Có thể nói, lúc này Phương Thiên Nam, tại cấp 6 lôi điểu khí thế áp bức dưới, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, có rút dây động dừng cảm giác. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam trong đầu luyện đan chân kinh, cũng là trong nháy mắt này, không giải thích được Liền hơi nhúc nhích một chút. Kết quả là, Phương Thiên Nam nhìn về phía trước mắt còn đứng ở cự một bên trên chim lớn thì có chốc lát hoảng hốt. Lôi Điểu, đây là luyện đan chân kinh bên trên cho ra nhắc nhở. Phương Thiên Nam từ khi đạt được luyện đan chân kinh sau, tựa hồ cũng không có thu được bất luận cái gì liên quan tới yêu thú loại tin tức. Càng nhiều hơn, luyện đan chân kinh nơi nhà vào, nhắc nhở đi ra tin tức, đều là cùng luyện chế đan dược tương quan. Bất quá, theo Phương Thiên Nam trong đầu, thoáng hiện đi ra câu, càng ngày càng dài, Phương Thiên Nam trên mặt cũng toát ra những vẻ mặt. Cũng không phải nói, Lôi Điểu thực lực đạt đến yêu thú cấp 6 trình độ, luyện đan chân kinh sẽ đưa ra nhắc nhở hoàn toàn khác biệt, trước đó cấp 6 tích bối long xuất hiện thời điểm, Phương Thiên Nam liền cũng không có thu được luyện đan chân kinh nhắc nhở. Nguyên nhân lớn nhất hay là đổ cho lôi điểu loại này yêu tố song thuộc tính. Đơn giản tới nói, chính là mỗi một con lôi điểu đều có song thuộc tính năng lực tiên phú. Giống như là cấp 6 tích bối long, chỉ là có được thuộc tính thổ năng lực tiên phú. Lớn nhất biểu hiện chính là tại sức phòng ngự bên trên. Phi thường mạnh mẽ, cho dù là cấp 5 đại địa chi hùng, nếu là chỉ từ thân thể bản thân cường độ mà nói, như cũng không sánh được tích bối long, mà sở hữu lôi điểu thường gặp nhất chính là có được dương thuộc tính cùng băng hàn thuộc tính. Hai loại cực đoan thuộc tính tinh phú. Từ luyện đan chân kinh bên trên lấy được tin tức đến xem, trên đại thể, Lôi điểu thiên phú thuộc tính vẫn là cùng chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh tương quan. Nói như vậy, lôi điểu đều là sinh hoạt tại núi trên đỉnh núi, đặc biệt là quanh năm tuyết bay địa phương, càng là lôi điểu nhóm nhiều nhất. Đương nhiên, cứ như vậy, lôi điểu sẽ xuất hiện băng hàn thuộc tính tính chất, liền tương đối dễ dàng hiểu. Trái lại dương thuộc tính năng lực, chỉ có thể nói là lôi điểu bên trong số ít thành viên mới có thể có. Phương Thiên Nam theo bản năng liền nghĩ đến, chính là bởi vì lôi điểu nhỏ, là sinh hoạt tại trên ngọn núi, mặc dù là đang bay lượn thời điểm, cũng là dừng lại tại không trung. Tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời bên trong, ẩn chứa năng lượng, trước hết tiếp xúc được, nhất định là những cái kia bay lượn ở trên trời cao hơn yêu thú. Nếu là lôi điểu bên trong, có như Phương Thiên Nam như vậy thể chất đấy, có thể hấp thu trong ánh nắng năng lượng tồn tại, như vậy, lôi điểu có dương thuộc tính thiên phú năng lượng, tuyệt đối có thể thành vì tất cả lôi điểu bên trong đầu lĩnh. Trước mắt con này lôi điểu, chính là bị luyện đan chân kinh nhắc nhở vì là có được dương thuộc tính thiên phú yêu tố cấp 6. Chẳng trách, Phương Thiên Nam trên người châu vận chuyển chân nguyên, đặc biệt là hạ đan điền bên trong dương dịch, sẽ ở lôi điểu khí thế áp bức dưới, điên cuồng phun lên. Thậm chí, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong pháp tướng năng lượng đã ở đi theo, lặng lẽ chuyển động. Cốt bởi vì là, lôi điểu trong cơ thể năng lượng thuộc tính, cùng Phương Thiên Nam năng lượng thuộc tính, hoàn toàn phù hợp. Chỉ là, Luyện Đan Chân Kinh bên trong chỗ nhắc nhở, trước mắt con này lôi điểu mang khắc một loại thiên phú thuộc tính, cũng là thực dung động Phương Thiên Nam một cái. Cũng chính bởi vì đối phương có được thiên phú như thế thuộc tính, Luyện Đan Chân Kinh mới có thể lần thứ nhất, nhắc nhở xuất quan với yêu tố tin tức tới. Dĩ nhiên là thuộc tính không gian. Đây là Phương Thiên Nam trong nội tâm, hoàn toàn không có dự đoán đến một loại thuộc tính năng lực. Luyện chế đan dược thời điểm, còn sẽ cần dùng đến thuộc tính không gian năng lực. Phương Thiên Nam trong đầu lại lần nữa hiện ra không luyện thần thức, không luyện đan bảy chữ này. Đối với chính mình tạm thời tiếp xúc không đến cảnh giới, Phương Thiên Nam có thể đi mang tính lựa chọn. Bên. Nhưng là, đối mặt với trước mắt cấp 6 lôi điệu khí thế áp bức, Phương Thiên Nam nhưng chỉ có thể là bất đắc dĩ lựa chọn chống lại. May mà, có cấp 6 tích đối long khí thế không ngừng áp bức qua kinh nghiệm, tại ứng đối này trước mắt lôi điệu tới thời điểm, Phương Thiên Nam ngược lại là không có cảm giác đến, đặc biệt khó khăn. Đơn giản là, tại lôi điệu khí thế tăng lên tới mức cực hạn thời điểm, Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển chân nguyên, thậm chí có loại không bị khống chế xu hướng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam sinh ra một vẻ kinh ngạc cảm xúc. Dần dần, trước hết thoát ly Phương Thiên Nam khống chế, còn không phải Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, trái lại là trong đan điền dương dịch. Quả nhiên, còn là hướng về phía dương dịch tới a." Phương Thiên Nam thầm nói một câu. Nếu như chỉ là gặp phải một tên dương thuộc tính năng lượng thiên phú tu lệ giả, Lôi điểu sẽ không xa ngàn dặm truy kích lại đây, như vậy, Phương Thiên Nam dự đoán, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong yêu thú bên trong, không bao giờ tìm được nữa một đầu là dương thuộc tính yêu thú. Hơn nữa, Phương Thiên Nam có thể rõ ràng cảm giác được, Lôi Điệu trong cơ thể cụ bị dương thuộc tính năng lượng, tuyệt đối là đã vượt qua thân thể hắn trong kinh mạch, dương thuộc tính chân nguyên đấy. Nếu không, lôi điểu mặc dù là làm là lục gia yêu thú, chỉ là bằng vào khí thế, là kiên quyết không thể nào gây nên Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể của Hưởng, thậm chí còn để cho Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển chân nguyên mất khống chế đấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam đồng dạng rõ ràng, trong cơ thể mình chân nguyên, tuy nhiên đã đạt đến nhân nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới đỉnh phong, so với Dương Dịch tới, bất kể là tại độ tinh khiết bên trên, hay là ẩn chứa năng lượng độ dày bên trên, đều còn tồn tại chênh lệnh rất lớn. Cái này cũng là Phương Thiên Nam khởi động Dương Dịch, trực tiếp vênh tiến vào đại địa chi hùng trong cơ thể, lấy cái này tới làm nổ sau, có thể tiến đánh đại địa chi hùng Trái lại, Phương Thiên Nam thâm nhập vào đến đại địa chi hùng trong cơ thể chân nguyên, nhưng không có hiệu quả như vậy nguyên nhân vị trí. Tinh tế phân tích tới, Phương Thiên Nam ngược lại là cảm thấy chính mình tìm tới một chút, ban đầu còn tại võ giả cấp bậc, dùng dương dịch đối kháng ngũ vân thiên, chỉ có thể tạo thành thương thế của đối phương nên do. Một trong số đó, chính là Phương Thiên Nam trước mắt ngưng tụ ra dương dịch, muốn so với lúc trước có dương dịch, càng thêm lớn mạnh một chút. Dù sao, ngay lúc đó dương dịch, tuy rằng đã ở Phương Thiên Nam đan điền bên trong, nhưng là, Phương Thiên Nam hồi đó đang điền năng lực chịu đựng, cùng Phương Thiên Nam tiến giai trở thành nhân nguyên cảnh chân nhân sau so đan điển, là không thể so sánh đấy. Thứ hai, chính là Phương Thiên Nam tại vận chuyển dương dịch, tiến vào địch nhân thân thể quá trình có chỗ khác biệt. Phương Thiên Nam còn là võ giả cấp bậc tu luyện giả thời điểm, chỉ có thể là lấy vận chuyển kinh khí phương thức, tới thúc dục dương dịch vận chuyển. Vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng là lấy thúc dục chân nguyên phương thức, tới vận chuyển dương dịch. Bất đồng phương thức cung cấp cho dương dịch ủng hộ và cộng hưởng, hiển nhiên cũng là bất đồng. Thứ ba, chính là Phương Thiên Nam dương dịch tiến vào đối phương trong cơ thể tốc độ, về số lượng cùng với nội tung triệt để tính bên trên, có chỗ khác biệt. Tốc độ khẳng định biến cố càng thêm mao lẻ rồi, mà về số lượng Phương Thiên Nam ban đầu đối mặt với Ngũ Vân Thiên thời điểm, chỉ là sử dụng một giọt dương dịch, mà đang công kích đại địa chi hùng thời điểm, Phương Thiên Nam cũng là lập tức liền sử dụng mười mấy giọt dương dịch. Về phần, đối với làm nổ dương dịch thời cơ năm chắc bên trên, vào lúc này Phương Thiên Nam không thể nghi ngờ sẽ càng có ưu thế. Nếu như là trước mắt Phương Thiên Nam, lại lần nữa đối mặt với Ngũ Vân Thiên, nói không chừng, hoàn toàn không cần vận dụng dương dịch sức mạnh, cũng đủ để tiến đánh đối phương. Mặc dù là đối mặt với cấp 5 đại địa chi hùng, chỉ cần cho Phương Thiên Nam một cái cơ hội thích hợp, như cũng có thể chết giết. Nhưng là, đối mặt với cấp 6 lôi điệu đây, Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 220, Lôi điệu hiện thanh luân động 4. Khi cấp 6 lôi điệu, tại khởi động sự cường đại của mình khí thế, áp bức phương thiên nam thời điểm, phương thiên nam cường độ thân thể, không thể nghi ngờ là vượt quá cấp 6 lôi điệu tương tự. Nếu như là người bình thường nguyên cảnh chân nhân, lúc này đối mặt với lôi điệu áp bức, nói không chừng Sớm liền trực tiếp bị áp chế được hầu xuống. Phương Thiên Nam có thể như cũ Kiên Cường đứng thẳng, hay là ban đầu cấp 6 Tích Bối Long đã từng cho Phương Thiên Nam mang tới kinh mạch trên thân thể cải tạo mới có hiệu quả. Dù vậy, Phương Thiên Nam cũng chỉ có thể là cắn răng chống đỡ lấy, mà không phản kháng chút nào năng lực. Đang đối mặt cấp 6 Tích Bối Long khí thế mạnh mẽ thời điểm, còn có Phương Thiên Nam giao long phát tướng, đối với Phương Thiên Nam thân thể tiến hành trợ giúp. Vào lúc này, nhưng dù là Phương Thiên Nam hoàn toàn bằng vào trên thân thể cường độ tới tiến hành chống lại rồi. Khác biệt duy nhất chính là ban đầu đối mặt với cấp 6 Tích Bối Long thời điểm, Phương Thiên Nam không thể tự chủ vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Mà vào lúc này, Phương Thiên Nam có thể thỏa thích vận chuyển chân nguyên. Chỉ là, để cho Phương Thiên Nam có chút tiếc nuối là, những thứ này chân nguyên, vậy mà không nghe hắn sai sử. Cười khổ. Ngoại trừ cười khổ, Phương Thiên Nam không biết còn có thể dùng vẻ mặt gì đi đối mặt với cấp 6 lôi điệu rồi. Theo lôi điệu khí thế không ngừng tăng lên, lôi điệu dương thuộc tính năng lượng cũng trên lẫn tại này cố lớn lao khí thế bên trong, không ngừng trùng kích Phương Thiên Nam thân thể, bởi vì song phương năng lượng thuộc tính là giống nhau, tuy rằng tại năng lượng trên bản chất còn tồn tại không nhỏ khác biệt, nhưng là Tại Lôi Điệu năng lượng gây nên Phương Thiên Nam chân nguyên cộng hưởng bên trên, nhưng là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Phương Thiên Nam chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, cơ hội là không bị khống chế. Dâng trào lên, phản phất giống như là tại nên hợp lôi điệu khí thế, không ngừng tăng lên đồng dạng. Phương Thiên Nam rốt cục không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi tới Ngay sau đó, Phương Thiên Nam bên ngoài thân, tựa hồ cũng có không ít địa phương da thịt đang từ từ nứt ra, bán ra nhiều đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Phương Thiên Nam thậm chí chỉ có thể là cười khổ, mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh. Mà Phương Thiên Nam thân thể đối với thương thế tốc độ khôi phục Nhưng hiển nhiên là không xảy được, có giao long pháp tướng trợ giúp thời điểm, đối mặt với cấp 6 tích bối long hồi đó tình cảnh, vẫn là thực lực bản thân, quá mức nhỏ yếu đi một chút ta." Phương Thiên Nam cảm thán. Cấp 6 yếu thú, chỉ là bằng vào khí thế bên trên áp bức, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam xa vào đến trong tuyệt cảnh rồi. Giống như là Phương Thiên Nam, cứ việc có rất nhiều hậu chiêu, như là linh giác huyết tán, như là cự thạch khôi lỗi triệu hoán, hay hoặc giả là chiếm được chuyển thừa động thiên bên trong đặc thù kiếm kỹ. Nhưng là, đang đối mặt toán cao hơn Phương Thiên Nam thực lực đối thủ thời điểm, như là nhân nguyên cảnh định phong chân nhân, hay hoặc giả là địa nguyên cảnh chân nhân thời điểm, Phương Thiên Nam đều còn có cơ hội cùng năng lực, đi thử phản kích một thoáng. Không biết sao, thực lực của hai bên trên lệch, một khi bị kéo xa đến hai cái đại cảnh giới cấp độ. Phương Thiên Nam những thứ này cái gọi là hậu chiêu, tựa hồ liền trong nháy mắt mất đi hiệu dụng. Cấp 6 Lôi Điểu, nhưng là tương đương với nhân loại tu luyện giả bên trong Thiên Nguyên cảnh chân nhân thực lực. Huống chi, trước mắt cấp 6 Lôi Điểu, toàn lực tăng lên khí thế, so với Phương Thiên Nam ban đầu gặp phải, cơ hội đột phá đến tất giải tích bối long, cũng là không kém chút nào. Nghĩ đến cấp 6 tích bối long, Phương Thiên Nam trong đầu, nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Cái kia chính là, cấp 6 tích bối long cuối cùng lại như thế nào biến mất đây? Phương Thiên Nam theo bản năng, liền ngẩn đầu nhìn một chút cơ hồ xa vào đến trong đen kịt sát trời. Nếu như vào lúc này, có cái gì năng lượng đột nhiên gia nhập vào Phương Thiên Nam cùng lôi điệu đối kháng bên trong, là không phải có thể lại lần nữa cho gọi ra cái kia một đạo hủy thiên diện địa ánh sáng màu trắng. Chỉ là, chăm chú suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam lại thất vọng lắc đầu. Có hay không như vậy một cổ cường đại có thể so với giao long pháp tướng sức mạnh, tạm thời không nói đến. Nếu thật là xuất hiện cái kia một đạo hào quang màu trắng, Phương Thiên Nam đứng ở lôi điệu đối diện, lần này lại nên như thế nào phòng ngự. Cùng lúc đó, lôi điệu khí thế Đột nhiên ngừng lại, phản phất là đã đạt đến nó trạng thái đỉnh cao. Mà ngay sau đó, một cú không hiểu, mang theo nóng năng lượng, hướng về phía Phương Thiên Nam thân thể, nhanh chóng hiện lên lại đây, giống như là một cái làn sóng, theo sát một cái làn sóng, mênh mông khí thế, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được, chính mình tại nguồn năng lượng này hành kích bên trong, là như vậy nhỏ bé. Mà Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, cũng trong nháy mắt này, toàn lực chút xuống đi ra ngoài, gần giống như một đám lạc đường hài tử, đang lên tiếp cha mẹ ôm ấp. Tại chân nguyên động, Phương Thiên Nam có thể rất rõ ràng cũng cảm giác được, trong đan điền rừng rực rốt cục thoát khỏi đan điền trói buộc, cũng thoát khỏi Phương tiên Nam công chế, nghĩ muốn xông ra Phương Thiên Nam bên ngoài cơ thể. Nếu như chỉ là thoát khỏi đan điền đối với Dương Dịch trói buộc, Phương Thiên Nam vẫn là có thể suy tính một chút, tạm thời thả những thứ này Dương Dịch, dốc toàn bộ lực lượng đấy. Giống như là đối mặt với đại địa chi hùng công kích đồng dạng, một khi những thứ này Dương Dịch cùng lôi điệu năng lượng hôn tạp cùng một chỗ, Phương Thiên Nam đến lúc đó lại tức thời chủ động làm nổ, nói không chắc, vẫn có thể có thể nghịch chuyển thế cục trước mắt, cũng là không đấy. Chỉ là, Dương Dịch muốn hoàn toàn thoát khỏi Phương Thiên Nam công chế, vậy cơ hồ là Liên Phương Thiên Nam cuối cùng muốn hoàn toàn làm nổ Dương Dịch lực lượng tăng cơ hội, cũng không cho rồi. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Nam nguyên bản là có chút sắc mặt trắng bệnh, lại lần nữa tăng thêm một vẻ thú ám biểu lộ. Phương Thiên Nam cảm giác được, lúc này trong đầu của chính mình, cơ hội là một mảnh trống không. Bất luận cái gì suy nghĩ, bất luận cái gì tính toán, đều vào lúc này vô ảnh vô tung biến mất đồng dạng. Mà đối với Dương Dịch khống chế, cũng trong nháy mắt này, hoàn toàn buông tay. Không, sắp thứ nói, tại Phương Thiên Nam niệm tin bên trong, vẫn là nghĩ đến, hết sức đi khống chế lại những thứ này, ngưng tụ ra Dương Dịch đấy. Nhưng là, ở này chút Dương Dịch Chính thức lao ra Phương tiên Nam đan điền đột điểm, Phương Thiên Nam cũng cảm giác được, phản phất những thứ này dương dịch, biến thành lên tới hàng ngàn hàng vạn thước ngựa hoang mất cương đồng dạng, chạy trồn, hướng về lôi điệu phương hướng, vọt tới. Sau một khắc, những thứ này dương dịch liền theo Phương Thiên Nam kinh mạch trong cơ thể, lao ra khỏi Phương tiên Nam thân thể. Nếu như từ nơi xa đến xem, gần giống như Phương Thiên Nam thân thể tầng ngoài, đối mặt với lôi điệu phương hướng. Đột nhiên thoáng hiện ra từng đạo từng đạo ánh sáng đồng dạng, trước kia tỏa ra, ra ra rẻ, thì là những ánh sáng này xạ kích đi ra nguyên điểm, vì là những ánh sáng này xuất hiện, cung cấp thông đạo. Cùng lúc đó, nghỉ lại tại cự một bên trên lôi điểu, rốt cuộc động. Có như vậy trong náy mắt, Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy, Lôi Điểu Phảng phất là phi thường đột nhiên, liền xuất hiện tại trước mắt của mình. Chính đang chuẩn bị toàn bộ tiếp thu Phương Thiên Nam trong cơ thể hiện ra tới Dương Dịch. Mà đến lúc này, Phương Thiên Nam hoàn toàn không cần đi hoài nghi, Lôi Điểu xác thực là hướng về phía bên trong thân thể của hắn Dương Dịch tới. Không riêng gì Lôi Điểu, bất luận cái gì một loại Dương thuộc tính yêu thú, hay hoặc giả là một tên Dương thuộc tính tu lệ giả, Dương Dịch đều có được chí mạng sức hấp dẫn. Nếu như Phương Thiên Nam Dương Dịch, không phải ngưng tụ ở trong đan điền. Một khi Phương Thiên Nam tử vong, những thứ này Dương Dịch năng lượng Sẽ theo phương tiên Nam hơi thở đặc tuyệt mà trực tiếp tiêu tán thành vô hình nói không chừng lôi điểu đang đối mặt phương thiên Nam thời điểm cũng không cần bất luận cái gì phiền thoái trực tiếp tiến đánh phương thiên Nam mà không phải giống như bây giờ yêu cầu lấy khí thế bên trên áp bức làm cái cơ tái dẫn lên phương thiên Nam chân Nguyên trong cơ thể cộng hưởng dần dần đem phương tiên Nam trong đang điền dương dịch cho câu dẫn ra ngoài thân thể chỉ là để cho phương thiên Nam không có nghĩ tới là dương dịch mặc dù là tại lôi điểu áp bức dưới hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn tại phương thiên Nam trong cơ thể trong tinh mạch vận chuyển thời điểm thì cũng tôi đi một khi bốc lên phương tiên Nam thân thể bên ngoài Dương dịch năng lượng liền bắt đầu bắt đầu cuồng bạo, giống như là một giọt nước rơi vào đến sôi trào trong chảo dầu. Loại kia tùy ý lần lánh đi ra ánh sáng, tại phát tiết dương dịch bên trong lẫn chứa năng lượng mạnh mẽ đồng thời, càng giống là tại Phương tiên Nam cùng lôi điệu tầm đó, nộ tung nhiều đó thuộc tính quang năng lượng đó hoa. Nếu là lôi điểu một mực dừng lại tại cự một bên trên, Phương tiên Nam cảm giác, lấy hắn và lôi điệu ở giữa khoảng cách mà nói, đợi được những thứ này dương dịch, toàn bộ chay như bay đến lôi điệu trước mặt, nói không chừng sẽ ở trong không khí tiêu hao phần lớn năng lượng. Là lấy, lôi điệu cũng cảm thấy dương dịch cuồng bạo Cơ hội là trong trước mắt lôi điểu là đến phương tiên Nam trước mặt mà lôi điệu trên người chỗ tản mát ra yêu thú cấp 6 khí thế cùng với nhanh chóng lại đây mang theo động quá tính để cho phương tiên Nam thân thể tại trong dây lát liền chịu đến một cốs xung kích và hành một tiếng phương tiên Nam cả người lui về bay ra ngoài cùng lúc đó phương tiên Nam cảm giác được chính mình cả người ngoại trừ mãnh liệt va chạm tạo thành đau đớn bên ngoài vậy mà so với lúc trước lôi điểu khí thế áp bức muốn hơi thư thản một ít Ồ. phương tiên Namỗ nhiên phát hiện trong cơ thể mình trân Nguyênợ bắt đầu lần nữa khôi phục lại phương tiên nam khống chế trả thái Lối điệu như thế va chạm, ngược lại là để cho Phương Thiên Nam thoát khỏi đối phương khí thế bên trên áp bức. Mà đang ở Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, lại lần nữa dựa theo Phương Thiên Nam công chế, vận chuyển lại, muốn khôi phục bản thân thương thế thời điểm, Phương Thiên Nam trung đan điền ơi, nguyên bản thuộc về pháp tướng năng lượng, vậy mà lặng yên không một tiếng động, đột nhiên hiện lên đi ra, cơ hội là trong nháy mắt, liền phân tán đến Phương Thiên Nam toàn thân các nơi. Cho tới khi Phương Thiên Nam đang chuẩn bị mượn chân nguyên vận chuyển, tới trung hỏa chính mình sắp rơi xuống đất thời điểm đột trạng, kinh ngạc phát hiện, trung điền bên trong pháp tướng năng lượng, vậy mà đã lao ra khỏi hắn bên ngoài cơ thể. Không phải đâu. Phương Thiên Nam ngoác to miệng, lẩm bẩm, "Phản phất là tiên đoán được cái gì đồng dạng?" Trong ánh mắt thoáng hiện khó mà tin nổi. "Vậy." Một tiếng, Phương Thiên Nam thân thể rốt cục rơi đến trên mặt đất. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng hoàn toàn không lo nổi đau đớn. Từ trung đan điền bên trong xung kích đi ra ngoài pháp tướng năng lượng, để cho Phương Thiên Nam cảm giác được là xa lạ như thế, hơn nữa, phương thức như thế, mơ hồ còn tồn tại một loại cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó, này Cố Đông nhiên bành trướng đi ra ngoài pháp tướng năng lượng, tại khuyết chương đưa đến một cái cực hạn thời điểm, cơ hồ đem lôi điệu vị trí địa điểm, đều cấp bao cuốn ở bên trong. Phương Thiên Nam thấy Chính đang lên tiếp trong không khí dũng động dương dịch muốn quy về bản thân có cấp 6 lôi điểu đột nhiên lần đầu nhìn chính mình một chút trong ánh mắt có kinh ngạc có nghi hoặc thậm chí còn có kinh hoàng cc si si si tiếng vang mơ hồ chuyển đến lôi điểu tựa hồn là không lo nổi đi thu lấy trước mắt dương dịch toàn thân hình thái, tại phương thiên Nam xem ra rất có loại như ẩn như hiện cảm giác mà lôi điệu vị trí địa điểm từng trận vô hình và sóng chuyển ra gần giống như muốn đem không gian đều cho xé rách đồng dạng loại kia chấn động loại kia để ép cho dù là rất xa rơi xuống ra phương thế Nam đều cảm giác được từng đợ khi làmm Đây chính là thuộc về thuộc tính không gian năng lượng sao." Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu. Ngay sau đó, từ Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong khuyết tán ra cái cỗ này xa lạ pháp tướng năng lượng, lại lập tức ngưng tụ, ngưng tụ thành một cái điểm, đi vào đến Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong. Mà kèm theo, loại này đột nhiên bành trướng, lại đột nhiên ngưng tụ biến hóa, không quản là xuất hiện ở trong không khí dương dịch, hay là cấp 6 lôi điểu, thậm chí là Phương Thiên Nam chung quanh còn mơ hồ lưu động không khí, đều đột nhiên triệt để yên tĩnh lại. Trong nháy mắt tiếp theo, loại này cực đoan yên tĩnh, đột nhiên lại chuyển biến trở thành cực đoan cao kỳ.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 Một khi Phương Thiên Nam trung đang điền bên trong năng lượng, tùy ý quyết tán ra, sau đó lại trong nháy mắt thu hồi đến bên trong đan điền, liền biểu thị Phương Thiên Nam tất cả xung quanh năng lượng đều sẽ bị nguồn năng lượng này mang theo, tiến vào Phương Thiên Nam bên trong bên trong đan điền, lấy cái này tới lớn mạnh trong cơ thể sắp thức tỉnh pháp tướng năng lượng. Chỉ có điều, lần trước Phương Thiên Nam thức tỉnh giao long pháp tướng thời điểm, là tại ban ngày bên trong, là lấy Phương Thiên Nam có thể thấy rất rõ ràng, không khí chung quanh bên trong sinh ra một ít năng lượng bị đè nén biến hóa. Mà lúc này, Phương Thiên Nam lại thân ở trong buổi tối. Để cho Phương Thiên Nam có chút không quá rõ ràng là Tại sao mình đã thức tỉnh qua một lần giao long pháp tướng, vào lúc này, như cô còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây? Là trung đan điền bên trong giao long pháp tướng bị thương sau, tiến hành năng lượng bên trên bổ sung, hay là nói, những nguyên nhân gì khác? Phương Thiên Nam chỉ có thể là theo bản năng liền nhìn hướng, trước mắt con này cấp 6 lôi điểu. Tại Phương Thiên Nam quân thân, lúc này, chỉ có con này cấp 6 lôi điểu mới là đang không ngừng rãy rựa, muốn rất xa thoát ly ra Phương Thiên Nam nguồn năng lượng này trói buộc đấy. Còn lại, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng tại trong lặng, trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng lớn nhất, xung vệ Phương Thiên Nam trung đan Điển. Đặc biệt là trước đó thoát ly ra phương thiên nam bên ngoài cơ thể dương dịch, vậy mà tại đồng thời bạo phát ra, đột nhiên hình thành dòng năng lượng, lập tức tiểu đem phương thiên nam tầm mắt, chồ vững vàng hấp dẫn lấy. Đây chính là mấy trục nhỏ dương dịch cùng chung buộc phát ra năng lượng. Phương thiên nam trận đánh lúc trước cấp 5 đại địa chi hùng thời điểm, cũng chỉ là điều động mười mấy giọt dương dịch, liền thành công đã tạo thành đại địa chi hùng tử vong. Mặc dù nói, tại phương thiên nam đối mặt với đại địa chi hùng công kích thời điểm, tại trong cơ thể của mình như cũng bạo phát ra vài giọt dương dịch năng lượng tới tiến hành chống lại, nhưng là, chân chính tiêu hao tại đại địa chi hùng trong cơ thể dương dịch Sắp thực là chỉ có mười mấy giọt mà thôi, mà bây giờ đây, mấy chục nhỏ dương dịch lập tức bạo phát ra. Phương Thiên Nam suy nghĩ, mặc dù là yêu thú cấp 6, nếu là thật bị nguồn năng lượng này cho xung kích đến, cũng nhất định sẽ không dễ chịu. Mà nếu như, cái này dương dịch bộc phát ra năng lượng là tại yêu thú trong cơ thể lời nói, nói không chừng, yêu thú cấp 6 cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng tại chỗ. Chẳng trách con này cấp 6 lôi điểu sẽ nhớ lập tức lui lại đây. Chỉ là, tại dương dịch năng lượng, ầm ầm ở giữa nhằm phía Phương Thiên Nam trung điền bên trong thời điểm, lôi điểu thân thể, khoảng cách Phương Thiên Nam cũng là càng ngày càng gần giống như là dương dịch buộc phát ra dòng năng lượng, tiện thể tiểu đem lôi điệu cho đưa đến Phương Thiên Nam trước mắt. Về phần Phương Thiên Nam quân thần, còn lại bên trong không gian năng lượng, tại dương dịch bộ phát ra nguồn năng lượng này so sánh dưới, hoàn toàn bị Phương Thiên Nam chú quên. Đây là Phương Thiên Nam cảm giác được phần lưng của chính mình, vậy mà lại truyền tới một trận mơ hồ đau cảm giác. Cùng lúc trước giao long pháp tướng lần thứ nhất tránh thoát ra Phương Thiên Nam thân thể, hình thành đau đớn có chút tương tự, nhưng là Phương Thiên Nam nhưng có thể rất cảm giác được rõ rệt, cái này hai yếu hơn đau đớn phân vị, tuy rằng đều là tại phần lưng của chính mình, nhưng có cái này trên bản chất khác biệt. Nếu như nói, Giao Long pháp tướng thức tỉnh, là phá tan tự mình có bộ bên trái, như vậy, vào lúc này, Phương Thiên Nam đau đớn, chính là từ phần lưng phía bên phải chuyển tới rồi. Chẳng lẽ không phải Giao Long pháp tướng? Phương Thiên Nam hơi sững sờ, trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền nghĩ đến cùng Giao Long năng lượng, cùng một chỗ tiến vào Phương Thiên Nam bên trong thân thể cái cỗ này thuộc về thanh loan năng lượng. Phương Thiên Nam trong ánh mắt, không hiểu liền tránh sáng lên một cái. Cùng lúc đó, cấp 6 lôi điểu bóng người, tại Phương Thiên Nam trước mắt, không ngừng phóng to, hơn nữa, theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, Phương Thiên Nam thậm chí có thể quan sát được lôi điểu trong ánh mắt một ít tâm tình. Có kinh hoàng cũng có dãy rủa, càng có hơn mấy phần địa cuộc. Ngay sau đó, lôi điệu bên người, vậy mà một lần nữa vang lên xì xì xì thanh âm. Lần này, Phương Thiên Nam trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, tựa hồ là càng thêm nồng nặc. Phản phất là theo lôi điệu không ngừng dãy rủa, cấp 6 lôi điệu vị trí không gian, đều mơ hồ bị xé nước ra đồng dạng, thoáng hiện ra từng đạo từng đạo để cho Phương Thiên Nam cảm giác được tâm quý sóng năng lượng. Loại năng lượng này gọi sóng, hoàn toàn không phải Phương Thiên Nam trước đó, cho cảm nhận được qua bất luận cái gì thuộc tính năng lượng vận sóng. Cho dù là Phương Thiên Nam đang đối mặt mộ dung tuyết đầy trời hỏa diễm pháp tướng thời điểm, đều không có giống như hiện tại cái này hoàn toàn bị một loại ngạc nhiên cảm giác sâu sắc khống chế được trong đầu ý nghĩ. Phản phất tại năng lượng như vậy gợn sóng dưới, Phương Thiên Nam cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt đồng dạng. Liên Phương Thiên Nam chỗ đã thấy, không gian chung quanh đều đang không ngừng chấn động, Phương Thiên Nam có thể không cảm thấy, thân thể của chính mình, năng lực chịu đựng bên trên, có thể so với được với không gian chung quanh. Nghĩ đến lôi điệu là song thuộc tính năng lượng thiên phú yếu tố, lại liên tưởng đến luyện đan chân kinh bên trong, xác định trước mắt con này lôi điệu thuộc tính bên trong, thì có một loại thuộc tính không gian. Phương Thiên lo lắng lên an nguy của mình tới Một khi trước mắt lôi điểu, có thể tránh thoát Phương Thiên Nam pháp tướng thức tỉnh trong nháy mắt, sinh ra năng lượng bên trên co rút lại, như vậy, bị cấp 6 lôi điểu đạo thoát sau, Phương Thiên Nam mặc dù là đã thức tỉnh pháp tướng năng lực, có thể thế nào đây? Lấy đối phương thuộc tính không gian năng lực mà nói, Phương Thiên Nam lại muốn tìm được con này cấp 6 lôi điểu, cơ hội là không thể nào thực hiện sự tình. Mà đối với pháp tướng năng lượng, Phương Thiên Nam cũng không còn là dường như ban đầu như vậy hoàn toàn không biết rồi. Chỉ cần Phương Thiên Nam sau lưng pháp tướng, sau khi giác tỉnh, trước tiên tiêu xài ra tất cả lực lượng, ngay sau đó, chính là tiến vào tương tự với hôn mê kỳ trạng thái. Chờ đến vào lúc ấy, Nếu là trước mắt lôi điểu, lần nữa xuất hiện, Phương Tiên Nam suy nghĩ, tình cảnh của mình so với lần này mà nói, sẽ càng thêm nguy hiểm chứ. Hồi đó, Phương Tiên Nam bên trong thân thể không có đầy đủ dương dịch, không có cấp 6 lôi điểu, cần có năng lượng, như vậy, đối mặt với cấp 6 lôi điểu nổi giận, Phương Thiên Nam còn có cái gì năng lực có thể ngăn cản đối phương tiến công. Theo bản năng, Phương Tiên Nam liền cân nhắc đến, lần này trong cơ thể sẽ không hiểu, xuất hiện thanh loan năng lượng bạo động. Mơ hồ, có một loại thức tỉnh trở thành pháp tướng dấu hiệu, tình huống như vậy, đối với chém giết trước mắt yêu thú cấp 6 mà nói, tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua cơ hội. Phương Thiên Nam nỗ lực muốn đi khống chế lại trung đan điền bên trong này cố năng lượng khổng lồ xâm nhập. Chỉ có đối với nguồn năng lượng này đã có được quyền khống chế, Phương Thiên Nam mới có thể đem nguồn năng lượng này hấp thu ngoại giới năng lượng động lực, quan tính. Toàn bộ tập trung đến cấp 6 lôi điệu trên người. Phương Tiên Nam cũng không muốn, chính mình bỏ qua cơ hội như vậy. Không biết sao, pháp tướng thời điểm thức tỉnh, bản thân liền là tràn đầy tính ngẫu nhiên, đang hấp thu quanh thân năng lượng thời điểm, cũng là hoàn toàn bằng vào quan tính. Hấp thu năng lượng bao nhiêu, hoặc là sẽ cùng pháp tướng năng lực của bản thân mạnh yếu có quan hệ. Nhưng là đến tận cùng sẽ hấp thu đến ra sao năng lượng, cũng không phải Phương Thiên Nam có thể quyết định. Dù sao, Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong, hấp thu lấy năng lượng, càng nhiều hơn còn là hướng về phía dương dịch chỗ bộ phát ra năng lượng mà đi đấy. Dù sao, bất kể nói thế nào, Phương Thiên Nam bản thân năng lượng thuộc tính chính là dương thuộc tính, trong không khí dương dịch chỗ bộ phát ra năng lượng, một khi bị Phương Thiên Nam trung đan điền chỗ hấp thu, căn bản liền không cần Phương Thiên Nam đi chịu đựng cái gì gánh nặng, trực tiếp liền có thể bị Phương Thiên Nam sử dụng. Thật giống như ban đầu Phương Thiên Nam đang thức tỉnh giao long pháp tướng thời điểm. Tuy rằng Phương Thiên Nam cũng không rõ ràng, hồi đó đến tận cùng thu nạp bao nhiêu không gian xung quanh bên trong năng lượng, nhưng là tuyệt đối là lấy dương thuộc tính năng lượng thành chủ đạo. Chưa thấy, lúc đó Phương Thiên Nam vị trí là bầu trời bao la chung quanh, đều bởi vì Giao Long pháp tướng thức tỉnh, mà hơi biến hóa một mảnh mờ đi sao. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam rất xác định, tại Giao Long pháp tướng trước tiên tránh thoát ra Phương Thiên Nam thân thể thời điểm, hình thành Giao Long pháp tướng cái kia một đoàn ánh sáng, chính là dương thuộc tính năng lượng tạo thành. Cũng là Phương Thiên Nam bản thân cụ bị năng lượng thu tính. Là lấy, khi Phương Thiên Nam nhìn thấy trước mắt cấp 6 lối điểu, càng nhiều hơn chính là thi triển ra thuộc tính không gian năng lượng muốn trốn khỏi hiện trường, mà không phải thể hiện ra dương thuộc tính năng lượng thời điểm, Phương Tiên Nam liền biết, chính mình địa bàn tính toán, nói không chừng, muốn rơi vào khoảng không. Cấp 6 Lôi Điểu dãy rủa, càng ngày càng là kỳ liệt. Nếu như nói, Lôi Điểu chân chính đã có được không gian đột phá năng lực, hay là, trước mắt cấp 6 Lôi Điểu, đã sớm thoát khỏi Phương Tiên Nam quanh thân hình thành nguồn năng lượng này sóng quán tính rồi. Nhưng là, rất rõ ràng là, Lôi Điểu mặc dù là song thuộc tính yêu thú, nhưng là, cùng đại đa số nhân loại tu luyện giả, sẽ xuất hiện song thuộc tính thiên phú tư chất đồng dạng, tại thực lực thấp kém thời điểm, hoặc là sẽ có thường đột xuất biểu hiện, nhưng là Một khi tiến vào nhân nguyên cảnh cảnh giới, như vậy, thuộc tính về thiên phú đối với bản thân năng lực ảnh hưởng cũng không phải là cường đại như vậy rồi. Làm xong thuộc tính yếu thú, Lôi Điểu không thể nào hai loại thuộc tính năng lượng đều là giống nhau mạnh mẽ, đều sẽ có nhất định thiên hướng tính. Không đề cập tới luyện đàn chân kinh bên trong nhắc nhở, mặc dù là nhân loại tu luyện giả bên trong thiên nguyên cảnh chân nhân, là có thể biết, tuyệt đại đa số cấp 6 Lôi Điểu đều là lấy dương thuộc tính, hay hoặc giả là băng hàn thuộc tính năng lượng làm chủ. Cái gọi là song thuộc tính bên trong mặt khác một loại thuộc tính năng lượng chỉ là một loại phụ trợ. Nhưng là, Phương Tiên Nam cũng lại không biết điểm này. Cho nên Phương Thiên Nam trong ánh mắt lo lắng, rơi vào đến lôi điểu trong ánh mắt, gần giống như đang ra tăng niềm tin của nó đồng dạng, chỉ cần cố gắng nữa một chút, chỉ cần cố gắng nữa một điểm nhỏ, nó liền có thể thoát khỏi Phương Thiên Nam đối với nó trói buột rồi. Trong lúc dần mình, Phương Thiên Nam liền thấy, lôi điểu phe phẩy cánh, càng thêm nhanh chóng rồi, mà ở cấp 6 lôi điểu bên người, không ngừng thoáng hiện đi ra, từng đạo từng đạo cơ hồ dường như không gian bị xé nước đồng dạng ánh sáng, cũng trong mấy mắt, biến hóa càng thêm chói mắt. Phương Thiên Nam đều không kiềm hãm được muốn lùi lại một bước. Nếu như bị trước mắt này cố không gian năng lượng cho lan đến gần, Tạm thời không nói đến Phương Tiên Nam chính đang thức tỉnh pháp tướng, sẽ sẽ không thành công, chính là Phương Tiên Nam thân thể, cũng nhất định sẽ tại dạng này năng lượng không gian gợn sóng dưới, xuất hiện rời ra hình ảnh lớn nát. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Phương Tiên Nam cảm giác được, lôi điệu trên người, chỗ hiển lộ ra năng lượng không gian là như vậy nguy hiểm. Mơ hồ, Phương Tiên Nam còn người được một cỗ hơi thở của cái chết. Gần Giống như trung quanh toàn bộ không gian đều sẽ theo lôi điểu cánh vung mà trực tiếp sụp đổ đồng dạng. Phải biết, đây chính là gợi ra không gian biến hóa năng lượng a. Mà đang ở Phương Tiên Nam muốn thử nghiệm sau lùi một bước thời điểm, Phương Thiên Nam trong cơ thể trung đan điển, đang liên tục không ngừng kéo dài hấp thu ngoại giới năng lượng tốc độ, đột nhiên có một cái dừng lại. Bao hỏa? Phương Thiên Nam sững sở. Không đúng. Có thức tỉnh giao long pháp tướng kinh nghiệm, Phương Thiên Nam rất nhanh liền hủy bỏ suy đoán của mình. Cái này tựa hồ là sắp đạt đến bao hỏa trạng thái, rồi lại đang ngắt ngủ, một kích cuối cùng cảm giác. Theo bản năng liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc này, trước kia từ Phương Thiên Nam trong cơ thể vận chuyển đi ra ngoài dương dịch, chỗ bộc phát ra năng lượng đã toàn bộ bị Phương Thiên Nam trung đan hấp thu lấy. Cho dù là không gian chung quanh bên trong, tựa hồ cũng không có bao nhiêu năng lượng chạy vào đến Phương Thiên Nam trong cơ thể. Chẳng trách trung đan điền bên trong hấp thu năng lượng tốc độ sẽ dừng lại đây. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được, từ chính mình trung đan điền bên trong, chuyển ra một cỗ so với trước kia càng thêm điên cuồng sức hấp dẫn, cơ hội là dễ như bẻ cảnh khô, tiểu đem cấp 6 lôi điệu bên người thoáng hiện năng lượng không gian cũng hoàn toàn hút vào đến đan điền bên trong. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 222, không gian rung động. A! Một tiếng. Phương Thiên Nam bỗng nhiên không chịu đựng nổi phần lương chuyển tới cái kia phần đau đớn, lớn tiếng gọi kêu lên. Ngay sau đó, một đạo tia sáng chói mắt từ Phương Thiên Nam phía sau bắn đi ra. Đầu tiên là từng bóng một ánh sáng, ngay sau đó, những thứ này quang lại rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái chùm sáng, sau đó, cái này chùm sáng tại Phương Thiên Nam phía sau dần dần biến ảo, rung động, dần dần tạo thành một con chim khổng lồ hình tượng. Cùng Phương Thiên Nam trước người cấp 6 lôi điệu bất đồng lạ, Phương Thiên Nam phía sau xuất hiện chim khổng lồ hình tượng, tuy rằng kẻ có được sắc bén mỏ, cũng có mở rộng ra tới cánh, nhưng là, hoa lệ nhất bộ phận cũng không phải chim khổng lồ thân thể, trái lại là cái đuôi của nó. Phản phất là một con bé gầy chim nhỏ, kéo một cái cự đại cái đuôi đồng dạng. Hùng chi, như vậy cái đuôi, thật sự là quá mức chói mắt. Toàn bộ chim khổng lồ nhất là lóe sáng địa phương, chính là nó phần sau. Phản Phật là do từng đạo từng đạo tia sáng tạo thành cái đuôi, phân tán đi ra ngoài, từng cây từng cây cái đuôi, dị thường rõ ràng. Nếu không phải cái đuôi bên trên thoáng hiện đi ra quang, thật sự là quá mức chói mắt, hoàn toàn có thể thấy rõ Quan màn trên mơ hổ sinh ra hoa văn. Phương tiên Nam là tạm thời không nhìn thấy phía sau đột nhiên xuất hiện pháp tướng cụ thể hình thái đấy. Nhưng là, lần này thức tỉnh pháp tướng năng lượng, tự cấp Phương tiên Nam cảm giác hơi hơi bất động. Cho dù là không cần quay đầu lại xem, Phương Thiên Nam cũng có thể biết, cái kia đúng là không phải giao lòng pháp tướng năng lượng. Như thế, Phương tiên Nam chỉ có thể là suy đoán, nên thuộc về cái cỗ này thanh loan năng lượng, đưa tới rồi. Đợi đến pháp tướng trung sáng, hoàn toàn ngưng tụ, rõ ràng xoay quanh tại Phương Thiên Nam phía sau thời điểm. Phương Thiên Nam mới quay đầu lại liếc mắt một cái. Chỉ là một chút Phương Thiên Nam liền mắt trợn tròn, toát ra một ít không thể tin tưởng. Phương Thiên Nam không phải chưa từng nhìn thấy pháp tướng, đối với giao long pháp tướng hình thái, Phương Thiên Nam là phi thường rõ ràng đấy. Ngoài ra, mộ dung tuyết pháp tướng đến tột cùng là như thế nào, Phương Thiên Nam tạm thời cũng không rõ ràng lắm, nhưng là cái kia đầy trời ánh lửa cũng cho Phương Thiên Nam phi thường ấn tượng sâu sắc. Nhưng là, vào lúc này, Phương Thiên Nam cảm giác được trong đầu của chính mình như cũ tìm không thấy cái gì hình dung tử, tới tố nói mình vừa hình thành thanh loan tướng. Nếu như là từ hình thái nhìn lên, Phương Thiên Nam biết, cái kia chính là thanh loan. Liên giao long hình thái đều kiến thức qua, Phương Thiên Nam lại có nội tâm suy đoán, tự nhiên có thể xác định điểm này. Duy nhất ngoài ý muốn, chính là lúc này Phương Thiên Nam sau lưng Thanh Loan pháp tướng, có chút không giống với Giao Long pháp tướng, thuần túy lại dương thuộc tính năng lượng cấu thành. Tại Thanh Loan to lớn phần sau, giống như là tại cái đuôi lông chim tầng ngoài, còn lập lệ từng đợt thuộc về thuộc tính không gian năng lượng. Cái kia ngẫu nhiên thoáng hiện đi ra kỳ lạ ánh sáng, cùng dương thuộc tính năng lượng trùng sáng, hoàn toàn khác nhau. Mà từ những ánh sáng này năng lượng khí tức nhìn lên, lại cùng Phương Thiên Nam trước cấp 6 lôi điểu, đang sử dụng thuộc tính không gian năng lượng thời điểm, mang cho Phương Thiên Nam cảm giác Như vậy tương tự, lần này, xem ngươi thế nào trốn. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam rất nhanh kiểm chế lại nội tâm kinh ngạc, ngược lại nhìn hướng trước người cấp 6 Lôi Điểu. Phương Thiên Nam khẽ miệng, không khỏi toát ra một nụ cười. Thanh Loan Pháp Tướng xuất hiện, để cho Phương Thiên Nam đối mặt với cấp 6 Lôi Điểu thời điểm, nhiều hơn một tia chắc chắc. Giao Long Pháp Tướng ý lực, cũng có thể chống lại Thiên Nguyên cảnh chân nhân, mang theo linh khí một kích, như vậy, đối mặt với có thể so với Thiên Nguyên cảnh chân nhân Lôi Điểu, Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình có ít nhất cơ so đấu, thậm chí là tiến đánh thực lực của đối phương. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam phía sau Thanh Loan Tướng Quả nhiên là điện cuồng phun trào lên, không ngừng kéo lên khí thế, cơ hội là ở trong chớp mắt, liền đã tới yếu thú cấp 6 đỉnh phong. Ngay sau đó, thanh loan trong miệng, hoặc ra một đạo lóe sáng tia sáng, trực tiếp đánh về phía Lôi Điểu. Tia sáng tốc độ phi thường mau lẹ. Theo bản năng, liền để Phương Thiên Nam nghĩ tới giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cái kia một ánh hào quang, đánh về phía cấp 6 tích bối Long Tỉnh cánh tới. Mà ý nghĩ như thế một khi xuất hiện sau, Phương Thiên Nam càng là chăm chú tương đối lên, hai đến hào quang khác biệt tới. Trên mặt biểu hiện, không tránh được liền toát ra mấy phần quái dị. Tựa hồ là, ngoại trừ tại năng lượng cường độ bên trên, còn có điều không kịp bên ngoài. Thanh loan trong miệng nổ ra tới ánh sáng màu trắng, cùng cái kia một đạo hủy thiên diệt địa ánh sáng, dĩ nhiên là như vậy phù hợp. Liên ánh sáng cho Phương Thiên Nam mang đến mơ hồ run rẩy cảm giác, đều là như vậy tương tự. Mà khi Phương Thiên Nam thanh loan phát tướng, từ Phương Thiên Nam phía sau tránh ra trong nháy mắt đó, tinh luyện trưởng bên ngoài, Nguyên bản còn tại an tĩnh ngồi tinh điện địa chủ, cơ hội là đồng thời cảm nhận được, đến từ tinh luyện tràng vượt sóng. Như vậy gọn sóng, tới cũng không mấy liệt, lại cùng trước đó, đã dẫn phát tinh điện năm tên điện chủ, đi tới tinh luyện tràng lúi vào điều tra hồi đó đồng dạng, để cho mỗi một gã điện chủ, đều cảm thấy tinh luyện tràng bên trong có không giống bình thường sự tình phát sinh. Trong giây mắt tiếp theo, sở hữu điện chủ đều nhanh chóng chạy tới đại điện chủ cung điện bên trong. Đại ca, chẳng lẽ nói, tinh luyện tràng bên trong lại có yếu tố đột phá đến thật dày? Ngũ điện chủ tính tỉnh, có chút hấp tấp, người còn không có tiến vào đại điện chủ cung điện, thanh âm nhưng là xa xa liền chuyển tới. Ngay sau đó, vài đạo tiếng xé gió từ đại điện chủ tính toán bên trong vang lên. Trước hết đến, dĩ nhiên là tam điện chủ, sau, mới là nhị điện chủ, cùng với tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ. Tạm thời, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Đại điện chủ nghe vậy, nhíu nhíu mày, tựa hồ là lần này tinh luyện tràng lịch luyện, khai triển không hề thuận lợi a. Trước sau, sẽ có hai con cấp 6 yêu thú đột phá đến thất giai. Nếu như nói, tình huống như vậy, tại chỗ khác, như là U Minh Sơn mạch bên trong khu vực trung tâm, hay là còn có thể, như vậy, tại tinh luyện tràng bên trong là tuyệt nhiên không thể nào. Tinh luyện tràng tồn tại bao nhiêu thời gian? Nếu là thật có yêu thú có thể đột phá đến thất dài, cũng sớm đã đột phá, vì sao tại thời gian lúc trước bên trong, liền không có bất cứ động tĩnh gì, mà lần này, kèm theo từng người phù hợp lịch lẫm rèn luyện tư cách tuổi trẻ tu luyện giả tiến vào tinh luyện tràng bên trong sau. Nhưng liên tiếp, có yêu thú đột muốn đột phá đến thất giai đây. Nếu quả như thật lại là có yếu tố đột phá đến mấy cấp, vậy cũng quá trùng hợp một chút. Tứ điện chủ suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, đại ca, có phải hay không là những nguyên nhân gì khác? Xem ra, chúng ta còn cần đến tinh luyện tràng bên kia, cụ thể nhìn tình huống. Đại điện chủ thông suốt một tiếng, đứng lên, mà đang ở 5 người, chuẩn bị cùng đi hướng tinh luyện tràng lối vào nơi thời điểm. Lại run sợ một hồi, thứ tinh luyện tràng phương hướng chuyển đến. Ồ, Tam điện chủ nhẹ nhàng nghi ngờ một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, liền đem ánh mắt của mình nhìn hướng đại điện chủ. Cái này tựa hồ cũng không phải yếu tố đột phá đến tất mới xuất hiện tình huống. Rất hiển nhiên. Nhị điện chủ vào lúc này cũng cảm nhận được lần này tinh luyện chàng bên trong chuyển tới cơn sóng, cùng trước đó có chỗ bất đồng. Đi. Đại điện chủ cũng là đón tam điện chủ ánh mắt, nói một câu. Năm bóng người trong nháy mắt biến mất ở đại điện chủ tính tọa bên trong mặt thất. Các vị điện chủ, tinh luyện chàng lối vào nơi, phụ trách trông giữ cái này một đội tình huống lưu trường lão, nhìn thấy năm tên điện chủ dắt tay nhau đến, mau mau đáp lại đi tới, chính là muốn giải thích mấy thứ gì đó. Đại điện chủ cũng là đưa tay, cản trở một thoáng. Xem đại điện chủ thần thái, tựa hồ là so với lần trước đi tới nơi này một bên thời điểm, càng thêm nghiêm túc một ít. Hơn nữa, đại điện chủ đang ngăn trở Lưu trưởng lão giải thích sau, toàn bộ tâm thần của người ta, tựa hồ đều tập trung vào tinh luyện tràng lối vào bên trên, ngay sau đó, kể cả Lưu trưởng lão ở bên trong, bên trong thung lúng này, bất luận cái gì một tên tinh điện thành viên, đều cảm thấy một cố năng lượng khổng lồ, tựa hồ là đang từ từ bao quanh tinh luyện tràng lối vào. Đúng rồi, Lưu trưởng lão, nơi này. Nhị điện chủ ngược lại hỏi thăm tới Lục trưởng lão, "Đạo, có xuất hiện đặc biệt gì động tinh sao?" Thật giống liền hơi hơi chấn động một chút. Lưu trưởng lão suy tính nói ra, cũng không có gì đặc biệt hiện tượng xuất hiện. Lẽ nào Trong khi nói chuyện, Lưu trưởng lão còn có chút ngạc nhiên nhìn hướng mấy vị địa chủ, tựa hồ là có chút hoài nghi, tại sao như vậy một cô phạm vi nhỏ độc tính, sẽ khiến cho năm tên điện chủ chú ý phải biết? Trước đó thời điểm, tinh luyện chàng lối vào, nhưng cũng là một chút xuất hiện chớp đi, Lưu trưởng lão trực tiếp phái người đi bẩm báo sau, mới đưa tới 5 tên điện chủ chú ý a. Mà lần này đây, tinh luyện chàng lối vào, hẳn không có xuất hiện cái gì biến động chứ? Nhị điện chủ tiếp tục mà hỏi. Không có, Lưu trưởng lão rất là khẳng định, lắc lắc đầu. Như vậy, vừa rồi, Nghị điện chủ trầm ngâm, nhìn hướng Lưu trưởng lão, có thể cảm nhận được tinh luyện chàng bên trong có cái gì yêu tố mạnh mẽ, chính tại chiến đấu. Lưu trưởng lão cẩn thận nhớ lại một thoáng, nói ra, trước đó, tinh luyện chàng cũng không phải chưa từng xuất hiện như vậy động tính. Nhưng phẩm là có cấp 6 yếu tố, lẫn nhau tầm đó xuất hiện chiến đấu lời nói, tinh luyện chàng đều sẽ xuất hiện tương tự vận sóng. Biểu hiện ở tinh luyện tràng lối vào nơi, sẽ toàn bộ quan môn sẽ có một ít hơi chấn động. Còn lại, ngược lại là không có gì đặc biệt rồi. Nói trắng ra, nếu như lần này không phải năm tên địa chủ tự mình phía trước, Lưu trưởng lão đều chưa chắc sẽ phái người đi đảm bảo. Trước đó cũng từng xuất hiện tương tự chấn động sao? Nhi điện chủ nghe vậy, sa vào đến trong suy tư mà còn lại mấy tên điện chủ, ngoại trừ tam điện chủ bên ngoài, ngược lại là cảm thấy thật đúng là có từng xuất hiện tương tự cảm ứng. Dù sao, tinh luyện tràng bên trong cũng không thể nói là hoàn toàn bình tĩnh, nếu là có cấp 6 yêu thú lẫn nhau chiến đấu, cũng xác thực là dễ dàng gây nên tinh luyện tràng một ít chấn động. Đặc biệt là cấp 6 đỉnh phong yêu thú, một khi chiến đấu thăng cấp, hay hoặc giả là có bao nhiêu con yêu thú tham dự vào, như vậy, duy trì tinh luyện tràng không gian ổn định năng lượng, nhất định sẽ sản sinh to lớn tiêu hao. Như thế, vẫn chưa thể gây lên tinh luyện tràng chuyển, lại phải như thế nào mới có thể gây lên tinh luyện tràng biến hóa đây? Chỉ có tam điện chủ ánh mắt nhìn về phía tinh luyện chàng lối vào nơi, lập lòe ra một vẻ không giống bình thường hảo quan tới. Trong lúc nhất thời, cả cái sân gốc, tựa hồ cũng xa vào đến không khí yên tĩnh bên trong. "Đại ca, thế nào?" Khi đại điện chủ thu hồi khuyết tán ra khi thế, cả người khôi phục lại lúc tán tính, ngũ điện chủ mở miệng hỏi tham đạo, "Có phải không thật sự chỉ là cấp sau yếu thú tại chiến đấu?" "Có thể là đi." Đại điện chủ cao mày, luôn cảm thấy trước đó cảm ứng được tinh luyện chàng ngợn sóng, không sẽ đơn giản như vậy. Liên đại ca cũng không có thể xác định sao. Tứ điện chủ hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng đại điện chủ. "Ha, ha. Đại điện chủ cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không phải vẫn năng, dù sao, chúng ta cũng không thể tự mình tiến vào tinh luyện tràng bên trong, chỉ là bằng vào khí cơ bên trên cảm ứng, chỉ có thể là suy đoán ra cái đại khái tới. Lưu trưởng lão Châu nói, có thể là cấp 6 yêu thú, tại chiến đấu, cũng xác thực là phù hợp ta suy đoán, chỉ là Đại điện chủ đang nói lời này đồng thời, theo bản năng liếc nhìn Tam điện chủ biểu lộ, dừng lại một chút, mới nói tiếp, vừa rồi liên tiếp hai lần bọn sóng, đem tới cho ta cảm giác, nếu quả như thật là cấp 6 yêu thú, tại tham dự chiến đấu lời nói, như vậy Trận đấu này song phương bên trong nhất định sẽ có một loại là cấp 6 lôi điểu, hơn nữa hay là thuộc tính không gian lôi điểu. Thuộc tính không gian lôi điểu. Tứ điện chủ nói thầm một câu đồng thời, tinh luyện trang bên trong lần nữa chuyển đến, một trận so với lúc trước hai lần gợn sóng, càng thêm mãnh liệt rung chuyển. Cơ hội là trong nháy mắt, liền để cho cả cái sơn cốc bên trong bầu không khí đều trở nên một ngật lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc: Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, Quy 1 chương 223, Tam điện chủ xuất thủ. Đến lúc này, cho dù là Lưu Trường lão cũng có thể cảm nhận được, tinh luyện tràng bên trong, lần này gợn sóng không giống bình thường rồi. Đầu tiên, chính là này cố khí tức rung động, dị thương mãnh liệt, tuy rằng không nhúc nhích đang đến, liền tinh luyện tràng cửa vào, đều sinh ra chết đi trình độ, nhưng là, chỉ từ khí tức nhìn lên, cùng trước đó tinh luyện tràng bên trong, lần thứ nhất xuất hiện năm tên điện chủ tay nhau phía trước tình huống, có chút tương tự. Tiếp theo, chính là tinh luyện tràng lùi vào nơi, tuy rằng không có di động, cửa vào màu trắng quan môn cũng là bắt đầu trình độ nhất định và mẹo. Có thể nói, Lưu Trường lão, tại này cô dung chuyển phi tức vừa lan tràn ra thời điểm, trước tiên chỗ chú ý chính là tinh luyện tràng lối vào. Cái này cũng là hắn một mực ở lại bên trong sơn cốc đang chấp hành nhiệm vụ. Mà trước đó suy đoán, liên quan tới vào lúc này tinh luyện tràng bên trong, có thể là cấp 6 yêu thú, tại lẫn nhau lý do chiến đấu, cũng trong mấy mắt biến hóa buồn cười đến đột điểm. Tinh luyện tràng bên trong một ít hơi nhỏ dung chuyện, xác thực có thể là bởi vì cấp 6 yêu thú, lẫn nhau ở giữa chiến đấu mới gây ra đó. Nhưng là, có thể làm cho toàn bộ tinh luyện tràng đều biến hóa không quá ổn định tình huống cũng là xưa nay chưa từng xuất hiện. Cho dù là cấp 6 yêu thú, tranh đấu có kịch liệt bao nhiêu, hay hoặc giả là có bao nhiêu yêu thú cấp 6, tại thăm dự chỉ cần là yêu thú năng lượng, không có đạt đến thất giai trình độ, như vậy, đối với tinh luyện tràng tới nói, cũng có thể thừa nhận phạm vi. Đơn giản tới nói, tinh luyện tràng bên trong sở hữu không ổn định năng lượng dung chuyện, đều sẽ lan chuyển đến tinh luyện tràng lối vào nơi. Mà tinh luyện tràng lối vào, một khi xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, lưu ở chỗ này trong trường tinh luyện tràng lưu trường Lao, đều phải muốn ngay đầu tiên, đem trên tình huống báo danh năm vị điện chủ nơi đó. Đối với tinh điện mà nói, Tinh luyện chàng nhưng là có phi thường đặc thù ý nghĩa. Trái lại đại điện chủ 5 người, vào lúc này, trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Ngũ điện chủ cùng Tứ điện chủ, tại nhìn hướng tinh luyện chàng lối vào nơi ánh mắt, đều đang toát ra một vệ không thể tin tưởng. Chỉ có Nhị điện chủ, tựa hồ là vào lúc này, đột nhiên đã minh bạch cái gì đồng dạng, quay đầu nhìn đại điện chủ. Trong ánh mắt có chút lấp lóe, cũng có chút lo lắng. Mà đại điện chủ trên mặt biểu lộ, cũng là biến hóa thất thường. Tiếp tục chờ đợi sao? Tam điện chủ, đột nhiên vào lúc này, hướng về phía đại điện chủ mở miệng hỏi thăm một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại điện chủ hỏi ngược lại nói: Ta không biết, Tam điện chủ lắc lắc đầu, nói ra: "Vẫn còn cần xem đại ca tới quyết định." Các ngươi, Ngũ điện chủ, đông nhiên từ đại điện chủ cùng Tam điện chủ ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau, giật mình tỉnh lại, có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nói, ngoại trừ chờ đợi, còn có cái gì biện pháp khác? Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc mọi người đều đem tầm mắt tập trung đến đại điện chủ cùng Tam điện chủ trên người. Ai? Đại điện chủ cũng là vào lúc này thở thật dài, tựa hồ là đang tra dò xét. Lúc trước cái kia cố sóng năng lượng, phải hay không đã qua, hay hoặc giả là đang ấp tiếp theo yếu hơn càng thêm kịch liệt rung chuyển. Vừa rồi đại ca nhắc tới cấp 6 lôi điểu, tam điện chủ thì là vào lúc này, mở miệng giải thích lên, nghĩ đến, mọi người đều rõ ràng, phần lớn lôi điểu, kỳ thực đều là có song thuộc tính chứ. Cái này ngược lại là Ngũ điện chủ gật gật đầu. Người còn lại cũng đều là ở trong nội tâm phụ họa. Đối với tinh điện người đến nói, đối với yêu thú hiểu rõ, hiển nhiên là vượt quá cái khác như là thành vân tông như vậy tông muốn đấy. Mà ở sở hữu thuộc tính năng lượng bên trong, tinh luyện tràng bên trong, sợ nhất xuất hiện là cái gì? Tam điện chủ nháy mắt hỏi một câu. Nói như vậy, Chẳng trách đại ca vừa rồi sẽ xác định là có được không gian thuộc tính lôi điểu tại tham dự chiến đấu đây. Tứ điện chủ gật gật đầu, có chút hiểu ra nói ra. Nhưng phẩm là tham dự vào tinh luyện trang lịch luyện tu lựa giả, có hai trường hợp là yêu cầu bài trừ đấy. Nói thí dụ như, thực lực của ngươi đặt đến thiên nguyên cảnh cảnh giới, lại thỏa mãn thức tỉnh năng lực nhậm biết, hoặc là pháp tướng điều kiện, như vậy, tinh điện người sẽ ở sang lọc tiến vào tinh luyện trang người thí luyện thời điểm, trực tiếp tự đem người cho loại bỏ. Bởi vì, làm tiên nguyên cảnh tu luyện giả, tiến vào tinh sau, rất có thể phải nhận được về mặt thực lực tăng lên, do đó đột phá trở thành tông sư. Tuy rằng, như vậy khái tỷ lệ rất thấp, rất thấp, nhưng đủ để gây nên tinh điện cảnh giác. Liên tinh luyện tràng bên trong sẽ xuất hiện thất giai yêu thú, đều có thể gợi ra duy trì tinh luyện tràng năng lượng tính chất hủy diệt công kích, làm một tên ở ngoài người tới loại tu lệ giả, muốn tại tinh luyện tràng bên trong đột phá trở thành tông sư, chuyện này quả là chính là mình muốn chết cử động. Tinh điện người, đương nhiên sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Hưng chi, mỗi một lần, tinh luyện tràng bên trong thật muốn xuất hiện có cấp 6 yêu thú, tích lũy đến có đủ nhiều năng lượng, đột phá trở thành thất giai yêu thú, nhưng cũng là dễ dàng gợi ra tinh luyện tràng không ổn định đấy. Bởi vậy mang tới duy trì tinh luyện tràng không gian vận hành năng lượng bên trên tiêu hao, sẽ liền tinh điện, đều cảm giác được thịt đau. Cùng với để cho tình huống như vậy phát sinh, còn không bằng tại nguồn cội liền hoàn toàn ngăn chặn. Một tình huống khác, chính là thân ở thuộc tính không gian năng lượng tu luyện giả. Bất kể là tại nhân nguyên cảnh cảnh giới, vẫn là ở địa nguyên cảnh cảnh giới, tinh điện người, một khi gặp phải như vậy tu luyện giả, đều sẽ trực tiếp bài trừ của nó tiến vào tinh luyện tràng tư cách. Đương nhiên, cũng không phải nói, tinh điện người, đối với có được không gian thuộc tính năng lượng tu luyện giả, tồn tại xem thường cùng phàn cảm. Hoàn toàn khác biệt, tại Sở Hữu Tu luyện giả bên trong, tinh điện là coi trọng nhất có được không gian thuộc tính năng lượng tu luyện giả đấy. Nếu như nói, đã thức tỉnh năng lượng nhận biết, hay hoặc giả là pháp tướng tuổi trẻ tu luyện giả, muốn đi vào đến tinh điện bên trong, trở thành đệ tử chính thức, còn cần trải qua tinh luyện tràng kiểm tra, cùng với sau, rất nhiều thử thách. Như vậy, nhưng phẩm là có được không gian thuộc tính năng lượng tu luyện giả xuất hiện, dù cho ngươi còn chỉ là tại võ giả cấp bậc, tinh điện người, đều sẽ đặt cách đi đến chiêu thu ngươi trở thành tinh điện đệ tử. Nguyên nhân cụ thể, không cần nói là lưu trưởng lão người thân phận như vậy, dù cho chính là tứ điện chủ, ngũ điện chủ, cũng là biết không rõ chỉ có một chút, những người này đều là rõ ràng, cái kia chính là, như vậy tu luyện giả tiến vào tinh luyện tràng sau, sẽ phá hư duy trì tinh luyện tràng không gian vận chuyển năng lượng tính ổn định. Nếu như nói, thật có thuộc tính không gian yêu tố tồn tại, vậy thì nhất định là lôi điệu rồi. Nhị địa chủ, vào lúc này mở miệng nói ra, đã nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn tại căn cứ những cái kia tiến vào tinh luyện tràng lịch luyện đệ tử, tự mình trải qua, tới thu tập liên quan tới tinh luyện tràng bên trong yêu tố tin tức. Ngoại trừ lôi điệu bên ngoài, tạm thời vẫn không có còn lại yếu tố, có được không gian thuộc tính năng lượng tồn tại. Tinh luyện tràng bên trong không gian, tương đối đại Tứ điện chủ bổ sung nói ra, hay là, thật là có còn lại thuộc tính không gian yêu tố tồn tại, cũng không chuẩn. Dù sao, chúng ta lấy được liên quan tới yêu tố tin tức, ngẫu nhiên, tại gần nhất vài lần đệ tử lịch lẫm rèn luyện bên trong, còn tồn tại có chút bổ sung. Ta nói, bây giờ không phải là thảo luận đến tuột cùng là một loại nào yêu tố thời điểm chứ? Ngũ điện chủ ngược lại là rất thẳng thắn nói ra, thật muốn có cấp 6 thuộc tính không gian yêu tố tại chiến đấu, tinh luyện trường sẽ xuất hiện biến cố gì? Tại ngũ điện chủ xem ra, cái này mới là đại gia yêu cầu thảo luận trọng điểm. Đại biến cố sẽ không xuất hiện, nhỏ bé ảnh hưởng, vẫn phải có Đại điện chủ mở miệng nói một câu, sau đó, đại điện chủ lần nữa liếc nhìn tinh luyện chàng lối vào nơi, nói ra, trừ phi là, con này thuộc tính không gian yêu thú, đột phá đến thất dài. Tinh luyện chàng bên trong yêu thú, có thể đột phá đến thất dài sao? Lưu trưởng lao tò mò hỏi một câu. Nếu như là thuộc tính không gian, hẳn là có thể đi. Tam điện chủ nhẹ giọng nói một câu, cùng lúc đó, tam điện chủ ánh mắt cũng nhìn hướng tinh luyện chàng lối vào nơi, tựa hồ là có mấy phần thất vọng, cũng có mấy phần mong đợi. Thế... Tứ điện chủ ánh mắt, tại đại điện chủ cùng tam điện chủ trên người, qua lại di động, sắc mặt qué dị nói ra, ta thế nào cảm giác? Đại ca cùng Tám tỷ hai người các ngươi hôm nay nói chuyện, có chút lạ đây. Ha ha. Đại điện chủ nghe vậy, cười khổ một cái, nói một câu càng thêm không giải thích được nói, nếu quả như thật có yếu tố đột phá đến thất dài, hay là, mấy người chúng ta, đều có hy vọng rồi. Hy vọng. Không ít người, tại sao vừa nghe người thấy đến cái từ này thời điểm, đều sinh ra nặng nghề mê hoặc tới. Đại điện chủ trong miệng hy vọng, sẽ là cái gì dạng hy vọng đây? Không được. Mọi người ở đây xa vào đến trong trầm tư thời điểm. Tinh luyện trường bên trong, loại kia không gian chấn động khí tức, càng lúc càng là mãnh liệt, liền mọi người chỗ đứng thẳng bên trong sân gốc, đều có thể cảm giác được phần nảy rung chuyển bên trong, chuyển ra ngoài thuộc tính không gian phi tức. Đại điện chủ quyết định thật nhanh hướng về phía tam điện chủ, nói một câu, tựa hồ là thoát ly không chế. Ùng. Cơ hồ là tại đại điện chủ dứt tiếng trong ngáy mắt, tam điện chủ trên người, đột nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt hơn thuộc tính không gian sóng năng lượng. Ngay sau đó, tam điện chủ cả người, lại đột nhiên, bóng hình hoàn toàn biến mất ở bên trong tung lũng. Cho dù là nhị điện chủ, tứ điện chủ, ngũ điện chủ ba người này, cũng đều là không cảm ứng được tam điện chủ dựng đi. Đây là năng lượng không gian." Tứ điện chủ trên mặt, thậm chí còn xuất hiện một vệ kinh ngạc. "Đúng thế." Đại điện chủ gật gật đầu. "Nhưng là, Tam tỷ nàng nàng lúc nào có năng lượng không gian a?" Ngũ điện chủ thì là rất thẳng thắn đưa ra nội tâm nghi hoặc. Lấy ngũ điện chủ thân phận, đều tạm thời không biết Tam điện chủ năng lực, còn lại, như là lưu trưởng lão như vậy, thì càng là đầu óc mơ hồ rồi. Người Tam tỷ, thật không đơn giản a." Đại điện chủ cũng là không có trực tiếp hồi phục ngũ điện chủ hỏi dò, trái lại là có chút vui mừng khen một câu, "Nếu như chúng ta mấy cái, thật sự muốn đơn độc so với lần trước lời nói, khả năng ta cũng không so bằng, chi Ta khẳng định bắt nàng không có biện pháp." A. Lần này, liền tứ điện chủ đều kinh ngạc, không biết nói cái gì rồi. Cái kia ta muội phải đi, ở đâu? Chỉ có nhị điện chủ, khi nghe đến đại điện chủ lời nói sau, phản phất là có qua chuẩn bị tâm tư đồng dạng, gương mặt bình tĩnh, mà ánh mắt của hắn thì là ra hiệu một thoáng tinh luyện chàng lối vào nơi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 224, tình liệt va chạm. Tĩnh luyện chàng bên trong, Phương Thiên Nam sau lưng Thanh Loan pháp tướng, từ trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hào quang màu trắng, Phương Thiên Nam đã bị cái này một ánh hào quang ẩn chứa năng lượng chỗ chấn nhấp rồi. Phương Thiên Nam không phải chưa hề nghĩ tới, vừa thức tỉnh Thanh Loan pháp tướng lực công kích sẽ vượt quá chính mình tưởng tượng mạnh mẽ. Chỉ ít, ban đầu Giao Long pháp tướng thời điểm thức tỉnh, lực chiến chín tên địa nguyên nhân, cùng với tại nguyên nhân đến thời điểm, vẫn cùng linh khí có qua giao chiến, Giao Long pháp tướng đều không có rơi vào khi đến phong chi bên trong. Phương Nam biết Pháp tướng thức tỉnh trước tiên biểu hiện ra sức chiến đấu mạnh yếu, liền trên căn bản quyết định pháp tướng trưởng thành tiềm lực. Dũng Thanh Vân tông phương trưởng lão lời nói tới nói, bất luận cái gì một tên tu luyện giả, thức tỉnh đi ra pháp tướng cũng có thể trưởng thành đấy. Nói trắng ra, chính là theo tu luyện giả thực lực của bản thân không ngừng nâng cao, cùng với người tu luyện này cùng bản thân pháp tướng năng lượng không ngừng phù hợp, sẽ làm pháp tướng lực công kích càng ngày càng lớn mạnh. Mà pháp tướng thức tỉnh trước tiên, biểu hiện ra sức chiến đấu, tự nhiên chính là người tu luyện này pháp tướng cuối cùng có thể trưởng thành đến phong. Cái này cũng là mỗi một gã tu luyện giả đang thức tỉnh pháp tướng sau, sẽ xuất hiện một đoạn suy yếu kỳ duyên cơ. Pháp tướng tại sau khi giác tỉnh, sẽ cực lớn tiêu hao tu luyện giả trong cơ thể chân nguyên năng lượng. Ngoài ra, lần thứ hai cho gọi ra pháp tướng sau, mới là người tu luyện này chỗ bản thân có thể khống chế hơn nữa thì triển ra năng lượng. Dần dần, mới có thể tại con đường tu luyện đi tới trên đường, từng bước tăng lên pháp tướng sức chiến đấu, rồi cùng tu luyện giả tăng cao thực lực của tự thân cảnh giới đồng dạng. Nhưng là, Từ Thanh Vân Tông tông chủ mục Thanh Sơn trong miệng. Phương Thiên Nam đồng dạng biết, pháp tướng cuối cùng tấn cấp, cũng như năng lực nhận biết đến linh giác như vậy tấn cấp đồng dạng, khi tên này thực lực của người tu luyện tăng lên tới sư cảnh thời điểm, Pháp tướng hội có một cái chuyển biến cực lớn quá trình, hình thành duy nhất thuộc về tông sư thần thông. Là Lấy, Phương Thiên Nam xưa nay liền chưa từng nghe nói ai pháp tướng, tại vừa mới thời điểm thức tỉnh, là có thể vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, có thể so với tông sư cảnh. Đơn giản tới nói, phần lớn pháp tướng thực lực đều là tại chân nhân cảnh giới. Có pháp tướng, chỉ là nhân nguyên cảnh chân nhân thực lực, cũng có, có lẽ sẽ có thể so với địa nguyên cảnh chân nhân thực lực. Chỉ có một số ít chiến đấu loại pháp tướng, mới có được tiên nguyên cảnh chân nhân thực lực. Phương Thiên Nam trước đó cho thức tỉnh giao long pháp tướng có thể chống lại thiên nguyên cảnh chân nhân sử dụng linh khí một kích, đủ để chứng minh giao long pháp tướng đỉnh phong thực lực, có thể so với thiên nguyên cảnh chân nhân thực lực. Cái này cũng là phương thiên nam giao long pháp tướng, có thể đối mặt với 9 tên địa nguyên cảnh chân nhân vây công, mà không hiển lộ ra dấu hiệu thất bại nguyên nhân. Nhưng là, vào lúc này thức tỉnh thanh loan pháp tướng, dựa theo phương thiên nam dự tính, chỉ sợ cũng chính là cùng giao long pháp tướng sức chiến đấu tương đương. Dù sao, ban đầu đi vào đến phương thiên nam trong cơ thể hai cố yêu thú năng lượng, cho phương thiên nam cảm giác, cũng không có tuyệt đối phân chia cấp thấp. Mà trên thực tế, khi Thanh Loan pháp tướng lần thứ nhất tiến hành công kích thời điểm, nguồn sức mạnh này cũng là đã vượt qua giao long pháp tướng tồn tại. Phương Thiên Nam theo bản năng liền ở trong nội tâm lẫn nhau tương đối giao long pháp tướng cùng Thanh Loan pháp tướng thức tỉnh quá trình. Đây chính là quan hệ đến Phương Thiên Nam bản thân lợi ích sự tỉnh, không thể kiếm được Phương Thiên Nam không đi coi trọng. Dần dần, Phương Thiên Nam trong ánh mắt ngược lại là toát ra mấy phần cảm giác hiểu ra tới, đặc biệt là cảm thụ từ Thanh Loan pháp tướng trong miệng, đổ ra cái kia một đạo ánh sáng màu trắng bên trong, tận trước để cho Phương Thiên Nam bản thân đều phi thường kiêng kỵ năng lượng, Phương Thiên Nam trong ánh mắt liền bùng nổ ra một đạo ánh sáng lóe mắt hãy. Dao Long Pháp tướng thời điểm thức tỉnh, chỉ là hấp thu không gian xung quanh bên trong phần lớn năng lượng, đã tạo thành giữa bầu trời hoàn cảnh biến hóa. Mà bởi vì lúc này là tinh luyện chàng bên trong ban đêm, Phương Thiên Nam tuy rằng không có quá nhiều cảm nhận được trong không khí năng lượng hỗn sóng, mà đưa tới hoàn cảnh bên trên biến hóa, nhưng có thể suy đoán ra, tình huống như vậy vẫn là cùng lúc trước tương tự. Ngoài ra, chính là tại cấp 6 lôi điệu khí thế áp bức giới, cùng với nhiều thủ đoạn triển khai giới, Phương Thiên Nam nguyên bản cất giữ trong đan điền mấy chục nhỏ dương dịch, bị hấp dẫn đến trong không khí. Những thứ này dương dịch bộc phát ra năng lượng, dựa theo Phương Thiên Nam suy đoán đến xem không thể so với một đầu cấp 6 yêu tố năng lượng thấp, mà những năng lượng này cuối cùng hướng đi đây, toàn bộ đi vào đến phương thiên nam trung đan điền bên trong, bị Thanh Loan pháp tướng hoàn toàn hấp thu. Bởi vậy mang tới biến hóa, để cho Thanh Loan pháp tướng sau khi giác tỉnh sức chiến đấu, vượt quá ban đầu giao long pháp tướng, cũng liền hợp tình hợp lý rồi. Đặc biệt Thanh Loan pháp tướng cuối cùng đột phá thời khắc, đột nhiên hấp thu cấp 6 lôi điều thuộc tính không gian năng lượng, không thể nghi ngờ vì là Thanh Loan pháp tướng tăng lên 4 liếng cuối cùng. Tại Thanh Loan bua cánh bên trên, nhanh chóng náo động ánh sáng, để cho phương thiên nam cảm giác được, như vậy ánh sáng cùng Thanh Loan trong miệng nổ ra tới cái tia một đạo ánh sáng màu trắng, là như vậy tương tự. Đây mới là Thanh Loan pháp tướng, cho Phương Tiên Nam mang tới lớn nhất kinh hỉ chỗ. Cấp 6 lối điệu, tại Phương Tiên Nam Thanh Loan pháp tướng đột nhiên xuất hiện sau, tựa hồ là dễ rủ càng thêm phi liệt. Nhưng là, đến lúc này, trung quanh nó nguyên bản phân tán đi ra thuộc tính không gian năng lượng đã bị Thanh Loan pháp tướng hoàn toàn hấp thu, lại nghị muốn bằng vào thuộc tính không gian năng lượng tới thoát ly Phương Tiên Nam với nó chói buộc, nhưng dị thường khó khăn. Tựa hồ là dễ rủ cho tới bây giờ, lối điệu cũng không có đạt được chút nào chỗ tốt, trái lại toàn bộ tiện nghi Phương Tiên Nam. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Loan pháp tướng trên người đột nhiên tăng lên khí thế, để cho cấp 6 lôi điểu càng thêm cảm nhận được sinh mạng nguy cơ. Kết quả là, lôi điểu cũng không cố bên trên cùng Thanh Loan pháp tướng đối mặt, trực tiếp muốn thay đổi cái đầu, rất xa bay khỏi phương Thiên Nam, càng xa càng tốt. Chỉ ít, vào lúc này, theo Thanh Loan pháp tướng xuất hiện, trước kia trong không gian trung quanh, sở hữu năng lượng đều bị phương Thiên Nam hấp thu chói buộc cái cố này quant tính, đã hoàn toàn tan biến. Cấp 6 lôi điểu cần thiết đối mặt, chỉ là Thanh Loan pháp tướng hình thành khí thế mạnh mẽ rồi. Tại cấp 6 lôi điểu nhận biết bên trong, Thanh Loan pháp tướng mạnh mẽ, tuy rằng vượt qua nó mong muốn, vẫn còn tại yêu tố cấp 6 cảnh giới này phạm chủ bên trong. Nếu như nó thật sự muốn bằng vào tốc độ phi hành trốn chạy lời nói, cũng không phải không hề có một điểm cơ hội. Phải biết, thanh loan tốc độ, tuy rằng không chắc sẽ so với lôi điệu tới chậm, nhưng là, thanh loan pháp tướng dựa vào tại phương thiên nam người tu luyện này trên người, sẽ rất khó nói rồi. Không biết sao, ngay trong nháy mắt này, thanh loan pháp tướng trong miệng nổ ra tới ánh sáng màu trắng, phóng to đến lôi điệu trong ánh mắt, chính là một mảnh chói mắt thế giới. Tại vào thời khắc này, tựa hồ là tất cả xung quanh đều biến hóa mở đi, chỉ có cái này một đạo hào quang màu trắng lại còn nhanh chóng vận hành, vọt thẳng lôi điểu mà tới. Cấp 6 lôi điểu, liền chuyển thân thể thời gian đều không có. Không phải cấp 6 lôi điểu không muốn đi nhúc nhích, mà là tại cái này, một đạo hào quang màu trắng xuất hiện trong đáy mắt, Phương Thiên Nam cùng lôi điểu ở giữa khoảng cách không gian. Đã bị một cú có lẽ có năng lượng, không ngừng áp xúc, chấn động. Loại này không hiểu cảm giác, cấp 6 lôi điểu là quen thuộc như vậy. Cho tới, quen thuộc đến cấp 6 lôi điểu trong ánh mắt hào quang, dần dần nạm đậm xuống. Đó là nguyên bản thuộc về không gian của nó thuộc tính năng lượng. Phương Thiên Nam liền thấy, cấp 6 lôi điểu dãy Tựa hồ là tại trong chớp mắt tiến tính lại. Lôi điểu nâng lên đầu của nó Nhìn hướng Phương Thiên Nam sau lưng Thanh Loan Pháp Tướng. Cùng lúc đó, lôi điểu cánh đột nhiên thỏa thích mở rộng ra, một cỗ tương tự với Thanh Loan Pháp Tướng trong miệng nổ ra tới ánh sáng màu trắng năng lượng. Thứ lôi điểu trên người dần dần ẩn bắn ra. Phương Thiên Nam cũng không nhìn thấy những năng lượng này vượn sóng. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng là có thể rõ ràng thông qua linh giác tới cảm thụ, khi cấp 6 lôi điểu đã làm xong toàn diện đứng đối, cùng với nghĩa vô phản cố, từ bên trong thân thể bùng nổ ra lực lượng của toàn thân thời điểm, loại này không gian bên trên cảm giác đột ngột, cơ hồ khiến Phương Thiên Nam đối với mình khuyết tán ra linh giác đều mất đi khống chế. Ngay sau đó, Thanh Loan pháp tướng nổ ra ánh sáng màu trắng, rốt cục cùng lôi điểu thân thể giao kích đến cùng nơi. Trong nháy mắt chỗ buộc phát ra hào quang, làm cho cả trong thiên địa đều biến hóa xinh đẹp khôn xiết. Mà một trận xì xì xì tiếng vang, đã ở phương Thiên Nam bên thai tức thời xuất hiện. Đợi đến phương Thiên Nam trước mắt tầm mắt, dần dần khôi phục lại thanh minh, cùng với trong đầu khuyết tán ra linh giác, cũng đang dần dần biến hóa rõ ràng thời điểm, Phương Thiên Nam đối diện lôi điểu, dĩ nhiên là một thân màu máu tràn Đứt gãy một cái cánh, hoàn toàn tìm không thấy tàn rơi bộ phận ở nơi nào. Đa Bila, lúc này cấp 6 lôi điểu Như cũng dừng lại ở giữa không trùng, mà ở lôi điểu dưới thân trên mặt đất, cũng là không có chút nào máu tươi vết tích, thậm chí, liền một cái lông chim, đều không có rơi xuống. Phương Thiên Nam lúc này mới trận to hai mắt, nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Trong đầu, bắt đầu có một cái thanh âm tại lần quẩn, đây chính là thuộc tính không gian năng lượng sao? Phương Thiên Nam có thể tưởng tượng được, cấp 6 lôi điểu cùng thanh loan pháp tướng ở giữa chiến đấu, bắt đầu đều tràn đầy không gian cảm giác một ngạt. Mà ở song phương công kích đi ra năng lượng, đụng lẫn nhau trong nháy mắt, Phương Thiên Nam vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, chính mình vị trí vùng không gian này, tựa hồ cũng bị đột nhiên liền xé rách đột Có như vậy trong ngay mắt, Phương Thiên Nam thậm chí có thể cảm giác được, thân thể của chính mình ở vào bây giờ gần khoảng cách dưới, phải hay không tại dạng này, năng lượng không gian xung kích bên trong, đương nhiên cũng sẽ bị kéo xé thành mảnh vỡ, hơn nữa toàn bộ đi vào đến không gian khe hở bên trong. Giống như là lôi điệu trên người, được gãy ra cánh, cùng với bị năng lượng không gian oanh đánh trúng vào sau, tạo thành tung tóe dòng máu đồng dạng, hoàn toàn không có chút nào vết tích. Cùng lúc đó, theo cấp 6 lôi điệu cùng Thanh Loan pháp tướng ở giữa chiến đấu năng lượng, tứ tán ra, toàn bộ tinh luyện trạng cũng đưa tới từng đợt đè ép cảm giác. Loại này đè ép cảm giác có chút tương tự với ban đầu Giữa bầu trời xuất hiện tính chất hủy diện ánh sáng màu trắng, quét kích đến cấp 6 tích bối long trên người cảm giác, nhưng là, lại hơi có chút bất đồng. Dù sao, thanh loan pháp tướng trong miệng ánh sáng màu trắng, cùng cái kia một đạo hàm chứa hủy thiên diệt địa năng lượng ánh sáng bất đồng. Tuy rằng, tại tính chất bên trên tương đối gần gũi, nhưng là, tại năng lượng trên cấp bậc, nhưng hoàn toàn không ở đây cùng một cấp bậc. Là lấy, Phương Thiên Nam vẫn có thể nhìn thấy cấp 6 lôi điểu, vẫn có thể bình yên đứng ở lôi điểu phụ cận. Dù cho như thế, Phương Thiên Nam cũng là không nhịn được một trận nghĩ mà sợ. Tựa hồ là tâm tình như vậy, có chút ảnh hưởng đến Phương Thiên Nam sau lưng thanh loan tướng. Nguyên bản, tại lần công kích thứ nhất không có kết quả dưới tình huống, Thanh Loan đang chuẩn bị phun ra đạo thứ hai ánh sáng màu trắng, cũng là bỗng nhiên thu vào. Dĩ nhiên không phải nói, Thanh Loan pháp tướng chuẩn bị buông tha trước mắt cấp 6 lôi điệu rồi. Phương Tiên Nam trong nội tâm, cũng xưa nay chưa từng xuất hiện ý nghĩ như thế. Ngay sau đó, Thanh Loan pháp tướng khí thế, lại lần nữa phản lên cao. Ngoại trừ phần sau cánh chim bên trên, chốc chốc thoáng hiện đi ra kinh tâm động phách thuộc tính không gian năng lượng, không có hoàn toàn hội tụ đến cùng một chỗ bên ngoài, toàn bộ Thanh Loan pháp tướng thân hình, đều đang từ từ cô động, nhỏ đi. Mà cùng hình thái bên trên thu nhỏ lại ngược lại là, Thanh Loan pháp tướng khí thế thì tại một điểm nhỏ áp bức cấp 6 lôi điểu. Lại trước mắt cấp 6 lôi điểu, một cái cánh đã bị thường, đứt gãy một phần nhỏ, mặc khác, tại lôi điểu trên đỉnh đầu cái kia một khối màu đỏ tươi đốt, lúc này sớm đã không còn diễm lệ sắc thái, còn dần dần hiện ra một vệ cho nhạt màu đỏ sẫm, tựa hồ là lúc trước một kích đã tiêu hao hết lôi điểu lực lượng của toàn thân đồng dạng. Chỉ có nhìn chằm chằm thanh loan pháp tướng trong ánh mắt, mới hiện lên nó kiệt nạo. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Luyện. đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 225, cái kia một cái ánh mắt. Phương Thiên Nam đối với Thanh Loan pháp tướng, có thể đang cung cấp 6 lôi điệu rằng core bên trong, đạt được tính tuyệt đối ưu thế, tự nhiên là vô cùng hài lòng. Tuy rằng, Phương Thiên Nam lúc này cũng không thể đủ rất tốt khống chế lại chính mình Thanh Loan pháp tướng, nhưng là, có khả năng lời nói, Phương Thiên Nam tự nhiên là muốn tại tiến đánh cấp 6 lôi điệu sau, lấy được đối phương nội đan. Đây là Phương Thiên Nam tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện cuối cùng nhiệm vụ. Có cấp 6 nội đan yêu thú Phương Thiên Nam tại sở hữu lịch luyện giả hối đối tích phân bên trong, nhất định sẽ giữ lấy tính tuyệt đối ưu thế. Mà Thanh Loan pháp tướng cùng cấp 6 lôi điệu song phương so đấu, tựa hồ cũng đang hướng về Phương Tiên Nam mong đợi phương hướng tiến hành. Cho dù là Thanh Loan pháp tướng trong miệng nhà lộ ra ánh sáng màu trắng, mang theo một cỗ thuộc về thuộc tính không gian năng lượng vỗ sóng, cho Phương Tiên Nam đã tạo thành rung động rất lớn, nhưng là, đối với kết quả mà nói, Phương Thiên Nam hay là hơi có mấy phần kích động. Cũng chính là vào lúc này, Phương Thiên Nam nhiên cảm giác được, một cỗ so với Thanh Loan pháp tướng năng lượng, càng thêm năng lượng khủng lồ, ở trên bầu trời tích tụ lên. Theo bản năng, Phương Thiên Nam trong đầu sẽ không miễn như tới, nên không phải Thanh Loan pháp tướng khí thế, đã đột phá đến yêu thú cấp 7 cảnh giới, một lần nữa, đưa tới hủy diệt bạch quang xuất hiện đi. Phương Thiên Nam đầy mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Không riêng gì Phương Thiên Nam, liền ngay cả Phương Thiên Nam sau lưng Thanh Loan pháp tướng, trước khi thế kéo lên bên trên, cũng hơi xuất hiện một cái dừng lại. Ngay sau đó, Phương Thiên Nam trước người cấp 6 lôi điệu, cũng vào lúc này, mang theo mang theo vài phần không hiểu kinh hoàng, nhìn hướng bầu trời. Ở nơi đó, một cái nhàn nhạt bóng người, xuất hiện ở trong bóng tối. Phương Thiên Nam không nhìn ra cái thân ảnh này cụ thể hình thái tới, tựa hồ là một cô gái chia từ bóng người trên đường cong, vẫn là vô cùng tinh sảo đặc sắc, hơn nữa, còn tồn tại mấy phần quần áo phiêu dật cảm giác. Nhưng là, từ nội tâm bên trong tới nói, phương thiên nam càng nhiều hơn hay là cảm nhận được. Tại cái thân ảnh này xuất hiện địa phương trung quanh, từng đạo từng đạo thuộc tính không gian năng lượng đang đùng đùng đùng đùng lừng lẫy. Tựa hồ là, theo cái này một cỗ thuộc tính không gian năng lượng xuất hiện, cái thân ảnh này mới miễn cưỡng dáng lâm lúc này bầu trời. Toàn bộ tinh luyện tràng bên trong bầu không khí, phản phất ở trên bầu trời bóng người xuất hiện sau, biến hóa càng thêm bị đè nén. Tựa hồ là có một làn sóng to lớn cuộn triều, tại dạng này bầu không khí chính đang không ngừng nổi lên, hoặc là chính là hủy diệt, hoặc là chính là tân sinh. Phương Thiên Nam cảm giác được, không riêng là thân thể của chính mình, dù cho liền là linh hồn của chính mình, đều tại cường đại như thế khí chẳng dưới áp chế, xuất hiện từng đợt run rẩy. Cái này sẽ không phải là tông sư cảnh khí thế chứ? Không đúng, Phương Thiên Nam rất nhanh liền hủy bỏ suy đoán của mình. Nếu như là giống nhau tông sư, cũng tuyệt đối không tạo được như thế để nén tình cảnh. Giống như là ở trên bầu trời xuất hiện cái kia một đạo hủy thiên diệt địa bạch quang thời điểm đồng dạng, Phương Thiên Nam tin tưởng, cho dù là một tên sư, đối mặt với như vậy quang, Cung tuyệt nhiên không có còn sống cơ hội. Như vậy, đây là đã vượt qua cảnh giới tông sư tồn tại. Phương Thiên Nam không khỏi có chút tơi khổ, tựa hồ là ở đây sao trong nháy mắt, chính mình tiếp xúc được tu luyện giả thế giới, có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mà ngoại trừ vượt qua tông sư tồn tại bên ngoài, Phương Thiên Nam rất khó tưởng tượng ra, còn có nhiều năng lượng, có được như thế như vậy mạnh mẽ khí chẳng. Thậm chí, Phương Thiên Nam còn có thể theo bản năng liên tưởng, trước đó cái kia một đạo hủy thiên diệt địa bạch quang, phải hay không, chính là này tên chậm rãi hiện hiện bóng người người, xuất thủ mà tạo thành đây. Theo giữa bầu trời xuất hiện bóng người, càng ngày càng là rõ ràng toàn bộ tinh luyện tràng bên trong thế giới đều biến hóa càng thêm táo bạo lên. Phương Thiên Nam không biết, còn lại tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tu luyện giả sẽ có dạng gì cảm thụ. Liên Phương Thiên Nam bản thân mà nói, cho dù là có thanh loan pháp tướng ở sau lưng của chính mình, thích hợp trợ giúp Phương Thiên Nam ngăn cản cái này một cỗ từ trên trời giáng xuống cảm giác đột ngột, Phương Thiên Nam cũng có bên trong không biết làm thế nào cảm giác. Ưu dường như là trợn mắt nhìn, toàn bộ thế giới sắp tiến vào hủy diệt, mà Phương Thiên Nam nhưng không thể ra sức. Phương Thiên Nam hoàn toàn không biết tại vào thời khắc này, mình có thể đi làm điểm cái gì. Mà tinh luyện chàng bên trong rất nhiều yêu thú, tựa hồ cũng càng vì là rõ ràng cảm nhận được loại này hủy diện trước đó khí thế áp bức, điên cuồng táo động. Chốc chốc, Phương tiên Nam có thể nghe được từ đằng xa mơ hồ chuyển tới thuộc về yêu thú tiếng gieo họ. Có bao nhiêu yêu thú vào lúc này chịu không được khí thế bên trên áp bức mà biến hóa cuồng bạo. Lại có bao nhiêu yêu thú tại không chịu được nổi nội tâm cáo kinh sau, triển khai tùy ý tàn sát. Bất kể là gặp phải còn lại yêu thú hay là đối mặt với nhân loại tu lệ giả, thậm chí là đàn yêu thú bên trong, cùng thuộc về với một phe cánh bất đồng giữa yêu thú với nhau. Lẫn nhau tầm đó đang không ngừng tan xé, gào thét, điên cuồng tiêu xải trong cơ thể mình năng lượng, rối loạn. Có như vậy trong ngay mắt, Phương Thiên Nam cảm giác được, tinh luyện chàng bên trong thế giới, tựa hồ là xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Giữa bầu trời, tuy rằng cái kia lờ mờ bóng người đang từ từ rõ ràng, nhưng là, Phương Thiên Nam như cũ thấy không rõ lắm đối phương chân thực diện mạo. Chỉ có cái thân ảnh này quần thân, đang xỉ xỉ sì văn vọng, một ít lung tung bắn ra đến màu tím, màu trắng tia sáng, có lớn lên, có bắn, có dường như lưu tinh đồng dạng, xẹt qua phía chân trời, có chỉ là sao vừa xuất hiện liền thật nhanh mất đi. Những thứ này trong ánh sáng Chú lừng lánh đi ra ánh sáng, để cho dần dần hiện hiện bóng người, càng là đầy dãy một cú khôn kể cảm giác đột ngột. Phương Thiên Nam theo bản năng liếc nhìn cấp 6 lô điểu, cùng với phía sau mình Thanh Loan phát tướng, tâm trạng bên trong cởi khổ, xoa so ra, giữa bầu trời xuất hiện cái thân ảnh kia, triển hiện ra, mới thật sự là thuộc về thuộc tính không gian năng lượng a. Chỉ có cảnh tượng như vậy, như vậy náo động tình cảnh, mới là thuộc về thuộc tính không gian năng lượng có thể biểu hiện ra cực hạ. Trong nháy mắt tiếp theo, liền tại Phương Thiên Nam lại lần nữa dương mắt đến xem hướng thiên không thời điểm, cái kia lờ mờ bóng người, đột nhiên rõ ràng. Cùng lúc đó Những cái kia quấn quanh ở nàng quanh thân lung tung thuộc tính không gian năng lượng tia sáng, đột nhiên tan biến. Gần Giống như những thứ này thuộc tính không gian năng lượng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ngay sau đó, toàn bộ tinh luyện tràng bên trong thế giới, phản phất lần nữa trở về đến một mảnh yên tinh cùng an tưởng bên trong. Trước đó hỗn loạn, tới cũng nhanh, đi được càng là đột nhiên. Toàn bộ thế giới bên trong, nổi lên cuồng phong bạo vũ, trong nháy mắt này cũng toàn bộ tiêu tan. Phương Thiên Nam đột nhiên cảm giác được trên người mình áp lực bùng lòng. Chỉ là, Phương Thiên Nam ánh mắt như cũng tập trung vào bầu trời phương hướng, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Khi bầu trời bên trong xuất hiện cái thân ảnh kia thật sự hiện hiện ra cụ thể hình thái thời điểm, như cũ sâu sắc rung động Phương tiên Nam tâm linh. Dĩ nhiên là nàng. Phương Thiên Nam âm thầm nói một câu, "Không phải nói, tinh điện người, tại tinh luyện tràng lịch lẫm rèn luyện mở ra sau, không thể tiến vào đến tinh luyện tràng bên trong đấy sao? Vì sao, tinh điện tam địa chủ, nhưng có thể xuất hiện tại tinh luyện tràng không gian trên bầu trời đây? Nếu như là còn lại tinh điện người, đột nhiên xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam hay là còn không nhận ra. Dù sao, Phương Thiên Nam đi tới tinh điện thời gian, đúng là quá ngắn. Cho dù là hộ tống Phương Thiên Nam cùng một chỗ, ngồi tinh truyền Zo theo đường đi hộ Tống Phương Thiên Nam đi tới Tinh Điện ba tên tông sư cảnh tu lệ giả, Phương Thiên Nam cũng chỉ nhận ra trong đó một vị mà thôi. Nhưng là, đối với Tinh Điện 5 tên địa chủ, tại bên bờ biển, tiếp đái Phương Thiên Nam mọi người thời điểm, Phương Thiên Nam tin tưởng, mỗi một gã phía trước Tinh Điện tuổi trẻ tu lệ giả đều sẽ sâu nhớ kỹ dưới hình dạng của bọn hắn. Là lấy, khi Phương Thiên Nam nhìn thấy giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh kia thời điểm, trong đầu trước tiên liền có thể xác định, là Tinh Điện Tam điện chủ không thể nghi ngờ. Chỉ là, nàng tại sao lại xuất hiện ở Tinh luyện tràng bên trong? Đáp biệt là, Tam điện chủ xuất hiện thời điểm, Gây ra tới động tĩnh tuy rằng rất lớn, có thể nói, so với ban đầu giữa bầu trời ngưng tụ ra ánh sáng màu trắng, đánh về phía cấp 6 tích bối long hồi đó, cũng phải lớn hơn được rất nhiều. Chỉ ít, lần đó động tính, cũng không có tạo thành tinh luyện tràng bên trong còn lại yêu thú điên cùng biểu hiện. Nhưng là, đồng dạng, tam điện chủ xuất hiện ở trên bầu trời thời gian, nhưng là phi thường ngắn ngủi. Từ bóng người mơ hồ đến khiến người ta thấy không rõ lắm, hơn nữa dần dần rõ ràng trong quá trình, loại kia năng lượng không gian cảm giác đột ngột, xác thực là khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua phi thường chậm chậm, chỉ là trong mắt, cũng giống như vượt qua mấy năm đồng dạng, nhưng là Có thanh loan pháp tướng trợ giúp Phương Thiên Nam chống lại đến từ giữa bầu trời áp lực sau, Phương Thiên Nam trái lại là tinh luyện tràng bên trong dễ dàng nhất tồn tại. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, thời gian này phi thường ngắn, cho dù là tam điện chủ bóng người hoàn toàn rõ ràng hiện lộ ra, cũng chỉ là sau một chốc mà thôi. Tam điện chủ tiểu dường như là đột nhiên giáng lâm đến tinh luyện tràng bên trong, hướng về đại địa phương hướng, nhìn một chút, sau đó liền đi rồi. Không sai, chính là đi rồi. Tại Phương Thiên Nam xem hướng thiên không, chú ý tới là tinh điện tam điện chủ trong mấy mắt, toàn bộ giữa bầu trời, tuy không có tam điện chủ bóng người. Nếu không phải Phương Thiên Nam Tại trong lúc giật mình cảm nhận được tam điện chủ ánh mắt, có như vậy một lát thời gian, là tập trung đến trên người chính mình, phảng phất là một chút, liền đem mình xem thấu cảm giác, Phương Thiên Nam đều sẽ cho rằng, mình là không phải xuất hiện ảo giác, hay hoặc là, giữa bầu trời xuất hiện tam điện chủ bóng người, chỉ là một cái ảo ảnh giống nhau ảo giác. Thật sự là cái nhìn kia, cho Phương Thiên Nam mang tới kinh ngạc, sao muốn so với tam điện chủ tại sao lại xuất hiện ở tinh luyện tràng bên trong, muốn tới được càng thêm chấn động. Khi tam điện chủ bóng người hoàn toàn tan bên sau, Phương Thiên Nam trong đầu, như cũng chỉ còn lại có cái ánh mắt kia. Còn lại, như là tam điện chủ dung nhan là như thế nào? hay hoặc giả là tam điện chủ xuất hiện sau, bên người cuốn vòng quanh những cái kia thuộc tính không gian năng lượng tia sáng, vì sao lại biến mất rồi, đều tại cái kia một cái ánh mắt bên trong, nhanh chóng thoát ly ra Phương Thiên Nam náo hải. Điều này làm cho Phương Thiên Nam trong nội tâm sinh ra một cú không hiểu thư vị. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy mô chương 226, mang theo thế tiền đán. Cầu vẽ tháng. sẽ không phải thật sự chính là đi tới tinh luyện tràng bên trong nhìn một chút đơn giản như vậy chứ? Phương Thiên Nam chậc chậc khoe miệng, vì sao lại cảm thấy hiện tượng như vậy, tràn đầy quái gì đây? Phương Thiên Nam đầu tiên là túi đầu trầm ngâm chốc lát, sau đó, lại theo bản năng tiếp tục ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời đen nhánh. Chỉ là, lúc này giữa bầu trời, ngoại trừ Hắc ám bên ngoài, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Sở Hữu cảm giác một ngạn, Sở Hữu cùng Bạo Tâm tình, đều tại Tam Điện chủ sau khi rời đi, tan biến tại vô hình. Phản phất là tinh điện Tam Điện chủ, nay liền chưa có tới. Phương Thiên Nam không nghĩ ra chỉ có thể là hơi lắc đầu, qua trong giây lát, Phương Thiên Nam trước người cấp 6 lôi điểu, thừa dịp Phương Thiên Nam sự chú ý, cũng không có tập trung đến trên người nó, mà Thanh Loan pháp tướng, tựa hồ đã ở tam điện chủ xuất hiện trong quá trình, nhận được một loại nào đó áp chế, do đó không để ý đến đối với cấp 6 lôi điểu áp bức. Cơ hồ là đang khôi phục thân thể tự do trong mấy mắt, cấp 6 lôi điểu, liền triển khai cánh, bạ phát ra toàn thần còn thừa xuống sở hữu năng lượng, quay người hướng về rời xa Phương Thiên Nam phương hướng, thật nhanh bỏ chạy. Ồ. Phương Thiên Nam nghi ngờ một tiếng, lập tức, phía sau Thanh Loan pháp tướng, quả quyết liền tăng lên khí thế của mình, hơn nữa, phe phẩy cánh, Tại mỗi một lần trong lúc huy động, liền có một đạo sóng năng lượng vô hình hướng về hai bên, không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Khi những năng lượng này vượn sóng, dần dần thoát ly thanh loan cánh công chế, ngay sau đó, tựu như cùng là giữa bầu trời xẹt qua lưu tinh đồng dạng, hướng về cấp 6 lôi điệu trốn chạy phương hướng đối tới. Chỉ có năng lượng cực tốc bay qua sau, trong không khí lưu lại một cỗ nhàn nhạt nốt ngạn khí tức. Truy. Phương Thiên Nam cũng là vào lúc này, không chút suy nghĩ, liền bay thẳng đến cấp 6 lôi điệu trốn chạy phương hướng đuổi theo. Phương Thiên Nam đem tốc độ của mình phát tới cực hạn. Mặc dù như thế, cùng cấp 6 lôi điệu, loại này phi hành loại yêu thú so với vẫn là có chỗ không bằng đấy. Cho dù là cấp 6 lối điểu đã bị thương, Phương Thiên Nam đối với cái này chỉ có thể là cười khổ, không biết nói cái gì cho phải. Nhân loại tu luyện giả, tại không có đạt đến tông sư cảnh trước đó, hiển nhiên là không thể bày trên trời đấy. Như vậy, sở hữu cảnh giới tông sư trở xuống tu luyện giả, bất kể là võ giả cấp bậc cũng tốt, hay là người thật cấp bậc cũng được, cùng phi hành loại yêu thú so với, đều sẽ có một cái tiên tiên yếu thế. Cái này cũng là tại sao phi hành loại yêu thú, tại đồng bậc vị yêu thú bên trong, bị loài người tu luyện giả bình chọn là nhất có uy hiếp tồn tại môn nhân. Giống như là hiện tại Phương Thiên Nam đã có được lần thứ nhất thức tỉnh thanh loan pháp tướng sau, tại về mặt thực lực, tuyệt đối là vượt qua cấp 6 lôi điệu đấy. Nhưng là, một khi lôi điệu tìm tới cơ hội, thuận lợi chạy trốn lời nói, Phương Thiên Nam cũng cầm nó không có chút nào bị pháp. Đến vào lúc này, không cần nói là đối mặt với cấp 6 lôi điểu, cho dù là cấp 5, tứ giai phi hành loại yêu thú, Phương Thiên Nam cũng là không truy kích được đấy. Nhưng là, cứ tính như vậy, Phương Thiên Nam lại cảm thấy chính mình có chút không cam lòng. Đây chính là cấp 6 yêu thú a, hay là bị thương cấp 6 yêu thú? Đặc biệt là Phương Thiên Nam có thể đoán được. Một khi phía sau mình thanh loan pháp tướng yêu hao toàn bộ năng lượng, lần nữa đi vào đến Phương Thiên Nam Trung Đan Điền bên trong, như vậy, đợi được Phương Thiên Nam có thể lần nữa cho gọi ra Thanh Loan Pháp Tướng thời điểm, hồi đó, Phương Thiên Nam cũng chưa chắc chính là yêu thú cấp 6 đối thủ rồi. Có thể nói, trước mắt quãng thời gian này bên trong, là Phương Thiên Nam cường đại nhất thời điểm. Bỏ lỡ trước mắt cơ hội này, Phương Thiên Nam muốn thu hoạch yêu thú cấp 6 đối đan, cơ hội giống như là La Thiên Phương Dạ Đàm, chỉ là, không đội kịp cấp 6 lôi điệu, Phương Thiên Nam sức chiến đấu, như thế nào đi nữa mạnh mẽ thì có ích lợi gì đây? Phương Nam đuổi theo cấp 6 lôi điệu bước chân, vẫn không có dừng lại. Nhưng là Theo cấp 6 lôi điệu bóng người, càng ngày càng xa, xa tới cơ hội không nhìn thấy cấp 6 lôi điệu bóng người, Phương Thiên Nam trong tâm tình của, tự nhiên phân tán một cú cảm giác cực kỳ không tâm lòng. Nếu quả như thật không đợi kịp cấp 6 lôi điểu, như vậy, dựa vào lần thứ nhất thức tỉnh thanh loan pháp tướng năng lượng, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cũng không có thể cứ như vậy lãng phí. Thật vất vả có được cơ hội, có có thể so với thiên nguyên cảnh định phong sức chiến đấu, đối mặt với phi hành loại yêu thú cấp 6, tuy rằng không có cách nào, nhưng là, đối mặt với còn lại yêu thú, bất kể là cấp 5 hay là cấp 6, Phương Thiên Nam suy nghĩ, cũng có thể đi liệu một chứ. Ngụy tới đây, Phương Thiên Nam rốt cục một chút thư thái không ít. Chính lúc này, bầu trời xa xăm, dĩ nhiên là chuyển đến một trận sóng năng lượng mơ hồ, nguồn năng lượng này gợn sóng, trả lại cho Phương Thiên Nam một ít cảm giác quen thuộc. Đây là? Phương Thiên Nam trong lòng, trước tiên là hơi kinh ngạc, lập tức mà đến, cũng là mừng như điên. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam rượt vào cái kia cô sóng năng lượng chuyển tới phương hướng, lần nữa chạy vội tới. Đây là thuộc về Thanh Loan pháp tướng năng lượng. Phương Thiên Nam trong đầu trong nháy mắt liền thoáng hiện ra, tại cấp 6 lôi điều trốn chạy trong nháy mắt, Thanh pháp tướng lên cánh khuyết tán ra từng tầng từng tầng sóng năng lượng, cơ hội tại Phương Thiên Nam không có dự liệu được dưới tình huống, những thứ này khuyết tán ra sóng năng lượng, vậy mà liền đánh chúng vào cấp 6 lôi điểu. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, còn có cái gì so với mất mà lại được, càng thêm cao hơn đây. Không quản cái này một làn sóng năng lượng đánh kích, đối với cấp 6 lôi điểu đã tạo thành ra sao thương thế, chỉ cần Phương Thiên Nam ở trong khoảng thời gian sau đó, có thể truy cản kịp cấp 6 lôi điểu, như vậy, nghĩ muốn chém giết đối phương, đạt được cấp 6 đội đàn, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Kết quả là, Phương Thiên Nam tại trong rừng rậm, chạy vội tốc độ, càng ngày càng lại nhanh nhanh. Dần dần Phương Thiên Nam trong cơ thể chân nguyên, chỗ chống đỡ lấy Phương Thiên Nam tốc độ, cơ hồ có chút đuổi không kịp thời điểm, từ phía sau thanh loan pháp tướng bên trong, thậm chí có từng tia một năng lượng, theo kết nối song phương Phương tiên Nam sau lưng, lại chậm rãi lan chuyển trở về Phương tiên Nam thân thể. Không thể không nói, tình hình như vậy xuất hiện, để cho Phương tiên Nam nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực rồi. Chỉ có đối với tự thân triệu hoán đi ra pháp tướng, dần dần học xong khống chế sau, mới có thể xuất hiện tình cảnh như thế chứ. Dù sao, pháp tướng năng lượng, bản thân liền bắt nguồn từ tu luyện giả thân thể. Nếu như Phương Thiên Nam tại lần thứ 2 cho gọi ra giao long pháp tướng thời điểm, Không có gặp phải cung cấp 6 tích bối long giàn cơ, tại hồi đó, Phương Thiên Nam là có thể làm được, để cho pháp tướng chiến đấu, hiệp đồng thân thể mình chiến đấu, đạt đến đồng bộ tình trạng. Đơn giản tôi nói, chính là Phương Thiên Nam bản thân, cùng pháp tướng tồn tại, là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đấy. Chỉ có song phương lẫn nhau trợ rút, lẫn nhau dàn xếp, đặc biệt là tại năng lượng cung cấp bên trên, đặt đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi trạng thái, pháp tướng lực công kích mới có thể bị phát huy đến lớn nhất trình độ. Bằng không thì, một khi Phương Thiên Nam cho gọi ra pháp tướng, bản thân lực công kích sẽ biến mất. Như vậy, không quản pháp tướng thực lực cường đại đến mức nào, Đối với Phương Thiên Nam tới nói, đều là một lần mạo hiểm thử nghiệm. Mà Thanh Loan pháp tướng, là Phương Tiên Nam lần thứ nhất thức tỉnh, lẽ ra, lần thứ nhất thức tỉnh pháp tướng, là hoàn toàn thoát ly tu luyện giả bản thân công chế. Mặc dù không phải tu luyện giả đối với pháp tướng công chế, bởi vì là xa lạ lần thứ nhất, cũng không sẽ đạt tới bao nhiêu thuần túy độ. Nếu không, ban đầu giao long pháp tướng thời điểm thức tỉnh, Thanh Vân Tông Phương trưởng lão, cũng không sẽ mang theo Hàn Nguyệt, trước tiên liền chọn rời đi Phương Thiên Nam bên người rồi. Chính là lo lắng bị Phương Thiên Nam giao long pháp tướng sát bừa bãi ra năng lượng, cho lan đến lần. Mà đối với Phương Thiên Nam tới nói, có thể thức tỉnh hai loại pháp tướng năng lực, là Phương Thiên Nam tự không nghĩ tới qua đấy. Đặc biệt là, Phương Thiên Nam đối với giao long pháp tướng trên sự khống chế kinh nghiệm, có thể dung nhập vào thanh loan pháp tướng bên trong. Điều này làm cho Phương Thiên Nam không chỉ nhìn đến cấp 6 lôi điệu nội đan hy vọng, thậm chí, lúc này Phương Thiên Nam trong ánh mắt còn đang lóe lên từng đợt mừng rỡ ánh sáng. Thật nếu có thể tại vào lúc này, liền khống chế lại thanh loan pháp tướng năng lượng lời nói, như vậy, Phương Thiên Nam hoàn toàn có thể càn thêm vào hơn mục đích là, tại một đoạn này trong thời gian ngắn ngủi, đi tìm tìm những cái kia cấp 5, cấp 6 yêu thú. Trong rừng rậm chạy vội Phương Thiên Nam Một bên đuổi theo cấp 6 lối điểu, một bên quen thuộc sau lưng mình Thanh Loan pháp tướng năng lượng, nụ cười trên mặt là càng ngày càng rõ ràng. Khi Phương Thiên Nam cuối cùng đi tới, cấp 6 lối điểu, bị Thanh Loan pháp tướng công kích đi ra sóng năng lượng, quanh kích đến địa điểm thời điểm, Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy, toàn bộ trong rừng rậm, tự hồ là xuất hiện một khối thê thảm năng lượng mạnh mẽ phá hủy đất trống. Đất chống phạm vi không là rất lớn, chỉ có chừng trăm cái chừng năm thước vuông. Nhưng là, Phương Thiên Nam một đường đuổi theo tới rừng rậm hoàn cảnh, để cho Phương Thiên Nam sao một xuất hiện ở nơi này thời điểm, vẫn cảm giác được mấy phần kinh ngạc. Phương Thiên Nam tốc độ, dù sao, còn là phi thường mau lẽ đấy. Đang truy đuổi dọc đường, cơ hội không có bất kỳ ngăn cản. Vừa đến, Phương Tiên Nam phía sau triển khai thanh Loan pháp tướng, cố đích khí thế cường này, đã sớm áp bức được quanh thân yêu thú, rất xa bỏ chạy rồi. Thứ hai, cấp 6 Lôi Điểu đang chạy chối chết thời điểm, có thể không lo được thu lại khí thế của tự thân, tại Lôi Điểu xem ra, chỉ có bằng tốc độ nhanh nhất, thoát đi Phương Tiên Nam trưởng không phạm vi, mới là là tối trọng yếu nhất. Nếu không thì, cấp 6 Lôi Điểu, chỉ cần là bị Phương Tiên Nam cho truy kích lên, chờ đợi nó, sẽ là tử vong kết cục. La Lấy, đã trải qua cấp 6 Lôi Điểu Cùng với thanh loan pháp tướng khí thế bên trên áp bước sau, nếu là còn có còn lại yếu tố ngăn cản tại Phương Thiên Nam trước mặt, đó mới kỳ quái đây. Bất quá, Phương Thiên Nam nhìn trước mắt rõ ràng xuất hiện đất trống, cũng không có tìm được lôi điệu bóng người. Chỉ có đánh phiến bị năng lượng cho lan đến gần cảnh gậy lá hứa, phụ kín cả khối đất trống, trong đó, còn kèm theo điểm điểm tích tích màu máu. Xem ra, lôi điệu chịu đến tương thế nghiêm trọng hơn rồi. Phương Thiên Nam âm thầm gật gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam linh giác không tự chủ được khuyết tán đi ra ngoài. Mặc dù nói, Phương Thiên Nam linh giác nhận biết, đối với cấp 6 yếu tố hay là không có tác dụng gì đồ, nhưng là đối mặt với bị thương cấp 6 lôi điểu, Phương Thiên Nam khoe miệng, nhưng hơi hơi cong lên, tràn đầy một chút tươi cười quái dị. Cấp 6 lôi điểu đang bị thanh loan sóng năng lượng quét đến sau, chắc chắn sẽ không lựa chọn lại lần nữa bay lượn bỏ chạy. Tại thanh loan pháp tướng khí tức dưới sự cảm ứng, bất luận cái gì giữa bầu trời phi độn vết tích, đều sẽ vô hạn phóng to. Nếu không, cấp 6 lôi điểu cũng sẽ không rất xa đã bị thanh loan pháp tướng sóng năng lượng cho đánh trúng bảo. Là lấy, cấp 6 lôi điểu chỉ cần không ngu ngốc, liền sẽ rừng rậm hộ dưới, chóng thoát. Tại cấp 6 lôi điểu hữu che Phương Nam linh giác, tuy rằng không cảm ứng được yêu cấp 6 khí tức, nhưng là Nhìn trên đất trống, tình cờ vẫn có thể phân biệt ra được dòng máu, Phương Thiên Nam vẫn còn đang linh giác quyết tán bên trong, kiên định mà hướng về một cái trong đó phương hướng, quả quyết chạy vội truy kích đi tới. May mà chính mình đuổi theo tương đối nhanh chóng, trong không khí phân tán dòng máu khí thức vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan a. Phương Thiên Nam âm thầm cảm thán. Không qua bao nhiêu thời gian, Phương Thiên Nam liền cảm ứng được cấp 6 lôi điệu tồn tại. Cùng lúc đó, cấp 6 lôi điệu cũng rốt cục không hề che giấu hơi thở của mình, toàn lực bùng nổ ra yếu tố cấp 6 khí thế, muốn phản kháng cuối cùng một lần. Không biết sao, Phương Thiên Nam sẽ không ngốc đến chính mình đi đối mặt cấp 6 lôi điệu công kích. Khi lôi điệu khí thế vừa mới phản lên cao đồng thời, Thanh Loan pháp tướng móng đuốt trước tiên cũng nhảy đánh ra ngoài. Và "Mạnh!" Một tiếng, Thanh Loan pháp tướng móng đuốt cũng không có chân thực chạm tới cấp 6 lôi điệu, chỉ là chảo tản đi lôi điệu công kích đi ra năng lượng vòm mang, lại như cũng là mang theo mạnh mẽ quan tính, để cho cấp 6 lôi điệu trực tiếp bay ngược ra ngoài, đục vào một gốc che trời cự một bên trên. Cự một hơi chập tròn, tựa hồ là như nói cấp 6 lôi điệu thế lương. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Câm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 227, song thuộc tính nội đàn. Phương Thiên Nam ở vào thời điểm này, đương nhiên sẽ không thừa bao nhiêu lòng thông cảm. Không cần nói Phương Thiên Nam lúc này đối mặt với chính là cấp 6 yêu thú, cho dù là Phương Thiên Nam đối mặt với cùng một chỗ tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tu luyện giả, chỉ muốn đối phương có xúc phạm đến Phương Thiên Nam địa phương, Phương Thiên Na đồng dạng có thể làm được lòng dạ đọa đát. Nếu như nói, tại đi tới tinh điện trước đó, Phương Thiên Nam tác phòng, vẫn còn người không phạm ta, ta không phạm người trạng thái lời nói, như vậy Tại tinh luyện tràng bên trong, gặp phải không ít yếu tố tiến công, thậm chí là có nhân loại tu luyện giả hướng về hắn xuất thủ trải qua, Phương Thiên Nam tâm thái hoàn toàn đạt được thay đổi. Tuy rằng không đến nỗi để cho Phương Thiên Nam sản sinh biến hóa long trời lở đất, như là, mắt thấy ai không vừa mắt, Phương Thiên Nam sẽ trực tiếp hướng về ai xuất thủ, nhưng là, tu luyện giả thế giới mạnh được yếu thua quy tắc, Phương Thiên Nam nhưng đã có rất lớn nhận thức đồng cảm. Đến vào lúc này, Phương Thiên Nam cũng rõ ràng, tại sao tại Thanh Vân Tông thời điểm, trong tông môn trưởng lão, chấp sự, chỉ là nhằm vào tông môn trong phạm vi một ít chính chóp, mới sẽ xuất động đội chấp pháp thành viên, mà một khi đến tông môn thế lực bên ngoài, Không quản xảy ra ra sao sự tình, trên đại thể tới nói, tông môn cao tầng đều là đứng tại môn hạ của chính mình đệ tử góc độ, tới đối mặt với ngoại giới áp lực. Như là Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt đi tới Di Tắc Thành lần đó tao ngộ, tại Phương Thiên Nam xem ra, cho dù là Phương Thiên Nam không có đã thức tỉnh giao long pháp tướng, cho dù là Phương Thiên Nam không có thu hoạch được chân nguyên quả tấn cấp đến nhân nguyên cảnh, một khi bị tông môn người biết Phương Thiên Nam cùng Hàn Nghiễm Nguyệt nhận lấy uy hiếp, Thanh Vân Tông đều sẽ làm Phương Đơn giản là tại xử lý trải qua bên trên, có một ít biến hóa. Như là Thanh, tông, Mục, Thanh Sơn tông chủ, sẽ không hôn Lâm Hiệp Trường hay hoặc giả là cần phải chờ tới Phương Tiên Nam bị bắt giữ. Đến lúc đó Thanh Vân Tông lại tìm phí cái giá đáng kể, đem Phương Tiên Nam Hàn Nghĩa Nguyệt cho chuột đồ đi. Cốt bởi vì là, mỗi một gã tu luyện giả chỉ có đã trải qua tu luyện giả thế giới tấn cốc mới có thể rất tốt trưởng thành. Bằng không, một tên tu luyện giả cả đời đều là tại tông môn thủ hộ giới sinh hoạt, tạm thời không nói đến, về mặt thực lực tăng lên, tốc độ như thế nào, chỉ là người tu luyện này tâm cảnh đều rất khó đi tới cao hơn xa hơn tu luyện giả cảnh giới. Cấp 6 lối điểu, mặc dù là trước đó cũng đã bị thường, hơn nữa vẫn bị Thanh Loan pháp tướng thuộc tính không gian năng lượng cho thúc phản tới, nhưng muốn nói, cấp 6 yêu thú sẽ ở sau đó như thế một lần công kích sau, liền trực tiếp chết đi, vậy cũng là không thể nào đấy. Phương Thiên Nam sẽ không lốc đến vào lúc này, tự mình tiến lên, đi nên đón cấp 6 lôi điệu sắp chết phản công. Là lấy tại cấp 6 lôi điểu. Cả thân thể hành kích đến cự một bên trên, ngược lại lại rơi xuống hướng mặt đất thời điểm, Phương Thiên Nam sau lưng Thanh Loan pháp tướng, vẫn còn đang cường thế tăng lên chính mình khí thế, tất cả năng lượng. Hoàn toàn là đã tập trung vào cấp 6 lôi điểu. Cùng lúc đó, Thanh Loan pháp tướng biến ảo ra tới cánh, đang không ngừng phe phẩy từng làn từng làn năng lượng, tại vô hình bên trong, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, đợi được thoát ly thanh loan pháp tướng cánh khống chế sau, lại toàn bộ tụ lại đến cùng một chỗ, hướng về cấp 6 lôi điểu công kích đi ra ngoài. Tại Phương Thiên Nam xem ra, thanh loan pháp tướng thủ đoạn công kích, so với giao long pháp tướng tới, càng thêm hư huyền, cũng càng thêm phức tạp nhiều thay đổi. Giao long pháp tướng tiến công, càng nhiều hơn chính là dừng lại tại pháp tướng bản thân thực thể công kích, hoặc là dùng móng vớt, hoặc là pháp tướng thân thể, mà thanh loan pháp tướng công kích, thì càng nhiều hơn chính là vận dụng năng lượng bên trên tiến công, để cho bản thân năng lượng thông qua cánh vỗ, hay hoặc giả là trong miệng nổ ra một ít năng lượng khí tức tới tiến hành tiến công. Đối với Phương Thiên Nam tới nói, Thanh Loan Pháp Tướng tiến công hình thái mới là càng thêm phù hợp lợi ích của hắn. Có thể rất xa đứng ở một bên, đem pháp tướng năng lượng thông qua tấn công từ xa hình thức, đối kháng địch nhân, chí ít để cho Phương Thiên Nam có lớn hơn cảm giác an toàn. Phương Thiên Nam liền thấy, ở trong bóng tối, phản phất có nghìn vạn đạo ánh sáng, trong nháy mắt, toàn bộ đều hướng về cấp 6 lôi điệu thân thể, vánh tới. Vánh. Một tiếng. Cấp 6 lôi điệu trên người, tại Thanh Loan Pháp Tướng năng lượng công kích trước đó, liền thoáng hiện ra một vệt nhàn nhạt, nhạt, nhạt tím ánh sáng màu trắng, tựa hồ là lưu động dịu dàng thuộc tính không gian năng lượng. Khi thanh loan pháp tướng năng lượng, thứ thiệt công kích được lôi điệu trên người thời điểm, gần giống như tại lôi điệu quanh thân, bị không ngừng phân cách, kéo xé, sau đó lại không ngừng tàn mắt ra. Không biết sao thanh loan pháp tướng lần này công kích đi ra ngoài năng lượng cường độ lớn vô cùng. Cho dù là cấp 6 lôi điệu, tại bên cạnh mình, che kín thuộc tính không gian năng lượng, như cũng bị công kích quản tính, một lần nữa oanh kích ra thật xa. Lôi điệu thương thế trên người không khỏi càng thêm rõ ràng. Mặc dù là tại đêm tối bao phủ bên trong, Phương Thiên Nam cũng có thể cảm nhận được, cấp 6 lôi điệu lúc này nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, có quá nhiều phẫn hận, cũng có quá nhiều không lòng. Bất quá, vậy thì thế nào? Phương Thiên Nam trong ánh mắt cũng là thoáng hiện kiên định. Phương Thiên Nam phía sau vừa thức tỉnh Thanh Loan Pháp Tướng, hút lấy chiếm lấy có đủ nhiều năng lượng, tại chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết tất trước đó, chắc là sẽ không thu có trở lại Phương Thiên Nam trong cơ thể. Phương Thiên Nam cũng liền mừng rỡ Thanh Loan Pháp Tướng năng lượng đang không ngừng tàn sát vừa bãi cấp 6 lôi điểu. Khi trước mắt lôi điểu hoàn toàn đoạn khí tức sau, Phương Thiên Nam lúc này mới đi lên phía trước, phất lên trong tay thanh vân kiếm, gặt hái được một viên yêu cấp 6 nội đàn. Chỉ là nhìn qua, so với cấp 4, cấp 5 yêu thú nội đan lớn hơn không ít nha. Phương Thiên Nam thì thầm trong miệng một câu: Trong tay loay hay lôi điệu nội đan, nhiều lần kiểm tra một hồi, nói ra, còn lại, thật giống cũng không có quá to lớn khác biệt. Bất quá, cụ thể đến xem, Phương Thiên Nam vẫn có thể phát hiện, trước đó thu hoạch nội đan yêu thú, tại về màu sắc, đều phi thường thuần túy, hơn nữa, đều là chỉ một đấy. Nếu như chỉ là phổ thông yêu thú, như vậy, nội đan màu sắc, liền là thuần túy vô sắc, sáng long lanh óng ánh. Nếu là có được năng lượng thuộc tính yêu thú, như vậy, yêu thú nội đan màu sắc, thì sẽ càng thêm tiếp cận năng lượng thuộc tính màu sắc. Giống như là thuộc tính thổ đại địa chí hùng, nội đan màu sắc chính là tiếp cận với bùn đất hoàn sắc mà trước mắt này khỏa cấp 6 lôi điệu nội đan, bất kể là tại hình thái bên trên, hơi lớn hơn một ít, tại về màu sắc, lại có dương thuộc tính năng lượng màu trắng, ngoài ra, còn có vài tia nhàn nhạt màu tím, trên lẫn tại màu trắng chính giữa, sao vừa nhìn đến, gần giống như tại bạch sắt trên nội đan, cuốn vòng quanh mấy phần màu tím hoa văn, trông rất đẹp mắt. Cái này màu tím địa phương, phải là thuộc tính không gian năng lượng tạo thành chứ? Phương Thiên Nam âm thầm suy nghĩ. Chỉ là, tương đối với dương thuộc tính năng lượng màu trắng bộ phận mà nói, màu tím địa phương, thật sự là tại quá ít một chút. Phương Tiên Nam đem lôi điệu nội đang cầm trong tay, cẩn thận cảm thụ một thoáng. Từ trên nội đang tản mát ra khí tức, trên căn bản không có phát giác ra cái gì thuộc tính không gian năng lượng tới, chỉ có dương thuộc tính năng lượng khí tức bên trên vận sóng, để cho Phương Thiên Nam cho dù là trong đêm đen, cũng có thể cảm giác được mấy phần ấm áp. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền âm thầm vui mừng. May mà trước mắt con này cấp 6 lôi điểu, tại thuộc tính không gian năng lượng bên trên vận dụng không hề thuần thục, hơn nữa, toàn thân ẩn chứa thuộc tính không gian năng lượng cũng không phải rất nhiều. Như nếu không, Phương Thiên Nam trong đầu, nhất thời liền xuất hiện tinh điện tam điện chủ bóng người. Loại kia mạnh mẽ áp bức tính cùng với từ sâu trong nội tâm, chuyển tới một loạt rung động cùng run rẩy, đủ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Phải biết, thuộc tính không gian năng lượng không phải là nháo xong đấy, không cẩn thận tiếp xúc được, nói không chừng sẽ hồn phi phách tán, càng không cần nói là dùng thuộc tính không gian năng lượng tới tiến hành công kích. Quay đầu lại liếc nhìn Thanh Loan Pháp Tướng hình thái, tựa hồ là chém giết một đầu cấp 6 lôi điểu sau, còn không chiếm được rất tốt phong thích, loại kia như cú mạnh mẽ, đủ để có thể so với yếu tố cấp 6 khí thế, để cho Phương Tiên Nam tâm trạng hơi hơi động. Đang giải trừ cấp 6 lôi điểu uy hiếp sau, thừa dịp Thanh Pháp Tướng năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Phương Tiên Nam suy nghĩ Phải hay không hẳn là đi tìm kiếm phụ cận yêu thú phiền với đây. Tại Thanh Loan Pháp tướng lần nữa thu hồi đến trong cơ thể sau, Phương Thiên Nam nhất định là sẽ có một hồi suy yếu kỳ đấy. Phương Thiên Nam tạm thời còn không biết, chính mình cần bao nhiêu thời gian tới sống quá cái này hư nhược được kỳ, nhưng là, tại quang thời gian này bên trong, Phương Thiên Nam có thể đủ cam đoan an toàn của mình là tốt lắm rồi, muốn săn giết càng nhiều hơn yêu thú, nhưng không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Cùng với Tại chịu đựng suy yếu kỳ sau, lại lần nữa đi đến vàng săn giết yêu thú Từ đó thu hoạch được có đủ nhiều tích phân, còn không bằng thừa dịp trước mắt, thanh loan pháp tướng năng lượng vẫn không có tiêu xài xong, trước một bước đi tìm tìm càng nhiều hơn yêu thú đây. Chỉ là, Phương Thiên Nam Dương mắt nhìn một phía, suy nghĩ, bên người mang theo thanh loan pháp tướng, có được như thế khí thế mạnh mẽ uy hiếp, muốn tìm được yêu thú cũng không quá dễ dàng à. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lidian. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quý 1 chương 228, Tam điện chủ bị thương. Tinh luyện trưởng lối vào bên trong Tung Lũng, Tinh điện 4 tên điện chủ, cùng với Lưu trưởng lão cùng tinh điện đệ tử, đều tại yên tĩnh chờ đợi Tam điện chủ xuất hiện. Từ khi mọi người trong đầu đã nghe được Tam điện chủ đã có được thuộc tính không gian năng lực sau, kinh ngạc kinh ngạc, rung động chấn động, sùng bái súng bái, khi hết thể tâm tình rất phức tạp, dần dần đưa về đến sau khi bình tĩnh, mỗi người trong nội tâm đều là đang mong đợi, Tam điện chủ có thể hay không tiến vào tinh luyện trạng sau, tại Tam điện chủ lại xuất hiện sau, lại sẽ cho mọi người mang đến ra sao tin tức. Về phần Tam điện chủ An Uy, người ở chỗ này bên trong, không có một người sẽ là lo lắng. Dù sao, lấy tinh điện điện chủ năng lực, cơ hội là đứng ở tất cả tu luyện người tầng chốt nhất cảnh giới, nếu như liền người như vậy đều cần mọi người lo lắng, như vậy, mặc dù là trong những người này trong lòng sinh ra lo lắng tâm tư, thì có ích lợi gì đây? Cho dù là, tại Tam điện chủ đột nhiên biến mất ở bên trong tung lũng, sau đó, từ tinh luyện tràng bên trong lại đứt quãng truyền đến mấy lần hơi chấn động, liền tinh luyện tràng luối vào nơi màu trắng quang môn, cũng tại dạng này bị chấn động, xuất hiện một ít chút vằn mèo, nhưng là, mọi người chú ý đến đại điện chủ trên mặt biểu lộ, một mực tương đối bình tĩnh còn lại người sắc mặt, tự nhiên cũng không có quá nhiều biến hóa. Các người nói, Tam tỷ thật sự có thể thành công tiến vào tinh luyện tràng bên trong sao? Ngũ điện chủ còn lại là tại tinh luyện tràng bên trong lại lần nữa truyền đến một cơn chấn động sau, quay đầu hỏi hướng về phía bên người tứ điện chủ. "Đừng hỏi ta." Tứ điện chủ lắc lắc đầu, dùng nháy mắt ra hiệu cho, nói ra: "Thật muốn nghĩ hiểu rõ lời nói, ngươi đi hỏi đại ca đi, bằng không thì ta xem tại nhị ca trong lòng, hay là cũng có thể hiểu không thiếu." "Nhị ca?" Ngũ điện chủ lấy tay, đụng một cái nhị điện chủ tụi chó. Đại điện chủ lúc này chính đang toàn lực chú ý tinh luyện tràng động tĩnh. Ngũ điện chủ tự nhiên không tốt đi quá dãy. Từ khi tinh luyện tràng xuất hiện bắt đầu, cho tới bây giờ vẫn không có người nào vượt qua thiên nguyên cảnh cấp bậc tu lệ giả có thể tiến vào trong đó. Nhị điện chủ suy tính, nói một câu: "Hơn nữa, từ đại ca vừa rồi trong khẩu khí, chúng ta cũng không khó nghe nói, mặc dù là ta muội tiến vào tinh luyện tràng bên trong, thật muốn muốn xuất thủ, cơ hội cũng không lớn. Tại sao?" Ngũ điện chủ hỏi. "Lấy ta muội năng lực, thật muốn xuất thủ, Người cảm thấy tinh luyện tràng còn có ổn định tồn tại khả năng sao?" Nhị điện chủ nhìn Ngũ điện chủ, hơi lắc đầu, nói ra: "Chúng ta hiện tại cần phải làm." là như thế nào ổn định tinh luyện tràng không gian năng lượng, mà không phải đi ra tay can thiệp cùng phá hoại. Cái kia tam tỷ còn, Ngũ điện chủ cảm giác mình còn có chút không quá rõ ràng. Cụ thể, ta cũng đoán không rõ lắm." Nhị điện chủ trầm ngâm nói, "Khả năng có nhất định phải tiến vào tinh luyện tràng bên trong xem xét một chút lý do chứ. Ta nghĩ, thật muốn có nguyên nhân gì lời nói, hay là sẽ cùng thuộc tính không gian năng lượng có quan hệ." Trong lúc nhất thời, Ngũ điện chủ liếc nhìn bên cạnh còn tại hết sức chăm chú chú ý tinh luyện tràng động tính đại điện chủ, không tránh được cũng yên tính lại. "Hả?" Đại điện chủ sắc mặt, đột nhiên thoáng hiện qua một vẻ nghi ngờ biểu lộ. Ngay sau đó, lại tựa hồ như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, lộ ra một chút khó được mỉm cười. "Làm sao vậy, đại ca?" Tứ điện chủ vào lúc này, cũng rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm nghi hoặc, hỏi, "Xem đại ca biểu lộ, tựa hồ là gặp phải chuyện tốt gì? Hẳn là sẽ là một tin tức không tồi đi." Đại điện chủ quay đầu lại liếc nhìn chờ mong lấy mọi người, nụ cười trên mặt, tựa hồ là càng thêm trở nên nồng nặc, ngay sau đó, đại điện chủ chú ý tinh luyện trạng động tinh phi thế, cũng tức thời thu lại rồi, nói ra, "Tam muội cũng nhanh muốn đi ra rồi. Tình huống cụ thể, hay là chờ một chút đi, sao, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi." mà đang ở đại điện chủ vừa rứt lời dưới, tinh luyện tràng bên trong, quả nhiên là chuyển đến một trận mãnh liệt dung chuyển, đặc biệt là tinh luyện tràng lối vào màu trắng quang môn, vặn vẹo trình độ, cơ hội là đạt đến cực hạn. May mà chính là, này cố rung chuyển, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cơ hội là tại qua trong giây lát, liền vô ảnh vô tung biến mất. Liên tại tam điện chủ trước đó biến mất vị trí, một cố khiến người ta kinh hãi năng lượng không gian, đồng nhiên xuất hiện. Cùng tam điện chủ lúc rời đi có chỗ bất đồng. Tam điện chủ rời đi trong nháy mắt, cơ hồ là lặng yên không tiếng động. Mọi người tuy rằng có thể cảm ứng được một ít thuộc tính không gian năng lượng, nhưng là, tam điện chủ tại hồi đó phải là thủ thế chờ đợi rất lâu, rời đi tốc độ phi thường mau lẹ. Mà lần này, mọi người mắt thấy Tam điện chủ sẽ lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, lại có thể cảm giác được, tại Tam điện chủ xuất hiện trước đó, loại kia thuộc về thuộc tính không gian năng lượng phi thế, để cho chúng quanh cũng cự cách vị trí này người ở gần, đều sinh ra một cú cảm giác giận cả tóc gáy. Liên trước kia cùng Tam điện chủ đứng được tương đối gần tứ điện chủ, đều theo bản năng rút lui hai bước. Về phần lưu trưởng lão, hay hoặc giả là còn lại tinh điện thành viên, vào lúc này, đều chỉ có thể là liều mạng tăng lên khí thế của mình, để ngăn cản cái này một cú không hiểu ý áp rồi. Cơ hồ là trong ánh mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung này cỗ đột nhiên xuất hiện năng lượng không gian tiến lên. Trong rãi, này cỗ thuộc tính không gian năng lượng bắt đầu phát ra một ít mềm nhẹ kéo xé không gian thanh âm. Nhưng là, thanh âm tuy rằng không lớn, vang ở mỗi người bên tai, nhưng cũng như cùng thần trung mộ cổ, chúng sớm chống chiều, đồng dạng, gõ tâm linh của mỗi người, run lên một cái. Mà tam điện chủ bóng người, ở này một cỗ sóng năng lượng bên trong, xuất hiện hiện hiện ra. Tam muội, người bị thương. Đại điện chủ trước tiên, cảm thấy tam điện chủ không giống bình thường. Ngay sau đó, phô khởi một tiếng tam điện chủ tựa hồ là áp chế không nổi lực bị đè nén đồng dạng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới, rơi màu đỏ rực máu, khiến người ta nhìn đặc biệt chói mắt. Lưu trưởng lão cơ hồ là cảm giác được tâm thần của chính mình, tại cái này trong thời gian thật ngắn, liền nhận lấy vô số lần khiêu chiến đồng dạng. Đầu tiên là tinh luyện tràng bên trong chuyển tới rung chuyển, tại chính mình không thèm để ý đồng thời, liền hấp dẫn 5 tên điện chủ chú ý, ngay sau đó, chính là năm tên điện chủ đối với tinh luyện tràng bên trong rung chuyển nguyên nhân phân tích, cùng với tam điện chủ đột nhiên biểu hiện ra thuộc tính không gian năng lượng, mà cuối cùng, thực lực mạnh mẽ đến liền Lưu trưởng lão đều cần đi ngưỡng vọng tam điện chủ, vậy mà còn bị thương Đây là Lưu Trưởng lão lần thứ nhất nhìn thấy Tinh điện điện chủ bị thương. Đi. Đại điện chủ liếc nhìn Tinh luyện trưởng cửa vào phương hướng, lập tức liền mở rộng ra một cỗ mềm nhẹ năng lượng, bao quanh Tam điện chủ, qua trong giây lát rời đi tung lúng này. Tứ điện chủ, ngũ điện chủ hiện nhiên cũng nhìn thấy Tam điện chủ bị thương, vào lúc này, không phải là hỏi dò thời điểm, hai người theo sát đại điện chủ bước chân, rời đi tung lúng này. Chỉ có nhị điện chủ liếc nhìn đại điện chủ mấy người phương hướng ly khai, sau đó, hướng về phía trận mắt hốc mồm Lưu Trưởng lão mấy người, nói ra, các ngươi tiếp tục chừng Tinh luyện tràng. nếu có động tĩnh gì, liền đến đại điện chủ trong hành cùng, tiến hành báo cáo. Vâng. Lưu trưởng lão mau mau không người trả lời một câu. Đợi đến Lưu trưởng lão lại ngẩng đầu lên thời điểm, nơi nào còn nhìn thấy nhị điện chủ đó người. Tinh điện đại điện chủ hành cung bên trong, vốn là thuộc về đại điện chủ tu luyện bên trong mặt thất, lúc này, chính tụ tập tinh điện 5 tên điện chủ. Đại điện chủ xếp bằng ở tam điện chủ phía sau, duỗi ra hai tay tại tam điện chủ sau lưng, cẩn thận cảm ứng một thoáng, tam điện chủ trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, ước chừng là chỉ chốc lát sau, mới buông tay, đứng lên tới, hướng về phía mặt khác ba tên điện chủ, nói ra, "Không sao rồi, vấn đề không lớn." chính là đột nhiên sử dụng tới thuộc tính không gian năng lượng, lại là tiến vào tinh luyện trạm như vậy chỗ đột thủ, cần phải phá lệ chú ý năng lượng bên trên vận dụng, không thể quá mức. Rồi, lại không thể quá ít, trong lúc nhất thời, có chút áp chế không nổi, mới đưa đến kinh mạch có chút bị hao tổn. Tuy rằng, đại điện chủ giải thích thời điểm, có chút phong khinh vấn đạm, nhưng là, rơi vào nghe mấy người trong hai, nhưng là có thể tưởng tượng ra tam điện chủ đang sử dụng ra thuộc tính không gian năng lượng thời điểm, gặp được nguy hiểm. Thực lực cảnh giới đến tinh điện điện chủ cấp bậc này tu luyện giả, đối với bản thân năng lượng bên trên vận dụng, không thể nghi ngờ là đạt đến như lượng ether tình trạng. Nếu không tam điện chủ lần này thi triển là thuộc tính không gian năng lượng, đương nhiên sẽ không xuất hiện bị thương tình huống. Thật sự là thuộc tính không gian năng lượng, nguyên bản là tràn đầy bạo động, mà muốn đem bạo động năng lượng không gian không chế đến dường như cái khác thuộc tính năng lượng như vậy nhã nhủi, cần thiết trả giá cao cùng bản thân kinh mạch cần thiết thừa nhận cường độ, không thể nghi ngờ là vượt quá mọi người tương tượng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện quy mô chương 229, tinh điện thời cơ. Khi tam điện chủ chậm rãi từ điều tức bên trong thức tỉnh tới đây thời điểm, tinh điện mặc khắc bốn tên điện chủ, đều cùng một chỗ cùng ngồi ở đại điện chủ trong mặt thất. Đại ca, tam điện chủ trước tiên là hướng về phía đại điện chủ gọi một câu. "Ừm." Đại điện chủ trầm âm, nói ra, "Ngươi lần này bị thương, đối với ngươi mà nói, cũng coi như là tăng lên một lần kinh nghiệm, vẫn tính là việc tốt." Đặc biệt là bị thương thời điểm, còn tại chúng ta tinh điện bên trong, chỉ cần trong mấy ngày kế tiếp, nhiều chú ý nghỉ ngơi, nên vấn đề không lớn." "Đúng vậy a, dù sao cũng hứa tại" Tư điện chủ vừa mới nói cái mới đầu, đột nhiên lại đóng chặt miệng mình, tự hồ là cảm thấy chính mình giả thiết không quá may mắn đồng dạng, dứt khoát, một mặt lo lắng nhìn Tam điện chủ. Mặc dù nói, tại lớp bên trên, Tứ điện chủ không thể nghi ngờ muốn so với Tam điện chủ càng thêm năm lâu một chút, nhưng là, làm tinh điện bên trong năm tên điện chủ bên trong giữ hai hai vị nữ tính, Tứ điện chủ cùng Tam điện chủ tầm đó, đương nhiên phải càng thêm thân cận hơn một chút. Đúng vậy, Tam tỷ, người cái này đột nhiên thi triển ra thuộc tính không gian năng lượng, thật sự chính là làm ta giật cả mình a. Bất quá Loại năng lực này còn thật sự có loại khiến người ta run rẩy cảm giác kinh hãi, ngươi lúc sau này có thể nhớ tới nhất thiết phải cẩn thận một ít." Ngũ điện chủ mở miệng nói ra, "Ta xem ý của ngươi là, không muốn về sau ta muội dùng thuộc tính không gian năng lượng để giáo hấn ngươi mới đúng không?" Nhị điện chủ tại bên cạnh ngắt lời một câu. Ngũ điện chủ nhất thời ngượng ngùng nợ nụ cười, đưa tay sờ sờ cái mũi của mình. "Được rồi được rồi, tuy rằng ta đúng là không sao rồi." Tam điện chủ cười khổ nói ra, "Nhưng là, mấy người các ngươi cũng không cần lấy cái này tới trêu ta đi." Chính là, Tứ điện chủ liếc nhìn Nhị điện chủ cùng Ngũ điện chủ, cung phụ hòa nói ra, Nếu như hai người các ngươi nói thêm gì nữa, vậy thì chờ Tam tỷ được rồi sau, cùng các ngươi đánh nhau một trận, xem các ngươi còn có lời gì nói. Được, coi như ta không hề nói gì qua. Nhị điện chủ rất là dứt khoát đem ánh mắt nhìn hướng bên cạnh. Mấy người các ngươi nha. Ai? Đại điện chủ nhìn mọi người, mấp máy khóe miệng, cuối cùng hay là nhìn hướng Tam điện chủ, hỏi, tinh luyện chàng tình huống bên trong thế nào? Là cấp 6 lôi điệu đột phá, còn là cái gì cái khác? Đại ca, ta nghĩ, lần này, chúng ta thật là có hy vọng. Tựa hồ là vừa nhắc tới tinh luyện chàng bên trong sự tình, Tam điện chủ nụ cười trên mặt, đột nhiên liền chán thả lòng tới. Rất hiển nhiên, từ Tam điện chủ ngự khí đến xem, đại điện chủ trước đó suy đoán rất tốt, tựa hồ thật sự thực hiện. Thật sự, đại điện chủ theo bản năng liền kinh ngạc một câu, "Lẽ nào đại ca ngươi cũng phán đoán ra?" Tam điện chủ có chút kỳ quái nói ra, "Đại ca kia không bằng nói một chút, ngươi cho rằng sẽ là cái gì dạng tình huống?" Nói, Tam điện chủ trên mặt, vậy mà rất hiếm lạ xuất hiện một chút đẹp đẽ biểu hiện. Đây đối với sớm chiều cùng Tam điện chủ ở chung được không biết bao nhiêu năm mấy vị điện chủ tới nói, tuyệt đối là kinh ngạc rơi mất cả sự tỉnh. Phải biết, Tam điện chủ mặc dù là có tuyệt đối để cho sở hữu nữ tử đều hâm mộ dung nhan Nhưng là, cho mọi người ấn tượng càng khắc sâu, vẫn là nàng một bộ mặt lạnh, khi thế mạnh mẽ bộ dáng. Muốn tại tam điện chủ trên mặt, nhìn thấy nụ cười cũng không phải chuyện dễ dàng, càng không cần nói là dường như bé gái đồng trạng, ở trên mặt hiện lộ ra một chút đẹp đẽ rồi. Ta nói, mấy người các ngươi, phải hay không vẫn luôn tại đoàn à? Tứ điện chủ có chút không vui nhìn đại điện chủ cùng tam điện chủ, nói một câu, tại sao ta cảm giác hai người các ngươi, không, hẳn là còn có nhị ca, có phải là có chuyện gì hay không là gạt ta cùng la ngủ? Chính là a. Ngũ điện chủ gật gật đầu, nói ra, ta cũng có cái cảm giác này. Không phải gạt các ngươi Mà lại ngay cả ta đều cùng một chỗ gạt. Nhị điện chủ bất đắc dĩ rũ tay, nói ra, ta so với hai người các người tới, kỳ thực cũng không khá hơn bao nhiêu, đơn giản là ta bao nhiêu vẫn có thể đoán được mấy phần mà thôi. Liên Nhị ca cũng không biết, tại sao Tam thị sẽ biết đây. Ngũ điện chủ có mấy phần tò mò. Chẳng lẽ là cùng thuộc tính không gian năng lượng có quan hệ? Tứ điện chủ trong ánh mắt, đột nhiên sáng ngời. Muốn nói, Tam điện chủ so với Nhị điện chủ tới, có ưu thế gì, vậy thì nhất định là thuộc tính không gian năng lượng. Được rồi, kỳ thực cũng không phải ta muốn gạt mấy người các ngươi, chủ yếu là thời cơ còn chưa tới tới. Đại điện chủ cười khổ, mở miệng nói ra, đợi được thời cơ đã đến, các người liền tự nhiên sẽ rõ. Nghe vậy mấy người, rất là tự nhiên nhún vai một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Lời nói như vậy, đại điện chủ trước đó, liền không biết nói qua bao nhiêu lần. Mà muốn nói đại điện chủ có chuyện gì gạt còn lại người, vậy cơ hội là chuyện khẳng định. Lấy đại điện chủ tại tinh điện bên trong địa vị, tạm thời không nói đến, chỉ là đại điện chủ Niên Kỳ, trên căn bản, chính là nhìn còn lại bốn vị điện chủ trưởng thành đấy. Nếu như muốn nói, mọi người ở đây bên trong, ai đối với tinh điện hiểu rõ nhất, như vậy, cũng chỉ có thể là đại điện chủ rồi. Là lấy Lại điện chủ mở miệng nói một câu sau, mọi người cũng không có nhau nhau lấy nháo muốn cụ thể phân tích đi. Bất quá, ta mỗi lần này phát hiện, hay là đối với chúng ta mà nói, là một cái không sai thời cơ. Đại điện chủ cũng là không có đi quan tâm mấy tâm tình của người ta, nói tiếp, hơn nữa, vừa rồi tứ muội suy đoán cũng là đúng, lần này thời cơ, xác thực là cùng thuộc tính không gian năng lượng có quan hệ. Nói tới chỗ này, đại điện chủ thanh âm không khỏi dừng một chút, mới tiếp tục nói, tại sao chúng ta tinh địa người, đang tuyển chọn đệ tử thời điểm, đều sẽ đặc biệt chú trọng thuộc tính không gian năng lượng thiên phú đệ tử đâu? Tuy rằng, từ vãng giới kinh nghiệm đến xem, cho dù là bằng vào ta nhóm tinh điện sức mạnh, cũng rất khó chiêu thu đã có loại này thuộc tính thiên phú đệ tử, nhưng là, chúng ta tinh điện như cũng sẽ nghĩa vô phản cố, lựa chọn chấp hành, chỉ cần có được không gian thuộc tính thiên phú tư chất, mặc dù là võ giả cấp bậc tu lệ giả, chúng ta cũng sẽ đặt cách chúng tuyển. Thì cũng thôi. Nhị điện chủ trầm ngâm chốc lát, nói ra, tuy rằng tại di vạn thật sự của chúng ta là thu được mấy tên có được không gian thuộc tính thiên phú đệ tử, nhưng là, bọn hắn trưởng thành, chúng ta cũng đặc biệt chú ý, nhưng là, thiên phú của bọn họ thuộc tính cũng không có bị triệt để kích phát đi ra, là lấy, cho tới bây giờ chúng ta tinh điện bên trong vẫn không có một tên có được không gian thuộc tính năng lượng chấp sự, lẽ nào trong này còn có cái gì nguyên nhân đặc biệt?" Ngũ điện chủ hỏi. "Nguyên nhân nhất định là có." Đại điện chủ ngẩng đầu nhìn một chút, tựa hồ là muốn xuyên thủng hành cùng, nhìn về phía vô cùng bầu trời đồng dạng, chất lại thở dài, nhìn hướng Tam điện chủ, nói ra, "Ta muội ngược lại là biết một chút nguyên nhân." "Đúng vậy, Tam tỷ không phải là sẵn có có được không gian thuộc tính năng lượng tông sư nha?" Ngũ điện chủ đốn nhiên tỉnh ngộ nói ra, lập tức lại hỏi một câu, "Bất quá, Tam tỷ, ngay cả ta cũng không biết, ngươi trưởng lão thì liền đã có được thuộc tính không gian năng lượng à?" Chẳng lẽ là ngươi một mực dấu rốt, muốn lần tiếp theo bài vị chiến thời điểm, đột nhiên phát lực, đánh bại nhị ca. Dựa theo tinh điện truyền thống tới nói, tinh điện bên trong mỗi một gã điện chủ xứng hô, trên căn bản, chính là từ giữa lẫn nhau bài vị trong chiến đấu tới quyết định. Nói cách khác, đại điện chủ đến ngũ điện chủ xứng hô, liền có thể đại khái nhìn ra, 5 người ở giữa thực lực phân chia cao thấp. Đương nhiên, bởi vì mọi người tấn thăng đến điện chủ cảnh giới này cấp thời gian khác, có trước tiên có hậu, hơn nữa, có thể trở thành tinh điện điện chủ, sẽ không có ai thiên phú trên tứ chất, sẽ yếu hơn người khác, là lấy trở thành điện chủ thứ tự trước sau, trên căn bản cung liền quyết định từng người điện chủ sứ hô, giống như là tứ điện chủ Niên Kỳ, tuy rằng so với tam điện chủ lớn hơn rất nhiều, nhưng là, tại tấn cấp trở thành điện chủ về thời gian, nhưng muốn muộn với tam điện chủ, cái gọi là điện chủ bài vị chiến, cũng thì tương đương với là đi một cái tình thế mà thôi. Ta nói là ngũ, ngươi có phải hay không một mực liền mơ ước ta tứ điện chủ vị trí hả? Bên kia, tam điện chủ vẫn không trả lời đây, tứ điện chủ cũng là tức giận nhìn Ngũ điện chủ một chút, nói ra, không phục lời nói, chúng ta gọi ngay bây giờ bên trên một chiếc. Ngũ điện chủ sững sờ, mau mau lắc đầu, nói ra, cái kia thôi được rồi, ta nhưng đánh không lại ngươi. Vậy ý của ngươi, ngươi có thể đánh thắng mấy người chúng ta?" Nhị điện chủ truy hỏi một câu. "Chưa, chưa." Ngũ điện chủ đưa tay lắc lắc, nói thầm, "Chỉ ta dễ bắt nạt nhất, chủ toàn đi ả nhà. Nếu biết, ngươi còn mù đục kết cái gì à? Tứ điện chủ vẫn là không vui nói, ngược lại nhìn hướng Tam điện chủ, nói đến, "Liên Năng cũng là tương đối yêu kỳ, tại sao Tam điện chủ đột nhiên liền đã có được thuộc tính không gian năng lượng đây?" Chưa xong con tiếp. "Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 230, mọi người suy đoán. Ở tình huống bình thường, một tên tu luyện giả muốn đột phá đến tông sư cảnh giới là phi thường khó khăn. Tam điện chủ tại mấy người nhìn kỹ, một bên suy tính, vừa nói, mà có được không gian thuộc tính thiên phú tu luyện giả, muốn trở thành tông sư cảnh tu luyện giả, liền càng thêm khó khăn rồi. Cái này ta hẳn là vẫn có thể suy đoán ra một chút tới. Nhị điện chủ suy nghĩ một chút, nói ra, từ thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới, Đột phá đến tông sư cảnh, yêu cầu ngưng tụ ra thần thức, dù sao hay là hơi đơn giản một chút. Nhưng là, muốn có được thần thông, chủ yếu nhất chính là xem tất cả tên tu luyện giả bản thân có phát tướng, mặc dù là không dựa vào pháp tướng trợ rút, nếu như có thể có được đại nghị lực, đã thức tỉnh bản thân thần thông, cũng không phải không có cơ hội. Đây là tự nhiên. Tứ điện chủ nghe vậy gật gật đầu. Mà chỗ ngấu chốt chính là ở đây. Nhị điện chủ cười phân tích nói, có được không gian thuộc tính thiên phú tu luyện giả, tuy rằng từ tỉ lệ tới nói, càng thêm dễ dàng đang đột phá trở thành tông sư cảnh sau, nắm giữ không gian năng lượng, nhưng là Tại Sở Hữu Thiên Phú thuộc tính bên trong, thuộc tính không gian đột phá, không thể nghi ngờ lại là thần bí nhất đấy. Nói cách khác, cho dù là chúng ta tinh điện, toàn lực bồi dưỡng một tên có được không gian thuộc tính tu lệ giả, muốn hắn thuận lợi đột phá đến tông sư cảnh giới, xác suất cũng thật rất ít. Đại điện chủ tiếp lời nói, mà theo đại điện chủ lời nói, mọi người ở đây, tựa hồ là nhớ tới những cái kia, còn ở lại tinh điện bên trong, bị ký dư hậu vọng có được không gian thuộc tính năng lượng thiên phú tu lệ giả, đến nay cũng không có ai là thành công đột phá đến tông sư cảnh, chúng nội tâm của người bên trong bao nhiêu có mấy phần tiếc nuối. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng là Chúng ta vẫn luôn đang cố gắng đúng không?" Tứ điện chủ mở miệng nói ra, "Chỉ cần kiên định tiếp tục đi, ta nghĩ chung quy là có một ngày như vậy. Hơn nữa, lấy thực lực của chúng ta có tuổi thọ, muốn xem đến ngày đó cũng không phải là không thể được." "Đúng vậy a." Đại điện chủ gật gật đầu, cảm thán nói ra, "Chúng ta cũng vẫn luôn là làm như vậy, không phải sao?" Nhị điện chủ cùng tứ điện chủ mấy người, nghe vậy cũng đều làm mỉm cười, cảm nộ giờ khắp này tâm tình. Cái kia Tam tỷ tình huống, lại muốn nói thế nào? Nửa ngày qua đi, Ngũ điện chủ phục hồi tinh thần lại, hỏi một câu, "Ta là tại tấn cấp trở thành tông sư cảnh?" "Không." Sắp được nói, là trở thành điện chủ sau mới có thuộc tính không gian năng lượng. Tam điện chủ mở miệng giải thích, nói ra, "Ta nghĩ, mọi người hẳn là đều rõ ràng ta trước đó pháp tướng chứ? Đây là tự nhiên." Tất cả mọi người gật gật đầu. Nói đơn giản một chút, chính là pháp tướng năng lực kéo ta bản thân năng lực, do đó để cho ta đã có được thuộc tính không gian năng lượng." Tam điện chủ suy nghĩ một chút, dứt khoát nói ra, "Cho nên, ta mới có thể tại trở thành tông sư sau ngược lại lại có thuộc tính không gian năng lượng đi." Như vậy, lần này, Tam tỷ ngươi mạnh mẽ tiến vào tinh luyện tràng bên trong nguyên nhân đây. Ngũ điện chủ tiếp tục mà hỏi, Vậy thì xem đại ca suy đoán chứ? Tam điện chủ đố nhiên lại hướng về phía đại điện chủ đạo một câu. "Đúng vậy, ta xem đại ca, cũng hẳn là đoán được điểm cái gì." Nhị điện chủ đồng dạng có chút ngạc nhiên nhìn hướng đại điện chủ. "Mấy người các người a, đặc biệt là tam mọi người, nếu đều biết, vì sao không dứt khoát nói ra đây, còn muốn ta ở đây đều xấu?" Đại điện chủ bất đắc dĩ biện giải nói, "Có thể xem đến đại ca xấu mặt cơ hội, thật sự là không nhiều a." Tam điện chủ chứa một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. "Được rồi, cái kia ta liền nói nói, nhìn có đúng hay không?" Đại điện chủ cười nói, ra trên căn bản có thể xác định, lần này gây nên tinh luyện trưởng bên trong chấn động nguyên nhân, là có cấp 6 lôi điểu đang tiến hành chiến đấu, hay hoặc giả là đang tiến hành đột phá. Nói, đại điện chủ còn liếc nhìn tam điện chủ. Tam điện chủ suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Mà từ nơi này một cố gợn sóng kéo dài thời gian dài ngắn, cùng với không ngừng chuyển tới dung chuyển số lần đến xem, hiển nhiên là chiến đấu khả năng lớn hơn một chút. Đại điện chủ đang nói chuyện đồng thời, tam điện chủ tiếp tục gật gật đầu, cho nên, có thể cùng cấp 6 lôi điểu, hơn nữa là có thuộc tính không gian năng lượng lôi điểu kéo dài chiến đấu, nhất định không phải là phổ thông yêu thú cấp 6. Kết quả sao? Ta đoán trưởng tam muội tiến vào tinh luyện chẳng sau, nhìn đến một màn, nhất định là mặt khắc con yêu thú kia, trực cứ thượng phòng, cho nên tam muội ngươi ra tay rồi, lúc này mới sẽ bị thương, đúng hay không?" Nói, đại điện chủ nhìn về phía tam điện chủ ánh mắt, còn tràn đầy cân nhắc. "Chưa đã." Tứ điện chủ đông nhiên rất tò mò hỏi, "Tại sao, cấp 6 lôi điểu ở hạ phòng, tam muội sẽ không khống chế được xuất tù đây? Bởi vì chúng ta cần con này cấp 6 lôi điểu." Đại điện chủ khẳng định nói. "Cần cấp 6 lôi điểu." Tứ điện chủ sững sờ, nhíu nhíu mày, lập tức mới nghi ngờ hỏi, "Đại ca ý tứ, là chuẩn bị đem con này lôi điểu Từ tinh luyện chẳng bên trong mang đi ra, xem ra ta có chút đã minh bạch. Nhị điện chủ cũng vào lúc này, đông nhiên lập lỏe ánh mắt, nói ra, nếu như nói cấp 6 yêu thú, còn chỉ là thuần túy yêu thú, như vậy, một khi yêu thú đột phá đến giai, có thể lại bất đồng. Đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Ngũ điện chủ cũng là vô một cái bắt đùi, nói ra, nghe đại cao ý tứ, nếu chúng ta tinh điện bên trong, yêu cầu có được không gian thuộc tính năng lượng tông sư, mà từ tu luyện giả phương diện này bồi dưỡng lời nói, lại rất khó khăn, cơ hồ không nhìn thấy hy vọng, cùng với như thế một mực chờ đợi, còn không bằng tìm được có được không gian thuộc tính năng lượng yêu thú, đến giúp đỡ của nó đột phá đến thất giai đây. Thất giai yêu thú, nhưng là có thể miệng nói tiếng người đấy. Tứ điện chủ tại bên cạnh bổ sung một câu, cùng nhân loại tông sư cảnh tu luyện giả so với, cũng không kém là bao nhiêu rồi. Cho nên, ta muội mới có thể tại cấp 6 lôi điểu nằm ở yếu thế giới tình huống ra tay giúp đỡ một cái. Nhị điện chủ nói tiếp, đợi được lần này tinh luyện chàng lịch lẫm rèn luyện sau khi kết thúc, ta muội lại khôi phục được trạng thái đỉnh cao, liền có thể lần nữa tiến vào tinh chàng bên trong, thông qua không gian năng lực, đem con này lôi điểu cho làm đi ra. Dù sao, tại tinh luyện chàng bên trong Con này lôi điệu là tấn cấp không được yêu thú cấp 7 đấy. Ha ha. Nghe mọi người ngươi một câu ta một lời phân tích, đại điện chủ thì là nở nụ cười, không hề lại giải thích nhiều. Chẳng trách, ta trước đó thì có mơ hồ cảm ứng được, trong đó có một lần tinh luyện trạng bên trong không gian chấn động, chuyển tới khí thức, cung cấp 6 lôi điệu hơi hơi bất đồng đây. Ta một mực còn kỳ quái. Nhị điện chủ tiếp tục phân tích nói ra, hiện đang nhớ tới tới, hóa ra vào lúc đó chính là ta muội thời điểm xuất thủ rồi. Nói, Nhi điện chủ nhìn về phía Tam điện chủ ánh mắt, cũng là tràn đầy lên. Mặc dù nói Nhị điện chủ cũng không phải cụ thể hiểu được đại điện chủ vì sao yêu cầu tông sư cảnh đũng có không gian năng lượng tu luyện giả, nhưng là, một khi vào lúc này suy đoán được chứng thực, chỉ ít, cấp 6 lôi điểu vẫn là có thể thay thế một tên đủng có không gian năng lực tông sư cảnh tu luyện giả đấy. Như vậy, chẳng phải là nói, đại điện chủ Trô giấu giếm sự tình, sắp cũng sẽ bị hoàn toàn mở ra. Nói, nói tiếp a. Tam điện chủ biểu lộ bình tĩnh nhìn bốn người, nói ra, tại sao không nói? Chẳng lẽ không phải, bất kể là tứ điện chủ ngũ điện chủ, hay là nhị điện chủ, đều cảm giác được một phen suy đoán, hẳn là phi thường phù hợp tình huống thực tế. Hơn nữa, theo mọi người không ngừng phân tích, cũng không có cảm giác đến cái gì chỗ sơ sót, nhưng là, nghe Tam điện chủ khẩu khí, tựa hồ cũng không phải như vậy. Đại điện chủ cũng là có mấy phần kinh ngạc nhìn hướng Tam điện chủ, hỏi thăm, lẽ nào thật sự không phải như thế? Tựa hồ là trong đáy mắt, tâm tình của mọi người, đều từ đắt đỏ trạng thái, hạ rơi xuống tung lũng. Không đúng. Đại điện chủ nhíu mày một cái, nói ra, nếu như tình huống không phải như thế lời nói, như vậy, Tam muội trước ngươi biểu lộ, không phải là mừng rỡ. Tuy rằng, mấy người bọn hắn không biết, ta tại sao đối với hữu dụng không gian năng lực tông sư tương đối lưu ý, nhưng là Ta mọi người nhất định là biết ta. đại ca ngươi quá thiên vị. Ngũ điện chủ vào lúc này, nhỏ giọng oán trách một câu, bất quá, Ngũ điện chủ cũng biết, vào lúc này không phải là thảo luận đại điện chủ bất công không bất công thời điểm, mà là mọi người suy đoán, cùng Tam điện chủ tiến vào tinh luyện tràng bên trong chô đã thấy cảnh tượng, có nhiều khác biệt. Dù sao, đây chính là quan hệ đến toàn bộ tinh điện thời cơ, không thể kìm được mọi người không đi coi trọng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Killion. Cương đọc: Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, Quy 1 chương 231, khiến người ta mừng dỡ suy đoán. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi chính là, đến vào lúc này, hay là các ngươi vừa ý đầu kia cấp 6 lối điểu, cũng đã là chết đi một cách triệt để rồi. Tam điện chủ nhìn mấy tên điện chủ, hơi có chút bình chân như vậy nói ra, hơn nữa, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, tinh luyện tràng bên trong không gian dung chuyện, cũng hẳn là đã hoàn toàn bình ổn lại rồi. Tam thỉ, lời này của ngươi là có ý gì? Ngũ điện chủ nhìn Tam điện chủ, nghi hoặc nói ra. Đối với có được không gian thuộc tính năng lượng cấp 6 lôi điểu, cho dù là ngươi không coi trọng tương lai của nó, cũng không phải trơ mắt nhìn nó tự vong a. Hơn nữa, đại ca đều nói, cái này cấp 6 lôi điểu, đối với chúng ta toàn bộ tinh điện tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Chính là a." Tứ điện chủ đã ở bên cạnh phụ họa nói ra, tinh luyện tràng bên trong không gian dung chuyển cần phải nhanh một chút bình tĩnh lại, xác thực là rất trọng yếu, nhưng là, so ra, cấp 6 lôi điểu đối với chúng ta tinh điện tới nói, đồng dạng trọng yếu chứ? Chẳng lẽ, ngược lại là bên cạnh nghị điện chủ, liếc nhìn tam điện chủ biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ là cùng tam muội thương thế có quan hệ? Đúng nha." Ngũ Điện chủ sửng sốt một chút, nói ra, liền Tam tỷ đều bị thương, đủ có thể thấy, tinh luyện tràng bên trong lần này yêu thú cấp 6 ở giữa chiến đấu, là như thế nào không giống bình thường. "Tam tỷ, phải hay không liền ngươi đối mặt với cái này yêu thú cấp 6, cũng không có cách nào ạ?" Muốn nói, yêu thú cấp 6 chiến đấu địa điểm, cũng không phải phát sinh ở tinh luyện tràng bên trong, như vậy, Ngũ Điện chủ chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như thế. Không cần nói là tinh điện điện chủ, cho dù là tinh điện bên trong bất luận cái gì một gã chấp sự, muốn ngăn cản yêu thú cấp 6 trước đó chiến đấu, đều là chuyện dễ dàng. Nhưng là Hết lần này tới lần khác chính là như vậy chuyện dễ dàng. Một khi phát sinh địa điểm là tại tinh luyện tràng bên trong, như vậy, ngũ điện chủ tin tưởng, ngoại trừ hùng có không gian năng lực tam điện chủ bên ngoài, tinh điện bên trong bất luận người nào đều không có tiến đến ngăn cản năng lực. Thậm chí, tam điện chủ bị thương, đều tại mấy tên điện chủ có thể hiểu bên trong phạm vi. Ta nghĩ, không phải là tam muội không có năng lực đi ngăn cản mới đúng. Đại điện chủ thì là vào lúc này, suy tính nói ra, nếu như tình huống đúng là đối với đầu kia cấp 6 lôi điệu bất lợi, ta muội cho dù là liều mạng lại nặng tương thế, cũng sẽ trên sự trợ giúp một cái đấy. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được Tam muội cũng xác thực là ra tay rồi. Chẳng lẽ là liền tam tỷ tại tinh luyện chàng bên trong xuất thủ sao? Đều không làm gì được cùng cấp 6 lôi điệu chiến đấu con yêu thú kia sao? Trong lúc nhất thời, tứ điện chủ cùng ngũ điện chủ đều là một mặt tò mò nhìn hướng tam điện chủ. Bởi vì cùng đầu kia cấp 6 lôi điệu chiến đấu đối tượng, cũng không phải bất luận cái gì yêu thú, trái lại là một tên tu luyện giả. Tam điện chủ nhìn mấy người, thôi có chút cân nhắc nói ra: "Các ngươi không nghĩ tới chứ? Nhân loại tu luyện giả." Đại điện chủ nghe vậy nhíu nhíu mày. "Lẽ nào tam muội ngươi thời điểm xuất thủ, là đang trợ giúp người tu luyện kia?" Nhi điện chủ cũng hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn tam điện chủ. Bình thường dưới tình huống, tam điện chủ cách làm, tự nhiên là không gì đáng trách đấy. Dù sao tinh luyện tràng bên trong yêu thú, so với tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện đệ tử mà nói, không hề tính toán trọng yếu. Nhưng là, cũng có không gian năng lực cấp 6 lôi điểu, có thể không phải bình thường yêu thú. Từ đại điện chủ trong giọng nói tới phân tích, con này đặc thù yêu thú, có thể là phi thường được xem trọng, thậm chí khả năng quan hệ đến tinh điện thời cơ. Tam điện chủ cũng là tại tình huống như vậy, như cũng chủ động đi trợ giúp tên kia nhân loại tu luyện giả, nghĩ đến, chỗ có mấu chốt của vấn đề phải là ở đẳng kia danh nhân loại tu luyện giả trên người. Đúng thế. Tam điện chủ cũng không do dự, trực tiếp gật gật đầu. Có thể cung cấp 6 lôi điều chiến đấu, hơn nữa đã dẫn phát đối phương công kích ra thuộc tính không gian năng lượng, tên này thực lực của người tu luyện, hiển nhiên không thể khinh thường a. Ngũ điện chủ tại lúc nói chuyện, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, đạo, hơn nữa, có được như vậy thực lực người, nhất định là đã thức tỉnh pháp tướng năng lực, thậm chí, còn có thể là ngay tiếp theo đã thức tỉnh linh giác hạt giống tuyệt thủ. Ngũ điện chủ ở đây sao nói thời điểm, trong nội tâm suy nghĩ, cũng là bay tới ban đầu, khổ trường lao giới thiệu lần này tinh luyện lịch luyện đệ tử hình ảnh. Dù sao Tại tất cả tiến vào đến tinh luyện trang lịch luyện trong các đệ tử, bản thân thực lực tu vi mạnh nhất, cũng chỉ có địa nguyên cảnh thực lực, cùng yêu thú so với, đơn giản là cấp 5 yêu thú sức chiến đấu mà thôi, nếu là không có linh giác cùng pháp tướng phụ trợ, đương nhiên sẽ không có được có thể so với cấp 6 lôi điểu sức mạnh. Mà ở khổ trường lão cho giới thiệu 7 tên có được song trọng năng lực đặc thù tuổi trẻ tu luyện giả bên trong, tại hắn quản lý quản hạt khu vực trong, nhưng dù là có 2 tên đấy. Đặc biệt là khổ trường lão coi trọng nhất 3 tên hạt giống tuyển thủ bên trong, đồng dạng có một tên là đến từ hắn bên trong phạm vi quản hạt. Cái này không thể kìm được ngũ điện chủ không đi mộng gọi. Tam điện chủ chỗ đã thấy cùng cấp 6 lôi điều chiến đấu tu luyện giả, có thể sẽ là xuất từ hắn quản lý quận hạt khu vực. Đây chính là vì là điện chủ làm vẻ vang sự tình. Trong lúc nhất thời, theo ngũ điện chủ lời nói vừa ra, còn lại như là đại điện chủ, nhị điện chủ đều xa vào đến trầm tư. Cùng ngũ điện chủ đồng dạng, cái này hai tên điện chủ bên trong phạm vi quận hạt, đồng dạng là xuất hiện một tên khổ trưởng lao vừa ý hạt giống tuyển thủ a. Ngược lại là tứ điện chủ, trong nội tâm rõ ràng, bất kể thế nào xem, tam điện chủ chỗ đã thấy người tu luyện này, cũng sẽ không là đến từ nàng quản lý quận hạt trong khu vực, là lấy Chỉ có tứ điện chủ một mặt bình tĩnh nhìn hướng về phía Tam Điện chủ chờ mong lấy giải thích của nàng thế nào mấy người các ngươi hiện tại cứ như vậy tò mò muốn biết người tu luyện này pháp tướng thuộc tính Tam điện chủ cũng là không để ý chút nào còn lại mấy vị điện chủ thỏa thích mơ mộng lẽ nào sẽ không nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút ta vì sao sẽ ra tay giúp đỡ hắn mà không phải đi chợ giúp cấp 6 lôi điều đây Thôi đi Tam Thỉ ngươi cũng đừng treo khẩu vị của chúng ta rồi ngũ điện chủ có chút nóng nảy hỏi một câu ngược lại ngươi sớm muộn đều phải nói còn không bằng thẳng thắn một chút đây mặt khác ngoài ra còn có cái gì Tam điện chủ nhìn ngũ điện chủ một chút ngươi chỉ cần giải thích, nhìn đến tu luyện giả, thi triển loại nào pháp tướng, mấy người chúng ta mặc dù là không thể chính xác đoán ra được, tốt xấu cũng có thể tìm khổ trường lão hỏi rõ một phen a." Ngũ điện chủ nhún vai một cái, nói ra. "Đúng vậy." Tam điện chủ nghe vậy, cũng là sáng mắt lên. Lúc trước thời điểm, cũng không phải nàng cố ý do dự không nói, thật sự là bản thân nàng, cũng không rõ ràng người tu luyện kia, đến tuột cùng là tới từ ở ai trong vòng phạm vi còn hạt, lại nhìn tới còn lại mấy tên điện chủ, đều là căn cứ đôi câu vài lời, liền không ngừng suy đoán, còn một bộ có có chứng cứ bộ dáng, nàng liền quyền đương xem, cái náo nhiệt được rồi. Vào lúc này, có ngũ điện chủ nhắc nhở, tam điện chủ trái lại là ở trong nội tâm, đồng dạng tò mò. Kết quả là, tam điện chủ cũng không do dự nữa, đơn giản khai báo một thoáng, chính mình cho đã thấy tình cảnh. Cái gì? Dĩ nhiên là có tu luyện giả đã thức tỉnh có được không gian thuộc tính năng lượng pháp tướng. Đại điện chủ kinh ngạc nhất trận to hai mắt, sau đó nhìn hướng tam điện chủ, đợi được đối với mới gật đầu xác nhận sau, đại điện chủ trên mặt vẻ vui thích thì càng là nồng nặc, ngươi không nhìn lầm. Ta đều sợ hắn lần thứ nhất thức tỉnh pháp tướng, năng lượng quá mạnh, sẽ phá hư đến tinh luyện chẳng bên trong ổn định, mới xuất thủ áp chế một thoáng, ngươi cảm thấy vẫn sẽ có sai lầm sao? Tam điện chủ tức giận hỏi ngược một câu. Haha. Đại điện chủ lúng túng nở nụ cười hai tiếng, nói thầm, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vừa nói, còn một bên nhìn Tam điện chủ. Rất hiển nhiên, Tam điện chủ trên mặt biểu lộ cũng là tràn đầy mừng rỡ. Năng nhưng là biết rõ, đại điện chủ trong miệng hy vọng chỉ là cái gì. Hơn nữa, Tam điện chủ bản thân cũng là bởi vì pháp tướng bên trong có thuộc tính không gian năng lượng, là lấy tại tấn cấp trở thành tông sư cài sau mới có không gian năng lực. Trái lại tinh luyện tràng bên trong có được không gian thuộc tính cấp 6 lối đi, vào lúc này cũng đã không bị mấy tên tinh điện điện chủ chỗ coi trọng. Trước đó thời điểm Mọi người tuy rằng chờ mong lấy yêu tố bên trong có không gian năng lực, xác thực là có thể bù đắp một thoáng tu luyện giả tấn cấp trở thành tông sư sau không gian năng lực, nhưng là, yêu thú chung quy là yếu tố, như thế nào so được với bên trên nhân loại tu luyện giả, đối với tinh điện ý nghĩa đây, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 232, đến cùng là ai? Còn nữa Tinh luyện tràng bên trong đã xuất hiện một đầu có được không gian thuộc tính năng lượng cấp 6 lôi điểu, như vậy, làm sao có thể bảo đảm không có mặt khác một ít đồng dạng có được không gian thuộc tính năng lượng yêu thú tồn tại. Cho dù là tại tinh luyện tràng bên ngoài, nói không chắc, cũng sẽ có như vậy yêu thú. Nếu như tinh địa người, thật sự đồng tâm hiệp lực muốn đạt được một đầu có được không gian thuộc tính năng lượng yêu thú, tới bồi dưỡng, tấn cấp trở thành yêu thú cấp 7, còn là có không ít biện pháp. Đại điện chủ sở dĩ xem trọng tinh luyện tràng bên trong cấp 6 lôi điểu, đơn giản là bởi vì cái này con yêu thú đã đã có được cấp 6 thực lực, hơn nữa, tại thuộc tính không gian năng lực bên trên, đủ để đưa tới tinh luyện tràng bên trong chấn động, nếu như dùng để dốc lòng bồi dưỡng lời nói, trong thời gian rất ngắn, liền đem có được yêu thú cấp 7 thực lực. Nếu như là đổi thành còn lại có được không gian thuộc tính năng lực yêu thú, cái này bồi dưỡng thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bị kéo dài rất nhiều. Mặt khác, để cho có được không gian thuộc tính năng lượng yêu thú cấp 7, tham dự vào tinh điện hy vọng trong kế hoạch, chỉ là không có biện pháp dưới tình huống lựa chọn. Nếu không, đại điện chủ cần gì phải cùng cho tới bây giờ thời khắc này, mới đưa ra như vậy ý tưởng đây? Là lấy đại điện chủ mới có thể đăng nghe đến tam điện chủ nói, lần này tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch trẻ tuổi tu luyện giả bên trong thậm chí có người là đã thức tỉnh cùng thuộc tính không gian năng lượng tương quan phát tướng, mới có thể biểu hiện ra hưng phấn như thế trạng thái đi. Cuối cùng, đại điện chủ còn có chút nhỏ giọng nói thầm, cái này Khổ Trường lão, thật đúng là không nên à, thậm chí ngay cả như thế tin tức trọng yếu, đều không nói cho chúng ta. "Ê, đại ca, phải là Khổ Trường lão cũng không biết chuyện này chứ?" Nhị điện chủ có chút nói nhỏ lên nhìn, đã tiến vào kích động trạng thái đại điện chủ, nói ra, hơn nữa, vừa rồi tam muội cũng là nói, lần này phát tướng, phải là vừa thức tỉnh ấy. Bằng không, cùng cấp 6 lôi điểu so với, cũng còn là có chỗ không bằng đấy. Ừm. Đại điện chủ nghe vậy. Lúc này mới bình tĩnh lại, ngược lại nhìn Tam điện chủ, nói ra, "Tam muội, lần này làm rất khá." Có như vậy một tên đệ tử, ta nghĩ, kế hoạch của chúng ta sắp thực là nhìn thấy hy vọng. "Đại ca, cái kế hoạch này thật sự trọng yếu như vậy?" Ngũ điện chủ liếc nhìn Đại điện chủ. "Vâng." Đại điện chủ rất khẳng định gật đầu, nói ra, "Đây chính là quan hệ đến mấy người chúng ta tiền đồ đấy. Được rồi, bây giờ còn không đến lúc đó đợi, sau này các người liền sẽ rõ ràng rồi." Bất quá, nếu như là mới thức tình pháp tướng, ta suy nghĩ, mặc dù là tiềm đến khổ chứng lão" cũng chưa chắc có thể đoán được là ai a. Nói như vậy, ta chẳng phải là cũng có hy vọng. Bên cạnh tứ điện chủ tại vào lúc này, đột nhiên cười rộ lên. Nói ra, cái này thật đúng là một tin tức tốt đây. Tam tỷ, vậy ngươi xem rõ ràng, người tu luyện kia đặc thù hay chưa? Ngũ điện chủ hỏi. Nam tử, Tam điện chủ phảng phất là xa vào đến trong hồi ức, dừng một chút, nói ra, thức tỉnh pháp tướng, ta suy đoán là lần đầu tiên, hơn nữa, pháp tướng hình thái, phải là công kích thuộc tính phi hành loại yêu thú pháp tướng, hơn nữa, người này còn có linh giác, ngoài ra, chính là tướng mạo phi thường tuổi trẻ. Đối với tam điện chủ sẽ nói đến tuổi trẻ hai chữ này, bên cạnh 4 người đều là không nhịn được mấp máy khỏe miệng. Bất luận cái gì tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện tu luyện giả, cũng sẽ không vượt quá 30 tuổi chứ. Tương đối với tinh điện mấy vị điện chủ tới nói, cái kia thật sự chính là tuổi trẻ vô cùng đây. Tuy rằng, từ tam điện chủ trong giọng nói, mọi người có thể suy đoán ra, tên này cùng cấp 6 lôi điều chiến đấu tu luyện giả, là vừa vẫn đã thức tình pháp tướng năng lực, tương đối mà nói, cũng liền loại bỏ khổ trường lao trước đó giới thiệu ba tên hạt giống tuyển thủ khả năng. Thậm chí, liên còn lại đã đã thức tỉnh pháp tướng năng lực tu giả, cũng có thể loại bỏ Suy nghĩ kỹ một chút, cũng xác thực là như vậy. Nếu là ở cái kia ba tên hạt giống tuyển thủ bên trong, đã có người là đã thức tỉnh đúng có không gian năng lực phát tướng, khổ trường lao tại ban đầu lúc giới thiệu, nhất định sẽ trọng điểm nhắc tới. Trái lại là người tu luyện này có linh giác điểm này, đối với 5 tên điện chủ tới nói, là một không sai chỗ đột phá. Đương nhiên, cũng không có thể một mực phủ nhận, tên này có được linh giác tu luyện giả, khi tiến vào đến tinh luyện tràng trước đó, liền nhất định là đã đã thức tỉnh linh giác, còn có thể là từ năng lực nhận biết tấn cấp đến linh giác đấy. Dù sao, sở hữu lực luyện giả, tại tinh luyện tràng bên trong đã vượt qua tốt mấy ngày rồi. Cứ như vậy Tinh điện năm tên điện chủ muốn cụ thể tìm ra người tu luyện này, đến tột cùng là tới từ ở cái nào một tên điện chủ khu vực quản lý bên trong, liền biến hóa càng thêm khó khăn rồi. Tức đã là như thế, năm tên điện chủ cũng vẫn là trước tiên tìm tới Khổ Trường lão, muốn trước một bước suy đoán ra người tu luyện này, đến tột cùng là ai. Không biết sao, Khổ Trường lao tại nghe vậy sau, mặc dù có mấy phần mừng rỡ, tinh điện lần này tinh luyện trang lịch lãm diễn luyện, rốt cục tìm ra một tên bị 5 tên điện chủ đồng thời đều quan tâm đến đệ tử, nhưng là, chỉ là đã thức tỉnh linh giác tu luyện giả thì có 42 người, mà chỉ đã thức tỉnh năng lực nhận biết tu luyện giả càng là có hơn 110 người. Trong này, cho dù là loại bỏ sở hữu nữ tính tu luyện giả, vẫn là có đem gần trăm người mức. Tại nhiều người như vậy viên bên trong, chỉ là bằng vào tuổi trẻ hài chữ, muốn tìm ra cụ thể mục tiêu tới, chỉ có thể nói là xác suất mong manh. Đến cuối cùng, năm tiên điện chủ cũng không tốt một mực khó xử khổ trưởng lão. Bất quá, tại năm tiên điện chủ trong nội tâm, tên này bị tam điện chủ nhìn đến tu luyện giả, là nhất định sẽ bị thu nhận đến tinh điện bên trong đấy. Thậm chí, 5 người này còn có chút bận tâm lên, ở sau đó tinh luyện trưởng lục lẫm bên trong, người tu luyện này sẽ sẽ không xảy ra chuyện đây. Đặc biệt là Tam Điện chủ, tuy rằng có thể khẳng định đối phương có linh giác, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được, đối phương thực lực của tự thân cảnh giới không hề cao, liền địa nguyên cảnh tu vi đều không có đạt đến. Tu vi như thế, tại tinh luyện tràng bên trong, không cần nói là cùng đám yêu thú so sánh với, chính là cùng đồng hành tu luyện giả so với, cũng không có bất kỳ chỗ xuất sắc. Lại tăng thêm vừa đã thức tỉnh pháp tướng sau, nhất định sẽ ngay sau đó xuất hiện một khoảng thời gian suy yếu kỳ, không thể nghi ngờ sẽ để cho người tu luyện này tình cảnh, càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Tam Điện chủ đều có một loại lại lần nữa tiến vào tinh luyện tràng bên trong. Chưa một bước đem người tu luyện này cho kéo ra tinh luyện tràng xúc độc rồi. Chỉ là, Tam điện chủ vừa nghĩ muốn hành động, thân thể không khỏe, liền nhắc nhở nàng, hành động như vậy, mặc dù là đối với nàng mà nói, cũng đều là một hồi mạo hiểm. "Tam muội, không cần lo lắng." Đại điện chủ liếc nhìn Tam điện chủ, biểu hiện bình tĩnh nói, "Nếu thời gian lâu như vậy, đều bị bọn chúng ta đợi đã tới, ta nghĩ lần này, hắn hẳn là cũng sẽ không gọi chúng ta thất vọng." "Đại ca." Tam điện chủ mở miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại. Tại tinh luyện tràng bên trong, đều có thể cơ duyên xảo hợp thức tỉnh pháp tướng năng lực, ta nghĩ chỉ cần hắn kê tiếp vận khí không phải là thật không may cơ độ, liền nhất định có thể chống đỡ đến lịch lẫm rèn luyện kết thúc đấy. Đại điện chủ như cũng bình tĩnh mà mạnh mẽ nói ra, về phần có thể chém giết bao nhiêu yêu thú, đạt được bao nhiêu tích phân, cái này đã không trọng yếu. Trong lúc nhất thời, mọi người nghe thấy đại điện chủ, cũng đều là một bộ ngầm thừa nhận biểu lộ. Tinh điện đối với thu nhận đệ tử kiểm tra tuy rằng nghiêm ngặt, có lúc trước trình tự, là vì cái gì? Còn không phải là muốn tăng cao tinh điện chỉnh thể năng lực, hơn nữa, tranh thủ để cho mỗi một gã thu nhận đệ tử, đều có thể xung kích đến tông sư cảnh. Nhưng là, tại tinh điện có yêu cầu dưới tình huống, chỉ cần có điện chủ chính mình đồng ý, cũng hay coi trọng một vị tuổi trẻ tu luyện giả, đặc cách đề bạt thành vì là môn hạ của chính mình đệ tử, cũng không phải là không thể được. Giống như là trước mắt tinh điện bên trong đông đảo đệ tử, cũng không phải bất luận người nào, liền đều có cơ hội đột phá đến tông sư cảnh. Chẳng qua là so với những cái kia bị loại bỏ, trở lại từng người tông môn những người tu luyện kia tới nói, có lớn hơn cơ hội đột phá trở thành tông sư mà thôi. Hơn nữa, mỗi một gã tinh điện điện chủ môn hạ đệ tử số lượng cũng không giống nhau, chỗ phân phối đến tài nguyên tu luyện, cũng là xem cấp vị điện chủ bản lãnh của mình. Lần này, tên này có thuộc tính không gian năng lực phát tướng tu luyện giả Nhưng là đồng thời bị 5 tên điện chủ xem trọng, chỉ nếu có thể bình an đi ra tinh luyện tràng, như vậy trở thành tinh điện đệ tử chính là trăm sự thật. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đi ẩn Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 233, đóng băng thế giới. Tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam đối với năm tên điện chủ tầm đó phát sinh suy đoán, không biết gì cả. Thậm chí, Tam điện chủ lại đột nhiên xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong trên bầu trời, rất xa liếc mắt nhìn hắn, hơn nữa còn mượn trong dây lát này, thi triển không gian năng lực, áp chế qua hắn Thanh Loan pháp tướng, Phương Thiên Nam cũng là không hề nhận ra. Chỉ có thể nói, Phương Thiên Nam đối với thuộc tính không gian năng lượng, cũng không biết. Thanh Loan pháp tướng trên người, ban đầu công kích về phía cấp 6 lôi điểu không gian năng lượng, cùng với ở phía sau tục thời điểm, lại lần nữa săn giết cấp 6 lôi điểu trong quá trình, ẩn chứa không gian năng lượng, lớn nhỏ bên trên biến hóa, hoàn toàn không đủ để gây lên Phương Thiên Nam hoài nghi. Cho dù là Phương Thiên Nam hơi có nhận ra cũng chỉ biết là cho rằng đây là thanh loan pháp tướng dần dần tiêu hao năng lượng kết quả. Tại thu lấy cấp 6 lôi điểu nội đan sau, Phương Thiên Nam đương nhiên sẽ không buông tha lôi điểu trên người lông chim. Có thể nói, đây là yếu tố lôi điểu trên người, ngoại trừ nội đan bên ngoài, quý giá nhất tồn tại. Phương Thiên Nam trong đầu luyện đan chân kinh liền nhắc nhở qua, liên quan tới cấp 6 lôi điểu tin tức. Bài trừ cấp 6 lôi điểu là song thuộc tính yêu tố duyên cớ này bên ngoài, lôi điểu trên người ẩn chứa có thuộc tính không gian năng lượng lông chim, cũng là kích phát luyện đan chân kinh sẽ xuất hiện nhắc nhở nguyên nhân. Những thứ này lông chim, có thể cũng là có thể làm dùng để luyện chế dược nguyên liệu a để cho Phương tiên Nam có chút buồn bực lạ, Thanh Loan Pháp tương đối với cấp 6 lôi điệu công kích cũng tốt, hay là cấp 6 lôi điểu bản thân phản kháng cũng được, đều mang vào rất mạnh thuộc tính không gian năng lượng. Kể từ đó, cấp 6 lôi điệu đang bị đánh góc sau, quanh thân lông chim, liên lộ ra đặc biệt mổ ngang cùng không chọn vậy rồi. Khá tốt, khá tốt. Cái này trọng yếu nhất phần sau lông chim, vẫn có thể thu thập được hoàn chỉnh mấy cây đấy. Phương Thiên Nam một bên cẩn thận thu thập, vừa cảm thụ thịt đau cảm xúc, sau đó, lại nhìn một chút lôi điểu trên người thảm không nỡ nhìn hai cái cánh, càng lạc có một cỗ lòng chua xót cảm giác. Cấp 6 lôi điểu trên cánh lông chim, xem ra là không cần mơ mộng rồi. Mạc Oai với lôi điệu thi thể tới nói, sở hữu hắn chứa có thuộc tính không gian năng lượng địa phương, cũng chỉ có hai địa phương này lông chim là rõ ràng nhất đấy. Phương Thiên Nam lấy ra mực chiếc hộp màu xanh lục, đem cấp 6 nội đan cho thả vào, sau, lại lấy ra trước kia chứa đựng chân nguyên quả hộp, muốn đem lôi điểu lông chim đều thu vào đi. Cũng là phát hiện, hộp lớn nhỏ có chút không đủ. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam liền dứt khoát, trực tiếp đem những này lông chim cho thu vào giới bài bên trong. Sau đó, Phương Thiên Nam đứng lên tới, ánh mắt lập lòe, khuyết tán ra chính mình linh giác, nghĩ phải tìm một thoáng, khoảng cách gần nhất yếu tố đến tuột cùng là tại cái nào một phương hướng, Phương Thiên Nam có thể không muốn bỏ qua, dựa vào Thanh Loan pháp tướng uy lực, tới săn giết một ít yêu thú mạnh mẽ cơ hội. Nhưng là, Thanh Loan pháp tướng bên trong, dịu dàng tản mát ra khí tức cường đại, tựa hồ là đem phụ cận yêu thú đều cho thật sớm xua đổi đến chỗ khác đồng dạng, Phương Thiên Nam không có tại vào lúc này thu hồi Thanh Loan pháp tướng năng lực, cũng chỉ có thể là phi công, ở xung quanh dò xét một phen, cuối cùng không thu hoạch được gì rồi. Chẳng lẽ muốn bằng vào tốc độ, hướng về một cái hướng khác không ngừng đổi theo một thoáng, nhìn có thể hay không gặp phải yêu thú, chẳng, cái vật khí. Phương Thiên Nam âm thầm nói thầm. Chỉ là Lễ Phương Thiên Nam nhân nguyên cảnh trung kỳ tu vi, muốn tại thuần túy phương diện tốc độ có vượt qua yêu thú, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước đó, Phương Thiên Nam có thể được cấp 4 chấm đỏ tương lang, khổng lồ con nhện cho đổi theo, Phương Thiên Nam tốc độ liền nhìn lên rồi. Ồ, đó là một thải ý địa khí tức. Hiện tại Phương Thiên Nam chủ trừ, không biết nên hướng nơi nào phương hướng đi đến thời điểm. Đố nhiên, Phương Thiên Nam có thể thông qua dấu ấn khí tức, cảm ứng được một thải ý địa tồn tại. Nàng con chưa đi xa. Phương Thiên Nam cụ thể phân tích một thoáng, một thải ý địa vị trí vị, cảm giác được Giữa hai người khoảng cách trước mắt, không hề xa xôi, thậm chí còn tại Hán Linh giác nhận biết bên trong phạm vi. Quay đầu lại kiểm tra một hồi, lúc này khoảng cách Phương Thiên Nam cùng một Thải Y tách ra địa điểm, ngược lại là có chút khoảng cách. Phương Thiên Nam truy kích cấp 6 lối điệu, tạm thời không nói đến, đi lại bao nhiêu lộ trình, chỉ là sau mù đi dạo, cũng đi qua không ít thời gian. Trong lúc vô tình, Phương Thiên Nam dĩ nhiên là hướng về một Thải Y đi phương hướng ly khai đến gần. Phương Thiên Nam trên mặt, không tránh được lộ ra một chút không hiểu ý cười, ngược lại thật nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Mộc Thải Y thì cho Phương Thiên Nam khí tức cảm ứng, là một mực dừng lại tại nguyên chỗ, cũng không có động. Lúc đầu trong náy mắt, Phương Thiên Nam còn tưởng rằng đối phương đồng dạng cảm ứng được sự tồn tại của chính mình, chờ đợi đến của hắn, nhưng là, rất nhanh, Phương Thiên Nam liền hủy bỏ ý nghĩ này. Nếu như Mộc Thải thì thật sự có thể cảm ứng được lời của mình, tất phải sẽ đi tới cùng hắn hợp lại, mà không phải một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Ngoài ra, Phương Thiên Nam lại không có cảm giác đến, lúc này Mộc Thải Ý có cùng yêu thú giao thủ độc tĩnh. Kể từ đó, Mộc Thải Y liền nguyên chỗ bất động, liền để Phương Thiên Nam có chút ngạc nhiên rồi. Mà theo Phương Thiên Nam không ngừng tới gần, Phương Thiên Nam ngày càng có thể cảm nhận được Mộc Thải Ý khí tức, vậy mà vô cùng đậm So với một thải y y bản thân liền đứng ở phương thiên nam bên người, còn muốn cứ gọi phương tiên nam tới chấn động. Dần dần, phương thiên nam còn cảm giác được một cố khí tức lạnh như băng, lấy một thải y y làm trung tâm, tứ tán tràn ngập ra. Thật đúng là lạnh a. Phương thiên nam theo bản năng liền lẩm bẩm một câu. Bất quá, phương thiên nam đối mặt với như vậy lạnh giá, ngược lại là không cần đi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên tiến hành chống lại. Tại phương thiên nam phía sau, Thanh Loan pháp tướng bởi vì một mực không có thu lại, là lấy một thải y y chỗ tản mát ra khí tức lạnh lẽo như băng, đối với phương thiên nam ảnh hưởng cũng không lớn, hoàn toàn không ngăn cản được phương thiên nam bước chân tiến tới. Hơn nữa, Phương Thiên Nam tại Lung Tung tìm kiếm yêu thú, lại không có tìm được dưới tình huống Thanh Loan pháp tướng năng lượng tiêu xài được cũng không nhiều, chỉ cần Phương Thiên Nam nguyện ý, Thanh Loan pháp tướng tồn tại, vẫn có thể duy trì thời gian rất dài. Dù cho như thế, khi Phương Thiên Nam tới gần đến một thải y y bên người thời điểm, như cũng có thể cảm nhận được một cũ không hiểu lạnh giá tại bao phủ thân thể của chính mình. Mà rơi vào Phương Thiên Nam tầm mắt thì là một thải y y ngồi xếp bằng quốc ngồi, một người điểu tức cảnh tượng. Tựa hồ là tại đêm tối trong rừng rậm, một thải y như vậy làm vẻ ta đây, để cho Phương Thiên Nam thấy thế nào, thế nào cảm giác có mấy phần quá dị. Lẽ nào sẽ không sợ có yếu tố đánh lén? Phương Thiên Nam mím môi, hơi lắc đầu, không biết nói chút cái gì tốt rồi. Chỉ là muốn dựa vào, bản thân tản mát ra khí tức lạnh leo như băng, liền từ chối tất cả yếu tố, tại tinh luyện tràng như vậy địa điểm, không thể nghi ngờ là không hiện thực đấy. Cho dù là Phương Thiên Nam, tại tinh luyện tràng lúc ban ngày, có thể toàn thân đều tỏa ra dương thuộc tính năng lượng, một bên hấp thụ lấy ánh mặt trời tuyến bên trong năng lượng, một bên lại đem những năng lượng này tụ lại lại khuyết tán ra, cũng xác thực là có thể hình thành cùng một loại thị trước mắt tương tự hiệu quả, nhưng là, Phương Thiên Nam liền chưa bao giờ từng nghĩ có thể dựa vào phương thức như thế, liền phòng ngừa yêu tố tác kích. Một suy nghĩ, Phương Thiên Nam một bên đến gần, một bên gọi một câu. Để cho Phương Thiên Nam kinh ngạc là, một thái ý yệ cũng không có phản ứng chút nào. Thẳng đến lúc này, Phương Thiên Nam mới nhìn đến kinh ngạc một màn. Một thái ý yệ là đang ngồi điều tức không sai, nhưng là, tại một thái ý yệ quân thân, vậy mà bao quanh dày đặc tầng băng. Đơn giản tới nói, lúc này một thái ý yệ, gần giống như ngồi chung một chỗ to lớn khối băng bên trong, đã tọa điều tức. Khối băng thấm qua quang tính cực kỳ tốt, cho tới Phương Thiên Nam tại đêm đen muộn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nó. Nếu không phải Phương Thiên Nam sắp tiếp xúc được một thải Y, thì khả năng còn không phát hiện được điểm này. Chẳng trách có mạnh như vậy băng hàn thuộc tính khí thức, phân tán đi ra ngoài đây. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn dương mắt nhìn xuống một thải Y thì quanh thân một ít cự mục, cỏ dại, liền nhiễm phải một tầng băng xương. Tất cả cánh mạng khí thức, tựa hồ là tại đóng băng trong thế giới, hoàn toàn phong tồn lên. Nếu như đem phạm vi thu nhỏ lại đến mấy mười mờ không gian, như vậy, rơi vào Phương Thiên Nam trong mắt, chính là một cái hoàn toàn bị băng hàn vây quanh thế giới. Phương Thiên Nam biết một thải Y thuộc tính năng lượng, chính là băng hàn thuộc tính đấy. Nhưng là, băng hàn thuộc tính tu luyện giả đang ngồi điều tức thời điểm, sẽ xuất hiện như vậy quái dị cảnh tượng. Trong đáy mắt, Phương Thiên Nam trong đầu, liền thoáng hiện qua Hàn Nghiễm Nguyệt bóng người. Nói đến, Hàn Nghiễm Nguyệt cũng là Hàn thuộc tính Thiên Phú Tư chất đây. Nhưng là, Phương Thiên Nam nhưng chưa từng nghe nói, Hàng Nghiễm Nguyệt đang bế quan, hay hoặc giả là đã tọa điều tức thời điểm, sẽ xuất hiện tương tự đóng bằng cảnh tượng đấy. Phương Thiên Nam không tốt đi trực tiếp quái rầy đến một thải y để đã tọa, xuyên thấu qua bóng đêm ánh sáng, Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng, tựa hồ cũng hơi sáng một chút. Phương Thiên Nam có thể nhìn thấy, mục thải y trên mặt biểu hiện, phi thường bình tĩnh, an tường. Mà Linh Dác nhận biết nhìn lên, Một thải ý địa khí thức, đồng dạng là tương đối vững vàng đấy. Cái này loại bỏ một thải ý địa lock to luyện tổ hóa nhập ma khả năng. Sau một khắc, Phương Thiên Nam con người không khỏi chừng một thoáng. Tại một thải ý địa trước người, cái kia Phương Thiên Nam nhìn quen mắt hộ đã bị mở ra, bên trong nguyên bản chứa đựng đồ vật đã tan biến, chỉ có một gốc hiện ra khô héo trạng thái thực vật, còn lưu lại tại trong hộp. Mà toàn bộ hộp lúc này cũng là bị to lớn khối băng hoàn toàn bao vây ở bên trong. Phương Thiên Nam cẩn thận nhìn trong hộp vật, phía trên hai viên trái tây cũng đã biến mất rồi. Phương Thiên Nam còn nhớ, một thải ý đã từng nói Cái này quả thực vật là từ cấp 5 yếu thú đại địa chi hùng thủ hộ chi địa ngẫu nhiên thu được, phía trên hẳn là có 2 viên vẫn không có thành thuộc thấu triệt trái cây. Mà từ trước mắt Phương Tiên Nam nhìn đến hiện hiện đến xem, Phương Thiên Nam con người đi vòng vo mấy vòng, suy nghĩ, nên không phải một Thải Y đi phục dụng cái này hai viên trái cây, mới tạo thành tất cả những thứ này chứ? Nếu không, Phương Thiên Nam thật sự là không có cách nào giải thích trước mắt kỳ quái cảnh tượng. Cùng lúc đó, Phương Thiên Nam chú ý tới, theo đến của chính mình, bao quanh một Thải Y đi khối băng, tựa hồ có dấu hiệu hòa tan, mà Mộc Thải Y trên mặt biểu lộ tuy rằng không có biến hóa chút nào, nhưng là khí tức của nàng cũng lại bắt đầu rung truyện, chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ đi ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 234, mục thải Y đi đột kích ngược. Không tốt. Phương Thiên Nam cảm giác được bản thân dương thuộc tính năng lượng, tựa hồ đang tiếp cận mục thải ý đi liền bắt đầu biến hóa dục dịch ngóc đầu dậy, nguyên bản, Phương Nam còn suy nghĩ, có thể là chính mình lần nữa nhìn thấy mục thải ý cái này đồng môn diễn Dù sao, tại tinh luyện tràng bên trong, Phương Thiên Nam chỗ nhận thức tu luyện giả cũng không nhiều, có thể gặp phải một thải y đi, vẫn là đáng giá cao hứng. Nhưng là, ngay sau đó, tại cảm nhận được phía sau mình thanh loan pháp tướng năng lượng cũng bắt đầu hiện ra cự chấn động lớn sau, Phương Thiên Nam liền thầm nói một câu, tựa hồ chính là bởi vì đến của hắn, mới tạo thành một thải y ý, ý khí tức bên trên không ổn định. Phương Thiên Nam tạm thời không rõ ràng, một thải y đi trước mắt trạng thái, đến tột cùng là như thế nào hình thành. Nhưng là, một thải y ý, ý cả người xa vào đến một loại hoàn toàn do khí tức lạnh lẽo như băng tạo thành trong thế giới, Phương Thiên Nam cũng là rất dễ dàng liền nhìn thấy, cũng cảm giác được đấy. Mà Phương Tiên Nam chính mình đây. Phương Tiên Nam có thiên phú thuộc tính nhưng là dương thuộc tính, vừa vận cùng một thải y địa năng lượng thuộc tính ngược lại. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền chuẩn bị lui lại vài bước, chỉ ít cũng muốn rời khỏi một thải y y quanh thân hình thành đóng băng thế giới. Chỉ là, để cho Phương Tiên Nam không có nghĩ tới là, liền tại hắn muốn bước động bước chân, hướng sau lui đồng thời, toàn thân hắn chân nguyên, vậy mà trong nháy mắt nhanh chóng vận chuyển lại, hoàn toàn không bị Phương Tiên Nam khống chế. Cho dù là hắn nghĩ muốn lùi lại, nhưng thủy chung có một cỗ nhàn nhạt sức mạnh tại nắm kéo hắn, không cho hắn nguyện động dạng. Ngay sau đó, một thải y địa vị trí cũng làm ánh liệt bắn ra từng vòng băng hàn thuộc tính năng lượng vồn sáng, tựa hồ là tại đáp lại Phương Thiên Nam Dương thuộc tính năng lượng. Đây là Phương Tiên Nam có chút trận to hai mắt, đến xem hướng một thải ý đi. Tại một thải ý đi trên người, xuyên thấu qua đóng băng khối băng, lại có thể nhìn thấy, một thải ý thì cả người dường như mờ đi đồng dạng, quanh thân tràn trề lên từng vòng hào quang màu trắng. Như vậy ánh sáng cũng không mãnh liệt, cũng không chói mắt, nhưng là, tại đêm tối trong hoàn cảnh, lại như cùng sáng cây độc chiếu sáng chung quanh thế giới. Phương Tiên Nam thậm chí chưa kịp suy nghĩ, như vậy ánh sáng, có thể hay không đưa tới nguy hiểm, sau lưng thanh loan phát tướng, Vậy mà trong đáy mắt, bảnh trúng ra. Phương Thiên Nam cảm giác được, thân thể mình bên trong nguyên bản còn đang nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, lập tức đều không vào đến trung đan điền vị trí, sau đó, toàn bộ vận chuyển tới thanh loan pháp tướng trên người. Mà thanh loan pháp tướng cũng là mượn cái này một nguồn sức mạnh, ầm ầm ở giữa, lóe sáng một thoáng, tặng lớn tặng lớn năng lượng tia sáng, xông về một thải y lý thân thể. Càng để cho Phương Thiên Nam nghi ngờ là, những năng lượng này tại sao vừa tiếp xúc với một thải y thì quanh thân khối băng thời điểm, vậy mà không dừng lại chút nào, cũng không có đối với mấy cái này khối băng tạo thành ngành hướng, trực tiếp liền tiến vào khối băng bên trong. Hồn nữa đi vào đến một thải y đi trong cơ thể. Thẳng đến lúc này, Phương Thiên Nam trên người chỗ cảm nhận được chói buộc lực, cũng lập tức biến mất rồi. Phương Thiên Nam lảo đảo bước chân, rốt cục thối lui ra khỏi một thải y thì tạo nên tới đóng băng thế giới phạm y. Phương Thiên Nam nhìn một thải y thì ánh mắt có chút dò dự bất định. Muốn nói một thải y thì quanh thân chỗ bao quanh to lớn tới bằng, có thể được Phương Thiên Nam dương thuộc tính năng lượng trực tiếp suy qua, thật sự là có chút khó tin. Chỉ ít, Phương Thiên Nam chưa bao giờ từng nghĩ, trên người mình năng lượng có thể bị trước mắt một thải ý đi hấp thu lấy. Đặc biệt là, hai người năng lượng thuộc tính còn không giống với dưới tình huống. Nhưng là Sự thật phát sinh, tuy rằng để cho Phương Thiên Nam kinh ngạc, nhưng cũng không có cách nào đi thay đổi. Phương Thiên Nam duy nhất cần thiết đi lo lắng, chính là như vậy biến hóa, đối với một thải y đi mà nói, đến cùng có phải không có lợi. Trái lại Phương Thiên Nam chính mình, cho dù là có bộ phận năng lượng bị một thải y ý hấp thu lấy, cũng đơn giản là lần này thức tỉnh Thanh Loan pháp tướng, thời gian duy trì đối lập sẽ thiếu một ít mà thôi. Phương Thiên Nam cảm thấy, như vậy ảnh hưởng cũng không lớn. Vừa đến, Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng, tuy rằng mạnh mẽ, Phương Thiên Nam bản thân nhưng khuyết thiếu đối theo yếu tố tốc độ, mặc dù là Phương Thiên Nam hữu tâm đi đến thử nghiệm cũng không có cách nào thông qua thanh loan pháp tướng, tới thu được đến có đủ nhiều nội đan yêu thú. Thứ hai, lần này bị một thải y đi hấp thu lấy dương thuộc tính năng lượng, càng giống là từ phương thiên nam bên trong thân thể kích phát đi ra đấy. Đơn giản mà nói, chính là phương tiên nam trước kia thông qua không chế thanh loan pháp tướng, mà dần dần nắm giữ trở về đến thân thể bên trong kinh mạch năng lượng, bị một thải y thì hoàn toàn hấp lấy đi. Phương thiên nam sẽ ngắn ngủi xa vào đến thân thể đối lập hư nhược tình cảnh bên trong. Nhưng là, cùng lúc đó, phương tiên nam cảm giác được bản thân cùng phía sau thanh loan pháp tướng ở giữa liên hệ cũng là ngày càng chặt chẽ rồi. Cái này không Có như Phương Thiên Nam lại lần nữa đi đến thử khống chế sau Lương Thanh Loan pháp tướng thời điểm, từ to lớn chùm sáng bên trong, mơ hồ thì có từng tia một dương thuộc tính năng lượng, thông qua song phương trôi nối tiếp, không ngừng rót vào đến Phương Thiên Nam trung đan điền bên trong, sau đó, lại lấy trung đan điền làm trung tâm, tứ tán phân bố đến Phương Thiên Nam quanh thân kinh mạch, thậm chí còn đến cuối cùng, những năng lượng này, chậm rãi lắng động đến Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong. Nói trắng ra, chính là Phương Thiên Nam vốn có Thanh Loan pháp tướng đồng thời, bản thân sức chiến đấu, cũng tại biến hóa như thế bên trong, không ngừng tăng cao, giống như là Phương Thiên Na lần thứ 2 cho gọi ra giao long pháp tướng hồi đó đồng dạng. Điều này làm cho Phương Thiên Nam đối với Thanh Loan pháp tướng công chế càng thêm thuận bổn xuôi gió lên. Phương Thiên Nam đứng ở một thải y thì tạo nên tới đóng băng thế giới ngoại vi, lặng lặng cùng đợi. Trong đêm tối sát trời, tự hồ cũng đang lặng lẽ bên trong, dần dần quá độ, muốn hướng đi ánh bình minh. Phương Thiên Nam chẳng ngờ tại thời khắc như vậy, ly khai một thải y địa chỉ, lúc này một thải y địa, tại Phương Thiên Nam xem ra, là không có có năng lực tự vệ, giống như là một cái dùng hết toàn lực, chính đang đột phá tu luyện giả đồng dạng, một khi có ngoại giới quấy giày, hay hoặc giả là chịu đến yêu thú công kích các loại, sẽ toàn bộ công hủy sạch mà có Phương Tiên Nam tại bên cạnh thủ hộ sau, một thải y liếc tình cảnh, không thể nghi ngờ hội an toàn bên trên rất nhiều. Cho dù là tại sát trời vừa sáng sau, có thanh loan pháp tướng tồn tại, Phương Thiên Nam ngược lại là chờ mong lấy, sẽ có mắt không mở cấp 5, cấp 6 yếu thú, phía trước khiêu khích đây. Nhưng là, đối với một thải y đi tình huống trước mắt, Phương Thiên Nam ở trong lòng cũng có một cái đại thể bên trên suy đoán. Mặc dù không thể nào là toàn bộ, cũng đủ để cho Phương Thiên Nam rõ ràng trong đó 7-8 tầng. Cái kia chính là một thải y y, không biết là xuất phát từ gia sao tập tự, lựa chọn ở đây, trực tiếp làm thức ăn trong hộp hai viên trái cây. Bởi vì cái này hai viên trái cây cũng không phải thành tục, tại hiệu dụng bên trên, không thể nghi ngờ sẽ giảm yếu rất nhiều. Một thải y kia liền một lần, đem hai viên trái cây đều ăn xuống. Nếu là có thể hấp dẫn một thải y kia, Liêu Linh bị cấp 5 yêu thú đại địa chi hùng truy sát nguy hiểm, cũng muốn phải liều mạng thu được kỳ chân dị quả, Phương tiên Nam suy nghĩ, một thải y kia dùng sau, chỉ cần là đã nghe qua dược hiệu ban đầu nhất giai đoạn, mới có thể đạt được không ít chỗ tốt. Chỉ là, đột nhiên xuất hiện đóng băng thế giới, có thể ngay cả một thải y chính mình cũng không có dự đoán đến đi. Là lấy, mới có thể xuất hiện Phương Thiên Nam nhìn đến. Một thải ý đi một người, ngồi xếp bằng khúc ngồi tại trong rừng rậm hấp thu kỳ chân dị quả cánh tượng. Đặc biệt là Phương Thiên Nam tạm thời còn không biết, chính mình mạo muội đến, bị một thải ý đi hấp thu lấy dương thuộc tính năng lượng, có thể hay không đối với một thải y đi hấp thu dự hiệu tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Mà theo sắc trời dần dần vừa sáng, Phương Thiên Nam cảm giác được, bản thân phía sau thanh loan pháp tướng, tựa hồ là càng thêm sống động một ít. Giữa bầu trời dần dần phóng ra ánh mặt trời, cũng làm cho Phương Thiên Nam cảm giác được thân thể của chính mình, hoàn toàn đắm chìm tại một mảnh áp bên trong. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền nhìn hướng một thải ý đi hay. Tại Phương Thiên Nam lui ra một thải ý y, y ở chỗ tạo nên tới đóng băng thế giới phạm vi sau, một thải ý y, y quanh thân khối băng, sẽ không lại tăng chạy, mà sắc trời vừa sáng sau đây. Phương Thiên Nam một bên cẩn thận quan sát, một bên khuyết tán ra chính mình linh giác, không ngừng đi cảm giác một thải ý y, y hay trạng thái. Có thể xác định chính là, một thải y ý khí tất cả người, phi thường vô vãng. Ngoài ra, cũng chỉ có loại kia băng hàn thuộc tính sóng linh khí, cũng không có bị ánh mặt trời ảnh hưởng tới. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hay là, cái này tinh luyện tràng bên trong, trong ánh nắng chứa dương thuộc tính năng lượng, chỉ có chính mình mới có thể hấp thu chứ? Hay là nói, còn lại dương thuộc tính thiên phú tu luyện giả cũng có thể trực tiếp hấp thu đây. Phương Thiên Nam trong đầu, đông nhiên thoáng hiện qua đều là dương thuộc tính thiên phú cấp 6 lôi điểu bản dáng. Phải biết, cấp 6 lôi điểu trong cơ thể chỗ vận chuyển năng lượng cũng là dương thuộc tính, nhưng là, từ cấp 6 lôi điểu như thế cấp bậc yêu cầu đạt được phương thiên nam trong cơ thể ngưng tụ ra dương dịch đến xem, hiển nhiên, con này lôi điểu cũng không thể đủ trực tiếp đi từ ánh mặt trời bên trong hấp thu đến dương thuộc tính năng lượng. Kể từ đó, Phương Thiên Nam suy nghĩ, còn lại có được dương thuộc tính thiên phú yêu thú, hẳn là cũng không thể từ trong ánh nắng đạt được cái gì. Như vậy, nhân loại tu luyện giả đây, nếu như cũng không thể Phương Thiên Nam ngược lại là cần phải cẩn thận suy tính một chút, chính mình tính đặc thù rồi. Hoàng Hoàng hốt hốt bên trong, Phương Thiên Nam vừa cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, một bên lưu ý một thải y đi ở chỗ tạo nên tới băng hàn khí tức, cả hai không ngừng đan xen vào nhau, để cho Phương Thiên Nam bỗng nhiên có một loại rung động cảm giác. Có lẽ, chính mình cụ bị dương thuộc tính tiên phú, cũng không phải từ lúc sinh ra đã mang theo, mà là cùng Phương Thiên Nam ngẫu nhiên hấp thu quang nguyên thạch năng lượng có quan hệ đi. Dù sao, Phương Thiên Nam trong cơ thể dương dịch, lúc đó chẳng phải hấp thu quang nguyên thạch bên trên năng lượng sau, mới hình thành sao? Mà chính lúc Phương Thiên Nam muốn xâm nhập đi suy nghĩ một thoáng, đến cùng có phải không nguyên nhân này thời điểm, một thải y y ở bên kia, đột nhiên xuất hiện từng tia một khối băng nước ra thanh âm. Cắt, cắt tiếng vang, không ngừng vang ở Phương Thiên Nam bên tai. Dương mắt nhìn lại, Phương Thiên Nam liền gặp được, nguyên bản còn kín không kẽ hở bao quanh một thải y y to lớn khối băng, quả nhiên là nước ra rồi từng cái từng cái khe hở, phản phất là một thải y y động một cái tay, hay hoặc giả là nhấc một thoáng chân các loại, liền có thể hoàn toàn tránh thoát ra khối băng trói buộc. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cương, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Ẩn. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 235, Huyền Thiết kiếm trận, 1. Phương Thiên Nam sau lưng thanh loan phát tướng, tựa hồ là nhận lấy một thải y lý toàn thân khuyết tán ra tới khí tức lạnh lẽo như băng ảnh hưởng đồng dạng, biến hóa dục dịch ngóc đầu dậy. Cái kia chốc chốc thoáng hiện đi ra dương thuộc tính năng lượng vận sóng, tựa hồ là đang cùng cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ hàn thuộc tính khí tức, đáp lời. Ngay sau đó, một thải y hai mắt đột nhiên mở Hiện tại Phương Thiên Nam nhìn chăm chú vào một Thải Y, thì ánh mắt trong đáy mắt, Phương Thiên Nam có loại bị một thanh to lớn, không gì địch nổi trường kiếm, cho đánh chúng vào giống nhau, cả người đều theo bản năng có chút run rẩy lên. Phản phất một thải Y ở lúc này ánh mắt, chính là một cái trường kiếm sắp bén, ánh mắt đến mức chính là trường kiếm chỉ về chỗ. Đặc biệt là một Thải Y thì trên người mang theo khí tức lạnh lẽo như băng, cũng như tại một Thải Y thì ánh mắt nhìn kỹ bên trong, không ngừng dung nhập vào tầm mắt của nàng bên trong. Phương Thiên Nam chỉ là liếc mắt nhìn, là có thể cảm giác được, một cỗ vào mặt khí tức lạnh lẽo như băng, cơ hồ muốn đem hắn không gian chung quanh, toàn bộ thôn phệ. Tình huống như vậy, là Phương Thiên Nam chưa bao giờ có gặp qua. Mà một thải y kia, tựa hồ cũng theo chính mình sau khi mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy sự vật, suy đoán ra được tình huống trước mắt, hướng về phía Phương Thiên Nam hơi nợ nụ cười. Cho dù là một thải y kia lúc này trên mặt như cũng che lại màu đen khăn che mặt, cho dù là một thải y kia chỉ là ngồi ở đó một bên, khi nàng lộ ra nụ cười trong đáy mắt, Phương Thiên Nam liền có thể cảm giác được, trên người mình áp lực đột nhiên tan biến, ngay sau đó, lại như cùng là gió xuân hưu hiu đượm dạng, sở hữu khí tức lạnh lẽo như băng, trong phút chốc liền toàn bộ thối lui, mà Phương Thiên Nam quanh thân ánh mặt trời hay hoặc giả là phương thiên nam phía sau thanh loan pháp tướng. Vào đúng lúc này, vô cùng trói mắt lên. Đương nhiên rồi, một thải y thì quanh thân chỗ tạo nên tới đóng băng thế giới, như cũ tồn tại. Nguyên bản còn bao quanh một thải y thì to lớn khối băng, tại văn một tiếng, vỡ vụn ra sau, hình thành mảnh khối băng nhỏ, vậy mà dần dần ngưng tụ trở thành từng chôi trường kiếm. Những thứ này trường kiếm tản ra lạnh leo âm chấm khí tức, dần dần lấy một thải y thì làm trung tâm, trôi nổi ở giữa không trung. Mà trường kiếm xa xa chỉ vào đấy, vẫn là phương thiên nam vị trí. Gần giống như một thải y đã khởi động cái này hàng trăm hàng ngàn đem trường kiếm vì ý chỉ về bất luận cái nào phương hướng đồng dạng. Từ xa nhìn lại, một thải y liền là hoàn toàn đứng ở một mảnh kiếm trong mưa. Bất quá, Phương Thiên Nam cũng là không có cảm nhận được những thứ này bằng trên thân kiếm chỗ truyền ra ngoài lạnh leo sắc cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, một thải y li quanh thân nguyên bản bị băng hàn khí tác dụng dần co lại, cánh lá vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi biến mất hàn ý gần giống như ánh mặt trời đến. Để cho những thực vật này bên trên băng sương, một điểm nhỏ tuy tan. Chốc, chốc còn có một chút thủy châu từ giữa không trung lá cây bên trên, lăn xuống dưới tới, tích bằng một tiếng. Nhỏ rơi trên mặt đất, vang lên một đóa nho nhỏ nước. Mộc Thải Y già nhìn chung quanh một thoáng, quanh thân lơ lửng lại khối băng tạo thành rất nhiều trường kiếm, nhíu mày một cái, sau đó, lại động thủ từ trong lực của mình, thật nhanh lấy ra một cái hộp, cùng ban đầu chứa đựng kỳ chân dị quả hộp bất đồng. Lần này, một Thải Y già lấy ra hộp, cái đầu muốn hơi nhỏ hơn một chút, hơn nữa, tại trọng lượng bên trên, không thể nghi ngờ cũng phải chầm một chút. Khi một Thải Y động tác trình tự mở ra cái này hộp sau, xuất hiện tại Phương Thiên Nam trước mắt, liền là từng khối băng hàn huyền thiết. Phương Thiên Nam cẩn thận đến một thoáng, phải là có 7 khối bộ dáng. Những thứ này băng hàn thiết to nhỏ không đều, hình bên trên cũng là không giống nhau. Nhưng mà, Băng Hàn Huyền Thiết bên trên trôi tản mát ra khí thức, nhưng chắc là sẽ không gặp người. Phải biết, Phương Tiên Nam không phải là chưa từng thấy qua Băng Hàn Huyền Thiết, mà một thải y kia trên người, có thể lập tức lấy ra 7 khối Băng Hàn Huyền Thiết, Phương Thiên Nam cũng không có quá mức kinh ngạc. Một thái y ở tại Thanh Vân Tông thời điểm, chỉ tại không ngừng thu tập Băng Hàn Huyền Thiết. Tại Phương Tiên Nam trong ký ức, chính mình lần thứ nhất cùng một thái y kia gặp gỡ, chính là tại Từ Do thị trường giao dịch bên trên, một thải y kia đang bày sạp, được Băng Thiết. Theo bản năng, Phương Thiên Nam liền chợt chợt miệng, trên mặt toát ra cân nhắc biểu hiện. Mặc dù nói, Băng Hàn Huyền Thiết chỉ là cấp 4 tài liệu luyện khí, đối với võ giả cấp bậc tu luyện giả mà nói, tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Nhưng là, đối với nhân nguyên cảnh chân nhân cấp bậc này tu luyện giả mà nói, trừ phi là Băng Hàn thuộc tính tu luyện giả, muốn luyện chế ra một cái phù hợp bản thân tiên phú tư chất thuộc tính huyền khí, mới sẽ phi thường coi trọng, còn lại dưới tình huống, ngược lại cũng không phải phi thường quý giá. Thật giống như hàng nghĩa nguyệt có hòa tinh, hay hoặc giả lá trước mắt, tiến vào tinh luyện sau, mỗi một gã tu luyện giả trong tay đạt được nội đan yêu thú đồng dạng, thật muốn so sánh lên, nếu so với Băng Hàn Huyền Thiết tới càng thêm vào hơn giá trị. Nhưng là Một thái ý y lập tức lấy ra bảy khối băng hàn nguyên thiết, vẫn là rất có chút có thể đổ sụp bộ dáng. Nếu một thái ý y đã từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, một thái ý y chúng quanh tạm nên tới đóng băng thế giới, cũng đang từ từ tiêu tan. Phương Thiên Nam suy nghĩ, chính mình tựa hồn là có thể lên trước, đi cùng đối phương thương lượng một chút kế tiếp nên làm gì bây giờ. Dù sao, lấy một thải ý y trạng huống trước mắt mà nói, cứ như vậy một mực ngừng ở lại chỗ này, tự nhiên là không thích hợp. Hơn nữa, Phương Thiên Nam phía sau Thanh Loan pháp tướng có năng lượng, như cũ tương đối mạnh mẽ. Phương Thiên Nam ngược lại là nghĩ, phát huy Thanh pháp tướng Uy, cùng một thái ý y đi cùng một chỗ. Chặn giết mấy con cấp 5 yêu thú nhưng là liền tại phương thiên Nam cất bước tới gần một thải y đi thời điểm đột nhiên đóng băng thế giới hình thành loại kia khí tức lạnh leo như băng Tuy rằng đã biến mất rồi nhưng là lấy một thải y để làm trung tâm phân tán đi ra bài xích lực như cũ tồn tại đây là phương thiên Nam Namỗng nhiên nếu như, như mày có thể nói Tuy rằng một thải y đi quanh thân bao quanh khối băng đã tăng giá nhưng là cả người chỗ tản mát ra khí thế cũng là so với trước kia tính tọa thời điểm muốn tới được càng thêm tưởng ịnh mà một thải y liếp nhìn phương thiên Nam tiếp tục hơi cởi sau hai tay liền bắt đầu thật nhanh động tăng lên Đầu tiên là đem trong đó một khối băng hàn huyền thiết cho nhẹ nhàng cuốn lên, tại băng hàn huyền thiết vẫn không có hoàn toàn hạ xuống xong, nguyên bản trôi nổi tại một thải y quanh thân băng kiếm, cũng là bỗng nhiên phun trào lên, không ngừng từ trên thân kiếm, tỏa ra từng đạo từng đạo có thể thấy được ánh sáng màu trắng, đem băng hàn huyền thiết cho hoàn toàn bao vây lại. Đứng ở phương tiên nam góc độ nhìn qua, gần giống như những thứ này trôi nổi ở giữa không trùng khối băng ngưng tụ thành trường kiếm, tại thúc dục băng hàn huyền thiết hòa tan, sau đó, chậm rãi đem băng hàn huyền thiết kéo, dần dần Phương nam không khỏi trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn một biến hóa. Lấy băng hàn huyền thiết làm tài liệu Tại khối băng ngưng tụ thành mấy trăm trường kiếm tản mát ra hào quang thúc dục dưới, một thanh chỉ có 3 khoảng 10 cm dáng dấp trường kiếm dần dần hiện hệ ra. Khi tất cả ánh sáng màu trắng đột nhiên biến mất thời điểm, tại một thải y kia trước người, lơ lửng một thanh đen kỷ tiểu kiếm. Chỉ sợ gì nói nó nhỏ, hoàn toàn là bởi vì cùng quanh thân to lớn khối băng ngưng tụ ra trường kiếm so với, bất kể là cái trên đầu, vẫn là ở tán phát quang mang trên, đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Phương Thiên Nam suy nghĩ, nhỏ như vậy kiếm, sợ rằng còn không sánh được thanh kiếm một nửa lớn nhỏ chứ. Mộc thải ý cũng là cau mày, nhìn trước mắt vừa ngưng tụ ra tiểu kiếm tay phải nhẹ nhàng như vậy vung lên, trôi này tiểu kiếm liền đột nhiên một cái giật mình ngẩng dạng, âm ầm xung kích hướng về phía bên cạnh một gốc che trời cửu mục, mà đang ở chôi này tiểu kiếm chỗ đi qua, phản phất là bởi vì tốc độ quá nhanh, hay hoặc giả là tiểu kiếm bản thân ẩn chứa băng hàn thuộc tính khí tức, quá mức ngưng tụ cùng mãnh liệt, ở giữa không trung, để lại một vệt nhàn nhạt băng xương vết tích. Ưu dường như là trôi này tiểu kiếm, hoàn toàn là theo tầng này đột nhiên xuất hiện băng xương, trước tiến vào đồng dạng. Ấm, tiếng, tiểu kiếm bắn trúng đại thủ sau, tại to lớn trên thân cây, tạo thành một cái sâu sắc lỗ thủng. Rất hiển nhiên, tiểu kiếm đòn đánh này hoàn toàn là trực tiếp đánh thủng tự mục, ngược lại lại không vào đến tự mục phía sau dưới mặt đất. Chỗ kích nâng lên rồi bặm, vẫn không có tiêu tan đồng thời, nguyên bản ở trong không khí, bởi vì tiểu kiếm phi hành, mà ngưng tụ mà thành một đạo nhàn nhạt, nhạt băng sương, liền tại ánh mặt trời tùy ý dưới, dần dần biến mất chuyển hóa thành từng tia một sương ngủ, dần dần tàn mắt ra. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Điển. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện quy mô chương 236, huyền thiết kiếm trận 2. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Phương Thiên Nam trên mặt nổi lên quái dị vẻ mặt, tựa hồ là càng thêm nồng nàn rồi. Liên mục thải ý ýia chính mình, tựa hồ cũng bị tiểu kiếm có tốc độ cùng năng lượng mạnh mẽ cho chấn động đến đồng dạng, sững sờ nhìn, mà quên mất bước kế tiếp động tác. Cái kia vung ra đi tay phải, bắt đầu cứng ngắc ở trước người giữa không trung, chậm chạp không có thu hồi lại. Chỉ là, tiểu kiếm tạo thành chấn động, nhưng còn rất xa không có kết thúc. Hiện tại hai người đều có chút sững sờ đồng thời, cây kia bị xuyên thủng tự lấy xuyên thủng lỗ thủng làm trung tâm, xì xì xì phát ra một trận tiếng vang, tựa hồ là như nói Trên tiểu kiếm chỗ mang theo băng hàn thuộc tính khí tức, đối với thương tổn của nó là to lớn bao nhiêu. Nguyên bản tràn đầy sinh cơ to lớn thân cây, phản phất là bị triệt để đóng băng lại đồng dạng, không ngừng rạn nước, từng cái từng cái tinh tế vết nước, tại cự mục trên thân cây lan tràn, mở rộng chi nhánh, gần giống như vừa rồi một tiếng, hoàn toàn đánh chúng vào cái này khóa cự mục nơi yếu hại, khiến nó hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Ẩm, một tiếng vang thật lớn. Che trời cự mục, vậy mà tại chỉ chốc lát sau, ầm ầm sụp đổ. Đến giờ khắc này, tiểu kiếm đi vào đến dưới mặt đất thời điểm chỗ kích nâng lên mùi bặm, đều vẫn không có hoàn toàn tàn đi thì có một cỗ lớn hơn bội bẩm, tứ tán lan tràn ra, xôn xao, thanh thế hùng vĩ. Phương Thiên Nam cùng một thải y ở miệng của hai người ba, cơ hồ đều không kiểm hãm được trương đại, không biết hợp lại lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Phương Thiên Nam trong ánh mắt có rất nhiều tò mò, còn có mong đợi. Mà một thái úy trong ánh mắt, đầu tiên là lấp lóe qua mấy phần kinh ngạc. Ngay sau đó, chính là tự tin tràn đầy. Thu hồi chính mình vung ra đi tay phải, chính như cùng Phương Thiên Nam suy đoán như vậy, chôi này đi vào tới lòng đất dưới tiểu kiếm, trong cùng một lúc, lui về bay trở về đến một thái úy lìa trước người, tựu như cùng là thôi động cũng không có động tới đồng dạng. Lần nữa trôi nổi tại một thải y tầm mắt trước mặt. Lần này, Phương Thiên Nam cũng không dám coi thường trôi này tiểu kiếm vi lực. Cho dù là thân hình của nó, sát thực là bẽ gầy đến liền thanh vân kiếm một nửa đều không có, nhưng là, ngẫm lại nó trước đó tạo thành náo động, Phương Thiên Nam liền quả quyết thu hồi, nghĩ còn coi thường hơn tâm tư của nó. Một thải y từ trong hộp, lần nữa lấy ra một khối băng hàn huyền thiết, nhẹ nhàng vút lên. Phương Thiên Nam gần giống như tái diễn quan sát một lần trước đó tiểu kiếm. Hình thành quá trình đồng dạng, nhìn thấy trôi thứ hai băng hàn huyền thiết ngưng tụ ra tới trường kiếm. Lần này hay là một thải y ý chọn lựa băng hàn huyền thiết muốn hơi lớn hơn một chút duyên cơ, nhưng tụ ra tới trường kiếm hình thái, muốn so với trước kia đệ nhất chôi, tới càng thêm lớn bên trên một ít. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là đối với đúng đích. Nếu là cùng phương thiên nam trong tay thanh vân kiếm so với, cái này trôi thứ hai ngưng tụ ra trường kiếm, như cũng chỉ có thể coi là bé gậy. Ngay sau đó, một thải y ý trong tay băng hàn huyền thiết, một khối tiếp theo một khối quấn lên, mà ở một thải y ý địa quần thân. Những cái kia do khối băng ngưng tụ mà thành hơn trăm thanh trường kiếm, cũng đều khi theo một thải ý địa cử động, mà không ngừng tỏa ra hào quang màu trắng. Lần lượt đem những này băng hàn huyền thiết cho ngưng tụ thành từng chuôi trường kiếm hình thái. Đến lúc này, Phương Thiên Nam bên trong kinh ngạc trong lòng đã dần dần bình phục xuống, càng nhiều hơn hay là đối với một thải y kia những cử động này tò mò. Đặc biệt là, khối băng ngưng tụ ra trường kiếm, vì sao lại phát ra lóe mắt bạch quang, thì tại sao sẽ trực tiếp đem băng hàn huyền thiết ngưng tụ trường thành kiếm hình thái đây? Phương Thiên Nam chỉ có thể là suy đoán, một thải y kia đối với đột nhiên hình thành khối băng ngưng tụ mà thành trường kiếm, không có bao nhiêu khống chế lực, trái lại là lần nữa ngưng tụ ra băng hàn huyền thiết kiếm, mới là một thái ý để có khống chế mục tiêu. Chỉ có như vậy Một thái ý y mới có thể mượn băng kiếm năng lượng, tới ngưng tụ ra có đủ nhiều băng hàn huyền thiết trường kiếm đi. Mà một khi một thải y thì thật sự dường như Phương Thiên Nam suy đoán, tại sau này thời gian đều chen có khống chế những thứ này huyền thiết trường kiếm năng lực, như vậy, ở trong chiến đấu, một thải y thì lại có thể có bao nhiêu ưu thế đây? Phương Thiên Nam cũng sẽ không bèn bèn liền cho rằng, những thứ này trường kiếm, tất cả công kích đều chỉ có phương diện tốc độ nhanh, cùng với mang theo mạnh mẽ khí tức lạnh leo như băng mà thôi. Lúc này, tại một thải y thì quanh thân bên trong phạm vi, nhưng là có bảy trôi huyền thiết kiếm lơ lưỡng. Nói lớn chuyện ra, Cái kia chính là một thải y chỉ cần đối với những thứ này huyền thiết kiếm không chế lực đủ mạnh, hoàn toàn có thể lấy một người đối mặt với 7 tên tu luyện giả vây công. Nói nhỏ chuyện đi, một thải y cũng có thể đối mặt với bất luận cái gì một tên tu luyện giả thời điểm, tại trên binh khi áp chế đối thủ. huống chi, phương thiên nam còn không biết, những thứ này huyền thiết kiếm công kích khoảng cách, có thể xa tới cái loại gì trình độ. Tại chân nhân cấp bậc tu luyện giả bên trong, nhưng là hiếm thấy có được tấn công từ xa năng lực. Cũng không phải mỗi người, cũng có thể cùng Thanh Vân Tông tông chủ mục Thanh Sơn may như vậy, tại thiên nguyên cảnh chân nhân cảnh giới thời điểm, liền chạm tới thần thức ngưỡng cửa cho tới có thể dùng thần trí của mình tới bao quanh trong cơ thể chân nguyên tiến hành khoảng cách xa công kích Mặc dù là bất luận cái gì một tên tiên nguyên cảnh chân nhân đều có thể làm đến một điểm này như vậy mục thải y ưu thế cũng là hết sức rõ ràng đấy chỉ ít đang đối mặt địa nguyên cảnh chân nhân thời điểm mục thải y thì hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn công kích bên trên ưu thế kéo chết đối phương nghĩ đi nghĩ lại phương tiên Nam âm thẩm vì là mục thải y lý thực lực tăng lên cảm giác được cao hứng đồng thời đột nhiên nhìn thấy một thải y dĩ nhiên là con này nhìn vướng quanh thân những cái tia khối ba ngương tụ mà thành trực kiếm những thứ này chưa kiếm tại về số lượng đã giảm thiếu rất nhiều, mặc dù là cho người cảm giác lên, cũng ít rất nhiều phong mang. Dù vậy, Phương tiên Nam như cũ có thể cảm nhận được, khối băng ngưng tụ thành trên trường kiếm, còn đang phát tán ra từng sợi từng sợi ánh sáng màu trắng. Nếu như một Thải Y Nhi vào lúc này có thể cung cấp lại một khối băng hàn nguyên thiết, nói không chừng có thể có được thứ 8 chuôi lơ lửng huyền tiết kiếm rồi. Ngay sau đó, một Thải Y Nhi cắn răng, tự hồ là quyết định cái gì đồng dạng, đem mình bên người mang theo trường kiếm cũng cho căng lên. Nhất thời, Phương Thiên Nam quen thuộc một màn, một lần nữa xuất hiện Lần này, Nưng tụ ra huyền thiết tiểu kiếm cảnh tượng, cũng trước đó 7 lần, hơi hơi hứa bất đồng. Cái kia chính là, tại tiểu kiếm Nưng tụ mà thành trong quá trình, vậy mà có thật nhiều cho cạn rơi xuống hướng mặt đất. Trong đó lớn nhất một khối, chính là nguyên bản thuộc về một thải y đi sử dụng trường kiếm trôi kiếm rồi. Chẳng trách, Phương Thiên Nam âm thầm lầm bầm một câu. Hóa ra sở hữu có thể trôi nổi tại một thải y đi bên người huyền thiết tiểu kiếm, toàn bộ tài liệu đều phải là băng hàn huyền Còn lại mặc cho chất liệu gì, cũng sẽ ở hào quang màu trắng dưới, bị tách ra. Nói cách khác, một thải y đi bên người bội kiếm Mặc dù là lấy băng hàn huyền thiết vì là tài liệu chính luyện chế ra, nhưng là, lại không thể đủ trôi nổi tại một thải Y Li ở bên người. Là lấy, một thải Y Li mới có thể vực lên trường kiếm trong tay, để cho khối băng ngưng tụ mà thành trường kiếm tản mát ra ánh sáng màu trắng, đối với nó no tiến hành lần nữa luyện chế một phen. Chỉ có điều, cứ như vậy, một thải Y Li ở bên người bội kiếm, nhất định là đã không có. Cũng không trách được một thải Y Li đang quyết định trước đó sẽ một chút do dự một chút. Nhưng là, tại Phương Tiên Nam xem ra, một thải Y đi quyết định như vậy không thể nghi ngờ là chính xác. Khối băng ngưng tụ mà thành trường kiếm, có thể không là lúc nào đều sẽ xuất hiện đấy. Hay là, bỏ lỡ lần này, một thải y y liền cũng không có cơ hội nữa gặp phải rồi. Tại Phương Tiên Nam trong mắt, một thải y y lúc này có thể ngưng tụ ra huyền thiết tiểu kiếm, càng nhiều, như vậy, đối với một thải y y trợ giúp lại càng lớn. Nếu như tình huống cho phép, Phương Tiên Nam đều suy nghĩ, một thải y thì có thể ngưng tụ cái mười chôi, thậm chí trăm chôi huyền thiết tiểu kiếm đi ra đây. Đến lúc đó, một khi chiến đấu với nhau, liền trực tiếp thúc dục cái này số lượng to lớn huyền thiết kiếm, rất xa công kích về phía đối thủ, gần giống như cho đối phương rơi xuống một hồi mưa kiếm đồng dạng, cái kia tình cảnh, như thế nào, thế nào đổ sụp. Nhưng là Từ khối băng ngưng tụ mà thành trường kiếm, số lượng đang giảm xuống, cùng với tán giật ra tới ánh sáng màu trắng đang yếu bất tình huống đến xem, Phương Thiên Nam mong đợi, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lại nói, Mục thải Yiya lại từ đâu bên trong tìm được nhiều như vậy băng hàn huyền thiết đây. Phải biết, Mục thải Yiya nhưng là đem bộ kiếm của mình đều cho ném bầu trời, để cho hào quang màu trắng phụ trợ, ngưng tụ trở thành thứ 8 chuôi tiểu kiếm nữa nha. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cư, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 237, khối thứ 9 băng hàn huyền thiết. Liên tại Phương Tiên Nam trong đầu suy nghĩ, không ngừng suy đoán thời điểm, trôi nổi tại một thải y địa bên người tám trôi huyền thiết kiếm, vậy mà tự chủ di động. Những thứ này huyền thiết kiếm hình thái, trên tân bản, đều cùng một thải y địa ban đầu đội kiếm tương tự, đơn giản là tại lớn nhỏ bên trên, có chỗ khác biệt. Có lớn lên, có ngắn. Phương Thiên Nam rất rõ ràng, đây chính là một thải y lấy được băng hàn huyền thiết lớn nhỏ tạo thành. Ngoài ra, Phương Thiên Nam vẫn có thể nhìn thấy Trong đó một thanh huyền thiết kiếm, trên thân kiếm, một chút có mấy phần không tròn vẹn. Không, sát thực tới nói, phải là có hai thanh huyền thiết kiếm, trên thân kiếm đều có được nhất định không tròn vẹn. Đơn giản là trong đó một thanh, chỉ là tại chôi kiếm địa phương, tàn một góc, không giống như là một thanh hoàn chỉnh trưởng kiếm mà thôi, phảng phất là tại rèn đúc trong quá trình, bị mẹ chạm qua đồng dạng. Phương Thiên Nam trước tiên, liền suy tính, chôi này huyền thiết kiếm phải hay không trước hết ngưng tụ ra cái kia một cái. Dù sao, Phương Thiên Nam nhưng là từng trải qua, đệ nhất chôi huyền thiết tiểu kiếm, trước đó có công kích qua một lần, hơn nữa tạo thành thành thế, có chút hung Nếu như huyền thiết kiếm bản thân cường độ không đủ, tạo thành nhất định tổn thương cũng là khả năng đấy. Nhưng là, Phương Thiên Nam cẩn thận quan sát một thoáng, chuôi này tàn thiếu một góc huyền thiết kiếm, cùng với cùng còn lại bảy chuôi huyền thiết kiếm làm một cái so sánh, Phương Thiên Nam liền trong nháy mắt hủy bỏ cái này suy đoán. Đặc biệt là Phương Thiên Nam quan sát được mặt khác một thanh không chọn vẹn huyền thiết kiếm, chính là do một thải để ban đầu bội kiếm chống ngưng tụ mà thành thời điểm, Phương Thiên Nam ngược lại là đối với cái này tám chuôi huyền thiết hơn một phần hiểu rõ. Tại Phương Thiên Nam xem ra, tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng thứ này ngưng tụ ra huyền thiết kiếm, là không phải là bởi vì lớn nhỏ bên trên bất đồng. Uy lực cũng có chỗ bất đồng. Nhưng là, nhất là trực quan ý nghĩ chính là, nếu mỗi một lần một thải y đi tung ra một khối băng hàn huyền thiết, liền có thể ngưng tụ ra một thanh kiếm, tại sao không đem những tia đại năng khối băng hàn huyền thiết trước một bước phân liệt ra tới, lấy cái này tới nhiều ngưng tụ ra mấy chuôi huyền thiết kiếm đây? Phương Thiên Nam không hiểu đoán tạo sư đang luyện chế trường kiếm thời điểm, đến tột cùng là như thế nào chọn nhân tài đấy. Nhưng là, có một chút, Phương Thiên Nam vẫn là tin tưởng. Cái kia chính là tại rèn đúc trường kiếm trong quá trình, làm chủ tài liệu băng hàn thiết, trên căn bản đều là tuyển lựa một khối cái đầu lớn hơn làm chủ tài liệu, còn lại chính là tăng thêm một ít cái khác tài liệu lạm phụ trợ rồi. Chưa từng có cái nào một tên đoán tạo sư, sẽ bởi vì băng hàn huyền thiết cái đầu quá nhỏ mà tuyển lựa hai khối. Thậm chí ba khối băng hàn huyền thiết tới rèn đúc cùng một thanh trường kiếm đấy. Cho dù là dài như vậy kiếm rèn đúc đi ra, khả năng cũng không phải huyền khí, mà là giống nhau võ giả cấp bậc tu luyện giả sử dụng binh khí. Bởi vì mỗi một khối băng hàn huyền thiết, tuy rằng tại trên đại thể là giống nhau, nhưng là rèn tại cùng một thanh trường kiếm bên trên, nhưng sẽ sinh ra nhất định bài sức tính. Phải biết, mỗi một khối băng hàn huyền thiết tại hình thành thời điểm, đều là độc lập, phương thiên nam những người tu luyện này tại thu được đến băng hàn huyền thiết mỏ thời điểm, cũng là thiên nhiên hình thành khối nhỏ, như thế, ngươi cũng không thể bảo đảm bất đồng băng hàn huyền thiết bên trong sở hữu thành phần đều hoàn toàn tương đồng chứ? Trừ phi là ngươi rèn đúc trình độ đạt đến thực hạn, có thể đem những thứ này bất đồng thành phần, toàn bộ tiêu trừ. Nhưng là, có được như vậy rèn đúc trình độ đoán tạo sư, lại có bao nhiêu? Mà đến một thải y thì tình cảnh trước mắt tới nói, cũng không phải nghĩ đem bất đồng băng hàn huyền thiết khoáng thạch cho dung hợp một chỗ, trái lại là nghĩ đem những này băng hàn huyền thiết khoáng ra thành rất nhiều khối. Chỉ là, do một thái y đi bội kiếm ngưng tụ mà thành huyền thiết tiểu kiếm, tại hình thái bên trên cũng là có một cái cực lớn thiếu hụt. Cái kia chính là, tại trên chu kiếm, có rất lớn một phần không chọn vẹn tạm thời không nói đến, liền trên thân kiếm, tới gần chuôi kiếm vị trí, cũng còn tồn tại một cái nho nhỏ ló miệng. Điều này làm cho Phương Tiên Nam nghĩ đến, có thể là bởi vì giàn đúc bội kiếm trong quá trình, băng hàn huyền thiết bị đoán tạo sư chế tạo qua duyên cớ, hay là, cái này cũng là một thải y ý, ý trước đó quyết định đem bội kiếm cô động thành huyền thiết tiểu kiếm thời điểm, sản sinh do dự nguyên nhân thực sự đi. Về phần đem hoàn chỉnh băng hàn thiết ra ra, tái ngưng tụ thành huyền thiết tiểu kiếm ý nghĩ, cũng trong nháy mắt này, bị Phương Tiên Nam ném ra náo hải. Mộc Thải Y hiển nhiên so với Phương Thiên Nam càng thêm rõ ràng, như thế nào đi đến được vào cái này một cơ hội duy nhất, nhưng tụ ra Huyền Thiết tiểu kiếm. Thật muốn đem hoàn chỉnh băng hàn huyền thiết cắt đứt ra, nói không chừng, Phương Thiên Nam vào lúc này chỗ đã thấy cũng không phải là tám chuôi huyền thiết kiếm, mà là vô số không hoàn chỉnh huyền thiết tản kiếm mảnh vỡ rồi. Tám chuôi huyền thiết kiếm có ba thanh, tự động chuyển qua một Thải Y ở bên trái. Kế tiếp, lại có ba thanh di động đến một Thải Y phía bên phải. Còn lại cuối cùng hai thanh thì là di động đến Mộc Thải Y đỉnh đầu vị trí. Phương Thiên Nam quan sát một thoáng, huyền thiết tiểu kiếm di động vị trí tạm thời không để cập tới đang di động chỉnh tự bên trên, thì là y theo huyền thiết kiếm hình thành trình tự tiến hành. Lúc này, tại một thải y trên đỉnh đầu hai thanh huyền thiết kiếm, chính là có không chọn vẹn hai thanh. Hiển nhiên một thải y kia đối với huyền thiết kiếm bên trên sẽ xuất hiện không chọn vẹn bộ phận, trước đó thì có hiểu rõ cùng chuẩn bị. Về phần như cũ trôi nổi tại một thải y thì quanh thân khối băng ngưng tụ mà thành trường kiếm, tại về số lượng, tựa hồ là dưới hạ xuống cực hạn, sợ rằng chỉ có lúc đầu một phần 5 con ít hơn, hơn nữa, tản mát ra ánh sáng màu trắng, cũng biến thành yếu ớt. Bất quá, Phương Thiên Nam luôn cảm giác, tình huống như vậy, tràn đầy một chút quái dị. Tựa hồ là một thải ý nghi ngưng tụ huyền thiết kiếm quá trình, còn chưa hoàn thành đồng dạng. Tại Phương tiên Nam trong nội tâm, đối mặt với như vậy một màn, luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Một thải ý nghi y chính mình, cũng là nhíu mày, vẫn là công chân ngồi xếp bằng tư thế, liếc nhìn quanh thân khối băng ngưng tụ thành trường kiếm, lại nhìn một chút đỉnh đầu vị trí, khẽ thở dài. Theo bản năng, Phương tiên Nam theo một thải ý liếc mắt, liếc mắt trôi nổi tại đầu nàng đỉnh hai thanh huyền thiết kiếm. Là tại cảm khái cái này hai chuôi huyền thiết kiếm không chọn vậy sao? Không nên a. Phương Thiên Nam suy nghĩ, một thải ý nếu như sẽ đối cái này hai chuôi huyền thiết kiếm biểu thị tiếc nuối, chỉ ít Tại thứ 7 trôi huyền thiết kiếm ngưng tụ mà thành thời điểm, liền trực tiếp biểu hiện ra bất đắc dĩ. Cần gì phải cùng đến hiện vào lúc này? Thậm chí, một thải y kia liền bản thân bộ kiếm, cũng có thể không ném lên trời, đơn giản là ngưng tụ ra huyền thiết kiếm, thiếu một trôi mà thôi. Tại Phương Tiên Nam xem bên trong, 7 trôi huyền thiết kiếm cùng 8 trôi huyền thiết kiếm khác biệt, cũng không phải rất lớn. Trừ phi là, Phương Tiên Nam ánh mắt, đông nhiên sáng ngời. Tại một thải y kia bên trái cùng phía bên phải, đều có được 3 thanh huyền thiết kiếm, chỉ có đỉnh đầu vị trí, chỉ có 2 thanh, sao vừa nhìn đến, cảnh tượng như vậy rất là duy mỹ, cũng rất là chấn nhân tâm, nhưng là Huyền thiết kiếm về số lượng, lại tựa hồ như là thiếu một chuôi a. Đa biệt là, như cũ trôi nổi tại một thải y li quanh thân khối băng năng tụ mà thành trường kiếm, tản mát ánh sáng màu trắng, vẫn còn tiếp tục. Phương Thiên Nam sơ lược đánh giá một chút, những thứ này trên trường kiếm tản mát ra ánh sáng màu trắng cường độ. Dựa theo Phương Thiên Nam suy đoán, hẳn là lại có thêm một thanh huyền thiết kiếm xuất hiện, nhưng ánh sáng này mới sẽ hao hết khối băng năng lượng chứ. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam khẽ miệng, không khỏi toát ra một chút nhiên tỉnh ngộ biểu lộ tới. Phương Thiên Nam không biết, một thải ý ý trước đó phải hay không liền tiên đoán được chính mình sẽ có như vậy một cơ hội. Là lấy Một thái y y mới có thể tại Thanh Vân tông thời điểm, liền bắt đầu thu thập băng hàn huyền thiết, hơn nữa, hay là tiêu tốn tại Phương tiên Nam lúc đó xem ra, to lớn đại giới tới tiến hành hối đoái. Nhưng là, kết quả cuối cùng, cũng là tại một thải y y vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong dưới tình huống, cơ hội này, lại đột nhiên đến đến rồi. Một thải y y chỉ có thể là tiết nối đi tiếp thu, chỉ có thể có được 8 chuôi huyền thiết kiếm kết quả như thế. Không phải một thải y thì không đủ tận lực, mà là nàng liền trong tay mình một kiếm, cũng đã sử dụng mất, làm sao có thể tìm tới cái khắc băng hàn huyền thiết đây? Chỉ là, một thái y y không có, Phương Thiên Nam cũng là có a. Nghĩ tới đây, Phương Thiên Nam quả quyết từ giới bài bên trong, đem mình cất giữ cái kia khối băng hàn huyền thiết lấy ra. Sau một khắc, Phương Thiên Nam liền đem khối này băng hàn huyền thiết ném một thả y địa vị. trí. Cùng lúc đó, Phản Phật là cảm nhận được Phương tiên Nam cử động đồng dạng, một thả y địa nguyên bản còn có chút bất đắc dĩ trong ánh mắt, đột nhiên bùng nổ ra một vệt hào quang. Ngay sau đó, khi Phương Thiên Nam quăng khối này băng hàn huyền thiết, đi tới một thả y địa bên người một khắc, một thả y địa tay trái, nhẹ nhàng tại đây khối băng trên, lên trên đẩy một cái. Nhất thời, phân tại một y thân ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt liền toàn bộ tụ tập đến khối này băng thiết bên trên. Phương Thiên Nam phảng phất là nhìn thấy rất lạnh leo xinh đẹp một màn. Sở hữu khối băng ngưng tụ mà thành trường kiếm, cực điểm tản ra thuộc về bản thân cuối cùng ánh sáng, dần dần biến mất biến mất ở giữa không trung. Ma mà màu trắng tia sáng tập trung nhất trên cái điểm kia, băng hàn huyền thiết bộ dáng, chính đang dần dần mơ hồ, đến cuối cùng, lại cực kỳ rõ ràng ngưng tụ thành một cái mới tinh huyền thiết kiếm. Tựa hồ là khối băng châu ngưng tụ thành sở hữu trường kiếm, đến giờ phút này rồi, mới xem như là hoàn thành sứ mạng của mình đồng nhiên, toàn bộ biến mất đồng thời, thanh thứ 9 huyền thiết kiếm, cũng chợt một tiếng, đi tới một thải ý đỉnh đầu vị trí. Nhất thời Một thải ý quanh thân trước kia tạo nên tới băng hàn khí tức, dần dần thu liễm, chậm rãi lấy một thải y đi làm trung tâm, tập trung. Sát thực Tới nói, là toàn bộ cô động tiến vào 9 chôi mới ngưng tụ ra huyền thiết kiếm bên trong. Mà chia làm 3 tổ, trôi nổi tại một thải ý quanh thân huyền thiết tiểu kiếm, cũng vào đúng lúc này, lần nữa di động lên. Lấy một thải ý vì là nguyên điểm, 3 tổ huyền thiết kiếm, chính là một cái rất lớn phẩm hình chữ. Mà ở mỗi một tổ 3 thanh huyền thiết kiếm, lại tạo thành một cái nhỏ bé phẩm hình chữ. Như thế, 9 huyền thiết kiếm, trong mắt lảnh láng một thoáng, phản vật là cái này 9 cái cố định vị trí tâm đó có không hiểu liên hệ đồng dạng, lẫn nhau tầm đó lừng lánh đi ra ánh sáng, có thể toàn bộ chỉ liên đối đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, ở này một đạo cực điểm hoa lệ ánh sáng tan biến sau, chín chuôi huyền thiết kiếm cũng đột nhiên tan biến. Phương Tiên Nam có thể nhìn thấy, những thứ này huyền thiết kiếm cuối cùng hướng đi, chính là một thải ý địa bên trong thân thể. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilian. -E cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 238, khăn che mặt. Cảm ơn. Mục Thải y thì tại chín thanh huyền thiết kiếm toàn bộ biến mất đến thân thể của chính mình bên trong sau, liền đứng lên tới, đi tới Phương Tiên Nam trước mặt, rất là nghiêm túc nói một câu. Haha, lúc đầu khối này băng hàn huyền thiết, chính là chuẩn bị làm báo đáp ngươi nói cho ta biết liên quan tới năng lực nhận biết vận dụng phương diện tin tức. Chỉ có điều, tại Thanh Vân Tông thời điểm, một mực không có tìm được cơ hội thích hợp." Phương Tiên Nam ngượng ngùng nở đủ cười, nói ra, lần này được rồi, tựa hồ thật đúng là cử đi không sai công dụng. Phương Tiên Nam tự nhiên là rõ ràng, Mục Thải ý, ý sẽ nói cảm ơn môn nhân. Ngươi Một thái y thì chỉ nói một chữ, cũng là nhìn Phương Thiên Nam nụ cười, do dự một chút, không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, được rồi, dù sao chúng ta là đồng môn, lại thân ở tinh luyện tràng nơi như thế này, quá khách qua đường mặt lên, trái lại không tốt. Phương Thiên Nam mong mau, mau chuyển gì đề tài, hỏi, bất quá, ngươi thế nào vào lúc này, liền lựa chọn ở loại địa phương này đột phá đây? Còn không phải là bởi vì ngươi? Một thải y thì không tự chủ được nói một câu. Lập tức, một thải y thì nhìn về phía Phương Thiên Nam ánh mắt, liền có chút lập lòe, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mới giải thích nói, nếu bây giờ có thể nhìn tới ngươi, hẳn là liền hết chuyện. Ồ, Phương Thiên Nam nhàn nhạt gật gật đầu. Bất quá, ở trong nội tâm, Phương Thiên Nam cũng là lên một chút gợn sóng. Cho dù là một thải y thì chưa hoàn chỉnh giải thích ra tất cả, Phương Thiên Nam lại có thể đại khái đoán ra được. Tại yêu thú cấp 6 lôi điểu y dưới sườn, một thải y y mặc dù là an toàn rời đi, nhưng là đối với ở lại nguyên chỗ cùng yêu thú cấp 6 đối lập Phương Thiên Nam, không thể nghi ngờ cũng là tương đối lo lắng. Cái này không, tại giúp đi đến một cái đối lập khoảng cách an toàn sau, một thải ý y thì liền động giúp một tay tâm tư. Nhưng lại yêu thú cấp 6 thực lực, hiển nhiên là vượt quá một thải ý y tương tự. Lúc đó Một thải y đang đối mặt cấp 5 đại địa chi hùng thời điểm đều có vẻ hơi giật gấu và va vai càng không cần nói là đang đối mặt yêu thú cấp 6 thời điểm giúp đỡ phương tiên Nam gấp cái gì là lấy một thải y là liền động dùng vừa đạt được kỳ chân dị quả tâm tư chỉ có thực lực bản thân bên trên đột phá mới có thể để cho một thải y có được quay người trở về trợ giúp phương thiên Nam đối mặt yêu thú cấp 6 cơ hội đi đến vào trong đó xuất hiện một ít biến cố như là một thải y dùng kỳ chân dị quả là chưa hề hoàn toàn thành thục chỉ có thể là một lần dùng hai viên tại về số lượng tiến hành bú đắp cùng với một thả y đột phá chỗ tiêu tốn thừ gian quá dài Thậm chí ngay cả một thái y địa bản thân đều bị băng phong tại to lớn khối băng bên trong vân vân, cũng không phải là Phương Thiên Nam có thể nghĩ rõ ràng nguyên do rồi. Mặc dù là một thải y địa chính mình, chỉ sợ cũng là không ngờ trước được chứ. Bằng không thì, tại sao một thải y thì sẽ ở chỉ có chuẩn bị bảy khối băng hàn huyền thiết thời điểm, liền lựa chọn liều lĩnh đột phá đây? Phương Thiên Nam nghĩ đi nghĩ lại, trái lại cảm thấy nội tâm của mình có chút ấm ấm áp áp, nhìn về phía một thải y địa ánh mắt, tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần qué dị mùi vị. Cái này sẽ là của ngươi pháp tướng sao? Một thái ý địa tại Phương Thiên Nam sáng quắc ánh mắt nhìn kỹ. Ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ cũng rõ ràng, chính mình bật thốt lên lời nói, bị đối phương đoán được một ít tâm tư của nàng, học Phương Thiên Nam phương thức. Chuyển đi đề tài, hỏi: "Nhìn qua, phải là tính công kích pháp tướng, hơn nữa còn là phi hành loại đấy." Cái này xác thực chính là ta pháp tướng rồi. Phương Thiên Nam gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, nếu như nó, đoán chừng ngươi thật sự chính là không nhìn thấy ta, bất quá, bất kể như thế nào, ta vẫn còn muốn đối với ngươi cũng nói tiếng cảm ơn chứ. Nói, Phương Thiên Nam nhìn về phía một thả ý liếc ánh mắt, càng là nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Cảm ơn ta làm cái gì? Mộc Thải Y có chút bất đắc gì nói, từ lại địa chi hùng trong tay cứu ta chính là ngươi, gặp phải cấp 6 yêu thú, để cho ta đi trước cũng là ngươi, hơn nữa, liền tại vừa rồi, ngươi còn giúp giúp ta hoàn toàn hoàn thành kiếm trận. Kiếm trận? Phương Thiên Nam sững số một chút, hỏi, cùng pháp tướng so với thế nào? Cái này muốn xem ngươi thế nào so sánh. Tựa hồ là nói tới kiếm trận, mục Thải Y liền biểu hiện bình thường rất nhiều, nếu như là đơn thuần từ sức chiến đấu mà nói, rất khó tương đối, dù sao, pháp tướng ý lực cũng là xem tu luyện giả bản thân, hơn nữa, kiếm trận phát huy, đồng dạng là cần xem ta như thế nào tiến hành thao tác. Bất quá Trên đại thể tương đối cũng không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt làm sao. Phương Thiên Nam trong đầu, tựa hồn là hồi tưởng lại, một Thải Y kia lần thứ nhất thúc dục huyền thiết kiếm công kích cảnh tượng. Đúng rồi, có cơ hội, chúng ta có thể tỉ thí một chút. Một Thải Y kia bên cạnh cái đầu, nhìn Phương Thiên Nam một chút. Tốt. Phương Thiên Nam vui vẻ đáp ứng, bất quá, tại sao không phải hiện tại? Hiện tại. Một Thải Y thì cười khổ một tiếng, hiện tại nhưng là tại tinh luyện tràng bên trong a, lẽ nào ngươi nguyện ý bị loại bỏ sao? Hơn nữa, tại gần nhất 3 trong vòng năm ngày, ta là không vận dụng được kiếm trận rồi sẽ không phải là cùng pháp tướng đồng dạng, cũng sẽ có một thời kỳ suy yếu chứ." Phương Thiên Nam hỏi. "Cái này cũng không phải." Một Thải Y gật lắc đầu, giải thích nói ra, "Chủ nếu là bởi vì ta trước đó bị thương thế nghiêm trọng, tuy rằng đang đột phá trong quá trình, Khôi phục một ít, nhưng là muốn hoàn toàn cùng bản thân thân kiếm dung hợp một chỗ, vẫn còn cần thời gian đấy." "Ừm." Phương Thiên Nam nghe vậy, mỉm môi, suy tư. Một Thải Y mặc dù là hoàn thành kiếm trận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không phát huy ra kiếm trận uy lực. "Mà Phương Thiên Nam, một khi thu hồi thanh Loan pháp tướng, đồng dạng sẽ xuất hiện một thời kỳ suy yếu." Phương Thiên Nam liền cùng một thải ý yết thương lượng, mấy ngày gần đây, tạm thời do hắn tới bảo đảm hai người an toàn, mà sau, chính là song phương trao đổi một thoáng vai trò. Dù sao, hai người đều là tại tinh luyện tràng bên trong, dùng nguy cơ tứ phía để hình dung hai người tình cảnh, một chút đều không quá đáng. Vừa mới qua đi cấp 6 lôi điều tập kích, tạm thời không nói đến, liền nói một thải ý yết lần này đột phá, nếu là không, có Phương Thiên Nam đến, cùng với bảo vệ lời nói, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn quái dại. Chính là Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng, chỗ tản mát ra khí thế mạnh mẽ, mới ngăn cản yêu thú đến đi. Xem ra ta thật sự chính là cần muốn hảo hảo cảm ơn người một phen." Một thải y thì trầm ngâm nói, "Vậy ngươi cũng không có thể luôn là trên đầu môi nói một chút đi." Hai người một bên tại trong rừng rậm đi về phía trước, một bên lẫn nhau trò chuyện, Phương Thiên Nam từ một thải y điệp trong miệng, một lần nữa đã nghe được cảm ơn hai chữ, không khỏi trêu gẹo một câu, "Ta nhưng là bỏ ra không ít giá cao." Một thải y thì kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, lập tức, tựa hồ là nghĩ tới băng hàn huyền thiết, hay hoặc giả là còn lại cái gì chi tiết nhỏ, rất là nghiêm túc trầm ngâm tự hỏi, "Sẽ không là tượng thật chứ?" Phương Thiên Nam trong nháy mắt cũng cảm giác được đối phương biểu hiện có chút không đúng. Thật sự chính là cần nghiêm túc suy tính một chút. Mục thải y già hay còn nói ra, bất quá, trên người ta cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt, bằng không thì đợi được ra tinh luyện trạng sau này đi. Nếu không, liền ngươi nói cho ta một chút, muốn cái gì dạng tù lao? Kiếp. Phương Thiên Nam hé miệng, nhìn mục thải ý liếc mắt, đột nhiên nghĩ đến một ý định không tồi, kiến nghị nói, "Ngươi xem, giữa chúng ta phải hay không xuất từ đồng môn? Hơn nữa, lẫn nhau đều có được nhất định trợ giúp." Ừm. Mục thải ý già nghi ngờ gật gật đầu. "Ngươi xem ta, cứ như vậy đứng ở trước mặt ngươi, cũng không có cái gì che giấu." Phương Thiên Nam tiếp tục nói ra, "Nhưng là, ngươi thì sao? Từ từ khi biết tới nay, ngươi đều là một bộ khăn che mặt bộ dáng, không bằng liền cho ta xem một thoáng dáng dấp của ngươi." "Không được." Một thải ý kia rất là quả quyết nói một câu, lập tức lại có chút sắc mặt trở nên hồng, chỉ lo Phương Thiên Nam đã hiểu lầm đúng dạng, giải thích, "Cái này, đúng là không được." "Bằng không thì, bằng không thì, ngươi đổi một yêu cầu đi." "Không thể nào." Nhìn một chút cũng không được. Phương Thiên Nam tâm trạng phỉ bán một câu, "Bất quá, thật muốn nói lên tới, Phương Thiên Nam còn xác thực là đúng một thái ý, ý dung mạo có chút ngạc nhiên. Đặc biệt đang nhìn đến đối phương bắt đầu khăn che mặt dưới tình huống, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền nói ra: "Nếu đối phương trực tiếp cự tuyệt, Phương Thiên Nam cũng sẽ không cưỡng bác yêu cầu." Bất quá, ở trong nội tâm, Phương Thiên Nam ngược lại là suy đoán, có thể bị Thanh Vân Tông đệ tử xưng là Băng Hàn Song Xu một trong, một thải y liễu bộ dáng, chắc chắn sẽ không khó coi. Chí ít, không phải là nhận không ra người cái loại này. Như vậy, chỉ có một thải y trên mặt bị thường, hay hoặc giả là cái gì cái khác đặc tú nguyên nhân. Theo bản năng, Phương Thiên Nam còn nghĩ tới Hàn Miễu Nguyệt vết trên người. Đối với nữ tính tu luyện giả, coi trọng dung mạo của mình chính độ. Phương Thiên Nam cũng coi như là có nhất định hiểu rõ. Dứt khoát, Phương Thiên Nam liền không lại để lên cái này nhất cho rồi. Mơ hồ, nếu là xác nhận một thải ý đi, đúng là bị Thương duyên cướp, Phương Thiên Nam còn tính toán, đưa một ít lúc cao, cũng là có thể được. Chỉ ít, hai người cũng coi như là đồng môn, hơn nữa lẫn nhau tầm đó có cùng xuất hiện đúng không? Vậy hãy cùng ta cụ thể nói một chút, kiếm trận đi. Phương Thiên Nam thu hồi chính mình mạng lan ra đi suy nghĩ, nhìn một thải ý đi, nói ra, nói thật, ta đối với cái này, vẫn là thật tò mò đấy. Luôn cảm thấy năng lực như vậy, tựa hồ cùng Thanh Vân tông, chẳng liên quan quan hệ a. Nếu như nói Tại Thanh Vân Tông bên trong, liền đi chép có như vậy kiếm trận, lấy Phương Thiên Nam tại Thanh Vân Tông được coi trọng trình độ, chỉ sợ là kiếm trận không phải cùng Phương Thiên Nam tu luyện, phương trưởng lao đám người cũng khẳng định sẽ ở Phương Thiên Nam trước mặt, nhắc tới vài câu. Cái này, một thải y kia do dự một thoáng, cùng Phương Thiên Nam ánh mắt liếc nhau một cái, vẫn gật đầu một cái, được rồi. Đây chính là cùng tông môn không có quan hệ gì. Kỳ thực, ta trước đó liền có từng nói, ta tại ngươi và viêm niệm trên người, để lại đặc thù dấu ấn, đúng không? Ừm. Phương Thiên Nam gật gật đầu. Chính là bởi vì cái này đặc thù dấu ấn, Phương Thiên Nam mới có thể kịp thời chạy tới.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 Một thải y thì sở dĩ sẽ có được kiếm trận nguyên nhân đơn giản tôi nói chính là một thải y thì cùng phương tiên Nam đồng dạng có tương tự với chuyển thừa động tiên như vậy gặp gỡ đơn giản là phương tiênên Nam tại chuyển thừa động tiên bên trong thu hoạch cùng một thải y thì lấy được có chút bất đồng mà thôi. như là một thải y thì học được dấu ấn bí ẩn thậm chí là kiếm trận đều là bắt nguồn từ với lần đó gặp gỡ cụ thể quá trình một thải y thì ngược lại là không có làm giải thích quá nhiều phương thiênên Nam cũng sẽ không đi hỏi nhiều nhưng là để cho phương thiên Nam có chút cảm giác gấp gấp chính là phía trên thế giới này hiển nhiên không chỉ có một mình hắn mới có được kinh ngộ như là một thải y đề Mộ Dung Tuyết như vậy tu luyện giả, đồng dạng sẽ có được. Dù cho chính là Thanh Vân Tông một gã khác băng hỏa song tu bên trong nhân vật chính, Cổ Viêm Nhiễm, lại làm sao không phải là tiến vào qua chuyển thừa động thiên bên trong đây? Nếu như lại khuyết trương lớn một chút phạm vi, lần này tiến vào tinh luyện tràng bên trong lịch luyện hơn 200 tên tuổi trẻ tu luyện giả bên trong, lại có người nào tại tông môn của mình bên trong, không phải thiên tử tiêu ngạo giống nhau tồn tại. Đối với tinh điện mà nói, những thứ này kiệt xuất nhất tuổi trẻ tu luyện giả, lại như cũng cần muốn tiến hành trình độ nhất định tỉ thí, thậm chí là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, mới có thể thành công tiến vào tinh điện bên trong. Từ đó có thể biết con đường tu luyện là như thế nào khó khăn mà muốn tại con đường tu luyện thượng tàu càng xa hơn cần thiết trả giá cao cùng nỗ lực lại là cỡ nào ra khổ phương thiên Nam phía sau thanh Loan Pháp tướng bởi vì là lần đầu tiên thức tỉnh quan hệ là lấy bất kể là tại năng lượng độ mạnh bên trên vẫn là thời gian duy trì dài ngắn bên trên đều vượt quá phương thiên Nam tưởng tượng bất quá bằng vào đối với giao long pháp tướng trên sự khống chế kinh nghiệm phương thiên Nam ngược lại cũng không phải đối với thanh Loan Pháp tướng liền không có chút nào bị pháp cho nên trong mấy ngày kế tiếp Phương Thiên Nam cùng một Thải Y thì hai người hợp lại, để cho một Thải Y thì tiến đến hấp dẫn yêu thú sự chú ý mà Phương Thiên Nam đầu tiên là tận lực đem mình thanh loan pháp tướng khí tức cho dấu ẩn nút đi, đợi được một Thải Y thì thành công thoát ra lạc đàn yêu thú sau, Phương Thiên Nam lại rượi vào giữa hai người dấu ẩn bí ẩn liên hệ, mau sớm đi tới, chém giết yêu thú. Trong lúc, hai người tự nhiên cũng đã nhận được không ít nổi đan yêu thú. Khi thời gian trôi qua, lặng lẽ đi qua bà sau bốn ngày. Phương Thiên Nam phía sau thanh loan pháp tướng, năng lượng bên trên tiêu xài rốt cục bị tiêu hao hết, mà thanh loan pháp tướng hình thái cũng lần nữa biến. Phương Nam mới vừa có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, cùng lúc đó lại có chút chưa hết thong thèm. Phải biết, cái này 3 4 ngày tới, hai người thu hoạch cũng không tệ lắm. Đặc biệt là, một thải Yiye chỗ tìm, đều là những cái kia lạc đàn yêu thú, hay hoặc là chính là cấp 4 yêu thú bên trong, tú 5 tụm 3 tồn tại. Phương Thiên Nam ứng phó, cũng không có bao nhiêu áp lực, thậm chí, cho dù là thân thể vẫn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao một thải Yiye, đang dây dưa những thứ này yêu thú chờ đợi Phương Thiên Nam đến trong thời gian, cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Về phần những ngày kế tiếp, Phương Thiên Nam liếc nhìn một thải Yiye, khóe miệng không tránh được toát ra vẻ mỉm cười. Theo một thải Yiye bản thân trạng thái, dần dần khôi phục, hiện tại Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng biến mất thời điểm, một thải Y ỉ đã có thể thành công cho gọi ra huyền Thiết Kiếm trận rồi. Phương Thiên Nam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này chính trôi huyền Thiết Kiếm uy lực. Đặc biệt là một thải Y ỉ, cứ như vậy rất xa đứng, tùy ý vung lên hai tay của mình, huyền Thiết Kiếm sẽ tại một thải ý ỉ dưới sự chỉ huy, chỉ đâu đánh đâu. Loại này nhìn như phong khinh vân đạm chiến đấu, tại Duy Mỹ đồng thời, cũng làm cho người không khỏi cảm thán, kiếm trận mạnh mẽ. Nếu như Phương Thiên Nam Thanh Loan pháp tướng không thể trực tiếp lấy năng lượng hình thái, tiến hành khoảng cách xa bên trên công kích, như vậy, Phương Thiên Nam suy nghĩ cho dù là hắn đang kêu gọi ra pháp tướng đồng thời, cũng rất khó chiến thắng một thái y y. Đương nhiên, trừ phi là Phương tiên Nam tốc độ phi thường mau lẹ, có thể tại một thái y y vẫn không có tế lên kiếm trận thời điểm, liền trực tiếp tiếp cận đến một thái y y bên người. Nếu không, tại tấn công thủ đoạn bên trên mà nói, Phương Thiên Nam liền không có bất kỳ ưu thế. Huống chi, huyền thiết kiếm trận mỗi một lần công kích, tại sức chiến đấu, chút nào đều không thể so một tên nhân nguyên cảnh chân nhân vung lên lợi khí, tới tiến hành tiến công tới kém. Nếu như một thái y y thực lực của bản thân, có thể đột phá đến địa nguyên cảnh cảnh giới, thông qua một thái y y trước đó rằng giải, Phương Thiên Nam nhưng là biết, kiếm trận ý lực còn có thể càng thêm trở nên mạnh mẽ. Như thế, Phương Thiên Nam cùng Mục Thải Y ở giữa phối hợp, dù sao vẫn là vô cùng ăn ý. Quan trọng nhất đó là, tại hai người quan thời gian này trong khi trùng, lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cảm giác đều tương đối mãnh liệt. Ban đầu là Phương Thiên Nam trợ giúp Mục Thải Y, mà khi Phương Thiên Nam xa vào đến suy yếu kỳ thời điểm, Mục Thải Y liền lại đứng ra trợ giúp Phương Thiên Nam. Tuy rằng, Phương Thiên Nam cũng có thể cho gọi ra cự thạch khối lỗi, hay hoặc giả là sử dụng tới cái khác một ít thủ đoạn tới tiến hành tự vệ. Nhưng là, có người ở bên người hiệp đồng tác chiến cảm giác vẫn để cho Phương Thiên Nam tại suy yếu kỳ trùng, cũng vượt qua phi thường vui vẻ. Một mặt, Phương Thiên Nam không cần đi lo lắng, bởi vì chính mình ở vào suy yếu kỳ duyên cớ, mà không có thể chém giết yếu thú, thu được nội đan, từ mà lạc hậu tinh luyện tràng bên trong còn lại lịch lụy ạ, mặc khác, Phương Thiên Nam cũng có nhiều thời gian hơn đi khôi phục trong cơ thể mình chân nguyên. Lại tăng thêm tinh luyện tràng bên trong ánh mặt trời, đối với Phương Thiên Nam tới nói, có không gì địch nổi hiệu quả. Không biết là duyên có gì, hoặc là Phương Thiên Nam đã đối với hấp thu ánh mặt trời bên trong năng lượng Ngược lại tại trong cơ thể ngưng tụ ra dương dịch quá trình phi thường quen thuộc, hay hoặc giả là Phương Thiên Nam một khi vận chuyển lên trong cơ thể chân nguyên, sẽ hấp thu trong ánh nắng dương thuộc tính năng lượng ngược lại chuyển hóa thành trong cơ thể dương dịch đã trở thành bản năng. Khi Phương Thiên Nam hạ đan điền bên trong chân nguyên, đã khôi phục như lúc ban đầu, mơ hồ có hướng về nhân nguyên cảnh hậu kỳ đột phá dấu hiệu sau, Phương Thiên Nam lại nghĩ muốn ở trong đan điền ngưng tụ ra dương dịch tới, vậy mà biến hóa đơn giản rất nhiều. Thế nào, gặp phải cái gì cao hứng sự tỉnh? Một thái y nhìn Phương Thiên Nam nụ cười trên mặt, có chút ngạc nhiên dò hỏi. Hai người gần nhất trong vòng vài ngày đều là đợi cùng một chỗ lẫn nhau ở giữa chuyện phiếm chêu ghẹo dĩ nhiên là nhiều hơn rất nhiều. Khôi phục thực lực được gần đủ rồi, có tính hay không là một cái đáng giá cao hứng sự tình đây. Phương Thiên Nam cân nhắc trả lời một câu. "Như vậy, chúng ta có thể đi tìm cấp 5 yêu thú phiền toái." Mục thải y thì ngay vậy, cũng là ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng, một thải y cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ hợp tác, hai người chỗ chém giết yêu thú, tại về số lượng, xét thực là không biết. Nhưng là, trên căn bản đều là lấy cấp 4 yêu thú làm chủ. Ngoại trừ Phương Thiên Nam tại còn có thanh Loan pháp tướng thời điểm, ngẫu nhiên bên trong chém giết hai con cấp 5 yêu thú, thời gian còn lại bên trong, hai người thu hoạch thì đều là cấp 4 yêu thú nội đan. Ma Phương Thiên Nam cùng một Thải Ý Nghi cũng là thảo luận qua, nếu như một mực tiếp tục như thế, hai người đem nội đan yêu thú chia đều xuống, đạt được tích phân, hay là có thể đủ cam đoan thông qua tinh luyện trưởng kiểm tra, dù sao, dựa theo tinh điện người nói, đều sẽ có một phần ba lịch luyện giả có thể thông qua, nhưng là, hai người muốn tại đây chút thông qua thành viên bên trong, chiếm cứ nhất định ưu như thế, nhưng là phi thường khó khăn. Phương Thiên Nam tuy rằng không biết, lần này tinh luyện trưởng khảo hạch tích phân, đến cùng có ý nghĩa là gì, nhưng là, dựa theo ở tình huống bình thường suy đoán, không thể nghi ngờ là tích phân càng nhiều, lại càng là bảo hiểm cũng liền càng dễ dàng gây nên tinh điện người chú ý. Là lấy Phương Thiên Nam cùng một thải y ý, mới có thể đem chú ý đánh cho tới cấp 5 yêu thú trên người. Nếu như nói, Phương Thiên Nam tại đơn độc một người dưới tình huống, không thể cho gọi ra pháp tướng năng lượng, đối mặt với cấp 5 yêu thú sẽ khá miễn cưỡng, mà một thải y ý một người kiếm trận, tuy rằng uy lực nhìn qua lớn vô cùng, còn chiếm có rất nhiều thủ đoạn công kích bên trên ưu thế, cùng cấp 5 yêu thú so với, cuối cùng là mỗi một chôi liền thiết kiếm uy lực công kích, cũng còn dừng lại tại nhân nguyên cảnh chân nhân đỉnh phong cấp bậc này, muốn chém giết cấp 5 yêu thú, đồng dạng là có chút miễn cưỡng. Nhưng là Hai người liên hợp lại cùng nhau, cũng là để cho hai người liếc nhau một cái, nhìn thấy vô cùng hy vọng. Đi. Phương Thiên Nam không ngừng khuyết tán ra linh giác, hoàn toàn khóa chặt lại một phương hướng. Lấy Phương Thiên Nam linh giác cường độ tới nói, gặp gỡ cấp 5 yêu thú, vẫn tương đối khó mà phát giác chỗ ở của đối phương đấy. Nhưng là, tại tinh luyện tràng bên trong dừng lại thời gian càng lâu, Phương Thiên Nam cũng chậm chậm tìm mò tới một ít quy luật. Cho dù là Phương Thiên Nam không thể trăm phần 100% xác định biết, tại ra sao phương vị, liền nhất định sẽ có cấp 5 yêu thú tồn tại, nhưng là, thông qua địa hình, cùng với yêu thú địa bản phân chia, thậm chí là linh giác khuyết tán sau khi đi ra, Nhận biết được các loại chi tiết nhỏ, Phương Thiên Nam vẫn có thể đại khái phán đoán ra cấp 5 yêu thú chiếm giữ địa điểm đấy. Cùng lúc đó, một thải y ở chỗ cần thiết phải chú ý, chính là đi theo ở Phương Thiên Nam phía sau, trợ giúp điều tra hai người phía sau tình huống. Phối hợp hơn nhiều, một cái ánh mắt, một động tác, song phương đều có thể lý giải đối phương hàm nghĩa. Kết quả là, tại trong rừng rậm, thì có hai bóng người đang nhanh chóng chạy đi. Cơ hội là như gió bay điện chớp cảm giác, hoàn toàn không cần đi cẩn thận tra xét đi tới phương hướng, cũng không cần đi kiêng kỵ từ văn đường, đột phá nhô ra yêu thú lén lén. Đột nhiên, Phương Thiên Nam thân thể dừng lại, nhíu nhíu mày Tình huống phía trước, tựa hồ là có chút không đúng lắm. Phương Thiên Nam hướng về phía bên người Mục Thải Y liền nói ra: "Sẽ không phải là vận khí tốt như vậy, trực tiếp xông đến cấp 5 đàn yêu thú bên trong tới đi à nhà. Mục Thải Y kinh ngạc nhìn Phương Thiên Nam một chút, "Này cũng còn không đến mức." Phương Thiên Nam cao mày cô đồng thời, Mục Thải Y liền linh giác cảm ứng, cũng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về phía hai người đi tới phương hướng khuyết tán ra. Nghe Phương Thiên Nam giải thích, còn không bằng Mục Thải Y chính mình tự mình cảm thụ một phen tới càng thêm thản thán. Bất quá, liền tại Mục Thải Y biết, theo Phương Thiên Nam linh giác sóng, phân tán đi ra ngoài thời điểm, Một thái y đi trên mặt, cũng là tràn lan ra một vệt cổ quái y cười. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M đi ẩn. Cơm đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Quy 1 chương 240, tu luyện giả đồng thể. Phương Thiên Nam cùng một thải y đề cùng một chỗ vài ngày thời gian bên trong, gặp phải yêu thú tuy rằng rất nhiều, nhưng là gặp phải nhân loại tu luyện giả cơ hội đồng dạng cực ít. Hơn nữa, Phương Thiên Nam còn tỉ mỉ phát hiện Theo thời gian trôi qua, hai người gặp được nhân loại tu luyện giả tình huống, tựa hồ đã ở Lặng Yên không một tiếng động bên trong thay đổi. Từ lúc đầu thời điểm, gặp phải cơ hội đều là đơn độc tu luyện giả, đến trầm rãi, trên căn bản có thể gặp phải nhân loại tu luyện giả, đều là túm năm tụm 3 ở cùng một chỗ. Lúc đó, Phương Thiên Nam cùng một thải y thì hai người đứng chung một chỗ, dù sao cũng là có một người sẽ nằm ở suy yếu kỳ đấy. Gặp phải yêu thú thời điểm, cũng là tận lực chọn những cái kia dễ dàng cơ hội hạ thủ tiến hành công kích, một khi gặp phải yêu thú thực lực thật sự cường đại đến hai người cảm giác được nguy hiểm tình huống, cũng sẽ sớm một bước, làm ra rút lui dự định. Nhưng mà, tại gặp phải nhân loại tu luyện giả dưới tình huống, chỉ cần là đối phương không biểu hiện ra địch ý, Phương Thiên Nam cùng một thải y thì hai người trên căn bản cũng sẽ là bỏ qua trạng thái. Hơn nữa, tại Phương Thiên Nam xem ra, tinh luyện chàng bên trong đều là lịch luyện giả ở giữa gặp gỡ, chỉ có lựa chọn như vậy mới là thích hợp nhất. Đặc biệt là tại không rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, lại không biết đối phương dưới tình huống, song phương đều sẽ có nhất định kiêng kỵ. Cho nên, Phương Thiên Nam cùng một thải y thì hai người, đối mặt với nhân loại tu luyện giả công kích, vẫn là rất ít đấy. Thường đến gần nhất một ngày bên trong, Phương Thiên Nam cùng một thải y đi gặp phải nhân loại tu luyện giả đều đang đang yên lặng tụ tập ở cùng một chỗ, cho dù là gặp phải cũng sẽ biểu hiện ra nhất định ý chí. Điều này làm cho Phương tiên Nam trong lúc giật mình rõ ràng, tinh luyện chàng bên trong lịch lãm rèn luyện thời gian đã tiến vào đếm ngưỡng trạng thái. Chỉ có như vậy, những cái kia nguyên bản cũng đều là lựa chọn đơn độc hành động tu luyện giả, mới có thể không thể tránh khỏi tu tập đến cùng nơi. Dù sao, có thể kiên trì đến bây giờ tu luyện giả, trên căn bản đều đại diện cho có thể sống ly khai tinh luyện chàng, như vậy, đối với những người tu luyện này mà nói, quan trọng nhất đó là cái gì đây? Có đủ nhiều nội đan yêu thú, đạt được có đủ nhiều tích phân. Chỉ có trên người mang theo nội đan yêu thú càng nhiều, mới càng có hy vọng trở thành tinh điện đệ tử. Cơ hội là không cần suy tính. Mỗi một gã tu luyện giả trong lòng đều phi thường tính tưởng, theo tinh luyện chẳng đóng cửa thời gian, càng ngày càng tới gần, nguy cơ cũng không hề chỉ là hạn chế với yêu thú phương diện, trái lại càng nhiều hơn sẽ đến từ chính đồng bạn. Như vậy dưới tình huống, những cái kia ở bên ngoài thời điểm, nguyên bản là nhận thức tu luyện giả, liên cân đoàn kết ở cùng một chỗ. Nói cho cùng, tinh điện năm tên điện chủ tầm đó, chiêu thu nhận đệ tử, phải trang đột xuất, lẫn nhau nhất định là tồn tại nhất định cạnh tranh đấy mà ở tuổi trẻ tu luyện giả trong mắt, mỗi người vị trí tông môn, thậm chí là mở rộng đến mỗi một cái tu luyện giả thế giới, như là Phương Thiên Nam đến từ chính di tắt thành phụ cận tu luyện giả thế lực, có thể làm hết sức nhiều chúng cử trở thành tinh điện đệ tử, đều là một loại vinh quang. Vì thế, khi tiến vào tinh luyện tràng đi qua hơn nửa tháng dưới tình huống, Phương Thiên Nam cùng một Thải Y ý, ý vẫn không có thông qua dấu ấn bí ẩn tìm tới Cổ Viêm nhiễm, để cho tâm tình của hai người đều có chút không nói được lột ngạn. Ai từng muốn, Phương Thiên Nam cùng Mục Thải Y cơ hồ đều đã buông tha cho tìm kiếm Cổ Viêm Nghiễm thời điểm, Cổ Viêm Nghiễm đột nhiên liền xuất hiện tại hai người phía trước cơ chứ. Sắc thực là viêm nhiễm không sai. Một thải y kia lúc nói lời này, rất có loại đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu cảm giác. Liên mục sư tỷ ngươi đều nói là, vậy thì nhất định là không sai rồi. Phương Thiên Nam sợ dĩ đột nhiên ngừng lại, chính là mình đối với cổ viêm nhiễm khí thức, không hề hết sức chắc chắn. Bất quá, lấy một thải y cùng cổ viêm nhiễm hai người đều là loại Thanh Vân tông nội môn đệ tử quan hệ, nhưng chắc là sẽ không nhận sai đấy. Bất quá, Phương Thiên Nam do dự một thoáng, mới lên tiếng nói, ta tựa hồ vẫn có thể cảm ứng được, mặc khác mấy cái có chút hơi thở quen thuộc ta. Nếu như ta suy đoán không sai, phải là triệu hàng mấy người rồi. Một thải y ghê gật gật đầu, nói ra, mà cùng bọn họ đối lập, trong lúc nhất thời, cũng không nói lên được. Hai chúng ta, vẫn là mau sớm đi qua đi. Nói, một thải y ghê cũng không do dự nữa, trực tiếp hướng về cổ viêm nhiễm vị trí địa điểm, chạy vội tới. Chỉ có phương tiên nam tại một thải y ghê phía sau, đầu tiên là nhìn một thải y ghê cử động, thơi cười khổ một cái, lập tức, trong đầu lại hiện ra một cái tuyệt thế yêu nhiều bóng người tới, âm thầm nói thầm một câu, thật đúng là xào a Phải biết, Phương Thiên Nam sợ cảm ứng đến mấy cái hơi thở quen thuộc, có thể không chỉ là chỉ có đồng dạng là tới từ ở Di tắt thành phụ cận tu luyện giả thế lực bên trong triệu hàng đơn giản như vậy. Bất quá, một thải y, y dĩ nhiên đã đã chạy tới, Phương Thiên Nam cũng không tốt lại dừng lại tại nguyên chỗ. Suy nghĩ một chút, Phương Thiên Nam cuối cùng vẫn là hướng về cái kia phương hướng, di chuyển bước chân. Rất hiển nhiên, Phương Thiên Nam cùng một Thải Y, y tại không có tìm được cấp 5 yếu tố thời điểm, lại đột nhiên gặp phải, do nhân loại tu luyện giả tạo thành hai cái thể, song phương chính đang đối đầu. Bình thường dưới tình huống, gặp phải tình hình như vậy, Phương Thiên Nam cùng Mộc Thải y, y đều sẽ lặng lẽ tránh khỏi đấy bất quá, một cái trong đó tu luyện giả đoàn thể trong có cổ viêm nhiễm tồn tại, Phương Thiên Nam cùng một thải ý y đi hệ cũng sẽ không thể làm như không nhìn thấy rồi. Đặc biệt là, một thải ý y đi hệ vị trí tu luyện giả đoàn thể, cùng một phe khác đối lập thời điểm, còn là ở vào yếu thế bên trong. Khi Phương Thiên Nam theo sát một thải ý y, đi, hệ, đi tới hai bảy tu luyện giả thành viên đối lập địa điểm thời điểm, nhìn thấy có chút kinh tâm một màn. Cùng nhân loại tu luyện giả gặp phải yếu tố, có thể không một lời ra, không phải lập tức tiến hành chiến đấu, chính là quả quyết rút đi bất động, nhân loại tu luyện giả lẫn nhau tầm đó gặp phải, cần thiết suy tính chi tiết nhỏ, thì có rất nhiều. Nếu như là một cái tu luyện giả đoàn thể gặp phải thực lực mạnh mẽ lạc đàn tu luyện giả, sẽ do dự có muốn hay không tiêu tốn cái giá đáng kể tiến hành chặn giết, trái lại là gặp phải loại thực lực đó thấp kém tu luyện giả, mới có thể một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ, cưỡng giật đối phương nội đan yêu thú. Mà có hai cái tu luyện giả đoàn thể gặp gỡ, thì càng là cần phải cẩn thận đối đái. Có trên lợi ích cân nhắc, mới có cục diện rằng có xuất hiện. Lại nói, tại đối mặt yêu thú thời điểm, hay là mỗi một cái đoàn thể trong tu luyện giả dù là không thể đồng tâm hiệp lực, nhưng chí ít sẽ không cản trở, nhưng là, tại gặp phải đồng dạng là lịch luyện giả đoàn thể thời điểm, chiến đấu hay không? cùng đối phương bên trong ai chiến đấu, cuối cùng lại có thể đạt được bao nhiêu nội đan yếu tố, vân vân, nhưng sẽ tả hữu đoàn thể trong mỗi một gã tu luyện giả đối với chiến đấu niềm tin. Phương Thiên Nam bây giờ thấy được, chính là như vậy một màn. Cổ Viêm Nhiễm vị trí tu luyện giả đoàn thể trong, tổng cộng là 8 người. Ngoại trừ Cổ Viêm Nhiễm bên ngoài, Phương Thiên Nam còn nhận thức Triệu Hằng, Mộc Trường Thiên, Trang Nghị quên cùng với Ngô Khải Bân đều tại. Nếu như lại tăng thêm Phương Thiên Nam cùng một thả ý, để, được rồi, lần này di tất thành phụ cận tu luyện giả thế lực bên trong phía trước tinh điện 7 người, vậy mà toàn bộ đều tụ tập đủ. Mà đổi thành ở ngoài 3 người. Phương Thiên Nam cũng là không nhận biết, nghĩ đến, nhất định là trở lên 5 người kia, tại tinh luyện tràng lực lúc luyện, quen bạn mới bằng hữu. Trái lại cùng Cổ Viêm Nhiễm đối lập cái kia phương thành viên, tại nhân số bên trên cũng là chỉ có 6 người, nhưng là, tại về mặt thực lực, lại như cũ sẽ Cổ Viêm Nhiễm bên này 8 người, có kiêng kỵ. Nếu như nói Cổ Viêm Nhiễm một phương này 8 người, bài trừ năng lực nhặt biết, pháp tướng các loại năng lực đặc thù tạm thời không để cập tới, chỉ từ thực lực cảnh giới tới nói, còn cũng chỉ là nhân nguyên cảnh cảnh giới người tu luyện, như vậy, tại đối phương trong 6 người, thậm chí có 3 tên, là có được địa nguyên cảnh chân nhân cảnh giới thực lực. Chỉ có điều Đối phương 6 người cũng không dường như cổ viêm nhiễm bên này được như thế mà kết, chỉ là từ 6 người chỗ đứng đến xem, Phương Thiên Nam là có thể đại khái phán đoán ra. Trong đó, có 3 người là ông, nguyên 1 người địa nguyên cảnh, 2 người nhân nguyên cảnh, không thể nghi ngờ là đứng ở một khối đấy. Mà còn thừa xuống trong 3 người, vẫn là đứng thành hai nhóm. Đặc biệt là 3 người này bên trong hai cái địa nguyên cảnh chân nhân, Phương Thiên Nam cũng đều là nhận thức. Phương Thiên Nam chỉ có thể là cảm thán, tinh luyện chàng bên trong không gian nói lớn, sát thực là rất lớn, Phương Thiên Nam cùng một thải y đi tìm cổ viêm nhiễm đều tìm một lúc lâu, đều đang không có tìm được, mà nói tiểu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 Tại thế quốc Khẩn Trương một khắc, không quản là thế lực nào thế lực, có thành viên mới tăng lên, đều là giá trị được đối phương cảnh giác, đặc biệt là, một Thải Y đi cùng Phương Thiên Nam đến, một lần chính là hai người. Hơn nữa, rất hiển nhiên chính là Phương Thiên Nam cùng một Thải Y là cùng nhau. Một khi gia nhập vào trong lúc rằng có một phương nào, đều sẽ đối với cuối cùng thế cuộc, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thải Y, thì, dĩ nhiên là ngươi. Khi trong đám người, mọi người đều ngưng thở, chờ đợi một Thải Y thì cùng Phương Thiên Nam lựa chọn thời điểm, cổ Viêm Nhiễm bông nhiên vui mừng nói một câu, mặc dù là nhất quán lạnh lạnh trên dung nhan, cũng mơ hồ có mấy phần mừng rỡ. Cùng lúc đó, đang cùng cổ viêm nhiệm đối lập trong 6 người, vậy mà cũng có hai người đồng thời nhìn chậm rãi tiếp cận một thải y đi cùng phương thiên nam, bật thốt lên, nguyên lai like là ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, phương thiên nam liếc nhìn hai người, khỏe miệng toát ra mỉm cười thản nhiên, nói ra, thật đúng là xảo a, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, lại gặp được. Bất quá, phương thiên nam nhìn về phía ánh mắt của hai người bên trong hàm chứa sắt thái, cũng là hoàn toàn bất động. Đối với vào trong đó cô gái kia, phương thiên nam vẫn là trong ánh mắt một chút có chút né tránh, ngược lại là đối với tên nam tử kia, phương thiên nam ánh mắt có chút lộ hết ra sự sắc bén ý tứ. Bất quá, hai người các ngươi Vậy mà có thể đi ở một lối, ta thực sự là ngoài dự liệu của ta rồi." Phương Thiên Nam ánh mắt quan sát hai người đồng thời, lại bồi thêm một câu, tựa hồ là thật sự có chút ngạc nhiên đồng dạng. Tiên kia bị Phương Thiên Nam nhìn Nam Tử, nhất thời cũng cảm giác được có một đạo nóng rực ánh mắt bắn về phía hắn. Hơn nữa, ánh mắt chủ nhân cũng xác thực là một cái cô gái xinh đẹp, không, xác thực nói, cơ hồ có thể để người ta ném đi hết thẻ tạm nhiệm, muốn cùng với nàng khuynh thành nữ tử, nhưng là, như vậy nóng rực ánh mắt, tên nam tử này tâm trạng bên trong phi thường tính tưởng, tuyệt đối không phải coi trọng ý của chính mình. Ngược lại, mỗi một lần gặp phải như vậy ánh mắt, hắn đều sẽ cảm giác được chính mình xui xẹo tận cùng. Cơ hội là trong nháy mắt bên trong, tên nam tử này tựu đối Phương Thiên Nam sinh ra vô hạ đoán nghiệp. Quả nhiên, tựu như cùng hắn dự đoán như vậy, một đạo lửa nóng năng lượng, nhanh chóng trừ khử hắn và cô gái kia ở giữa khoảng cách. Theo bản năng, tên nam tử này liền nghiêng người né tránh một thoáng. Liên tại hắn vừa lần nữa đứng lại thời điểm, loé một tiếng, hắn trước kia đứng yên vị trí, đột nhiên dương lên một trận đuổi Thật đúng là con mụ a. Tên nam tử này âm thầm nói một câu. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không dám vào lúc này nói ra được. Nếu không chợi lại hắn, chỉ sợ sẽ là vô cùng vô tận truy sát. Mặc dù là bị cái này một đạo lửa nóng năng lượng đột nhiên cho công kích một lần, tên nam tử này cũng chỉ có thể là hơi co lại đầu, liền không thèm nhìn cô gái kia một chút, trực tiếp trận mắt Phương Thiên Nam. Haha! Ha. Phương Thiên Nam cũng là tùy ý nợ nụ cười, nói thầm: "Như vậy mới đúng chứ." Nhất thời, mọi người, tầm mắt cơ hồ đều tập trung vào Phương Thiên Nam trên người. Bị nữ tử công kích tên kia nam tử, cũng là địa nguyên cảnh chân nhân thực lực, cũng chính là tại cấp 6 tích đối long bị giữa bầu trời xuất hiện ánh sáng oanh kích sau, trước tiên, đánh lén Phương Thiên Nam người kia. Về phần cô gái kia, Tự nhiên là Mộ Dung Tuyết rồi. Phương Tiên Nam tại ban đầu nhìn thấy hai người xuất hiện tại cùng một cái tu luyện giả đoàn thể trong thời điểm, thật sự chính là có mấy phần kinh ngạc. Bất quá, mơ hồ, Phương Tiên Nam hồi tưởng lên trước đó cùng hai người gặp gỡ, vẫn có thể phân biệt ra được, hai người ở bên ngoài thời điểm, nhất định là nhận thức đấy. Vào lúc này, theo tinh luyện chàng lịch luyện sắp kết thúc, đi chung với nhau, cũng có thể lý giải. Bất quá, từ đối phương mấy người trô đứng đến xem, Mộ Dung Tuyết hiển nhiên là một người, cùng còn lại năm người, chỉ có thể coi là nhận thức, nhưng không có quá nhiều sâu sắc giao tình. Hay là, điều này cũng cùng tính cách của nàng thậm chí là thực lực của tự thân có quan hệ. Ngược lại là trước đó đánh lén qua Phương Thiên Nam tên kia địa nguyên cảnh nam tử, bên người còn đứng một vị nhân nguyên cảnh cảnh giới nữ tính tu luyện giả. Nhìn khoảng cách giữa hai người, vẫn là dựa vào tương đối gần đấy. Phương Thiên Nam suy nghĩ, hay là xuất tử cùng một cái tông môn? Phương Thiên Nam. Chính lúc Phương Thiên Nam tại cẩn thận quan sát 6 người thời điểm, cổ viêm nhiễm bên người mấy người, nhưng đều là nhìn Phương Thiên Nam, to mò gọi một tiếng, một bộ muốn nói điểm gì, hỏi chút gì biểu lộ, nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Ta nói tiểu tử ngươi, cùng người bên kia, vậy mà cũng nhận thức. Cuối cùng Vẫn là Triệu Hằng đại diện cho mọi người, đi tới Phương Thiên Nam bên người, hỏi, nên không phải. Trong khi nói chuyện, Triệu Hằng còn tại Phương Thiên Nam cùng Mộ Dung Tuyết trên người, đánh giá một chút, biểu hiện tràn đầy mập mờ, mờ. Ta nói, ngươi đừng như thế bắt bới có được hay không? Phương Thiên Nam bất đắc dĩ nói thầm, hơn nữa, ta và ngươi cũng không phải rất thuộc chứ. Thôi đi ba ơi. Triệu Hằng cũng là tức giận nhìn Phương Thiên Nam một chút, nói ra, nếu như là tại vừa tới hồi đó thật sự của chúng ta là không quen, nhưng là, tại đây tinh luyện chẳng bên trong lịch lẫm rèn luyện, dám nói giữa chúng ta không quan sao? Tiếp. Phương Thiên Nam nhất thời càng thêm hết ý kiến. Mạc Tiêu Phương Thiên Nam cùng một thải y y, gia nhập vào cổ viêm nhiễm vị trí đoàn thể, song phương sức chiến đấu so đấu, cũng mơ hồ phát sinh biến hóa. Đặc biệt là Mộ Dung Tuyết, có thể là phi thường rõ ràng Phương Thiên Nam một khi bạo phát, có thể biểu hiện ra sức chiến đấu đấy. "Xem ra, người còn sinh sống tốt." Mộ Dung Tuyết hướng về phía Phương Thiên Nam thản như nói, "Cùng ra tinh luyện trưởng, ta sẽ tìm người tốt nhất so sánh với một phen đấy." Nói, Mộ Dung Tuyết lại nhìn đi theo ở Phương Thiên Nam bên người một thải y y một chút, sau đó, cũng không thèm nhìn tới bên người năm người, trực tiếp xoay người đi. "Này!" Tiên điêu Dung Tuyết công kích qua nam tử. Nhìn mộ dung tuyết bóng lưng, hơi xúc động lầm bầm một câu, ta liền biết sẽ như vậy. Ai? Sau đó, tên nam tử này cũng hướng về phía Phương Tiên Nam gọi một câu, "Tiểu tử, ngươi vậy mà vừa đến liền mang đến cho ta phiền thoái, đợi sau khi ra ngoài, ta cũng sẽ tìm ngươi tính sổ." Ngươi lẽ nào xuất hiện thời điểm không mang đến cho ta phiền phải sao? Phương Tiên Nam hỏi ngược một câu. "Được rồi, có thể được con mụ điền xem người tốt, quả nhiên đều là một cái tính tính a." Tên nam tử này tiếng nói còn không rơi xuống, lại một đạo ngọn lửa màu đỏ từ giữa bầu trời trực tiếp chốt xuống, ầm ầm ở giữa, đánh trúng vào tên nam tử này chô đứng yên địa phương. Nếu không phải tên nam tử này tại lúc nói chuyện, liền dự cảm được công kích như vậy, tiến hành lại một lần né tránh, nói không chừng sẽ trực tiếp chôn thây tại biển lửa dưới rồi. Hô, may mà ta thông minh. Tên nam tử này vỗ vô ngực, sắc mặt khó coi quay đầu liếp nhìn Mộ Dung Tuyết Phương hướng ly khai, ngược lại lại hướng về phía Phương Thiên Nam nói ra, "Ta gọi Cố Dương, đừng quên, sau khi đi ra ngoài, giữa chúng ta có thể tại điền, hách, tại nàng tìm ngươi chỗ đó, trước tiên đánh nhau một trận. Nan vạn phải nhớ kỹ a." Trong khi nói chuyện, hắn cũng kéo một cái bên người nữ tử, mau mau đi theo Mộ Tuyết bước chân, vội vàng rời đi về phần mặt khác ba người, tại Mộ Dung Tuyết xoay người rời đi đồng thời, liền nghiêm túc đánh giá một chút Phương Thiên Nam cùng một thải Y Nhi hai người, nói cái gì cũng không có, trực tiếp xoay người lì khai. Cái kia thẳng thắn dứt khoát động tác, nếu không phải hiểu rõ người, còn tưởng rằng Mộ Dung Tuyết là cái này đoàn thể nhỏ tuyệt đối người dẫn đầu đây. Còn lại mấy người, đều hài hòa đoàn kết tại Mộ Dung Tuyết trung quanh. Bất quá, cảnh tượng như vậy, rơi vào Phương Thiên Nam mấy người trong mắt, nhưng cảm thấy ra sao thế nào cái gì. Phải biết, tại lúc trước đối mặt với Cổ Viêm Nhiễm tám người thời điểm, Dung Tuyết sáu người, biểu hiện ra thái độ có thể là hoàn toàn khác nhau a. Hồi đó Tuy rằng còn chưa tới trực tiếp độc thủ, đánh nhau chết sống tình trạng, nhưng cũng tuyệt đối có dương cung bạc kiếm bầu không khí rồi. Nếu như không có ngoại giới quấy rầy, nói không chừng đã sớm động thủ. Tình huống như vậy, vậy mà tại Phương tiên Nam đến đây sau đó, đối lập bầu không khí căng thẳng, đột nhiên liền tiêu tán. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Phương tiên Nam ánh mắt, không tránh được càng thêm quái gì. Đặc biệt là, mọi người bằng vào lực cảm giác của mình, linh giác các loại, có thể cảm ứng được, Phương Thiên Nam thực lực cảnh giới, chỉ là nhân nguyên cảnh trùng kỳ mà thôi. Cái này tại mọi người nhìn lại, là cỡ nào khó mà tin nổi. Chưa xong con tiếp Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, kỳ đi ân cơm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kilyan. Cương đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 242, một đoàn cấp 5 yêu thú. Đến lúc này, Phương Thiên Nam mới có tâm đi quan sát, cùng Cổ Viêm Nhiệm đứng chung một chỗ mọi người. Tại Phương Thiên Nam chỗ nhận thức trong mấy người, Triệu hàng cùng một Trưởng Tiền trên người, cũng không có cái gì quá to lớn tương thế, nhưng là, Trang Nghị quên cùng với Ngô Khải trên người, cũng là rơi đầy chiến đấu vết tích rồi. Đặc biệt là còn lại 3 cái Phương Thiên Nam chỗ không nhận biết tu luyện giả, thương thế tính chất nghiêm trọng, sẽ là uy hiếp đến hành động của bọn họ năng lực. Các ngươi đây là? Phương Thiên Nam có chút sững sở hỏi một câu. Vẫn là ta đến trả lời đi. Tuy rằng Phương Thiên Nam hỏi do đối tượng là Cổ Viêm Nhiễm, bất quá, cân nhắc đến Cổ Viêm Nhiễm tính tình, Triệu Hằng vào lúc này, đứng dậy, giải thích nói ra, chúng ta những người này, cũng là đều là lục tục tụ tập cùng một chỗ đấy. Bất quá, liền tại các ngươi đến trước khi, chúng ta vẫn cùng một đầu cấp 5 Tùng Vân báo chiến đấu qua. Đáng tiếc là, đầu kia Tùng báo cuối cùng vẫn là chạy. Sau đó cô người liền gặp phải mộ dung tuyết những người kia. Phương Thiên Nam tỏ mò hỏi: "Nguyên lai like cái kia nữ, gọi mộ dung tuyết a?" Triệu Hằng cũng là nhìn Phương Thiên Nam, sắc mặt quái dị nói ra, liền danh tự đều biết, không tệ, không tệ. "Ngươi?" Phương Thiên Nam nhất thời không nói gì. "Bất quá, nói thật, người nữ kia thật đúng là đẹp đẽ a. Quả thực chính là hoàn mỹ đến cực điểm rồi. Ta còn chưa từng thấy." Hách. Nói xong, Triệu Hằng chính mình tự hồ cũng cảm nhận được vài đạo đặc thù ánh mắt, dù sao, tại Triệu Hằng bên người, nhưng là còn đứng Cố Viêm Nghiễm, một tà ý trang nghị quên như vậy cô gái, Triệu mau mau trở về chủ đề. Nói ra, Thiên Nam, người nói đúng, xác thực là đang cùng Tùng Vân Báo thời điểm chiến đấu, những người kia đã tới rồi. Nói cách khác, Tùng Vân Báo là thấy có người loại tu luyện giả tiếp tục gia nhập, cho nên mới đảo tàu đúng không? Phương Thiên Nam hỏi, trong ánh mắt lập lòe một ít hiểu ra ánh sáng. Có thể nói như thế. Triệu Hằng gật gật đầu. Mà theo Triệu Hằng, Cổ Viêm Nhiễm mấy người, tại bên cạnh đều theo bản năng hơi cúi đầu. Rất rõ ràng, lấy bọn họ 8 người thực lực, so sánh lên cấp 5 Tùng Vân Báo, tại sức chiến đấu, có thể nói là không phân cao thấp, thậm chí, còn một chút có chút không đủ. Đặc biệt là từ Cổ Viêm Nhiễm 8 người, Có mấy tên thành viên trên người bị thương, liền có thể có thể thấy. Mà Tùng Vân Báo nhìn thấy Mộ Dung Tuyết mấy người đến đây sau đó, lại lập tức chạy trốn, tạm thời không nói đến là không phải là bởi vì có tu luyện giả gia nhập duyên cơ đi, Mộ Dung Tuyết mấy người thực lực của bản thân, để cho cấp 5 Tùng Vân Báo cảm giác được sợ hãi. Đó là khẳng định. Thậm chí đều không cần triệu hàng tiếp theo giải thích, Phương Thiên Nam đều có thể đoán được, Mộ Dung Tuyết mấy người sẽ lưu lại đối mặt cổ viêm nhiễm 8 người nguyên nhân. Truy sát Tùng Vân Báo, chỉ có thể là đạt được một viên cấp 5 yêu thú nội đan. Muốn là có thể chém giết cổ viêm nhiễm 8 người lời nói cũng là có thể đem 8 người trên người sở hữu nội đan, toàn bộ đều đoạt được lên. May mắn là, Phương Thiên Nam cùng một thải y thì hai người kịp lúc đến, may mắn là, một Dung Tuyết 6 người tu luyện giả đoàn thể, lưu ý nhìn tới không hề thập phần thống nhất, mọi người đều vẫn không có mạo muội trực tiếp động thủ. "Tới, mấy người các ngươi trước tiên khôi phục một chút thương thế đi." Một thải y thì từ trong bao quần áo của chính mình, lấy ra mấy viên khôi phục chân nguyên đan dược, đưa cho bị thương mấy tên thành viên. "Cảm tạ." Bị thương nghiêm trọng nhất một người, tiếp nhận tay, cảm kích nói một câu. Mặc dù là cùng một cái đoàn thể trong tu luyện giả, Tại tinh luyện Tràng Lịch Lãm Giản luyện sắp kết thúc thời khắc nỗ chốt, cho dù là quan hệ tương đối không sai, chung quy không bằng xuất từ cùng một cái tông môn tới mà thiết. Đặc biệt là tại bị thương, sẽ liên lụy đến cả cái đoàn thể dưới tình huống, không bị ném bỏ coi như là không tệ. Vận khí không tốt lời nói, còn có thể bị những đồng bạn đánh chết, chia sẻ trên người của hắn nội đang yêu thú. Mà nếu như trên người bọn họ, còn có khôi phục tính đan dược, tự nhiên sẽ đã sớm phục dụng. Có tinh luyện Tràng bên trong lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, tu luyện giả bên trong thế giới Tàng Cốc, Phương Nam đã phi thường rõ ràng. Vào lúc này, một thải ý cử động, càng nhiều hơn, vẫn là xem tại những người này, trước đó Có thể cùng Cổ Viêm Nhiễm đi chung với nhau duyên cớ đi. Dù sao, một thải y cùng Phương Thiên Nam vẫn là vô cùng lo lắng Cổ Viêm Nhiễm tình hình. Lại tăng thêm một thải y thì tiến vào tinh luyện trận sau, phần lớn thời giờ là cùng Phương Thiên Nam cùng một chỗ, tiêu hao đang được cũng không nhiều. Có hành động như vậy, ngược lại cũng không tính kỳ quái. Chỉ có Triệu Hằng, một Trường Thiên hai người đang nhìn đến một thải y thì cử động sau, trong ánh mắt tràn lan một ít do dự không chừng thần thái. Phương Thiên Nam hướng về phía một thải y thì gật gật đầu. "Ta xem, chúng ta vẫn là mau sớm tìm chỗ an toàn, tránh một chút đi." Cổ Viêm Nhiễm vào lúc này mở miệng, lạnh lạnh thanh âm Trั่ว hồ là có thể làm cho người ta dư một ít tiến tĩnh lại cảm xúc, nơi này không quá an toàn. Được, Triệu Hàng phụ hỏa nói ra, mặc dù có Thiên Nam cùng một Thải Y Lệ gia nhập, thực lực của chúng ta tăng lên không ít, nhưng là, người bệnh thương thế trên người, vẫn còn cần thời gian tới khôi phục. Bất quá, mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời điểm, Phương Thiên Nam cùng một Thải Y Lệ, cũng là bỗng nhiên liếc nhau một cái, hai người từng người trong ánh mắt, đều toát ra một vệ kinh hoàng cùng khó mà tin nổi. Đi mau. Phương Thiên Nam đầu tiên hướng về phía cái kia mấy tên người bệnh đạo một câu, sau đó, vừa chỉ chỉ một cái trong đó phương hướng. Ngay sau đó, Triệu Hằng tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì đồng dạng, trên mặt thoáng hiện qua một tên hoảng loạn, hướng về phía những đồng bạn lớn tiếng la lên, "Đi, mau mau, đều đợi kịp." Nói, cũng không quản còn lại người biểu hiện như thế nào, quyết trí tiến lên, hướng về phương Thiên Nam chỗ chỉ thị phương hướng, chạy vội đi ra ngoài. Không biết có phải hay không là trùng hợp diễn cớ, Triệu hàng chạy vội phương hướng, dĩ nhiên là cùng lúc trước mộ Dung Tuyết phương hướng ly khai đồng dạng. Tại Triệu hàng phía sau, một Trường Tiên đi theo sát nút. Về phần Trang Mỹ quên cùng Ngô Khải Bân hai người, khi nghe đến Phương Thiên Nam nhắc nhở sau, trước tiên liền bắt đầu hành động, không biết sao trên người hai người đều có mang mấy phần thông thế, là lấy cại rút lui phương diện tốc độ, hiển nhiên là không sánh bằng triệu hàng, mục trường tiên đấy. Viêm Nhiễm, ngươi cũng đi theo bọn hắn, đi trước một bước." Một thải y hướng về phía bên người còn đang do dự cổ Viêm Nhiễm nói ra, "Ta cùng thiên nam lưu lại lót sau." "Được." Cổ Viêm Nhiễm tuy rằng không rõ lắm, vì sao trên mặt của mọi người đều toát ra thần sắc kinh hoàng, nhưng là, chỉ là đã thức tỉnh pháp tướng năng lực, cũng không có năng lực nhận biết, thậm chí là linh giác nàng, cũng chỉ có thể là thần có cảm giác ý thức được to lớn nguy cơ đến. Hơn nữa, cái này một làn sóng nguy cơ, hiển nhiên là vượt quá tưởng tượng của nàng, để cho trong nội tâm của nàng cũng lên một chút gợn sóng tựa hồ là tiến vào tinh luyện chẳng sau, chưa bao giờ có rung động. Về phần mặt khác ba tên bị thương thành viên, vừa nuốt vào một thải y y đưa ra đang dược, lúc này thân thể trạng thái, xác thực là không thích hợp tiến hành chạy đi. Tức đã là như thế, nhìn thấy một thải y y cùng Phương Thiên Nam hai người trong ánh mắt vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không nói hai lời, trực tiếp đứng lên tới, đi theo Cổ Viêm Nhiễm cùng một chỗ, nhanh chóng ly khai. Trước khi rời đi, ba người còn hướng về phía một thải y y, Phương Thiên Nam nhìn thật sâu một chút. Phương Thiên Nam đối với ba người, gật gật đầu, sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía một thải y y, suy tỉ, xem ra Chúng ta vừa rồi tùy ý chọn một phương hướng đi tới, thật đúng là tìm tốt phương hướng a. Vậy cũng chỉ có thể là trách ngươi. Một thải ý kia bất đắc dĩ liếc Phương Thiên Nam một chút. Thôi đi ba ơi. Phương Thiên Nam không cam lòng nói thầm, là ngươi nói muốn tìm cấp 5 yêu thú phiền thoái. Lần này được rồi, không cần chúng ta đi tìm, chúng nó chính mình đã tới rồi. Hơn nữa, còn không phải một đầu cấp 5 yêu thú, mà là một đám, không phải chính hợp tâm ý của ngươi sao? Ngươi đi đối mặt với một đám cấp 5 yêu thú thử xem. Một thải ý kia trừng mắt Phương Thiên Nam. Cái kia hay là tôi đi. Phương Thiên Nam chỉ cần là trong đầu tưởng tượng một chút, chính mình xa vào đến cấp 5 yêu thú trong vòng gây. sau đó, ra sức chém giết, lao ra yêu thú vòng dây, cũng cảm giác được một trận sợ hãi. "Đi thôi." Một Thải Y thì thật dài thở ra một hơi, hướng linh giác nhận biết được nguy cơ phun trào phương hướng một chút, lập tức liền đi theo cổ Viêm Nghiễm đám người bước chân, hy vọng lần này có thể an toàn tránh thoát đi. Về phần, chiến thắng cấp 5 đàn yêu thú ý nghĩ, không cần nói là một Thải Y thì cùng cổ Viêm nhiễm, dù cho chính là tiên nguyên cảnh thật người đến, đều chưa chắc có thể thản nhiên đối mặt. Đây chính là một đoàn yêu thú, hoàn toàn vượt quá Phương Thiên Nam cùng Mộc Thải Y tưởng tượng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 Phương Thiên Nam có thể thông qua chính mình linh giác cảm ứng được sau lưng đàn yêu thú, lộ ra phi thường táo kỉnh. Lấy Phương Thiên Nam nhân nguyên cảnh chân nhân linh giác cường độ, có thể rõ ràng cảm ứng được cấp 5 yêu thú tồn tại, bản thân liền lạ vô cùng dị. Nếu như chỉ là cảm ứng được một con, hai cái cấp 5 yêu thú cử động, Phương Thiên Nam hay là còn có thể lý giải vì là vận khí của mình gây ra, nhưng là, cái này kết mẹ kết lũ cấp 5 yêu thú, điên cùng chạy, điên cùng chiến đấu, chém giết, nhưng đủ để gây nên Phương Thiên Nam nội tâm nghi hoặc. Cảnh tượng như vậy, Phương Thiên Nam chỉ có tại tinh điện tam điện chủ xuất hiện tại tinh luyện tràng bên trong một khắc đó, cảm nhận được qua. Chẳng lẽ lần này vẫn là tinh điện địa, địa chủ xuất hiện. Phương Thiên Nam khống chế trong lòng nghi hoặc, cùng một thải y đi cùng một chỗ, không ngừng hướng về yêu thú phun trảo phương hướng, khoé tán chính mình linh giác. May mắn là, những cái kia cấp 5 yêu thú, tại vào lúc này, hoàn toàn không lo nổi nhân loại tu luyện giả linh giác tìm hiểu hay còn phát hiện. Có bùng nổ ra kinh thiên phí thế, có thì còn lại là đang đoạt mệnh lao nhanh, tựa hồ là tại phía sau của bọn nó, có không thể báo trước nguy hiểm sắp bạo phát đồng dạng. Cái kia quần quật mã đến đàn yêu thú, cùng với đông đảo cấp 5 yêu thú liên hợp lại cùng nhau, sinh ra lớn lao cảm giác hỗn loạn, làm cho cả tinh lựa chẳng, tựa hồ cũng nhộn dần một chút dao động cờ tại dạng này khí cơ áp thế dưới, đi ở phương thiên Nam trước người ba tên bị thương nghiêm trọng tu luyện giả ngẫu nhiên liền không chịu nổi trên thân thể gặp một ngạt phun ra một ngụm máu tươi tới như vậy không được một thải y nhiều như mày nói ra chúng ta còn nhất định phải tăng nhanh tốc độ rồi vấn đề là những thứ này yêu thú tại lao nhanh thời điểm cơ hội không có phương hướng có thể nói ra phương Thiên Nam cũng là bất đắc dĩ như mày nếu là nói đàn yêu thú phương hướng đi tới, phi thường mình xác lời nói như vậy toàn bộ tinh luyện tràng bên trong không gian là rộng lớn như vậy Phương thiên Nam đáng người chỉ cần tránh đi cái phương hướng này ngược lại hướng về mặt bên rất xa ly khai, trên căn bản yêu thú bạo động. Liên cung bọn họ không có quá to lớn quan hệ. Nhưng là, vào lúc này, Phương Tiên Nam cảm giác đến cũng là, nhóm lớn yêu thú, chẳng những có giữa bầu trời phi hành, cũng có trên mặt đất chạy đấy. Thậm chí là, tại suối trong nước rung loạn động lên, đều đang điên cuồng táo động. Bọn chúng chạy trốn, hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Có, chỉ là hướng về phía bên người bất kỳ sự vật gì phát tiết, không ngừng tiêu xài bản thân năng lượng, có thì là không đầu không đuôi đấy. Hướng về một cái cố định phương hướng, mạnh mẽ đâm tới, bất luận cái gì có can đạm chặn lại tại chúng nó đi tới trên đường đều sẽ bị chúng nó lấy năng lượng lớn nhất phá hủy, còn có, tại trong tầng trời thấp bồi hồi, tựa hồ là đang nhắc nhở trên mặt đất yêu thú. Nói tóm lại, tại Phương Thiên Nam có thể nhận biết được bên trong phạm vi, tất cả yêu thú cơ hồ đều xa vào đến ma trướng bên trong. Trạng huống như vậy, để cho Phương tiên Nam cảm giác, đoàn người mình, trừ phi là so với yêu thú chạy trốn càng nhanh hơn, bằng không, cũng chạy không thoát bị yêu thú đổi theo khả năng. Thật đúng là phiền phải a. Một thải y thì tựa hồ cũng cảm thấy tình thế nghiêm túc. Trong lúc, không phải không có cùng Phương Thiên Nam đám người một người như vậy loại tu luyện giả, tại chiều yêu thú phun trào phương hướng, không ngừng quét tán lực cảm giác của mình. Linh giác. Dù cho chính là triệu hàng mấy người, tại đã trải qua lúc đầu hằng loạn sau, cũng là một bên chạy đi, một bên khuyết tán lực cảm giác của mình, tới cảm ứng đám yêu thú độc tĩnh. Có thể nói, vào giờ phút này tinh luyện tràng bên trong, lấy yêu thú làm chủ thể huấn luyện, chính đang không ngừng khuyết tán ra, do gần đến xa lan đến náo động có thể ảnh hưởng đến bất luận cái gì địa phương. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ yêu thú hôn loạn bên ngoài, nhân loại tu luyện giả tầm đó, cũng là người người cảm thấy bất an. Phương Thiên Nam thậm chí có thể nghĩ đến, cho dù là tất cả nhân loại tu luyện giả, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, Mọi người đoàn kết nhất trí, chỉ sợ cũng rất khó đối mặt với khủng lột như thế đàn yêu thú bạo động chứ. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Thiên Nam liền không kiểm hãm được ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời. Một con cấp 4 phi hành loại yêu thú từ phương thiên nam mấy người đỉnh đầu, bay lượn mà qua. Phương Thiên Nam trong nháy mắt liền đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Nhưng là, giữa bầu trời yêu thú, dĩ nhiên là cũng không thèm nhìn tới Phương Thiên Nam một chút, trực tiếp hướng về càng xa hơn phương hướng bay đi. Tựa hồ là Phương Thiên Nam cử động, hoàn toàn không có rơi vào đến trong mắt của nó đồng Hô. Phương Thiên Nam phía trước một tên nhân loại bị thương tu luyện giả cũng là vào lúc này thật dài thở ra một hơi, nhìn một chút xa xa bay đi cấp 4 yêu thú, trong ánh mắt thoáng hiện qua một vẻ phức tạp khó hiểu sát thái. Đi thôi, có thể đi bao nhanh, liền đi bao nhanh. Phương Thiên Nam nhìn một chút tên này trong miệng nổ ra một ngụm máu tươi tu lệ giả, tại bây giờ dưới tình hình, chỉ có trước một bước thoát ly đàn yêu thú bạo động, mới là trọng yếu nhất, cho dù là vì thế, cực lực áp chế thương thế bên trong cơ thể, mà chịu đến càng thêm nghiêm trọng đả thương. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, như vậy, bị thương nghiêm trọng hay không các loại, còn có ý nghĩa gì? Trên này tại đàn yêu thú năng lượng mạnh mẽ gọn sóng dưới mà thổ huyết tu luyện giả hiển nhiên cũng rõ ràng như vậy đạo lý. Chỉ là, nhìn một Thải Y thì cùng Phương Thiên Nam hai người, bởi vì bọn họ mấy cái này bị thương thành viên, mới rất xa đoạn tại đội ngũ sau cùng Phương, trong ánh mắt của hắn, vẫn là thoáng hiện mấy phần cảm động thần thái. Tuy rằng, cùng Phương Thiên Nam trực tiếp tiếp xúc rất ít, chỉ là tại chốc lát trước gặp gỡ. Nhưng là, Phương Thiên Nam cùng một Thải Y thì hai người hành động, như cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Về phần bọn hắn mấy cái cùng Cổ Viêm Nhiễm gặp gỡ thời điểm, chính là gặp phải Cổ Viêm Nhiễm thời khắc nguy hiểm ra tay giúp đỡ, mới sẽ tụ tập cùng một chỗ đấy. Cổ Viêm Nhiễm chú thức tỉnh pháp tướng năng lực, tuy rằng tương đối là thủ, nhưng là, Cổ Viêm Nhiễm pháp tướng chỉ là phụ trợ chiến đấu mà thôi, tại không có linh giác cùng năng lực nhận biết dưới tình huống, muốn tại tinh luyện chẳng như vậy nguy cơ tứ phía trong không gian, đạt được rất tốt lịch lãm chiến luyện, tự nhiên cần phải bỏ ra lớn hơn nỗ lực, tình cờ, xa vào đến tình cảnh nguy hiểm, cũng là khó tránh khỏi. Nếu như, nói ra tất cả những thứ này, hay là Phương Thiên Nam cùng một bộ tả ý đi, càng là sẽ không thả ba người bọn họ chứ? Nhưng là, trước mắt tình cảnh như thế, nói cùng không nói, còn có khác biệt sao? Trong lúc nhất thời, Ba người càng thêm liệu mạng hướng về cổ viêm nhiễm đoàn người đi tới phương hướng, chạy vội đi qua. Mà theo đàn yêu thú bạo động tình huống, càng lúc càng kịch liệt, không riêng gì cấp 5 yêu thú, thậm chí còn có cấp 6 yêu thú đều gia nhập vào trong đó. Tất cả những thứ này cảnh tượng, tại Phương Thiên Nam xem ra, tựu như cùng là tinh luyện chàng gặp phải tận thế đồng dạng. Về phần những cái kia cấp 4 yêu thú, lúc này càng là thật sớm liền điên cuồng lên. Nếu như nói, cấp 6 yêu thú, thậm chí bộ phận cấp 5 yêu thú, tại như vậy bạo động bên trong, vẫn có thể duy trì nhất định đầu góc tỉnh tỉnh, như vậy, cấp 4 yêu thú thì là hoàn toàn đánh mất lý trí. Bất kể là gặp phải yêu thú vẫn là gặp phải nhân loại tu luyện giả, tranh đấu, tranh đấu mới là chủ đề vĩnh hằng. Dần dần, Phương Thiên Nam liền có thể cảm nhận được, theo yêu thú bạo động cục diện hỗn loạn, nhanh chóng trải rộng ra, hắn và Phương Thiên Nam đám người đồng dạng, tại ngay từ đầu, rồi cùng đàn yêu thú bạo động tâm điểm, tương đối tiếp cận nhân loại tu luyện giả, rốt cục bị đám yêu thú đuổi theo. Sau đó, trong nháy mắt tiếp theo, nhân loại tu luyện giả đội ngũ đã bị thú triều bao phủ. Cho dù là Phương Thiên Nam đội ngũ, cũng không ngoại lệ. Phương Thiên Nam cùng Mộc Thải Y và hai người, không chỉ phải kịp thời đuổi tới triệu hàng mấy người, còn cần chiếu cố bên người ba tên bị thương tu luyện giả. Bị điên cùng yêu thú chôn thai và tới, không phục, cùng yêu thú chiến đấu đến cùng, chém giết yêu thú, đạt được nội đan. Thời điểm như thế này, sở hữu suy nghĩ đều bị ném ra sau đầu rồi, chỉ có sống tiếp mới là là tối trọng yếu nhất. Nếu như, tại dưới tình huống trước mắt, có nhân loại tu luyện giả lạc đàn, lại bị nhóm lớn yêu thú bao phủ, hoàn toàn biến mất ở trong bầy thú, như vậy, chờ đợi hắn, nhất định không phải là tốt kết cục. Cho nên, Liều mạng chạy đi, vùng chân lao nhanh. Không riêng gì Phương Thiên Nam mấy người như thế, tất cả nhân loại tu luyện giả đều là như thế. Nếu như lúc này có người từ trên không trung nhìn xuống đi, Liên có thể nhìn thấy, khiếp sợ một màn. Nhóm lớn yêu thú hiện ra hình quặc, hướng về phương xa nhanh chóng quét tán, mà ở đám yêu thú quét tán ra bên trong phạm vi, còn có không ít nhân loại tu luyện giả chạy trốn ở trong đó. Chốc chốc, có kiếm quang thoáng hiện mà qua, chốc chốc, cũng có đám yêu thú điên cùng giết đảo. Cấp 4 yêu thú, bị cấp 5 yêu thú chô đổi theo, chém giết, cấp 4 yêu thú thi thể, cứ như vậy rơi rất ở trong rừng rậm. Không có loài người tu luyện giả vào lúc này, còn có tâm tình cùng thời gian, đi thu được hiện trường nội đan. Mà ở một khắc tiếp theo, hay là thị có cấp 5, cấp 6 yêu thú, đi ngang qua cấp 4 yêu thú thi thể, một cước đạp xuống. Tiện tay liền đào ra yêu thú nội đan, an bảo, sau đó, lại điên cuồng gầm thét lên, tiếp tục về phía trước lao nhanh. Hoặc giả hứa, mặc dù là cấp 5, cấp 6 yêu thú đi ngang qua, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất yêu thú thi thể một chút, trực tiếp vượt qua. Che trời cự một sụt xuống thanh âm, cây cỏ tung bay, cùng với yêu thú tập thể lao nhanh bên trong, đưa tới một loạt đỉnh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, dường như một khúc hòa âm, tại tinh luyện tràng bên trong, mênh mông quẩn quần diễn đấu. Phương Thiên Nam bỗng nhiên cũng cảm giác được, chính mình tại dạng này thú triều bên trong, cá nhân sức mạnh, là như vậy nhỏ bé. Cho dù là đi ở trước hắn một tên nhân loại tu luyện giả, Đông nhiên bị nhanh chóng xuất hiện đại địa chi hùng đánh tới, lập tức bay ra ngoài rất xa, Phương Thiên Nam cũng không kịp đi nhìn một chút, tại Phương Thiên Nam phía sau, liền có một đạo mạnh mẽ dao gió, ầm ầm ở giữa hạ xuống. Phương Thiên Nam bất đắc dĩ né tránh thân thể, toàn lực quét tán ra linh khí giác, cơ hồ bị bảy thú bạo loạn khí cơ không ngừng đánh tan, dường như phiêu linh trên mặt sông lật riệp, nước chảy bèo trôi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm, ký đi ăn cơm, tặng phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M Kỳ Lilian. Cương đọc